Hình cầu làm ghi bàn không tiếc bị tổn thương cách trong sân cái này nhìn như vĩ đại nhưng thật ra là một loại ích kỷ hành vi nếu như hắn không cách nào tham gia đằng sau hai trận đấu liền sẽ làm đội pháp xa vào đến khó khăn trong thậm chí bởi vì là nguyên nhân này đội pháp rất có ở bảng đội thi đấu sau liền dẹp đường hồi phủ chúng ta cho là hắn đây là làm trốn tránh thân là đội trưởng cùng tiến công chủ yếu trách nhiệm hành vi đội mẹ nẹt những mày quá lớn hình cầu là ai đường có danh tiếng tên hắn không gọi hình cầu cái này lời mới vừa dứ hiện trường một mảnh huối loạn nước pháp truyền thông phóng viên lớn tiếng trầm chồ khách ngợi Anh quốc truyền thông phóng viên sắc mặt khó nhìn lên. Quốc gia khác truyền thông phóng viên bắt đầu quấy rối. Đồ mẹ nẹt vứt bỏ chính mình để mắt. Thư lạnh hai tiếng nói ra, ta có ít người đúng đường có ý kiến. Một mực ý đồ bôi đen hắn, như một tên người viết báo, nên có nghề nghiệp của mình phừng hạnh. Đường làm ghi bản. Đánh đến bị tổn thương, đây là một loại có đảm đương hành vi, mà không phải trong miệng ngươi trốn tránh trách nhiệm. Người có bên trên trận đấu qua ngươi rõ ràng một danh cầu thủ ghi bàn, đạt được thắng lợi khắt vọng cầu thủ văng, dự ở đây bên trên phần đấu, ngươi không chỉ có không được khen ngợi loại hành vi này, còn ở nơi này thuyết tam đạo tứ. Nữ pháp chủ xoáy tức giận nói: "Tốt, ra ba cái đã trả lời hết." Nói xong, hắn đứng lên liền rời đi tin tức vội hỏa báo, lưu lại cô độc thủ giệm. Hiển nhiên thủ giệm cũng cực kỳ không vui, hắn nói với Mịt rổ phồn nói ra: "Có ít người ước gì đội pháp gia điểm chạm huống gì, loại tâm tính này là không đúng đấy." Đường vì đôi bóng thắng lợi, trả giá trầm trọng giá lớn, chúng ta nên đối với hắn tỏ vẻ tôn trọng. Đổi lại là các người gặp được đường gặp phải tình huống, người có đảm lượng như cái kia dạng đi làm. Hắn là một cái có nhận cầu thủ của trước, ta tin tưởng hắn sẽ không ở trên giường bệnh nằm thời gian quá dài nhất định có thể vượt qua đằng sau hai trận đấu liền tính hắn không cách nào ở bảng đội đằng sau hai trận đấu ở giữa xuất hiện, chúng ta cũng đều vì hắn đi liều mạng đấy, khiến hắn có thể đánh đấu loại. Thu Gem càng nói càng không vui, đả đáo đường phong ba chính là một ít dụng tâm kín đáo người dùng thủ đoạn. Bọn họ thấy đường trợ giúp Real Madrid bắt được Chamoli, thực hiện đúng cổ động viên Real Madrid hứa hẹn, liền phi thường mất hứng, vì vậy liền sinh sự từ việc không đâu. Đáng xấu hổ chính là, bọn họ hiện tại lại đem đầu mâu nhắm ngay đội Pháp. À cả sự kiện cùng hắn có quan hệ gì các lại muốn lợi dụng chuyện này bôi đen hắn hiện tại hắn đi bàn bị tổn thương, các ngươi lại đầy công kích hắn. Ta nói cho các ngươi biết, cổ động viên nước Pháp không được là các ngươi nghĩ thao túng có thể thao túng đấy, bọn họ nhất định sẽ tỉnh táo lại. Đến bọn họ thanh tỉnh thời điểm, các ngươi liền đem trở thành chuột chạy qua đường." Tốt thủ dẻm tức giận nói, "Ta không nghĩ trả lời bất luận cái gì." Nói xong hắn đứng lên liền rời đi tin tức buổi họp báo hiện trường, nước Pháp truyền thông phóng viên lớn tiếng quát màu sắc, Anh quốc truyền thông phóng viên sắc mặt cực kỳ khó coi. Quốc gia khác truyền thông phóng viên lắc đầu, ngấp ít, "Đường đang lúc người thường tâm thời điểm, các lại đi chọc giận bọn họ." Ngấp ít, "Cái này là các ngươi tự tìm hắn đụ." Ngược đường liên minh không phải là quáng ốc mà là đường tuyệt vẫn rất ít cho bọn hắn công kích cơ hội bọn họ chỉ có thể dùng tính lúc đi nghiên cứu đường tuyệt mỗi tiếng nói cử động tìm được có thể công kích địa phương nào đường tuyệt liều mạng bị tổn thương cũng muốn ghi bàn bọn họ cho rằng đây là cơ hội bọn họ căn bản không có suy nghĩ người Pháp là nghĩ như thế nào đấy vì vậy thì có tự rất lấy đủ dù manỷ ạ chủ soái cùng đội trưởng sau đó xuất hiện điều cả nói ra đêm nay chúng ta thua trách nhiệm ở trên người của ta chúng ta sẽ bắt tay vào làm chuẩn bị đằng sau hai trận đấu bản tử thân mỗi một trận đấu cũng không tốt đá chúng ta sẽ cho cổ động viên rủ Mani một cái công đạo. Liên trọng tâm trận đấu mà nói, đường là chúng ta phòng thủ trọng điểm, nhưng là hắn vẫn là ghi bàn. Ta không biết là đây là ta thất bại. Mùa giải trước 4 trận đỉnh phong trận đấu, dịch cắt không có có thể ngăn cản hắn ghi bàn, hắn thậm chí ở nổ cạ phổ đánh vào bốn bàn. Champions League trận chung kết, cường đại Chelsea phái ra ba gã thế giới cấp tiền vệ lại tướng, cũng không có thể ngăn cản trên hắn diễn hát chín. Hắn là khó giải. Tiểu Cản xuất ra dịt cắt cùng Mujino đảm nhiệm tấm mục. Mộ nói ra, chúng ta đêm nay đã hết sức, hiệp một sắp chấm dứt. Ra đòi bắt được thẻ đỏ chúng ta liền ý thức được tình huống không ổn đường là đương kim thế giới khó khăn nhất phòng thủ cầu thủ của trong coi hắn lần lượt theo thảm cỏ bên trên đứng lên ta cảm thấy thật sâu rung động hắn liền sân vận động là một điều kiện định đáng giá tôn trọng của mọi người dù mã ạ chủ soái cùng đội trưởng đúng đường tuyệt tiến hành độ cao đánh giá khiến anh Quốc phóng viên có chút không ngờ lúc này sân vận động đoàn trận đấu đã bắt đầu Hà Lan lần trước đánh bại Italia vẫn là năm 1978 từ nay về sau hai bên 8 lần giao phong Italia giữ cho không bị bại đêm nay Italia bài xuất bọn họ 2 năm qua quen dùng 4321 dáng sinh cây trận hình. Ở bị nhận nhìn chăm chú hậu vệ trụ trên vị trí. Huấn luyện viên Đoni còn là tin bổ lao tướng, do mà tệ dạ thì cùng bám sát chui tiền lợi đảm nhiệm. Hai gã hậu vệ biên là Lava và Nukuxi cùng dệm bờ rọ tả, tiền vệ thì là hoàn toàn dập quân Milan tiền vệ. Hà Lan bởi vì tấn công tuyến bên trên bị thương bệnh quá nhiều, Van Bạ kèn chỉ có thể bài xuất một cái tương đối bảo thủ 4231, Van Nịt tờ rụt đột phá trước. Vander và cùng Pi Saul hắn trợ rút. Trận đấu ngay từ đầu Italia liền đánh chủ ý phòng thủ phản kích Phần thứ 2 đông hồ Italia phản kích hình thành khác nhau đánh khác nhau Nhưng di nạ tạ lệ bên phải chuyển trượt cửa chính mà qua Ở sau đó trong trận đấu Đội Hà Lan ở Sernikder tổ chức dưới Hướng Italia phát động này lên tiến công Thứ 11 phút Sernikder 25m trô đá phạt chân phải suốt gôn đánh xuyên qua bức từ người Nhưng bị người chính mình lũ rẹ ngăn cản ra Sau đó Vander và Ad 25m chỗ suốt xa Vi phong thoải mái đem trái bóng bững vàng ôm vào trong lực Phút 17 Quyết tiền vệ trung lộ tác Van Nịt rụt ngược vượt vị thành công đột nhập vùng cấm. Phóng ra Huy không có đụng phải cầu, Phan Van Nịt rụt một chút. Van Nịt Tự dù tha thất thểu không có ngã xuống đất, chờ hắn đứng vững phía sau, cầu đã đến phía bên phải điểm mấu chốt. Hắn chỉ có thể lựa chọn chuyền, Càn nạ vạ dồ tiến lên hai bước chân to giải vây. Phút 19, Sonic dở vùng cấm tuyến đầu nên giải vây cầu chân trái bay bóng vụ lị đánh cao. Có tranh luận xuất hiện ở thứ 26 phút xuất hiện. Vander và hạt phía bên phải đá phạt sâu vào vùng cấm, Huy không thể đem bóng tấn công xa. vùng cấm cấm được bóng phía sau chuyền về. Sơn đỡ sườn trái 16m chỗ chân trái sức lực sút, Van Nịt Tự cầu môn 3m mở chỗ đem bóng ngăn cản vào khung thành, Hà Lan 10. Người Italia ý bảo này cầu Việt vị, theo pha quay chậm đến xem, Van Nịt Tự rụt vào Việt vị vị trí, nhưng Italia lúc ấy có một tên hậu vệ ở điểm mấu chốt ở ngoài, này cầu tồn tại tranh luận. Tony bởi vì đúng người trọng tài đá phạt không vừa dẫn tới thẻ vàng. 5 phút sau, người Italia lần nữa chịu trọng thương. Phút 31, Tötlo mở ra bên trái phạt góc, trước điểm cầu thủ Hà Lan cọ dưới, Van bợ dọn có cửa sau trụ giải bay. Sau đó đội Hà Lan lập tức phản kích, van bợ dọn có sượt đường biên trái dẫn bóng ở giữa chuyền dài rời đi, quỹ vùng cấm bên phải tuyến Trô đánh đầu đưa đỏ. Son Heider Sơn phải 6 mét chỗ chân phải bay bóng bắn phá, cầu bay vào gần góc, Hà Lan 20. Tỷ số thua, Italia phát động này lên điên cuồng tiến công, nhưng là ở người Hà Lan nương nhẹ ngăn chặn ở dưới, bọn họ không có thuận lợi. Hai bên dùng 20 tỷ số chấm dứt hiệp 1 trận đấu. Trải qua giờ nghỉ giải lao, hai bên dễ dàng ở biên tái chiến. Tỷ số thua Italia không có bất kỳ đường lui, hướng Hà Lan phát động nảy lên từng đợt rồi lại từng đợt tiến công dâng trào. Đội Hà Lan thì đánh chủ ý phòng thủ phản kích. Phút 79, De Loo 25m cho đá phạt, chân phải sút गोल thẳng treo không thành nghiêng bên trên góc, Van der Sa thần kỳ đập ra. Hà Lan lập tức phản kích, Van Børdjørn có sức dẫn bóng đột nhập vùng cấm xuyên qua, Quy 15m mở chô chân phải sút गोल. Phóng ra Rui Phong đem bóng ngăn cản ra, quy được bóng phía sau vùng cấm sườn phải chuyền, Van Børdjørn có sự 6m trô đánh đầu đưa cầu môn, Djemvø rõ tợ tạ bù cửa chính không, có kết quả, Hà Lan 30. Van có đi bàn, khiến người Italia rất rõ ràng đại thế đã mất. Thứ 94 phút Trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Ham hiểu phòng thủ phản kích người Italia ngã vào người Hà Lan phòng thủ phản kích phía dưới. Hà Lan ba không chiến thắng Italia, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Trận đấu sau khi chấm dứt, tức giận gạt tụ số đem lửa dẫn phát tiết đến người trọng tài trên người, hắn giận dữ mắng mỏ trọng tài chính, hiệp một cái kia cầu rõ ràng chính là việc vị các ngươi hủy diệt trận đấu này, trộm đi thắng lợi của chúng ta. Lúc này, Đường Tuyệt vừa mới tiếp nhận hết bệnh viện kiểm tra, đội y lo lắng lo lắng đối với đồ mẹ nói ra, bảo thủ phòng chừng cần muốn ba tuần tài năng gọi hắn, ngươi có sớm đảm nhiệm tính toán. Nước Pháp chủ xoay sắc mặt biến được khó nhìn lên, hắn nửa ngày sau nói ra, có lẽ hắn không cần thời gian lâu như vậy có thể khỏi hắn. 06 năm nay tình huống của hắn cũng là như thế này. Đội y trong mắt lệ ra một đạo quan mang, sau đó hắn những mày, thì thảo nói ra, ta hoài nghi lúc ấy bệnh viện dụng cụ có, lúc này đây, ta xem qua, dụng cụ là đường kim tiên tiến nhất đấy. Đồ mẹ nẹ gọi ra một ngụm thở dài, an ủi đội y nói ra, nếu như 06 năm nay là một cái kỳ tích nói, ta tin tưởng lúc này đây cũng sẽ xuất hiện kỳ tích. chương 165, phản ứng dây chuyển. Đồ mẹ nẹt hy vọng xuất hiện kỳ tích cả cái nước pháp cũng kỳ vọng xuất hiện kỳ tích ngày 11ly ông Nhật báo báo tối hôm qua có mấy trăm cổ động viên danh đi và ở đường đã từng cuộc sống địa phương nào thả bên trên hoa tươi đưa lên chúc phúc buổi sáng hôm nay rất nhiều người hâm mộ đến giáo đường cầu xin kỳ vọng đường có thể sớm ngày hồi phục nước pháp cùng dù mãn mãỷ ạ trận đấu làm cho cả nước pháp xem đến đường làm nước pháp vinh dự mà liều mạng cổ động viên nước Pháp xem đến cho nên bọn họ bị cảm động đường dung hành động của mình đánh nát hắn không thương nước pháp quan điểm đã đau đường sóng chiều không còn có thị trường Dù mãn ỉ ệ phụng thủ là hung hắn đấy, bọn họ đem trái bóng trận đấu biến thành đấu vật trận đấu. Tối hôm qua đường nhất trung bị đối phương xâm phạm 14 lần, top 13 lượt hắn đều ương ngạnh đứng lên tiếp tục trận đấu. Lần thứ 14, hắn rốt cục ngã xuống. Nhưng mà cái này lần thứ 14 ngã xuống, làm nước Pháp mở ra thắng lợi hướng tới, hắn trọng suốt trợ giúp nước Pháp một không vượt lên đầu. Chiến thắng là mỗi người giấc ngộng cùng vì đó cố gắng động lực, nhưng là chúng ta không thể làm thắng lợi thương tổn cầu thủ, loại hành vi này nên đã bị mạnh liệt khiến trách. Khiến người cảm thấy kinh ngạc chính là Khiến Đường bị tổn thương cách trong sân chỉ vụ thậm chí ngay cả đưa ra một thẻ vàng đều không có dẫn tới, thượng đế đang trực trọng tài chính đến tuột cùng đang làm gì đó. Nếu như đang trực chủ người trọng tài chấp hành lại nghiêm khắc một chút, Đường hiện tại liền không có khả năng nằm ở trên giường bệnh. Chúng ta mãnh liệt nghi vẫn đang trực trọng tài chính chấp pháp trừ mực, cũng hô hào UEFA người trọng tài bị bàn tăng lớn chấp pháp độ mạnh yếu, khiến không có văn hóa rời xa trái bóng, bảo vệ thiên tài cầu thủ. Ở Đường bị cáng mang ra một khắc này, cả cái nước Pháp trên không bị kín một tầng mây đen, cả cái nước Pháp đều đang lo lắng thương thế của hắn. Tối hôm qua khiến cổ động viên nước Pháp rõ ràng không có đường, đội bóng của bọn họ không có rất tốt xử lý phương pháp công phá đối phương cũng thành. Nước Pháp nhiều nhà truyền thông đúng dư mania không có văn hóa cách đá để xuất khiển trách. Chỉ vì đã bị công kích bởi vì là hắn khiến đường tuyển trực tiếp bị tổn thương cách trong sân. Châu Âu quốc gia khác truyền thông cũng cho rằng dư mania ạ cách đá quá mức chiến thuật. Nước Đức báo điệu nói ra, tối hôm qua là bảng C vòng một trận đấu. Nước Pháp bằng vào đường cùng tụ dệm đi bàn, hai công chiến thắng dù Man Ở chậm một chút tiến hành trong trận đấu, Italia 0-3 thua ở người Hà Lan dưới chân. Tối hôm qua, Đường là đội pháp anh hùng, hiệp 1 phút 44, ra được chiến thuật ở, ở giữa vòng phụ cận đưa hắn thả đá đảo, trực tiếp bị thẻ đỏ phạt dưới. Ở nhân số chiếm ưu thế giới tình huống, đội pháp ở hiệp 27 ra điên cuồng tiến công. Thứ 13 phút, Dụ Mạn ỉ ạ vùng cấm một mảnh hỗn loạn, Dụ Mạn ỉ ạ bằng vào chính mình ngưng lại, liên tục hai lần đem trái bóng ngăn cản đưa quả bóng cửa chính. Đúng lúc này, Đường ở chỉ vụ sạch bóng thời điểm phấn đấu quên mình đoạt điểm chọc xuất. Hắn thành công, trái bóng trôi vào vĩ bàn, đội pháp 1-0 vượt lên đầu. Nhưng là, Đường vì cái này ghi bàn cũng trả giá trầm trọng giá lớn trực tiếp bị cáng mang ra trong sân ở ngoài, đưa vào bệnh viện. Hiện tại còn không biết hắn sẽ từ lúc nào khỏi hẳn. Hiệp 2 thứ 42 phút, 36 tuổi thủ dẻm lợi dụng phạt góc cơ hội, lần nữa công phá dù Mạn Nghị Ạ không thành, trợ giúp đội Pháp 2 không thắng được trận đấu này. Nước Pháp tuy nhiên thắng trận đấu này, nhưng là bọn hắn mất đi nhất vũ khí sắc bén. Tối hôm qua, dù Mạn Nghị Ạ đã được phi thường không có văn hóa, bọn họ ý đồ dùng hung hãn phạm quy đến ngăn cản đường đột phá. Riêng có ý rằng danh xưng là nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá, lại nga xuống, đây quả thực là một cái kỳ tích. Đường Liên muốn như vậy cáo biệt chính mình giới của Euro. Cả cái nước Pháp đều đang khóc. Anh quốc truyền thông vốn chuẩn bị công kích Đường Tuyển, nhưng là ở tối hôm qua tin tức bố hội hiện trường. Lọt vào đồ mẹ nẹt cùng thủ dẻm đầu nhất. Bọn họ biết được nếu như dựa theo nguyên lai nghĩ gì như vậy nhà báo, khả năng sẽ gặp nhận cả cái nước Pháp khiên trách. Cho nên bọn họ thay đổi nghĩ gì? Khách quan đánh giá tối hôm qua trận đấu. The Sun, tiêu đề là: 2-0, nước Pháp chiến thắng 10 người nên chiến dù mania ạ, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Daily Mail, tiêu đề là: nước Pháp 2-0 lấy được thắng lợi. Hình cầu bị tổn thương cách trong sân the gạ địa ẩn tiêu đề là đường trợ giúp nước pháp thắng được khởi đấu tốt đẹp đội pháp hay không chiến thắng rủ mà ạ đâyê của Giáp hay là không đánh tính toán buông tha cho tấn công đường tuyệt nhưng mà hắn không phải từ đạm đường phương diện này đi công kích mà là công kích hắn không có hát quốc hák nhưng mà hắn báo cũng không có khiến cho người Pháp nhà nghị người hâm mộ cùng truyền thông bắt đầu chú ý đường tuyệt thương thế ngày 11 buổi sáng đội pháp tin tức nói người hướng ông ngoại đây trải qua bệnh viện kiểm tra đường ở 3 tuần sau tài năng khỏi hẳn toàn bộ thế giới một mảnh x sâu Nước Pháp truyền thông giận không cần được, trừ bỏ công kích dù mania à đội này, đúng UEFA cũng tiến hành phê bình. Sở Giang Sở Đài truyền hình nói ra, đúng khắp cả nước Pháp mà nói, hôm nay là một cái khiến người khổ sở một ngày, đường tướng bỏ qua còn lại sở hữu trận đấu. Chúng ta mạnh liệt yêu cầu UEFA xếp hợp lý Úc tiến hành xử phạt. Anh Quốc Sở cách sở Post cải cách nói ra, hình cầu hướng chính mình giới cuộc Euro cáo biệt. Madrid Đài truyền hình nói ra, đối với vừa mới chấm dứt mùa giải mà nói, đường không thể nghi ngờ là toàn bộ thế giới chú ý tiêu điểm, hắn dẫn đầu Real Madrid thắng được sở hữu vô địch. Sáng tạo Tây Ban Nha trong lịch sử cái Tam Quan Vương. Cục Euro bắt đầu thi đấu trước, đội pháp cùng đường xa vào đến dư luận vòng xuấy, khiến hắn không có cơ hội ra từ nói. Nhưng là chúng ta mỗi một người cá nhân cũng biết, hắn là một cái giã tâm 10 phần cầu thủ, mục tiêu của hắn khẳng định là Cục Euro vô địch. Nhưng mà, thế sự khó liệu, Cục Euro trận đấu, hắn bị tổn thương sớm dưới trong sân. Sáng hôm nay đội pháp tuyên bố đường ở 3 tuần sau tài năng khỏi hắn. Cái này nói rõ cái gì, nói rõ hắn đem bỏ qua đội pháp còn lại trận đấu nói do hắn lần Euro hành trình chấm dứt. Không có ai biết hắn bây giờ là thống khổ giường nào, đối với cái này cái đúng vô địch vô cùng khát vọng đấy, đương kim thứ nhất siêu sao bóng đá mà nói, thống khổ nhất không ai bằng là nằm ở trên giường bệnh xem người khác dơ lên cúp quả quân. Chấm dứt, hắn rốt cục có thể từ từ nghỉ ngơi, chúng ta kỳ vọng hắn sớm một chút khôi phục khỏe mạnh, làm Real Madrid mang đến càng nhiều thắng lợi cùng cúp quả quân. Anh quốc truyền thông đè nén xuống chính mình vui sướng, rối trá biểu văn chương khiển trách dù mania ạ. Dù sao Đường Tuyệt đã không cách nào tham gia kế tiếp trận đấu, bọn họ có rộng lượng một hồi, dùng ván hồi thế giới người hâm mộ đúng cái nhìn của bọn hắn. Italia truyền thông cùng Hà Lan truyền thông ở mừng rỡ ngoài, đúng dù Manỳa chiến thuật cắt phong đề xuất phê bình, cũng muốn cầu UEFA người trọng tài ủy ban nhất định có đề cao chấp pháp trình độ, đúng những kia ác ý phạm quy có nghiêm khắc chấp pháp, bảo vệ vận động viên nghề nghiệp sinh mạng. dù Manỳa chủ soa FA ở dưới áp lực, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời gian biện nói, chúng ta xác thực đã được chiến thuật một ít, nhưng là chúng ta cũng không có muốn cho ai bị tổn thương, cũng không có muốn cho ai nằm ở trên rừng bệnh. Tiểu Cát ngôn luận lọt vào nước pháp truyền thông tấn công, Aji Nhật báo trọng nói, người tàn sát lại nói, không muốn làm cho người bị tổn thương không muốn làm cho người nằm ở trên giường bệnh, nhưng là đường hiện tại liền nằm ở trên giường bệnh hơn nữa có nằm 3 tuần. Lan báo thể thao báo, đội Pháp mất đi số một siêu sao bóng đá, nhường lại tuyến biện kín đâm mạnh. Thân là người Pháp, The Latini tức giận. Theo tin cậy tin tức vừa vặn, tối hôm qua UEFA chủ tịch định ngày hẹn người trọng tài hội ban quan viên, yêu cầu bọn họ ở từ nay về sau chấp pháp ở giữa nghiêm trị ác ý phản quy. Ngày 11 buổi chiều, người trọng tài ủy ban quan viên đối ngoại tuyên bố, đem trị ý quy, ở giữa cầu thủ trong sân dạ đòi ngừng thi đấu hai trận, chỉ vụ ngừng thi đấu một trận. Zumaani ả truyền thông một mảnh xôn xao, bọn họ cho rằng đúng dạ được thêm vào sự phạt tình hình có có thể nguyên chỗ, nhưng là xếp hợp lý ốc, sự phạt có chút quá phận. Zumaani hiệp hội bóng đá lập tức tỏ vẻ, đem làm chỉ vụ khiếu nại. Không có người nghĩ đến đường tuyệt sau khi bị thương khiến cho cái này liên tiếp phản ứng. Versus Hot Daily hừm nói, hình cầu phía trên có người. Jonson biểu văn chương biểu đạt quan điểm của mình, hình cầu sau khi bị thương khiến cho một loạt quá kích phản ứng, lại một lần nữa nguyên vẹn nói rõ hình cầu phía trên có người. Trọng tâm mùa giải Madrid sa đi nước Đức cũng đỡ bỏ gì mèn tiến hành trang tí on bảng đội thi đấu, bắt đầu thi đấu trước, UEFA chủ tịch cho tất cả câu lạc bộ ra một phần công văn ngăn, ngăn chặn trận đấu chủ nghĩa chủng tộc. Có lẽ rất nhiều người không rõ sau lưng nguyên nhân, kỳ thật lúc kia, hình cầu ở Betmaber đã bị Real Madrid trung thành hết mức một trận tấn công. Phía trên có người tốt làm việc. Italia đang cùng Hà Lan trận đấu đã bị không công chính đánh ngộ, Hà Lan bàn thứ nhất, Van Nịt rõ ràng ở vào Việt vị vị trí, đang trực trợ lý người trọng tài cùng trọng tài chính làm như không thấy. Người trọng tài bọn họ tại sao phải làm như vậy tự mình bản tử thần? Nước Pháp nhất đối thủ cường đại là Italia cùng Hà Lan. So với việc Hà Lan, nước Pháp đúng Italia càng thêm quen thuộc, hai đội cuộc ở dự tuyển thi đấu bảng đội thi đấu phân chia ở cùng một cái bảng đội, hơn nữa nước Pháp hai chiến toàn thắng. Có theo bỏ mạng bảng đội ra biên, nước Pháp nhất định phải chiến thắng Hà Lan cùng Italia chính giữa bất luận cái gì một chi đội bóng. Nước Pháp đúng Hà Lan phần thắng rất nhỏ, cho nên nhất định phải đem hy vọng ký thác vào Italia trên người. Italia thua Hà Lan, người được lợi lớn nhất là đội Pháp, chỉ cần bọn họ ở một vòng cuối cùng chiến thắng Italia có thể xác định chắc gia biên. Nếu như Italia chiến thắng Hà Lan, thế cục đem biến được phi thường phức tạp, thậm chí xuất hiện 3 chi đội bóng điểm số giống nhau, muốn so với tỷ lệ bàn thắng cục diện, đây là người Pháp không muốn xem đến đấy. Cho nên Italia nhất định phải thua Hà Lan. Phân tích đến nơi đây, chúng ta liền rõ ràng người trọng tài bọn họ vì cái gì đúng ban nịt tờ dù Việt vị, có mắt không trọng. Nếu như bảng C vòng thứ nhì trận đấu xuất hiện dù Mania cùng Italia đánh hòa cục diện, mọi người cũng không được có cảm thấy kỳ quái, bởi vì như vậy đúng đội Pháp càng thêm có lợi, bọn họ đến cuối cùng một trận đấu Chỉ cần cùng Italia đánh hòa liền sẽ xuất hiện tuyến. Băng vào cường đại phòng thủ năng lực, đội Pháp muốn cùng Italia đánh hòa, vẫn là tương đương có năm chắc đấy. Đội Pháp phía trên có người, trong chiều có người tốt làm việc. Nhưng là chúng ta có hỏi một câu, khuyết thiếu hình cầu đội Pháp liền tính tiến vào đấu loại lại có thể đi thật xa. sân nhà báo một khi bày tỏ, Anh Quốc rất nhiều truyền thông tiến hành đăng lại, Italia truyền thông cũng bắt đầu đại lượng đăng lại cái này tiên nhà báo, vì vậy nhắc âm như bắt đầu ở cuộc Euro truyền lưu. Về sau sự thật chứng minh Italia xác thực cùng dù Mạng đánh thành thế hòa Trận đấu sau khi chấm dứt, nhạc âm lưu tràn ngập ở cột ớ rô trận đấu. UEFA cùng tờ Latini lưng đeo trầm trọng áp lực, UEFA có quan hệ phương diện lập tức bác bỏ loại này quan điểm, Cup ớ rô là châu Âu trình độ cao nhất thi đấu sự tỉnh, không có người thao túng trận đấu. UEFA vì lần này Cup ớ rô hoa đại lượng tinh lực, chế tạo công bằng, công chính trận đấu hoàn cảnh. Nếu có người cho rằng những người khác ở thao túng trận đấu, thiên vị đội Pháp, như vậy, vì cái gì muốn đem nước Pháp phân chia ở bảng tử thần? UEFA phản bác là có sức lực đấy, nhạc tạm thời biến mất ở truyền thông bên trên. Nhưng là ở dân gian, nhắc âm lưu ý nguyên tổn tại thị trường. Chương 166, chết tiệt người Pháp lại đang thả xương ngủ bán ra. Suji bệnh viện nằm viện bộ lầu 4405, ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn khe hở chiếu vào trên giường bệnh. Đường Tuyệt đang nằm ở trên giường bệnh, Alinx đem tức quả táo đưa cho hắn. Hơn 10 em ở 2 phòng bệnh, chỉ có đưa ra một giường bệnh, Đường Tuyệt rượi lưng vào đầu giường đối với Alins nói ra, ngươi cho mình cũng tức một cái. Alins lắc đầu nói ra, ta không muốn ăn. Nàng lấy điện thoại di động ra xem trên mạng tin tức. Lúc này, cửa bị đẩy ra, Vài cái thân ảnh quen thuộc ánh vào đường tuyệt mi mắt. Alin Julian tranh thủ điện thoại di động đặt ở đầu giường, đứng dậy lên đón. Thu rệm vài cái bước đi đến đầu giường, cho Đường Tuyệt một cái thật to ôm, ở hắn bên thay hỏi, ngươi sẽ không thật sự có ở trên giường bệnh nằm ba tuần đi. Đường Tuyệt cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không trên giường nằm 3 tuần đấy, tuyệt đối có thể vượt qua bảng đội thi đấu đến cuối cùng hai trận đấu. Các đồng đội vui mừng quá đối, mà Kẻ Lẹo lớn tiếng nói, các ngươi xem, ta liền nói người này không được nằm lâu như vậy mà. Henry ngồi ở Đường Tuyệt bên chân nói ra, Hiện tại ở bên ngoài phi thường náo nhiệt, biết được ngươi có 3 tuần tài năng khỏi hẳn, Italia cùng Hà Lan truyền thông phi thường vui vẻ. Nếu như bọn họ ngươi có thể vượt qua đến cuối cùng hai trận bảng đội thi đấu, nhất định sẽ há hốc mồm. Sau khi nói xong, Henry cười rộ lên. A thượng đế không phải nói hắn có 3 tuần tài năng khỏi hẳn như thế nào hiện tại liền khỏi hẳn thượng đế, chết tiệt người Pháp, bọn họ là một đám lừa đạo dị vẻ gì cố làm ra vẻ nói. Mọi người lại là một trận cười to. Hiệu tần khách sạn, nước Pháp chủ xoéis gian phòng. Đồ mẹ này, ngồi ở trên ghế salon nghe trợ thủ lấy được tin tức. Thu dèm đám người theo bệnh viện sau khi trở về cao hứng phi thường, bọn họ nói, đường có thể vượt qua đằng sau hai trận bảng đội thi đấu trợ giúp huấn luyện viên chỉnh lý hẹn giờ dịp cực kỳ hưng phấn nói. Nhưng mà hắn rất nhanh lại lo lắng, không được tin tức này chính bất chính xác thực. Đồ mẹ nẹt đôi lông mày dơ lên, hắn dự đoán biến thành sự thật, ký tích thật sự xuất hiện. Cái này rất đơn giản, hiện tại dụng cụ tân tiến như vậy, khiến đội y dẫn hắn đi kiểm tra liền đồ mẹ nẹt đứng lên ôm đối thủ của mình, lớn tiếng nói, hẹn giờ dịp đây là ta hôm nay nghe được nhất tin tức tốt chúng ta không hề đau đầu nên như thế nào thay đổi trận. Trợ giúp huấn luyện viên chỉnh lý hẹn giờ dịp nói ra, "Cô mẹ nệ tiên sinh, người không được có quá kích động, đám bác sĩ kiểm tra ra đến nói sau." Như vậy, hiện tại còn chờ cái gì? Lập tức khiến đội y thắt đường đi kiểm tra hả đúng, mỗi ngày đều muốn kiểm tra một lần, kiểm tra hết lập tức đem tin tức nói cho ta biết. Nước Đức báo địu ở ngày 12 phát biểu nhà báo, cố sức mất đội bóng số 1 siêu sao bóng đá, đội Pháp vốn hẳn nên sĩ khí hạ. Nhưng mà sáng hôm nay trong khi huấn luyện, đội viên có vẻ phi thường vui lòng, cười cười nói nói, cái này cực kỳ khiến người khó hiểu. Nước pháp chủ soái ở biến hóa đội hình lúc y nguyên bài xuất 442 trận hình Henry cùng Benzema đảm nhiệm tiền đạo. xem ra đổ mẹ nẹt không có ý định thay đổi trận báo biểu báo cũng không có khiến cho chú ý cho rằng đó là đội pháp ở ra vẻ thoải mái ngày 11 buổi tối bảng dê trận đấu bắt đầu Suất bắt đầu trước trận đấu là ở Tây Ban Nha cùng nước Nga trong lúc đó tiến hành buổi tối 7 giờ một nửa nước áo in bờ rụt đế sân vận động vô lì không còn trông ngồi Tuy nhiên họ bờ gì gà ở Arsenal có xuất sắc phát huy Nhưng huấn luyện viên Tây Ban Nha Atagorns vẫn kiên trì sử dụng cầu thủ La Liga tạo thành tiền vệ. Tây Ban Nha tiền vệ để cho Barcelona Xavi cùng Iniesta không chế, tiền đạo tổ hợp thì là Villa cùng Torres. Ma ở trận đấu này ở giữa tiến hành thay đổi trận, bỏ qua truyền thống 3 hậu vệ trận hình, mà sửa đánh 451, dự tuyển thi đấu ở giữa đánh chủ lực CSKA Moscow hậu vệ 3 người bảng không một người đội hình xuất phát, nước Nga đội hình biến hóa khá lớn. Trận đấu bắt đầu sau, Tây Ban Nha đúng bất kỳ mà đến mưa nhỏ cũng không thể đứng. Nước Nga đội phía trước 15 phút chiếm cứ thừa phòng, liên tiếp uy hiếp thủ môn Kasilat cầu môn. Trải qua 15 phút thiếu hứng, Tây Ban Nha cường đại trung tâm trong sân thực lực cho thấy ý lực, dần dần khống chế trận đấu. Phút 20, nước Nga sân trước cầu chuyến mất, Tây Ban Nha lập tức theo hậu trưởng chuyển một cái chuyền dài, Tozet bằng vào SR bỏ qua Colo Din, theo bên trái dẫn bóng đột nhập vùng cấm. Đối mặt phóng ra ạ kiện trẻ hắn lựa chọn xuyên qua, Vila 12m chỗ đẩy cầu môn đã được, Tây Ban Nha 10. Tỷ số thua, nước Nga phát động nảy lên điên phản công, nhưng lại ở Tây Ban Nha phòng thủ nghiêm dưới bọn họ không thể công phá không thành. Phút 44, nước Nga phạt góc bị phá hư, Tây Ban Nha phản kích. Iniesta trung lộ chuyển thẳng tắc, Villa chen vào ngược Việt vị thành công, 12m chỗ chân phải sút gol. Cầu theo phóng ra hạ kiển thẻ giữa hai chân xuyên qua bay vào khung thành, Villa lập cú đút, Tây Ban Nha 20 vượt lên đầu. Hiệp một trận đấu chấm dứt, Tây Ban Nha 2 không vượt lên đầu. Trải qua giờ nghỉ giải lao, hai bên dễ dàng ở biên tái chiến. Phút 75, bờ Pablorrỉ gạ tiền vệ phía bên phải nghiêng chuyền, Villa đột nhập vùng cấm thẳng qua hậu vệ phía sau 12m chỗ Chân phải thấp sút nghiêng dưới góc, trái bóng lướt qua cửa chính tuyến. Villa Trình Diễn Hà Trị, Tây Ban Nha 30. Phút 86, con CG mở ra phía bên phải phạt góc. Trước điểm Si Rio cổ đánh đầu đưa đỏ, A ỷ ủ chèn cổ phu phía sau 4m cho đánh đầu sông lên đưa sút cầu môn, nước Nga gỡ lại một cầu, tỷ số biến thành 1 3 Thứ 91 phút, Tây Ban Nha phản kích. Villa vùng cấm tuyến đầu chọn chuyền vùng cấm, Sa Vision phải 10m mở chỗ chân phải bay bóng lì, phải e ra sức ngăn ra. Dự bị ra sân Phạm Bở rỉ gã 5m mở chỗ đánh đầu sông lên đưa cầu môn là được. Tây Ban Nha 41. Cuối cùng Tây Ban Nha 41 đánh bại nước Nga, đầu trận đấu liền đạt được say xưa sảng khoé đầm địa lại thắng. Cái này trong sân sau khi cuộc tranh tài kết thúc nửa giờ, bảng xếp mặt khác một trận đấu, ở bảo vệ ngôi vị vô địch Hy Lạp cùng Thụy Điển trong lúc đó bày ra. Trong lịch sử, Hy Lạp đội cùng Thụy Điển đội tổng cộng có qua 6 lần giao phong, Hy Lạp đội dùng 2 thắng, 3 hỏa, 1 thua hơi chiếm thượng phong. Đáng lưu ý chính là ở gần nhất 88 năm trong thời gian, Hy Lạp đội chưa bao giờ thua qua Thụy Điển đội. Như bảo vệ ngôi vị vô địch Hi Lạp đội so sánh với 4 năm trước trình thể thực lực có chỗ giảm xuống mà thủy điện đội thực lực không thể coi thường, ít ra cùng Lao tướng Lật sở hợp tác tuyến tiền đạo mà dùng bờ người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiền vệ. Khi một trận đấu bắt đầu phía sau, cầu thủ Hy Lạp ở đây bên trên chiến đấu tương đương tích cực. Thủy điển đội càng nhiều thông qua truyền dài tìm kiếm ít ra. Hai đội tiến công tiết tấu đều rất nhanh. Thứ 6 phút, cha rỉ tỷ ạt đường bên phải liên qua 3 danh cầu thủ phía sau, đột nhập vùng cấm phía bên phải. Sau đó hắn ở cách khung thành 13m chỗ chân trái thấp sút bị sạc sần gọn. Phút 10, đèn lật đánh đầu dài vây không xa. Serpens sần vùng cấm ở ngoài chân trái vụ lợi lệch ra cửa bên trái trụ. Hiệp 1 2 bên không không nắm tay giảng hòa, hiệp 2 thay đổi bất ngờ. Phút 66, Thủy Điển đội bên phải ném ngoài biên, Ít Gia được bóng phía sau cùng lật là sần làm ra đá bức tường phối hợp, rồi sau đó Ít Gia ở vùng cấm tuyến đầu này lên chân phải sức lực suốt. Quả bóng thẳng vào khung thành nghiêng bên trên góc chết, Thủy Điển một không vượt lên đầu. Ít ra cuối cùng đội tuyển quốc gia 3 năm ghi bàn mất mùa. Phút 71, Khi phòng thủ hậu phương trung lộ xuất hiện nghiêm trọng lỗ thủng, Lâm Bơ đột nhập vùng cấm hình thành một mình. Tuy nhiên hắn chân phải thấp suốt bị nhị cỗ polydis ngăn cản ra, nhưng mà Hy Lạp cầu môn vẫn là một mảnh hỗn loạn, Hansen ở khung thành tuyến trước lão đảo đem bóng đụng vào khung thành. Thụy Điển 20 vượt lên đầu. Đây là Hansen làm Thụy Điển đội tuyển quốc gia đánh vào người cá nhân thứ hai lần ghi bạn. Cuối cùng, Thụy Điển đội dùng 20 đánh bại Hy Lạp đội. Đến tận đây bảng đội thi đấu vòng một toàn bộ chấm rức. Tất cả chi đội mạnh trên cơ bản đều lấy được thắng lợi, trừ bỏ Italia 0-3 thua Hà Lan, không có ít lưu ý xuất hiện. Tất cả tạp chí lớn đúng vòng một trận đấu tiến hành bình luận. Løkke cho rằng Nước Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha trở thành lớn nhất đoạt chức vô địch, nước Pháp trọng tâm cũng có thể trở thành đoạt chức vô địch đứng đầu, nhưng là đường thiếu trận đội bóng của đúng tổn thất là không thể đánh giá đấy. Nước Đức báo biểu cho rằng, đội Đức hiện tại nên chuyên tâm tại chuẩn bị trận đấu, không được muốn đi để ý tới bên ngoài bình luận, vô địch mới là bọn hắn vĩnh viễn truy đổi mục tiêu. Tucin báo thể thao cho rằng, Italia tuy nhiên thua trận trận đấu thứ nhất, nhưng là không thể nạn trí, tiền đồ của bọn hắn ý nguyên quang minh. Đội Tália nên hướng hai năm trước như vậy, xuất ra tất thắng dũng khí, chiến thắng đằng sau hai cái đối thủ. Ngày 12 Bảng đội thi đấu vòng thứ nhì bày ra. Thụy Sĩ sân vận động Jenner, Bồ Đào Nha giáo đầu két. Hiệp 1 Bồ Đào Nha vùng cấm tuyến đầu đẹp đẽ phối hợp, do đệ cô mở tỷ số, nhưng 9 phút phía sau, két liên thông qua bóng chết do Tây Ông Khoa san bằng tỷ số. Hiệp 2 Sơjer 7 đánh vào chính mình tại thi đấucup Euro đầu cầu. Bù giờ giai đoạn, Sơjer 7 lần nữa lợi dụng phản kích trợ giúp cả Jesma sút cầu môn, Bồ Đào Nha 3 đánh bại Jet. Sau nửa giờ, chủ nhà Thụy Sĩ đội ở bạ giết xuất chiến thổ nhị kỳ đội. Phút 31 Hà Càn Giả kỷ làm Thụy Sĩ đội suốt cầu môn đạt được mà ở hiệp 2 phút 56, dự bị xuất hiện xâm kế hoạch khắc làm thổ Nhĩ kỳ đuổi hỏa tỷ số. Trận đấu thời gian bù giờ giai đoạn, Ter Ho Goerslan tuyệt cự khóa định trận thắng. Này sai khiến sau, thổ Nhĩ kỳ đội điểm số tăng đến 3 điểm, mà Thụy Sĩ đội thì là không điểm, chủ nhà trở thành tại thi đấu cup ở Jo đầu chi sớm knock out đội bóng. Bởi vì Bồ Đào Nha sớm ra biên, bởi vậy bảng đội một vòng cuối cùng Z cùng thổ Nhĩ kỳ đem tranh bảng đội cái khác ra biên lễ. Ngày 13, bảng B trận đấu bắt đầu. Nước Áo cỡ là ẩn phụ đặc biệt vào sân vận động, Cờ Josy ở nền chiến nước Đức, cuối cùng Cờ Josy ở 21 đánh bại nước Đức. Cờ Josy ở trận đấu này phát huy cực kỳ xuất sắc, bên trên hiệp 2 do Snat cùng Ô Lệ ngay cả vào hai bàn, đội Đức tuy nhiên ở 79 phút do tổ đồn Kỳ gỡ lại một cầu, nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại. Hai thắng liên tiếp Cờ Josy ở ra biên đang nhìn, đoạt chức vô địch lớn câu lạc bộ đội Đức tuần gia ít lưu ý. Sau nửa giờ, bảng bên mặt khác một trận bắt đầu. Chủ nhà nước Áo ở vẹn nạ xuất chiến Ba Lan. Trải qua 90 phút kỳ chiến, nước Áo đội sân nhà 1-1 chiến Ba Lan đội. Phút 29, Gơ Zẹo rồ làm Ba Lan dẫn đầu sút cầu môn đạt được mà ở trận đấu bù giờ giai đoạn, gắt kịp penalty sút cầu môn đuổi hòa tỷ số. Này sai khiến sau, nước áo cùng Ba Lan giống nhau tích một điểm, trận này thế hòa khiến tích 6 phút cỡ Rossi ở dẫn đầu bảng đội ra biên. Bảng đội một vòng cuối cùng, nước Đức, nước áo cùng Ba Lan đem tranh đoạt bảng đội cái khác ra biên để. Ngày 14 buổi sáng 8 rưỡi, trước đường tuyệt quân vận động bao, đi theo đội Pháp đi xuống xe bus sau, đến phỏng vấn truyền thông phóng viên vỡ tổ. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi nhìn vẻ mặt bình tĩnh nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá. Không phải nói 3 tuần mới sẽ khỏi hẳn hắn không có sự quả trượng, chẳng lẽ nói người Pháp trước đó 2 ngày tuyên bố tin tức là xương mù bắn ra nhất định là như vậy. Hà Lan phóng viên trong lòng mắng, chết tiệt người Pháp không sáu năm nay thả một lần sương mù bắn ra, lúc này đây lại đây. Các phóng viên tâm tình nhanh nhóm, bọn họ một loạt mà theo. Ở nước Pháp nhân viên công tác cùng sân huấn luyện bảo an dưới sự bảo vệ, đội Pháp đi vào sân huấn luyện, các phóng viên không có đạt được. Khiến các phóng viên càng thêm tức giận chính là, bọn họ được cho biết, không thể ở đây vẽ ngoài xem luyện. Các phóng viên không có nổi giận cũng không có rời đi sân huấn luyện, bọn họ ngay lập tức đem tin tức này chuyển quay lại đến trong nước. Vì vậy châu Âu các đại đài truyền hình lập tức chuyển ra đường Tuyệt đi theo đội bóng bắt đầu huấn luyện tin tức. Tin tức này không thể nghi ngờ là một quả trọng bùng tấn, toàn bộ châu Âu vỡ tổ. Chương 167, Đường Tuyệt đêm nay đến cuối cùng có thể hay không bên trên trận đấu. Các phóng viên đám 2 giờ, đội Pháp mới từ sân huấn luyện ra đến. Sân vận động ở bảo an hộ tầng Giới, Đường Tuyệt cùng các đồng đội ngồi trên ghế VIP, mà đồ mẹ nét lưu lại đối phó truyền thông phóng viên. Đường vì cái gì nhanh như vậy liền gọi hắn? Đường hôm nay có tham gia hợp luyện Đêm nay trận đấu, Đường người Sáng lập hội phát ra trong sân. Vô số như thủy triều bình thường hiện lên nước Pháp chủ soái, rất có bao phủ xu thế. Đồ mẹ nẹp đối với bao bọc vây quanh chính mình phóng viên nói ra, "Đường hôm nay chỉ là đến tiến hành khôi phục tính cách huấn luyện, đêm nay có thể hay không bên trên trận đấu, chúng ta còn muốn trưng cầu đổi ý ý kiến." Hắn hôm nay không có tham dự trong đội tập luyện, chỉ là tiến hành ngắn gọn thân thể của một mình huấn luyện. Đường đi ngược khiến toàn bộ đội sĩ khí tăng gọn, cầu thủ đúng đêm nay trận đấu tràn ngập tin tưởng. Hà Lan trạng thái phi thương tốt, bọn họ đầu trận đấu cho biểu hiện ra trạng thái khiến người tính sợ. Chúng ta sẽ chăm chú chuẩn bị đêm nay trận đấu." Một vị Hà Lan phóng viên không vừa hỏi, "3 ngày trước, các ngươi tuyên bố Đường có 3 tuần tài năng khôi phục, vì cái gì 3 ngày sau đó hắn mà bắt đầu huấn luyện chẳng lẽ nói 3 ngày trước các ngươi nói dối?" Độ mẹ nẹt đêm Đà Sơn chuẩn bị lý do thoái thác nói ra, "Ngày hôm qua Đường cảm giác thương thế của mình không có nghiêm trọng như vậy, vì vậy một lần nữa tiến hành kiểm tra, kiểm tra kết quả sau khi đi ra, chứng minh 3 ngày trước là lỡ khám bệnh." Phóng viên một mảnh xôn xao, rất nhiều phóng viên đối với cái này loại giải thích cũng không mua sổ sách, một tên Italia phóng viên hỏi, "Hiện tại y học dụng cụ tân tiến như thế?" Như thế nào lỡ khám bệnh có phải là các ngươi cố ý thả xương ngủ bắn ra? Đỗ Mẹnệt hồi đáp, ta không phải là đội ý, ý ấy, cho nên ta đối với cái này không phải là rất rõ ràng. Đường hiện tại bắt đầu khôi phục huấn luyện. Đối với đội pháp mà nói, là một cái tin tức tốt, đối với cổ động viên nước pháp mà nói, đồng dạng là một cái tin tức tốt. Nhưng mà đêm nay chúng ta vẫn không thể khẳng định hắn là hay không có thể đội hình xuất phát xuất hiện. Tốt đêm nay muốn trận đấu, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm nói xong, Đỗ Mẹnệt liền tại sân huấn luyện bảo an dưới sự bảo vệ, rời đi phóng viên vây quanh. Hà Lan cùng Italia phóng viên tức giận hướng trên mặt đất nổ lửa miếng. "À, phi còn muốn gạt người chết tiệt người Pháp đêm nay đường tuyệt đối sẽ đổi hình xuất phát đấy, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại bị các ngươi lừa gạt." Nước Pháp phóng viên thì ở một bên cười trộm. Một vị phóng viên lầm bẩm lầu bầu nói, "Nói như vậy, đây là một việc đội Pháp ý gây ra sự kiện." Giữa trưa châu Âu các đại tivi truyền thông tuôn ra đường tuyệt tham dự huấn luyện tin tức. Đây là bạo tác tính chất tin tức. Hà Lan cùng cổ động viên ý mắng to người Pháp hen hạ. Cổ động viên nước Pháp mừng rỡ dị thường. Cực kỳ nhiều tuổi trẻ người hâm mộ buon ba bẩm báo. Bọn họ đúng đêm nay trận đấu tràn ngập chờ mong. AJ Đài truyền hình nói ra, đường khôi phục huấn luyện tin tức một khi chuyển sẽ nước Pháp, nước Pháp trên không mây đen tiêu tán đối với cổ động viên nước Pháp mà nói, hiện tại hết thảy đều không trống yếu. Đường bắt đầu huấn luyện là thiên đại tin tức tốt. Hà Lan Đài truyền hình quốc gia nói ra, TVB phóng viên theo thủy sĩ trở lại tin tức vừa vặn. Đường sáng hôm nay xuất hiện ở sân huấn luyện. Các cứ TVB phóng viên quan sát, đường dáng đi bình thường, hình như là khỏi hẳn bình thường. Huấn luyện sau khi chấm dứt, nước Pháp chủ xoá đối ngoại tuyên bố, đường hôm nay huấn luyện chỉ là khôi phục huấn luyện không có tham gia trong đội hợp luyện. 3 ngày trước đội Pháp hướng ở ngoài tuyên bố, Đường Tam tuần tài năng khỏi hận, nhưng mà ngắn ngủn 3 ngày sau đó, Đường lại thần kỳ xuất hiện ở sân huấn luyện, người Pháp nói dối nước Pháp chủ xoé cho ra giải đáp dĩ như là 3 ngày trước chẩn đoán bệnh không chính xác. Chúng ta bây giờ không đi bình luận đội Pháp y gây ra sự kiện, chỉ nói nói đêm nay trận đấu. Bạ Tèn nhất định phải làm tốt đường đội hình xuất phát xuất hiện chuẩn bị, tuy nhiên nước Pháp chủ xoé nói, hắn vẫn không thể xác nhận Đường có thể hay không đội hình xuất phát xuất hiện, nhưng là chúng ta không thể tin tưởng lời hắn nói. Milan Đài truyền hình nói ra Bên ngoài đúng đường đêm nay có thể hay không bên trên trận đấu, có hoàn toàn không giống hai loại cái nhìn. Đường tham gia sáng hôm nay huấn luyện, có người nói đây là đội Pháp y gây ra sự kiện, cho rằng đường đêm nay có thể bên trên trận đấu. Huấn luyện không cho phóng viên quan sát, huấn luyện song sau nước Pháp chủ xoáy còn nói đường chỉ là khôi phục tính cách huấn luyện, có người cho rằng đường đêm nay sẽ không bên trên trận đấu. Cho rằng đường đêm nay có thể bên trên trận đấu người, chủ yếu căn cứ đường dáng đi cùng người Pháp trước cách làm. Nước Pháp chủ xoáy nói, hắn không thể xác định đêm nay đường có thể bên trên trận đấu, không hề tin tưởng lời hắn nói cho là hắn lại đang thả xương ngủ bắn ra. Cho rằng đường đêm nay không thể bên trên trận đấu người, chủ yếu căn cứ nước Pháp chủ xoáy nói lời, cùng với nước Pháp huấn luyện không được hướng ông ngoại mở ra hiện tượng, tiến hành phân tích có được. Đường nếu như đêm nay có thể ra trận đấu, người Pháp vì cái gì không cho phóng viên quan sát huấn luyện. TVB phóng viên điện thoại phỏng vấn Milan siêu sao bóng đá Madini, Madini cho rằng, cầu thủ sau khi bị thương có một cái thời kỳ dưỡng bệnh, không được vừa mới phục hồi tổn thương có thể bên trên trận đấu. Hắn cho rằng 3 ngày trước cái kia trận đấu, đường sắc thực bị tổn thương. Như đã từng đồng đội Hắn cho rằng đường là một cái người kiêu ngạo, nếu như thương thế hắn không được nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ không bị cáng khiêng xuống trong sân. Tổng hợp lại các phương diện quan điểm cùng hiện tượng, TVB cho rằng đêm nay đường là sẽ không bên trên trận đấu. Châu Âu tất cả tạp chí lớn ở đều suy đoán đường tuyệt đêm nay có thể hay không bên trên trận đấu, đội pháp bên trong cũng sinh ra kịch liệt tranh chấp. Đội Y kiên định cho rằng đường tuyệt đêm nay không thể bên trên trận đấu, đồ mẹ net ý đồ thuyết phục đội Y, khiến đường tuyệt đêm nay bên trên trận đấu. Ta là đội Y, ta có đề xuất chuyên nghiệp tính cách ý kiến. Cho dù kiểm tra hắn khỏi hẳn, Ta cho là hắn ít nhất cần muốn 3 ngày thời gian tiến hành khôi phục." Độ Mẹ Nẹt nhìn xem đội Y nói ra, "Đêm nay trận đấu rất trọng yếu, chúng ta không để cho có mất, hắn nhất định phải bên trên trận đấu." Đỗ Y lắc đầu nói ra, "Không thể phủ nhận, đây là một cái kỳ tích, đường vượt qua dữ liệu của ta, có thể nhanh như vậy tham gia huấn luyện. Nhưng là ta cho là hắn đêm nay không thể bên trên trận đấu, liền tính tối nay là trận chung kết, ta cũng vậy sẽ kiên trì quan điểm của mình." Độ Mẹ Nẹt lớn tiếng nói, "Ngươi hiện tại có bao nhiêu ánh mắt xem chúng ta ngươi cả cái nước Pháp, thậm chí nghĩ xem đến đường ở đây bên trên trận đấu thậm chí toàn bộ thế giới?" thậm chí nghĩ ở đây bên trên xem đến hắn. Đội y kiên định nói, không được thì không được trừ phi ngươi hiện tại liền xa thải ta. Trợ giúp huấn luyện viên chỉnh lý hẹn giờ dịp thấy Tràng Diện rằng co, vội vàng khuyên bảo đội y tạm thời rời khỏi nơi này, hai người đều tính táo một chút. Đội y lúc rời đi gian phòng. Đối với độ mẹ nét nói ra, theo chuyên nghiệp góc độ nói, đường đêm nay tuyệt đối không thể bên trên trận đấu. Theo chiến lược góc độ mà nói, đêm nay không phải là cuộc chiến sinh tử, liền tính đêm nay thua trận trận đấu, chúng ta Uy Nguyên có thể có cơ hội ra biên. Ngươi có hay không nghĩ tới, đường nếu như vội vàng bên trên trận đấu, Lại lần bị thương này nên làm cái gì bây giờ? Thời kỳ dưỡng bệnh cầu thủ là yếu ớt nhất đấy, Người muốn giải xa lo lắng, nên vì toàn bộ châu Âu ly lo lắng. Đội y đi rồi, độ mẹ nẹt xa vào trầm tư. Đội y đến cuối cùng nói lời đánh trúng chủ yếu. Liền tính đêm nay không có chiến thắng Hà Lan, đội Pháp y nguyên có ra biên cơ hội. Nếu như mạo hiểm khiến Đường Tuyệt đêm nay bên trên trận đấu, lại lần bị thương này làm sao bây giờ bên ngoài sẽ như thế nào công kích? Đường Tuyệt ra sân liền nhất định có thể chiến thắng Hà Lan. Nếu như đêm nay cũng không có thể chiến thắng Hà Lan, Đường Tuyệt lại bị tổn thương làm sao bây giờ? Liên tính chiến thắng Hà Lan, Đường Tuyệt bị tổn thương. Cái này đáng giá hắn đổ mẹ nẹt có thể thừa nhận hậu quả như vậy. Cái này nguy hiểm. Đáng giá bức lên. Trợ giúp huấn luyện viên chỉnh lý hẹn giờ dịp lặng lặng ngồi ở một bên. Nhìn xem độ mẹ nẹt không ngừng nhảy vọt lông mày, nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi khó có thể quyết định, không bằng đưa hắn kêu đến tương lượng. Từ chối đội y chuyên nghiệp ý kiến, khiến Đường Tuyệt bên trên trận đấu, độ mẹ nẹt có cái này quyền lợi, nhưng mà làm như vậy sẽ làm đội ý thất vọng đau khổ. Tôn trọng đội ý ý kiến, làm toàn bộ châu Âu Lý suy nghĩ, đem Đường Tuyệt đặt ở trên ghế đầu. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? 06 năm nay đoạt cột bảng đội thi đấu, nước Pháp cùng Hàn Quốc trận đấu. Hiệp một nước Pháp không một thua, Zidane giờ nghỉ giải lao lúc hướng hắn để xuất yêu cầu, khiến Đường Tuyệt bên trên trận đấu. Lúc ấy Đỗ mẹ nện không có rõ ràng tỏ thái độ, Zidane sớm thay cho trong sân, hắn trực tiếp đi về hướng phòng thay đồ, tức giận đem phòng thay đồ cầu môn đá tốt. Tướng xoé xuất hiện vết nước, nếu như không phải là hiệp hội bóng đá chủ tịch, The Latini đám người xuất động, hóa giải hai người bọn họ trong lúc đó mâu thuẫn. Đội Pháp tuyệt đối không thể đi đến trận chung kết trận đấu. Chớ nói chi là đến cuối cùng có thể chiến thắng Italia đạt được cái cup. Đỗ Mẹ Nẹt gọi ra một ngụm thở dài, quyết định nghe đổi y ý, ý kiến, không được mạo hiểm như vậy. Nước Pháp chủ xoé điểm gật đầu nói, "Khiến hắn đến chỗ của ta trước, tới trước đội y nơi nào đây, nghe một chút đội y quan điểm. Không được mạo hiểm, cái này phù hợp hắn bảo thủ tính cách." Đường Tuyệt vẻ mặt mây đen đi tới Đỗ Mẹ Nẹt gian phòng, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Đỗ Mẹ Nẹt chỉ chỉ trên bàn chén trà nói ra, "Uống trước trà." Đường Tuyệt nhẹ nhàng nâng chung trà lên, đối với hắn nói ra, "Huấn luyện viên, cầu thủ ra sân là do ngươi quyết định." Đội ý, ý kiến chỉ có thể đảm nhiệm tham khảo, ngươi không thể hoàn toàn nghe hắn ấy." Đỗ Mẹ Nẹt nhìn xem đang uống trà đệ tử, vừa cười vừa nói, "Hắn chuyên nghiệp ý kiến ta phải có lo lắng hả? Ta vì ngươi già sân chuyện tình cùng hắn tranh chấp thật lâu." Lao đầu này rất cố chấp, nói cái gì, "Chúng ta nên vì toàn bộ châu Âu ly lo lắng, đêm nay không phải là cuộc chiến sinh tử nói cái gì, thời kỳ dưỡng bệnh cầu thủ là yếu ớt nhất đấy." Nói cái gì, "Đêm nay liền tính chiến thắng Hà Lan, ngươi nếu như bị tổn thương, đem được không bù mất đợi một chút." "Ngươi nói xem, ta có như thế nào phản bác hắn?" Đường Thiết Thống Khổ đem chén trà đặt ở trên mặt bàn. Đội y nói được quả thật có đạo lý, thời kỳ dưỡng bệnh cầu thủ là yếu ớt nhất đấy, nhưng là ở trọng yếu trong trận đấu, ngồi ở trên ghế đầu xem bóng bạn trận đấu, đây là tương đường thống khổ đấy. 06 năm nay vượt cột vòng bán kết, nước Pháp cùng Bồ Đào Nha trận đấu, Hàn An Vị ở trên ghế đầu, loại này cảm thụ hắn không nghĩ lại nhóm nháp. Đồ mẹ nẹt vừa cười vừa nói, "Nhìn xem, ngươi cũng không được nên như thế nào phản bác hắn đi." "Đường, hắn nói có đạo lý, chúng ta có nghi đoạt được đến cuối cùng vô địch, nhất định phải lâu dài lo lắng. Đêm nay không phải là cuộc chiến sinh tử." Mục tiêu của chúng ta là đến cuối cùng vô địch. Làm đại sự phải hiểu được lấy hay bỏ, ngươi vứt bỏ hiểm khích lúc trước đến Milan, mượi vì ở dạ, ta thâm thụ cảm động. Ngươi khiêu chiến thái độ ta phi thường thưởng thức, ngươi là một cái người làm đại sự, ta tin tưởng ngươi có thể hiểu rõ ràng. Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, được rồi, ta đồng ý đêm nay không được trận đấu. Huấn luyện viên, ở trận đấu lúc ta có thể cho ngươi cung cấp ý kiến. Coi như mình không thể bên trên trận đấu, bằng vào siêu cấp máy tính tiểu phi phi năng lực, ở đây dưới uy nguyên có thể giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi. Nhưng mà, mẹ mẹ cũng không có đồng ý. Ngươi bây giờ còn không được huấn luyện viên là bảng thành viên, chẳng lẽ ngươi không tin năng lực của ta?" Đường Tuyệt vội vàng nói ra, "Không được, huấn luyện viên ngươi rất muốn." "Được rồi, coi như ta chưa nói." Đoàn kết mới là nhất vị trí đấy, Đường Tuyệt không nghĩ làm chuyện này khiến cho tướng xoái bất hỏa. Đêm nay liền tính thua Hà Lan, đội Pháp Ý nguyên có giá biên. Chương 168: Khuyết thiếu đường Tuyệt đội Pháp. Cách huấn luyện viên mở ra gian phòng, Đường Tuyệt biết được nên sớm làm cho mình đồng đội biết được tin tức này. Vì vậy hắn triệu tập đồng đội ở gian phòng của mình họp. Ở cáo chi đồng đội chính mình đêm nay không cách nào bên trên trong sân sau cuộc tranh tài, hắn khích lệ nói, các anh em đêm nay ta tuy nhiên không cách nào bên trên trận đấu, nhưng là ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ có đặc sắc biểu hiện, các ngươi nhất định có thể chiến thắng đội Hà Lan. Đồng đội tựa hồ đã sớm suy đoán đến kết quả này, dù sao hôm nay lúc huấn luyện, Đường Tuyệt không có cùng bọn họ cùng một chỗ hợp luyện. Mà Kael Leo bất mãn nói, hừ, ngươi người này chỉ biết là lừa biếng, để cho chúng ta những lao gia hỏa này liều mạng. Đường Tuyệt cười khổ nói, ta cũng vậy nghĩ lên trong sân, nhưng là theo lâu dài góc độ xem, ta hoàn toàn khôi phục sau bên trên trận đấu. Đội bóng của đúng trợ giúp càng lớn. Hendy hỏi, chẳng lẽ thì không thể dự bị ra sân? Đường tuyệt lắc đầu nói ra, không thể. Chẳng lẽ không có ta, các ngươi sẽ không có thủ thắng tin tưởng. Không có có người nói chuyện, Benzema nhìn xem bên cạnh gì bẹ gì, rỉ bẹ gì đánh vỡ trầm mặc nói ra, tốt, các anh em, sự thật đã là như vậy, chúng ta muốn cho Đường phóng tâm tư ngồi ở bên sân xem trận đấu. Thu Jem điểm gật đầu nói, Đường có thể một lần nữa tham gia huấn luyện, cái này trọng tâm chính là một cái kỳ tích, chúng ta không thể nhận cầu quá nhiều. Các anh em, chúng ta muốn cho Đường nhìn xem, không có hắn chúng ta cũng đồng dạng có thể lấy được thắng lợi. Đường Tuyệt Lớn tiếng nói, đúng thôi, chính là muốn có loại này hùng tâm. Mạc Kế lèo nói ra, tốt, sự tình đã không cách nào thay đổi, chúng ta liền tiếp nhận đi. Đêm nay chúng ta khiến toàn bộ thế giới nhìn xem, không có đường đội pháp là như thế nào đội pháp. Mạc Kế lèo nói kích cầu thủ đội pháp ý chí chiến đấu. Trong con mắt của bọn họ xuất hiện hừng hực tiến hành. Copa do cái thứ 8 trận đấu này là bảng D hai trận đấu. Italia cùng dụ Mania trận đấu dẫn đầu bại ra. Trong sân 03 thảm bại Italia có nghị ra tuyến nhất định phải ở trận đấu này ở giữa lấy được thắng lợi dù mãỷ ạ Nếu như không muốn trở thành làm bảng đội ở giữa dẫn đầu đào thải đội bóng đêm nay chính là bọn họ hy vọng cuối cùng đối với dù Man à mà nói bọn họ ở lúc trước nhận được tin tức tốt bọn họ khiếu lại đạt được thắng lợi chỉ vụ bỏ lệnh cấm trước đó đội ta lì ạ cùng dù Man đội tổng cộng có qua 14 lần giao phong, đội ta lì ạ dùng 10 tháng 2 hòa 2 thua chiếm cứ tính áp đảo như thế bởi vì Italia chiến thảm bại bởi vậy trọng tâm trận đấu đồ nã đồỉ giáo đấu dung làm ra điều chỉnh thì ở r đảm nhiệm đội trưởng biểu diễn Hắn cùng với Tony cùng cả Mộ Dẹn Lệ Sĩ si tạo thành ba hướng phản kích rezo si thì cùng tợ rồ tợ tạ cùng tơ lô hợp tác tiền vệ. Dú Ma Ni A bên này thì là một thu người ký tên đầu tiên trong văn kiện tuyến tiền đạo. Trận đấu ngay từ đầu, hai bên liền ra sức đánh thế công trái bóng, mở màn gần kể 30 giây, cổ tớ bên phải 45 đội chuyển, mục thủ trước điểm cách khung thành 8m cho đánh đầu sút gol lệch ra gần góc. Phút thứ 9, cả Mộ Dẹn Lệ Sĩ si giật dây tiến công, tợ rồ tợ tạ vùng cấm phía bên phải tới điểm mấu chốt chuyền, trước điểm đánh đầu goal, đáng tiếc quả bóng đánh ở giữa ở biên lưới. Hiện một hai bên sai sót suốt cầu môn cơ hội, không không nắm tay giảng hòa. Trải qua giờ nghỉ giải lao, hai bên dễ dàng ở biên tái chiến. Phút 54, Jumania Ả tiền vệ phía bên phải nhanh mở ra đá phạt, dẹp bỏ rọ trợt tại đánh đầu về bảy lực lượng quá nhẹ, một thứ bắt được cơ hội ở trước cầu môn 12m chỗ đối mặt phóng ra bụi phông, tướng chân phải cầu bắn vào khung thành đưa lưới. Đây là một thủ tại thi đấu cup ở dâu người cá nhân lần đi bản, Italia ao một thua Jumania. Nếu như trọng tâm trận đấu thất bại, Italia liền sẽ trở thành làm trọng tâm bảng dẫn đầu đào thải đội bóng. Sau 6 năm nay vượt cột phá quân sau đó bày ra điên cuồng phản công. 2 phút sau, tướng mạnh Italia liền đem tỷ số san bằng tỷ số. Italia bên trái phạt góc mở ra vào vùng cấm. Chia Enlini cỡ sau đầu cột cầu đưa đỏ, thấp mã tư giải vây nhưng không có đá đến quả bóng, Pánuksi cầu môn 2m chỗ chân trái đem bóng đẩy vào cầu môn, tỷ số biến thành 11. Sau đó trận đấu hai bên quy mô tiến công, nhưng mà ai đều không thể ở gõ mở ra đối phương cung thành. Theo trọng tài chính trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên, hai bên 1 nắm tay giằng hòa. Hai đợt chiến ngừng, hai đội điểm số giống nhau đều là một điểm, đều có cơ hội lên trước. Trận đấu này sau khi chấm dứt, mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến Thụy Sĩ bẩn tiêu mẫu có thể nhiều phu sân vận động, nước Pháp số một siêu sao bóng đá có thể hay không xuất hiện. Bắt đầu thi đấu trước, hiện trường người xem ở đội Pháp ở giữa hiện tại đường Tuyệt thân ảnh, nhưng mà hắn cũng không có cùng hắn cầu thủ hắn cùng một chỗ huấn luyện, mà là đang trợ giúp huấn luyện viên chỉnh lý dưới sự dẫn dắt tiến hành thân thể luyện tập. Cái này nói rõ cái gì chẳng lẽ đường sẽ không hẳn là như vậy. Ba nghiêng mắt nhìn liếc bên sân huấn luyện đường Tuyệt, nhíu mày. Sonider người trong mắt không hề dễ dàng cảm thấy vui sướng. Bắt đầu thi đấu trước nửa giờ, truyền thông phóng viên bắt được hai bên danh sách, Hà Lan đài truyền hình quốc gia lớn tiếng nói, nước Pháp trong danh sách không có tên đường, tên hắn chỉ ở dự bị trong danh sách. Phở răng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên, hẹn giờ dịp hỉ lạ gì ổ đối với Mỹ rộ phồn nói ra, lúc trước rất nhiều người ở phân tích đường có thể hay không bên trên trận đấu. Hiện tại nghi điểm thứ nhất vật trần, hắn sẽ không xuất hiện, nghi điểm thứ hai là hắn có thể hay không dự bị ra sân, cái này điểm đáng ngờ phải đợi trận đấu bắt đầu sau, tài năng vật trần. Milan TV nói ra, như vậy xem ra, đường tam lên trước bị tổn thương sự. Hắn hiện tại ở vào thời kỳ dưỡng bệnh. Đồ mẹ này, đêm nay không có mạo hiểm đưa hắn đặt ở trong danh sách. Đối với bạ tẹn mà nói đây là một cái tin tức tốt, chỉ cần Hà Lan đêm nay chiến thắng, có thể sớm theo bảng tử thần gia biên. Cổ động viên nước Pháp lắc đầu thở dài, bọn họ hy vọng sụp đổ. Buổi tối 9 giờ 45 phút, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Hà Lan dẫn đầu hướng nước Pháp này lên hung manh tiến công, phút thứ 3, Van Bở dọn có xuất đường biên trái chuyền bóng, thú rèm cùng Vander và Att đều không có thể gặp được. Trung lộ van nịt tở rụt ngừng bóng quá lớn điều chỉnh phía sau 20 em mở chỗ xoay người chân phải sút gol. Cu Benfield thân ra, một mực đem trái bóng ôm vào trong lực. Cho dù buổi chiều đường tuyệt triệu tập toàn bộ đội bày ra hội nghị, kích cầu thủ ý chí chiến đấu, nhưng là trận đấu là tán cốc đấy. Phút thứ 9, Vander và Art mở ra phía bên phải phạt góc, trước điểm hai bên đều bỏ qua, quỹ 4 mét chỗ lực gáp mã lù ạ đánh đầu sông lên đưa sút cầu môn, Hà Lan một o. Đứng ở khu chỉ huy bên trong đồ mẹ nẹt mày, cái này mất bóng cũng tới được hắn quá nhanh đi. Ngồi ở ghế dự bị bên trên đường tuyệt lắc đầu thở dài quá sớm mất bóng đội bóng của đúng áp lực quá lớn. Trận đấu này công khai, tỷ số thua, đội Pháp này lên hung hăng tấn công. Phút 12, Hendy đường biên trái chuyển về, Ma Lua lập tức chuyền, Giibè Gii một Ométcho đánh đầu tiến gol đưa lệnh. Phút 17, Sa Nồn bên phải chuyển, Gô Vũ ngừng bóng rất cao, nhưng hắn rất nhanh bộ ngực ngừng bóng điều chỉnh phía sau Sườn phải 8 mét chỗ chân phải sức lực sút gần góc, Vander Sa dùng chân ngăn cản ra. Phút 21, Êgia đường biên trái thẳng tắc, Ma Lua đường biên trái điểm chốt chỗ chuyền về, Gô Vũ đối mặt hai gã hậu vệ. Sườn trái 12m chỗ chân phải cưỡng chế sút goal bị ngăn cản ra. Phút 27, Gô Vũ bên phải chuyển bóng, Dị Bệ Dị chen vào thấp phạm cầu truyền, đội pháp hai người đều bổ nhau trước điểm, cầu trượt cửa chính mà qua. Phút 32 phút, Dị Bệ Dị đường biên trái chuyền bóng, hệ dạ chen vào đường biên trái điểm mấu chốt chỗ chuyển, trước điểm không người phòng thủ Hendy sút goal đá vô ích, trung lộ Gô Vũ 15m chỗ chân phải sút goal đá đến quá chính, Vander Sa nhận được cầu. Vander Sa mở ra cầu phía sau đội pháp lại bắt được quyền bóng này lên tiến công, Dị đột nhập vùng cấm sườn trái 12m chỗ Vander xa bổ nhào cầu rời tay nhưng hắn rất nhanh nắm vững cầu. Nhìn mình đồng đội lần lượt bỏ qua suốt cầu môn cơ hội tốt, đường tuyệt trên mặt xuất hiện lo lắng. Đội Hà Lan khiêng ở nước Pháp một vòng điên cùng tiến công sau, chậm dãi chỉ hoan đi tới. Ở sở nịch đở tổ chức dưới, Hà Lan sân trước này lên rất có uy hiếp tiến công. Phút 35 quyết thẳng tắc vùng cấm sân phải, bộ lạ vào sân phải 12m chỗ tiểu góc đội chân phải suốt góc xa đánh lệnh. Phút 38 sở nịch đở trung lộ thẳng tắc Van Thứ 42 phút, Van Bở Giọn có sự tiền vệ bên trái này lên cao cầu vào vùng cấm, thú dẻm đánh đầu giải vây trở thành phía sau cổ, Quichen vào 16m cho ngã xuống đất chân phải nằm sút đánh cao. Theo trọng tài chính hai thiếu một cùng tiếng còi vang vang lên, hai bên chấm dứt hiệp một trận đấu. ESDN nói ra, hiệp một đội Pháp cũng không phải là không có suất cầu môn cơ hội, nhưng là bọn hắn khuyết thiếu một cái giải quyết dứt khoát siêu sao bóng đá. Đường thiếu trận đúng nước Pháp tiến công ảnh hưởng là tương đối lớn. Đường tiến vào đội Pháp sau giải quyết mũi nhọn vô lực tình huống, hiện tại Đường ngồi ở ghế dự bị bên trên. Nước Pháp lại hiện ra mũi nhọn vô lực tình huống. Có chứng minh một danh cầu thủ tầm quan trọng, chỉ có trước cái này dành cầu thủ thiếu trận sau tài năng hiện ra. Hiệp một trận đấu nói rõ, hiện tại cái này chi đội Pháp không thể khuyết thiếu đường. Nước Pháp phòng thay đồ bầu không khí có chút bị đè nén, thủ dệm nhìn xem chủ soái nói ra, huấn luyện viên, hiệp hai kiếm đường ra sân đi. Rất nhiều cầu thủ tràn ngập chờ mong nhìn xem đồ mẹ nẹt, hi vọng hắn có thể thay đổi thay đổi trước quyết định. Đội y như mày, đồ mẹ nhìn xem đội y, lại nhìn xem túi đầu đường tuyệt, ngậm lại nói ra, chúng ta ánh mắt muốn dài xa một chút. Có chút nguy hiểm chúng ta không thể bước lên." Mà Kế Lẹo đang muốn phản bác, Đường Tuyệt nhẹ nhàng ở trên bả vai hắn vỗ vỗ, đứng lên nói ra, "Các anh em, ta cũng vậy phi thường nghĩ lên trận đấu, nhưng là chúng ta nhất định phải tôn trọng đội ý chuyên nghiệp ý kiến, tôn trọng huấn luyện viên an bài. Vừa chưa hôm nay các ngươi không phải nói muốn cho ta an tâm ngồi ở ghế dự bị bên trên." Đường Tuyệt nói chuyện trợ giúp đồ mẹ nẹt giải vây, nước Pháp chủ xoáy buông lòng một hơi. Mà Kế khẽ thở dài một hơi nói ra, "Tính toán, chúng ta dựa vào chính mình đi." Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, đội Pháp tiếp tục hướng Hà Lan nảy lên điên cuồng công. Ha Lan ở ổn định phòng thủ đánh phản kích. Thứ 50 phút, Di Bẹ gì đá phạt sâu vào vùng cấm, Gaklasen phải 8 mét chỗ đánh đầu tiến gol đưa lệnh. Phút 53, Go Vũ tiền vệ đánh đầu đưa đỏ, Ma Lu ạ đã đá phạt thảo dây chuyền, Henji ngược vượt vị thành công đột nhập vùng cấm, đối mặt phóng ra Vandersa, Henji 15 mét chỗ chân phải lốc bóng đánh cao. Thứ 59 phút, Hà Lan phản kích, Van nghỉ tở dự tiền vệ phân chia cầu, Ji U bẻn đường biên trái đột phá dưới đáy chuyển, si phía sau 4 mét chỗ trái xuất, củ tay trái tuy nhiên đụng phải trái bóng, nhưng không có có thể thay đổi thay đổi ghi bàn kết quả. Hà Lan hai hòa. Không hai thua, đội Pháp sĩ khí ra sức rơi, đội Hà Lan khắp nơi kế tiếp trong trận đấu, càng thêm thuận buồm xuôi gió đánh chủ ý phòng thủ phản kích. Hiện trường cổ động viên nước Pháp lớn tiếng kêu to, "Đường! Đường! Đường!" Bọn họ hy vọng Đường Tuyệt có thể xuất hiện nghịch chuyển trên trận thế cục, bọn họ đã chán ghét chỉ nở hoa không được kết quả cuộc diện. Đứng ở khu chỉ huy độ mẹ nẹt cực lực gáp chế đáy lòng toát ra ý niệm trong đầu, hai tay nắm chặt nắm tay. Lúc này, tức giận mạ kệ Lương phía thảm cỏ nhỏ nước miếng. Lúc này, camera màn ảnh tìm được Đường Tuyệt. Chỉ thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn sân vận động, Vương Vàng ngồi ở ghế dự bị bên trên. Không sai, đêm nay đối với hắn chính là một khảo nghiệm, hắn nhất định phải chiến thắng trong lòng của mình. Trận đấu tiếp tục tiến hành, thấy đội mẹ nẹt cũng không có đem đường tuyệt thay trong sân, trên khán đài cổ động viên nước Pháp tức giận, bọn họ lớn tiếng hướng phía nước Pháp chủ xoáy mắng, chết tiệt lao ra này, đổi đường ra sân. Vô năng ra hỏa, người đang làm gì đó? Chương 169, đây không phải tận thế. ESDN nói ra, hiện tại khoảng cách trận đấu chấm dứt chỉ 10 phút, Đường Con ổn thỏa ở ghế dự bị bên trên. Cái này nói rõ đồ mẹ nẹ sẽ không để cho trên hắn trong sân. Thu hai bản, 10 phút thời gian muốn đuổi kịp, độ khó khăn sát thực quá lớn. Nước Pháp chủ soái cách làm lá là sáng suốt đấy, nước Pháp thua trận cuộc tranh tài này, vẫn sẽ có tiến vào hy vọng đấy. Nhưng là hiện trường cổ động viên nước Pháp đối với cái này cũng không hài lòng, bọn họ thở ra đội bóng của gọi số một siêu sao bóng đá bên trên trận đấu, cái này cho đổ mẹ nẹ gây áp lực cường đại. Như một tên chủ soái mà nói, quá không dễ dàng, đã có cân đối bóng tốt trong đội bộ, lại có mặt đối với ngoại giới áp lực. AS là đồng tình đồ mẹ nẹ đấy. Hẳn nổ cả sự kiện qua đi không lâu, hiện trường cổ động viên nước Pháp lại bắt đầu nhục mạ, hắn cho rằng nước Pháp chủ xoáy loạn trong giằng ngoài. Thất vọng trong cổ động viên nước Pháp tiếp tục nhục mạ đô mẹ nẹ, có chút người hâm mộ bắt đầu sớm ly khai khỏi sân. Vượt lên đầu hai bàn, đội Hà Lan có rút lại phòng thủ, bọn họ muốn đem thắng quả một mực nắm giữ ở trong tay. Thua hai bàn, đội Pháp ở thất vọng ở giữa tiếp tục này lên tấn công mạnh, bọn họ có vãn hồi mặt. Phút 85, Dị bẹ gì đường biên trái chuyển bóng, Hendry trái 8m chỗ tiểu góc độ chân trái sút chỉ tiếc trái bóng đánh vào ở biên trên mạng. Thứ 87 phút Nước Pháp đạt được sân trước trực tiếp đá phạt cơ hội, dị bẹ gì chủ phạt, hắn phạt ra đá phạt theo trên xà ngang bay ra điểm mấu chốt. Trên răng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hí là gì ồ nói ra, dị bẹ gì đá phạt đánh bay, cổ động viên nước Pháp càng thêm tưởng nghiệm ngồi ở ghế dự bị bên trên đường. Dùng đột phá vừa vặn nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá chuyển nhượng đến Diêu Madrid sau, lớn nhất tiến bộ chính là đá phạt. Trang Champions League trận chung kết hắn bản thứ hai chính là thông qua trực tiếp đá phạt đánh vào. Cái kia ghi bàn trợ giúp Real Madrid lần nữa san bằng tỷ số. Làm đến cuối cùng tuyệt cực đặt chủ cột. Mũ nhọn vô lực đội pháp lần nữa xa vào loại trạng thái này trận đấu này khiến cổ động viên nước Pháp thanh tịnh không có đường nước pháp tiến công sẽ xuất hiện chỉ nở hoa không được kết quả cuộc diện bù giờ 3 phút sau trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang hưng phấn Hà Lan cầu thủ dự bị sông lên sân vận động vào về vài ghi ở mỗi một cái cầu thủ nước pháp trên mặt Hà Lan đài truyền hình quốc gia lớn tiếng nói trận đấu chấm dứt đội Hà Lan 2 chiến toàn thắng dẫn đầu lấy được bảng đội gia biển trúc mừng đội Hà Lan chúc mừng bạcèn bọn họ trước sau chiến thắng o6 năm nayợ cột quản quân á quân chúng ta hy vọng bọn họ không ngừng cố gắng cho chúng ta mang đến càng nhiều vui mừng. Đầu răng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hy là gì ô nói ra, đây là một trận sầu não trận đấu, đội Pháp sai sót rất nhiều ghi bàn cơ hội. Nhưng mà đội Pháp cũng không có mất đi cơ hội lên trước. Chỉ cần bọn họ đến cuối cùng một trận đấu chiến thắng Italia y nguyên có thể xuất ra luồng. Bà Tèn Lễ phép đi tới cùng đố mẹ nẹ nắm tay, sau đó đi vào đường tuyệt bên người, cầm hắn tay quan tâm hỏi, còn cần khôi phục mấy ngày? Bà Tèn là đường tuyệt tôn trọng siêu sao bóng đá, hai người đều đã từng làm Milan mang đến huy hoàng. Hắn lễ phép hồi đáp, hai ngày đi. Chúc mừng các ngươi. Bà kèn vô vô bờ vai của hắn nói ra, ta tin tưởng các ngươi có thể chiến thắng Italia. Cảm ơn đường tuyệt điểm gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Pa nào đó gia đình bình thường, một nhà ba người ngồi trên salon xem hết trực tiếp, trên mặt tràn đầy cô đơn. Con tỷ ở sờ ngầm đầu đối với cha nói ra, trận đấu này chỉ nói minh một cái đạo lý không có đường, đội pháp chính là một đống cướp chó. Các ngươi đã đo đường. Tốt ta tiếp tục hạ các ngươi đám người kia chính là muốn hủy diệt đội pháp. Tỷ ở sờ đúng cha còn là phi thường không vừa Này bang 40 50 tuổi người Pháp ở cục Euro trước khi bắt đầu thưởng ứng Anh Quốc truyền thông đều ở truyền thông trước 7 tỏ bất lợi với đường tuyệt mô luận nói hắn không thương nước pháp không xứng đảm nhiệm đội pháp cùng thì ở sở cho rằng những lãoo gia hỏa này nên thanh tỉnh, không có đường tuyệt đội pháp chính là một đống cấp chó tra sát mặt cực kỳ khó coi trận đấu thua hắn vốn liền không dễ chịu hiện tại lại đã bị còn công kích mẫu thân vội vàng cầm tỷ ở sở rời đi tì ở sở lớn tiếng nói đường là đội pháp vĩnh viễn đội trưởng những người khác không xứng trở lại phòng thay đổi đội pháp cao thấp trầm mặt ngồi dậy Thu cầu ai cũng không tốt nhận. Henry, dị bẹ gì đám tiến công cầu thủ trên mặt thậm chí có một tia ấy nãy, bọn họ sai sót rất nhiều ghi bản cơ hội. Bởi vì cùng bạ kèn nói vài lời nói, Đường Tuyệt là đến cuối cùng vào phòng thay đồ đấy. Đi vào phòng thay đồ sau, hắn nhìn chung quanh một tuần, cảm giác bầu không khí không đúng. Không do dự, hắn lớn tiếng nói, làm sao vậy các anh em, đây không phải tận thế, chúng ta cũng không có mất đi cơ hội lên trước. Chẳng lẽ nói, các ngươi thua trận một trong sân sau cuộc tranh tải, liền đánh mất tín tưởng. Mọi người chỉ là túi thấp đầu lúc đầu. Đường Tuyệt vua vua Hendy bả vai nói ra, "Ta biết được tâm lý ngươi rất khó chịu, tâm lý ta cũng không chịu nổi. Nhưng là," Hắn ngẩn đầu nhìn quét chính mình cầu bạn lớn tiếng nói, "Chỉ cần đến cuối cùng một trận chiến thắng Italia, chúng ta như bình thường có thể tiến vào đấu loại. O6 năm nay vượt cuộc sau, chúng ta đã liên tục 2 lần chiến thắng bọn họ, lúc này đây chúng ta uy nguyên có thể chiến thắng bọn họ." Đồng đội trên mặt thất lạc chậm rãi chuyển biến trở thành hy vọng. "Không sai, tăng thêm O6 năm nay lượt cuộc, bọn họ đã liên tục 3 lượt chiến thắng đội Italia, mà Kế Leo ngẩng đầu nhìn Đường Tuyệt nói ra, "Tốt nói có đạo lý." Nhưng mà ta có một yêu cầu." Đường Tuyệt nói ra, "Ngươi nói, chỉ cần chúng ta làm được đấy, liền nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Mà Kệ là cùng thủ rèm trao đổi một chút ánh mắt nói ra, "Cùng Italia trận đấu, ngươi ít nhất phải vào hai bàn." Đường Tuyệt không do dự, lớn tiếng nói, "Không có vấn đề, ta nhất định nghĩ biện pháp làm được, chẳng phải là hai bàn mà." Tự tin của hắn bị cảm đồng đội, Henry gọi ra một ngụm thở dài nói ra, "Ta nhớ được ở Champions League trận chung kết trước cản nạ vạ dụ từng từng nói qua, nếu như đường ở trong trận chung kết có thể đánh vào hai bàn, liền sẽ đánh vào thứ ba cái cẩu." Dị Bệ Dị trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt, Mạc lù A đám người đến hứng thú, gạ là hỏi, vì cái gì? Dị Bệ Dị vừa cười vừa nói, vấn đề này ta đến trả lời. Trang TI Honor League trận chung kết hắn nếu như đánh vào hai bàn, liền đuổi Hòa Dô, cùng dâu cùng một chôi trở thành Trang Ti Honor League ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Lúc ấy cả Nạ Vạrô nói, như đường người kiêu ngạo như vậy, tuyệt đối sẽ không cùng người khác cùng một chỗ hưởng thụ vinh quang, cho nên hắn sẽ đánh vào thứ ba cái cậu. Canzo trở thành duy nhất Trang Ti Honor League xạ thủ vương. Nhớ tới Trang Ti Honor trận chung kết, cầu thủ nước Pháp trong mắt xuất hiện khắc thường sáng rồi. Ở trận kia vạn chúng nhìn chăm chú trong trận đấu, Real Madrid đã từng hai độ thua, đường tuyệt bằng vào sức một mình, hương ngạnh san bằng tỷ số, thậm chí ở trận đấu thời khắc cuối cùng tuyệt cự Chelsea. Đó là một trận kinh điển trận đấu, là một trận khiến người khiếp sợ trận đấu. La Champions League trận chung kết lại một cái kinh điển. Nguyên lai like Champions League trận chung kết đằng sau còn có như vậy chuyện dậy. Champions League trận chung kết như vậy gian nan trận đấu, đường đâu có thể giải quyết, huống chi là đã liên tục thua cho bọn hắn ba lượt Italia. Đường Tuyệt nghe xong gì bẹ gì nói lời, trên ót bắt đầu mồ hôi lạnh, trong nội tâm mắng, con mẹ nó Trận đấu khẩn trương như vậy, ai có tâm sự đi nghĩ những cái này. Hoàn toàn là bước đi ra đấy. Bởi vì vì đôi bóng nhất định phải ở 90 phút chiến thắng đối thủ. Húng chi đến cuối cùng cái kia cái ghi bàn vẫn tồn tại vận may thành phần. Hiện tại, lại bị những người này nói thành như vậy, thật giống ta không gì làm không được đồng dạng. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất giải quyết đội bóng sĩ khí vấn đề. Được rồi, tạm thời liền như vậy thừa nhận đi. Không sai, ở đánh vào bàn thứ 2 thời điểm. Ta chính là như vậy nghĩ đấy. Ta có căng dô, trở thành trang đi on lead trong lịch sử xạ thủ vương. Đường Trịch mặt không đỏ tìm không ngại nói. Lúc này, tiểu phi phi âm thanh ở hắn trong đầu vang lên, "Chủ nhân, người lại đang đùa giỡn." Đang mở quyết đội bóng Sĩ si khí sau, Đường Tuyệt cho rằng ngay tại lúc này nên đủng hộ đồ mẹ nét. Vì vậy hắn rời đi phòng thay đồ sau, trực tiếp đi về hướng hỗn hợp phòng vấn vu. Nước pháp số một siêu sao bóng đá tuy nhiên đêm nay không có bên trên trận đấu, nhưng là hắn y nguyên tiêu điểm nhân vật. Sáng hôm nay tham gia đội bóng huấn luyện, khiến cho truyền thông chấn động, lúc trước tất cả tạp chí lớn đều suy đoán hắn đêm nay có thể hay không bên trên trận đấu. Như người trong cuộc, ở sinh những chuyện này sau, Hắn còn không có ở truyền thông trước mà miệng. Cho nên khi truyền thông phóng viên nhìn xem đi tới Đường Tuyệt, biến được thập phần hưng phấn. Đang lúc các phóng viên có ném ra ngoài các loại vấn đề thời điểm, Đường Tuyệt ý bảo bọn họ trước hết nghe chính mình nói chuyện. Ta biết được các ngươi có rất nhiều vấn đề, ta hiện tại chính là đến cấp ngươi bọn họ giải đáp đấy. Trước về ta khỏi hẳn, cùng 3 ngày trước đội bóng công bố tin tức không hợp chuẩn tình. Ta chỉ có thể nói cho mọi người, chuyện này mọi người cũng đừng có đi tìm tìm đáp án, bởi vì làm thế giới này có rất nhiều kỳ tích sinh. Ta nói minh vấn đề thứ hai là, về trọng tâm trận đấu ta không có bên trên trận đấu tình. Lúc trước ta cực kỳ muốn tham gia đêm nay trận đấu, nhưng là đội ý kiên quyết không đồng ý, cho rằng ta còn không có vượt qua thời kỳ dưỡng bệnh, vội vàng tham gia thi đấu mạo hiểm rất cao. Chuyên gia ý kiến chúng ta đương nhiên muốn nghe, đỗ mẹ nẻ tiên sinh cùng ta đến cuối cùng đều đồng ý đội ý, ý kiến. Vấn đề thứ ba là về hiện tại cổ động viên trong sân đúng đỗ mẹ nẹ tiên sinh không tín nhiệm vấn đề. Ta ở nơi này nói rõ, ta cùng ta cầu bạn bọn họ, đúng đỗ mẹ nẹ tỏ vẻ kiên định duy trì. Hắn có thể dẫn đầu đội pháp lấy được tốt nhất thành tích, hắn có thể như 2 năm trước như vậy, dẫn đầu chúng ta cờ đến cuối cùng, giơ lên cột quán quân. Ta hiểu rõ những người này hiện tại khả năng không đồng ý quan điểm của ta, cái này cũng không trọng yếu, thời gian sẽ chứng minh lời nói của ta là chính xác đấy. Mục tiêu của chúng ta chưa từng có thay đổi qua, thua Hà Lan không phải là tận thế. Đêm nay chúng ta sáng tạo rất nhiều suốt cầu môn cơ hội tốt, theo khống chế bóng xuất mà nói chúng ta cũng là chiếm ưu thế đấy. Ta đội bóng của đúng tràn ngập tin tưởng. Tốt, ta liền nói nhiều như vậy, các ngươi có thể vấn đề. Đường Tuyệt đang nói chuyện lúc có vẻ cực kỳ tự tin, anh quốc phóng viên trong lòng cười lạnh, thua Hà Lan, đội pháp tâm lý sẽ xuất hiện lỗ hổng, ngươi còn như thế tự tin mà khác. Hiện tại ngay cả bảng đội có thể hay không ra biên còn rất khó nói, người lại còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngược nói, có tranh đoạt đến cuối cùng vô địch. Chẳng lẽ Italia là dễ dàng như vậy chiến thắng? Daily Mail, phóng viên hỏi, nói như vậy, người đúng 4 ngày sau đó trận đấu rất có lòng tin. Đường tuyệt điểm gật đầu nói, chúng ta theo ho 6 năm nay vật cuộc bắt đầu, đã liên tục chiến thắng bọn họ ba lượn, chúng ta chẳng những có tâm lý ưu thế, hơn nữa đúng chiến thuật của bọn hắn nhất thanh nhị sở. Phải biết rằng ta ở Italia đá 2 năm cầu, ta đối với bọn họ mỗi một cái cầu thủ đều là tương đương giải Italia phóng viên vốn phải phản kích hắn đấy, nghĩ tới hắn ở Milan sáng tạo những thần kỳ đó tích, trong lúc nhất thời không biết nên tìm vấn đề gì đến bác bỏ hắn. Một tên Hà Lan phóng viên hỏi, Đường, người đúng đêm nay trận đấu là thấy thế nào mà khác, ta chú ý tới ở trận đấu sau khi chấm dứt, bà kèn chuyên môn cùng người nắm tay, các ngươi nói cái gì đó. Đường tuyệt nói ra, phút 9 mất bóng, khiến đội Pháp bị động, đây là tạo thành đêm nay thất bại nguyên nhân chủ yếu một trong. Quá sớm mất bóng, đội Pháp chỉ có tiến công một con đường, vì vậy tạo thành phòng thủ Hậu phương hư không Bà Tiễn Tiên Sinh là một tên vĩ đại huấn luyện viên, ở vượt lên đầu sau, đánh chủ ý phòng thủ phản kích. Cái này điều chỉnh phi thường hiệu nghiệm, cùng bọn họ trong sân cùng chiến thuật của ý giống nhau. Hà Lan bản thứ 2 chính là thông qua phản kích đạt được đấy. Chúng ta ở tỷ số thua tư tưởng có một chút sốt ruột, sai sót sót cầu môn cơ hội tốt, nếu như tâm chúng ta trạng thái dù cho một ít, đêm nay kết quả lại là khác cái một cái. Trận đấu sau khi chấm dứt, ta hướng bà Tiễn Tiên Sinh tỏ vẻ chúc mừng, hắn ở hỏi thăm thân thể sau, nói cho ta biết, hắn tin tưởng chúng ta có thể chiến thắng đội Italia ạ. Ta nói cho hắn biết Ta cũng là nghĩ như vậy. Italia phóng viên trên mặt có mây đèn xuất hiện. Paji Nhật báo phóng viên rộ sẽ hỏi, người mới vừa nói, các ngươi sẽ tiếp tục ủng hộ Domenet?" Đường Tuyệt kiên định gật đầu nói ra, "Không sai, chúng ta kiên định duy trì hắn, hắn sẽ dẫn đầu chúng ta đi hướng huy hoàng." Chương 170, đội Pháp không thể khuyết thiếu đường. Ngày thứ 2 tất cả tạp chí lớn đúng tối hôm qua trận đấu tiến hành bình luận. Nhiều nhà truyền thông tỏ vẻ, không có đường tuyệt đội Pháp, không còn là một chi thế giới cấp đội mạnh. Loe Quarter bình luận nói, "Cho dù ở tối hôm qua trong trận đấu đội Pháp ở khống chế bóng xuất bên trên, Suốt gần số lần đám trên số liệu cao hơn Hà Lan, nhưng là do ở tiền đạo nắm chắc cơ hội năng lực không được tốt, dùng không hai thua dưới trận đến. Trận đấu này nói cho một cái đạo lý, đội Pháp không thể khuyết thiếu đường. Vì Figarò báo là nước Pháp lịch sử dài lâu nhất, cũng là trong nước nhất quyền uy báo chí, bọn họ phát biểu bình luận, cho dù ở rất nhiều trên số liệu vượt lên đầu, nhưng là đội Pháp khuyết thiếu giải quyết dứt khoát cầu thủ. Tối hôm qua hiện trường cổ động viên nước Pháp, đội bóng ở tỷ số thua dưới tình huống, đều gọi tên đường. Cái này nói rõ cổ động viên nước Pháp rõ ràng, đội Pháp cần muốn hắn, không có hắn đội pháp căn bản không cách nào cùng đội mạnh đối kháng. Loại tình huống này cùng Ji Dan thời đại giống nhau. Không bốn năm nay của ở sau, bởi vì cùng đồ mẹ nẹt trong lúc đó mâu thuẫn, Ji Dan rời đi đội pháp. Đến tận đây sau đội pháp thành tích rất xuống hàn trượng, vượt cúp dự tuyển thi đấu một lần xếp hạng bảng đội thứ tư. Nguy nan hết sức độ mẹ nẹt đành phải đem Ji Dan gọi về lại đội bóng. Bản Ji Dan đi ngược sau, đội pháp thành tích có nghiêng trời lệnh đất thay đổi, bọn họ ở còn lại bảng đội thi đấu không có bại bỏ phía sau một trận đấu, đến cuối cùng dùng bảng đội thứ nhất thành tích trực tiếp tiến vào nước Đức với Quốc. Hơn nữa ở nước Đức một lòng song lên, bắt được các cột. Nước Pháp cùng Argentina đồng dạng, là một cái sủng bái anh hùng dân tộc, trái bóng cũng không ngoại lệ. 78 năm nay Argentina quốc nội đoạt chức vô địch, bằng vào đúng là chi kia đội bóng anh hùng kèm thịt 586 Mexico ở cột, càng một cái cực hạng. Maradona ngang trời sinh ra, dẫn đầu đội bóng trong lịch sử lần thứ hai năm quốc, hai lần đạt được cái cột, Argentina người đều có một cái siêu cấp siêu sao bóng đá. Năm 98 lượt cột, nước Pháp quốc nội đoạt chức vô địch, nước Pháp anh hùng là Zidane. Bằng vào Zidane trong trận chung kết hai cái đánh đầu. Đội Pháp bắt được cái đầu là cụm. Cùng Argentina giống nhau, đội Pháp ở 8 năm sau lần nữa đánh vào trận chung kết, ở 06 năm nay luật cụm trong trận chung kết, đội Pháp hiện lên ra hai anh hùng, một người là Zidane. Hắn dùng khiếp sợ thế giới một cái penalty, trợ giúp đội Pháp vượt lên đầu. Cái khác anh hùng là Đường, hắn ở Zidane bị phạt giới bất lợi cục diện giới. ở thời khắc cuối cùng cứu vứt đội Pháp. Đường dùng một cái ghi vào sử sách bay bóng móc bóng, tuyệt cử Italia. Theo cái kia thời khắc bắt đầu, người Pháp liền cho rằng nước Pháp trái bóng tìm được mới lãnh tụ. Di đàn ở 06 năm nay vượt cục sau khi chấm dứt xuân ngủ. Đường trở thành nước pháp trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội trưởng. Hắn dẫn đầu đội bóng dùng cup Euro dự tuyển thi đấu ở giữa. Lực hấp Italia dùng bảng đội thứ thân phận của một tiến vào cup Euro chính thi đấu. Hiện tại chính đang tiến hành cup Euro, là đường lần thứ nhất cup Euro. Không may bọn họ cho bảng đội là bảng tử thần. Hơn nữa lúc trước xuất hiện đã đảo đường phong ba cùng ạ nổ cả sự kiện, đường trên lưng trầm trọng áp lực. Nhưng mà ở bảng đội đầu trận đấu ở giữa, đường ở dù mạn ạ không có văn hóa bay xòe dưới dẫn đầu trợ giúp nước Pháp mở ra thắng lợi hướng tới. Đường là bất hạnh đấy, hắn ở ghi bàn sau bị cáng mang ra sân vận động. Cũng đội Hà Lan trận đấu trước, Đường xuất hiện ở sân huấn luyện bên trên, cổ động viên nước Pháp mừng rỡ dị thường, cho rằng kỳ tích xuất hiện, bọn họ số một siêu sao bóng đá trở về. Nhưng là ở nước Pháp cùng Hà Lan trong trận đấu, Đường nhất thẳng ngồi ở trên ghế đầu. Khuyết thiếu tiến công chủ yếu, có anh hùng tình kết đội Pháp, thua ở bạ tẹn dẫn đầu Hà Lan dưới chân. Trận đấu này nói rõ có anh hùng tình kết đội bóng, nhất định phải có một tên siêu cấp anh hùng đến trao giải. Ở siêu cấp anh hùng dưới sự dẫn dắt Đội bóng mới có thể có chỗ như. Vô luận nói như thế nào, đường đã khỏi hẳn, đội Pháp có thể thoát khỏi thất bại âm ảnh một lần nữa. Đối với đội Pháp cùng cổ động viên nước Pháp mà nói, mây đen đã tan đi, ánh mặt trời lại hiện ra. Milan báo thể thao đem trọng tâm đặt ở bảng C ra biên hình thức bên trên, Hà Lan 2 chiến toàn thắng sớm ra biên, còn lại ba chi đội bóng ở trên lý luận đều tồn tại ra biên cơ hội. Đội Pháp cơ hội lớn nhất, chỉ cần bọn họ ở đến cuối cùng một trận thủ thắng liền xác định vững chắc giai biên. Liên tính không có có thể thủ thắng, bằng vào tỷ lệ bản thắng ưu thế. Bọn họ đánh hỏa Italia ra biên cơ hội cũng là rất lớn. Xếp hạng vị thứ 2 chính là dùmania đội, bọn họ dưới loại tình huống này có thể ra biên, chiến thắng Hà Lan, Italia không có điểm số lớn chiến thắng nước Pháp, bọn họ bằng vào tỷ lệ bàn thắng ưu thế tiến vào. Xếp hạng đến cuối cùng chính là đội tại bọn họ tình thế nguy hiểm nhất, hiện tại xếp hạng bảng đội đến cuối cùng một tên. Italia có ra biên, đầu tiên muốn chiến thắng nước Pháp. Chiến thắng nước Pháp, Italia tích 4 điểm, nước Pháp tích 3 điểm, chỉ cần Hà Lan không có bại cho dùmania đội, bọn họ có thể xếp hạng bảng đội thứ 2. Nếu như dù ạ chiến thắng Hà Lan, hai đội sẽ cùng tích 4 điểm, đem so với tỷ lệ bàn thắng. Trước mắt Italia ở sổ ghi bàn bên trên thua dù Mania một bàn, cho nên đến cuối cùng một trận đấu, Italia tốt nhất lấy được hai cái trở lên ghi bàn. Nếu như Italia ở đến cuối cùng một trận cùng nước Pháp chiến hòa, bọn họ đem triệt để mất đi tiến vào cơ hội. Một câu, bảng C tiến vào tình thế phi thường phức tạp, ba chi đội bóng đều có thể xuất ra luồng. Đội Italia, khảo nghiệm các ngươi thời khắc đã tới gần. Vật sở hốt bình luận nói, Italia cùng dù Mania đánh hòa. Lớn nhất được lợi người là đội Pháp, bởi vì bọn họ ở đến cuối cùng một trận đánh hòa liền có cơ hội ra biên, mà đội thành ở ngoài hai chi đội bóng nhất định phải thủ thắng mới có ra biên. Dù Mã Nghị Ạ có tỷ lệ bàn thắng Hà Lan 2 bản trở lên mới có cơ hội ra biên. Sách thắng Hà Lan 2 bàn thượng đế, đây tuyệt đối là không được xuất hiện tuyển tình. Italia tình thế khó khăn nhất, bọn họ liền tính chiến thắng nước Pháp, còn nhất định phải kỳ vọng người Hà Lan ở đến cuối cùng một trận không được muốn thả nước. Bảng C1 vòng cuối cùng trận đấu, tình thế thoạt nhìn tương đương phức tạp, kỳ thật vô cùng đơn giản kèn không được đội bóng khiến điểm số lớn thua dù màị đấy bởi vì đội bóng của đúng sĩ khí sẽ đưa đến ảnh hưởng rất lớn mấu chốt trận đấu còn là tại ý cùng nước Pháp trận đấu này ai lấy được thắng lợi liền có thể tiến vào đấu loại hai đội theo 06 năm nay vẫn cũng bắt đầu hiện tại chính thức trong trận đấu tiến hành 3 trận đấu Italia toàn bộ là thua đối với người Italia mà nói đây là một cái xỉ nhục tính cách kỷ lục 4 ngày sau đó bọn họ không chỉ có nên vì ra biên mà chiến đồng thời cũng phải vì xỉ nhục mà chiến người Italia ở nghịch cảnh trong năng lượng là không thể coi thường đấy 6 năm nay cạnỉ họ có lý buộc phát sau bọn họ ở áp lực thật lớn dưới đánh vào trận chung kết cũng thiếu một ít trèo lên đỉnh thành công lại một lần nữa gặp được khấu cảnh bọn họ tất nhiên sẽ buộc phát ra kinh người lực lượng theo trước hai trận trận đấu quá trình đến xem Italia tồn tại lực công kích không được mạnh đấy bọn họ ở đến cuối cùng một trận đấu nhất định phải giải quyết tiến công tồn tại nước Pháp trong nước truyền thông báo cho đội pháp Tuy nhiên 3 chi đội trung pháp nước ngoài cơ hội lớn nhất nhưng là ở đến cuối cùng một trận đấu ở giữa nhất định phải cẩn thận đốiối không thể có nửa điểm sai lầm thôi không cẩn thận cũng sẽ bị đào thải nó Cầu thủ phải nhanh một chút quên cùng Hà Lan trận đấu, đầu nhập đến đến cuối cùng một trận sinh tử chiến chuẩn bị ở giữa. Azi Nhật báo nói ra, tối hôm qua hiện tại cổ động viên trong sân đúng đổ mẹ nẹt tỏ vẻ không vừa, Đường ở thi đấu phía sau tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, kiên định đứng ở chủ soái một bên. Cho là hắn có thể dẫn đầu đội Pháp đi về hướng huy hoàng. Tối hôm qua không có vui mừng. Đường ngồi ở trên ghế đầu, nhìn xem đội bóng tự mình bị thua. Đường cho ra giải thích là, hắn đang đứng ở thời kỳ dưỡng bệnh, làm an toàn để nghe theo đội ý ý kiến. Như vậy 4 ngày sau đó là hắn có thể bên trên trận đấu. Đối với đội Pháp cùng cổ động viên nước Pháp mà nói, đây là lớn nhất tin tức tốt. Nước Pháp nhất vũ khí sắp bén, ở nguy nan hết sức rốt cục có thể vì đội bóng mà chiến. Chúng ta có lý do tin tưởng. Đường đi ngược có thể giải quyết mối nhọn vô lực hiện nay. Không có đường đội pháp, không phải là một chi thế giới đội mạnh. Hà Lan trong nước truyền thông độ cao khen ngợi đội bóng tự mình, cho rằng chiến thuật của bà Tẹn Phi thường hợp lý. Ở vượt lên đầu sau thay đổi chiến thuật đánh phản kích. Loại này chiến thuật là thành công đấy, chiến thắng 06 năm nay vượt cột quán quân Á quân, dẫn đầu theo bảng tử thần ở giữa gia biên. Bọn họ cổ vũ Hà Lan ở đến cuối cùng một trận bảng đội thi đấu ở giữa không ngừng cố gắng, dù toàn thắng chiến tích tiến vào tứ kết. Ngày 15, bảng dê vòng thứ nhì trận đấu này. Buổi tối 7 giờ một nửa, nước áo Innsbruck rủ sân vận động tỷ voli lịu, nên đón Tây Ban Nha cùng Thụy Điển trận đấu. Hai đội đầu trận đấu đều lấy được thắng lợi, ai ở trận đấu này thủ thắng, ai có thể sớm ra biên. Tây Ban Nha hai gã tiền đạo Vila cùng Tô Toz ở đầu trận đấu ở giữa đều nhận bị thương, nhưng hai người vết thương nhẹ không giới tuyến, trọng tâm trong sân tiếp tục đội hình xuất phát, Tây Ban Nha đội hình cùng đầu trong sân giống như lúc Thủy điện đội hình cùng đầu trong sân so sánh với, ở trung tâm trong sân làm ra hai nơi nhỏ nhặt điều, sở tuấn cùng mèo mãn đỡ người chia nhau thay thế bị tổn thương ạ lệ sảng đỡ sân cùng người hiểm sở sân. Đầu tiên làm khó dễ chính là đội Tây Ban Nha, hiệp 1 phút 15, Savi bên trái phạt góc thấp phản cầu chuyển vào vùng cấm, Vila bên trái điểm mấu chốt chỗ chuyển về. Si va một chút điều chỉnh, đường biên trái chuyển. Tô Tozet ở khoảng cách khung thành 8m chỗ tướng chân phải cầu ngăn cản vào khung thành nghiêng dưới góc, Tây Ban Nha 10. Tỷ số thua, thủy điện tăng mạnh thế công. Phút 24, bị ổn thay cho Cạt lở Khiến hiện trường một mảnh xôn xa bởi vì cắt lợ còn nhìn xem cũng không có bị tổn thương thứ 34 phút nộ sân đường biên trái chuyển dài rời đi sợ to chen vào bên phải 45 độ chuyển ít ra phía sau trái bảo ở khoảng cách không thành 6m tr nghị có trực tiếp bay bóng vô ly không có đánh tốt trở thành ngừng bóng ít ra thế giới cầu phía sau ỉ ở ra mốt trong lúc tình thế cấp bách ngã xuống đất hoặc bóng giải vây không có kết quả ít ra 5m chỗ thôngrong xoay người chân phải suốtt ôn caxi nhỏo tới ra hắn tay Tuy nhiên đụng phải trái bóng làm sao ít sút gôn lực lượng quá lớn trái bóng nước qua cửa chính tuyến bay vào lưới ổ. 1-1. Tương nghịch người Thụy Điển bằng vào ít ra ghi bản san bằng tỷ số, hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu bên trên. Phía trên hiệp một dùng một 1 nắm tay giảng hòa, hiệp 2 dễ dàng ở biên tái chiến. Nhưng mà khiến người thật không ngờ chính là, dầu sẽ bở thay cho ít ra, cái này giống nhau thay cho cặt lợn quần đồng dạng, làm cho người sở không được đầu góc. Hiệp 2 hai, hai bên lẫn nhau có công thủ, dù ai cũng không cách nào thay đổi cục diện, mắt thấy trận đấu muốn dùng thế hòa chấm dứt, trên trận thay đổi bất ngờ. Thứ 92 phút đồng hồ, cặp đệ vị lạ hậu trường chuyền dài. Hẹn hẹn giải vây chậm, Villa chen vào theo hai gã hậu vệ trong lúc đó, chặn lại cầu đột nhập vùng cấm sườn trái 8 mét chỗ, chân phải sút góc xa sút cầu môn. Cuối cùng, Tây Ban Nha 21 bù giờ tuyệt cực thủy Điển, lấy được hai thắng liên tiếp, đồng thời cũng sớm ra biên. Sau nửa giờ, bảo vệ ngôi vị vô địch Hy Lạp đội, ở nước áo sạc bật xuất chiến nước Nga đội. Trải qua 90 phút đồng hồ thi chiến, nước Nga đội 10 thắng nhỏ Hy Lạp đội, lấy được bảng đội đầu trong sân thắng lợi. Bảng đội hai đợt chiến ngừng, nước Nga đội tích 3 điểm, mà Hy Lạp đội thì là 0 điểm mà lại một cầu không vào. Bảo vệ ngôi vị vô địch sớm một vòng tập huấn. Bảng xếp xuất hiện tình thế trong sáng, Tây Ban Nha đã khóa định ra biên danh lệch. Nước Nga đội đem cùng Thụy Điển tranh đoạt một cái khác ra biên danh lệch. Thụy Điển bằng vào tỷ lệ bạn thắng lưu thế, đánh hòa liền có thể xuất ra luồng, mà nước Nga nhất định phải thủ thắng mới có thể ra tuyến. Theo bảng xếp trận đấu chấm dứt, bảng đội cuộc tranh tài vòng thứ 2 toàn bộ chấm dứt. Vòng thứ 3 trận đấu, đem càng thêm tăng tốc, rất nhiều đội bóng gặp phải sinh tử chiến, thắng, tiến vào đấu loại, hòa hoặc là thua, liền muốn thu thập hành lý về nhà. Chương 170 Không ai có thể ngăn cản ta ghi bàn ai đều không được. Đội Pháp trở lại trụ sở sau, tận lực tránh đi truyền thông, tích cực chuẩn bị đến cuối cùng một trận đấu. Đường Tuyệt ở huấn luyện sau khi chấm dứt, tiếp tục tăng mạnh chính mình đá phạt kỹ thuật. Hắn ý thức được đá phạt càng ngày càng nặng có, chỉ cần đá phạt kỹ thuật đủ thật lợi hại, đối phương cũng không dám đơn giản đối với hắn tiến hành phản quy. Cái này đã giảm bất chính mình bị tổn thương tỷ lệ, đồng thời cũng có thể để cao đội bóng chiến thắng năm chắc tính cách. Đứng ngoài cuộc cảm thụ quá khó chịu, hắn không nghĩ ở đi nhắm nháp loại này mùi vị. Bảng đội một vòng cuối cùng trận đấu vì ngăn ngừa bán độ, UEFA khiến hai trận đấu là đồng thời bắt đầu thi đấu đấy. Ngày 16, bảng A trận đấu dẫn đầu khởi tranh. Chủ nhà Thụy Sĩ giao đấu đã sớm ra biên bổ đảo nha, thổ Nhĩ kỳ giao đấu ghét. Bởi vì chủ nhà đội Thụy Sĩ trước hai trận đấu đều thua, bọn họ đã sớm nộp vô thổ Nhĩ kỳ đem cùng Rex tiến hành sinh tử chiến. Buổi tối 7 giờ một nửa, Thụy Sĩ bạ sân vận động SCT giả Tza Complex, Thụy Sĩ cùng Bồ Đào Nha trận đấu khởi tranh. Đồng thời, sân vận động Zone thổ Nhĩ kỳ cùng Z sinh tử chiến cũng khởi tranh. Dương dự bị xuất hiện Bồ Đào nha ở hiệp 1 cùng Thụy Sĩ chiến hòa. Mà lúc này mà khắc một khối thảm cỏ bên trên đội rép bằng vào dàn cổ lở ở 33 phút ghi bàn 1 không chấm dứt hiệp một trải qua giờ nghỉ giải lao hai trận đấu đồng thời bắt đầu vẽ vang dự mà chiến chủ nhà đội Thụy sĩ ở hiệp 2 bắt đầu sau liền hướng bù đảo Nga phát động này lên hung manh tiền công phút 71ù tỷ nổ thay cho vệ lọ sổ Thụy Sĩ sau đó lập tức ghi lở tiền vệ chu bóng, bóngơ đi dọc vùng cấm tuyến đầu đảm cầu. hạ kỳ ngược việc vị thành công phải 12m chỗ chân lựcấu theo gì đổ giữa hai chân xuyên qua bay vào khung thành Thụy Sĩ 10 Cái này lần ghi bàn cũng là Bồ Đảo Nha ở cuộc ởo ở giữa 100 lần mất cầu. Phút 81, bản mẹ ở tạ cùng mỉ gần trong lúc đó có chút không được tỉnh táo đều dẫn tới thẻ vàng. Phút 82, bản mẹ ở ta đột nhập vùng cấm, mẹ ấy dạ trượt chân hắn phạt quy, chủ trọng tài vẫn phán đá phạt đền. Đá phạt đền khoảng cách, Thụy Sĩ thay gì tìm? Hạ Càn nhã chân trái sức lực sút nghiêng bên trên góc, dị cắt đô bổ nhào đối phương hướng, nhưng là ngoài tầm tay với, trái bóng lăn ghi bàn lưới. Hạ Càn dạ kỉ đội Thụy Sĩ 20 vượt lên đầu. Sân vận động Jennerver Tỷ số thua thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh thế công, phút 60, Gian Cố Lở đạt được một mình cơ hội tốt, đáng tiếc vị này tiền đạo ở đột nhập vùng cấm phía sau chân trái sút gol, lệch ra cửa bên trái trụ. Phút 61, đội Gzec mở rộng vượt lên đầu ưu thế, tay Ông Khoa bên phải tuyệt vời chuyển vùng cấm. Quả bóng từ trung lộ Gian Cố Lở đánh đầu bay qua, tận là sĩ trụ cầu môn ngã xuống đất xóa sút. Vô Cản tuy nhiên đụng phải quả bóng, nhưng vẫn cảm thấy ngăn quả bóng vào lưới. Đội Gzec 20 vượt lên đầu. Ép lên cùng đường thổ Nhĩ Kỳ buông tay đánh cược một lần, bọn họ phát động này lên điên cuồng tiến công. Phút 74 Sập gì chuyền thẳng tắc, An Tín tập vùng cấm phía bên phải dưới đáy chuyền. Thờ Hữu Z Lan trụ cầu môn cách khung thành 12 mét chỗ chân phải sút. Siết ngã xuống đất đụng một chút quả bóng, quả bóng đụng bên trái đứng trụ bên trong vào lưới, Thổ Nghị Kỳ đội đem tỷ số ban trở thành 12. Xem đến san bằng tỷ số ánh dạng đông sau, Thổ Nghị Kỳ tăng mạnh trung tâm sân dồn ép. Phút 81, Thổ Nghị Kỳ bên trái chuyển bóng vào vùng cấm. Sẽ vì tủ khoảng cách gần đánh đầu hướng cầu môn, quả bóng lại không thể tưởng tượng nổi lệch ra phải chủ môn. Phút 87, Thổ Nghị Kỳ đội tuyệt sở phun xanh, An Tín bên phải chuyền bóng vào vùng cấm. Xét trung lộ tiếp bóng lúc có lẽ là bởi vì mưa thiên cầu quá chân nhân tố, hắn tiếp bóng lại xuất hiện rời tay. Mai Phục tại bên cạnh Nhị Hạt lập tức đem bóng đưa vào cầu môn, Thổ Nhĩ Kỳ đem tỷ số ban trở thành 22 hòa. Phút 89, không thể tưởng tượng nổi một màn lại lần nữa chính diễn diễn. Tôn Tây đánh đầu đưa đỏ, An Tín tiếp bóng sau chuyển thẳng tắc, Nhị Hạt ngược Việt vị thành công hình thành một mình, Thổ Nhĩ Kỳ đội trường ở cầu môn 17m chỗ chân phải sút, quả bóng đụng dưới sả ngang xui theo vào lưới. Thổ Nhị Kỳ đội nghịch chuyển lấy được vượt lên đầu. Trận đấu thời gian bù giờ giai đoạn Thủ nhị kỳ thủ môn Vũ Cạn ở vùng cấm cấm cố ý đẩy ngã gian cổ lỡ bị thẻ đỏ phạt dưới bởi vì thủ nhị kỳ đã sử dụng hết 3 cái thay người danh nghịch, bởi vậy tùn Thệ bị ép trở thành Thổ Nhĩ kỳ thủ môn. Ương Ngạnh thủ nhị kỳ người đứng vững rắc điện cuồng phần công, theo trọng tài chính trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên, bảng A toàn bộ trận đấu chấm dứt, Thổ Nhĩ kỳ bằng mượn bọn họ Ương Ngạnh dùng 3-2 chiến thắng rắc, dùng bảng đội thứ 2 thành tích, thành công tiến kết. Đã từng vượt lên đầu hai bàn đội cố sức mất cục, dẹp đường hồi phủ. Ngày 17, bảng B một vòng cuối cùng trận đấu đã tới gần. Ba Lan giáo đấu đã sớm ra biên cờ giục sĩ ở, nước áo giáo đấu nước Đức. Trừ bỏ Ba Lan, cái khác ba chi đội bóng đều có ra biên khả năng. Buổi tối 8 giờ 45, hai trận đồng thời khởi tranh. Hiệp 1 chấm dứt, Ba Lan cùng cờ giục sĩ ở không không chiến hỏa, mặt khác một khối thẳng cỏ, nước Đức cùng nước áo đồng dạng dùng không nắm tay giảng hòa. Trải qua giờ nghỉ giải lao, quyết chiến thời khắc chính thức đã tới gần. Dẫn đấu đánh vỡ cục diện bế tắc chính là ở nước Đức cùng nước áo trận đấu. Hiệp 2 phút thứ 3, Ivan ghế ngồi tỉ bên cạnh phía sau xoạc đã đá đáo lạm dẫn tới vàng. Đội Đức đạt được 30 mét đá phạt một đẩy dừng lại phía sau bà lật đùi kịp chân phải sức lực sút, cầu đánh xuyên qua bức tường người thẳng treo khung thành góc trên bên phải, nước thứ 10. Đây cũng là tại thi đấu cup Euro cái đầu đá phạt trực tiếp sút cầu môn. 5 phút sau, Ba Lan cùng cờ Jersey ở trận đấu cũng ghi bàn. Tự rằng gì đường biên trái xuyên qua, cỡ nhịp vùng cấm bên trái, cách khung thành 11 mét chỗ chân trái thấp sút góc xa, quả bóng lăn vào khung thành góc dưới bên phải, cỡ Jersey ở đội 10 vượt lên đầu. Hai chi vượt lên đầu đội bóng, ở kế tiếp trong trận đấu, phi thường chú trọng phòng thủ mà rơi đội bóng của phía sau phát động này lên từng đợt rồi lại từng đợt hung mãnh tiến công. Trang diện cực kỳ thảm thiết, hai khối sân bãi không ngừng có cầu thủ thống khổ ngã xuống đất. Nhưng mà, trận đấu là tàn không đấy, vượt lên đầu hai chi đội bóng, bảo vệ cho thắng quả, đều dùng một không chấm dứt trận đấu. Ba làn cùng nước áo chịu khổ đào thải, hai đội cầu thủ ở sau cuộc tranh tài, khắp giống di chuyển nước mắt, chiến thắng một phương mừng rỡ như điên. Córsi ở dùng 3 trận đấu toàn thắng chiến tích, ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng kết, nước Đức dùng bảng đội thứ hai thành tích tiến vào đấu loại. Theo A, 2 tổ một vòng cuối cùng trận đấu chấm dứt. Mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến bảng C phía trên. Nước Pháp cùng Italia trận đấu là mọi người thảo luận tiêu điểm, 06 năm nay vật cột quản quân á quân, đem làm bảng đội ra biên tiến hành sinh từ chiến. Milan báo thể thao cổ vũ đội bóng tự mình, hai năm trước các ngươi thiếu chút nữa trèo lên đỉnh thành công, là người Pháp cho các người giấc mơ vỡ. Tối nay là các người vãn hồi vinh dự thời điểm đêm nay sân vận động Sù Dịch đem có 30.000 danh cổ động viên ý, vì các ngươi cố gắng hò hét. Italia giơ lên cao các người thắng lợi lá cỡ. Turin báo thể thao báo cho cầu thủ tự mình, đêm nay trừ bỏ để cao lực công kích này Nhất định phải đúng đường tuyệt tiến hành canh phòng nghiêm ngặt từ thủ. Italia muốn chiến thắng nước Pháp có hai cái điều kiện, đầu tiên để cao tiến công năng lực, tranh thủ dẫn đầu ghi bàn, sau đó đánh phòng thủ phản kích. Điều kiện thứ hai chính là muốn phòng thủ ở nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá. Chỉ cần hoàn thành cái này hai cái điều kiện, bọn họ thì có thể tiến vào đấu loại. Đây là một trận không có đường lui, nhất định phải thủ thắng trận đấu. Đám cầu thủ của ý, các ngươi không thể để cho cả cái Italia khóc xuất ra các ngươi hùng tâm đến, làm Italia vinh dự mà chiến. Nước Pháp truyền thông báo cho đội bóng tự mình, đêm nay trận đấu là tàn cốc đấy nhất định có sớm làm tốt các loại khó khăn chuẩn bị. Loe Quanter nói ra, ba lần trước chiến thắng Italia cũng không có nghĩa là lần thứ tư có thể chiến thắng Italia. Đêm nay trừ bỏ kỹ chiến thuật so đấu, càng ý chí phẩm chất so đấu, mà Italia hoàn toàn ở ý chí phẩm chất bên trên chiếm ưu thế. Aji Nhật báo nói ra, không có chuyện gì để nói đấy, đêm nay chính là quyết chiến đường đi ngược tất nhiên đội bóng khiến thoát khỏi bên trên một trận thất bại, bọn họ đem ở đội trưởng chính là dưới sự dẫn dắt, cho toàn bộ thế giới người hâm mộ hiến dâng một trận kinh điển trận đấu. Đối với Đường mà nói, tối nay là chứng minh hắn thời điểm Vắng họ cùng Hà Lan trận đấu hắn đã sớm đìnhnh chỉ một cỗ sức lực tối hôm qua trọng tâm báo phóng viên phỏng vấn đội Pháp cùng hắn Kiên định nói chúng ta có thể liên tục lần thứ tư chiến thắng đội ta lũy ạ chúng ta sẽ không phụ lòng nước pháp thậm chí toàn bộ thế giới người hâm mộ tha thiết hy vọng ta đem dùng ta ghi bàn giúp đội bóng trợ giúp tiến vào hắn vẫn là như vậy tự tin hoặc là nói là y nguyên như vậy kiêu ngạo hắn y nguyên ở khó khăn trước mặt coi rẻ hết thảy muốn chiến thắng hết thể khó khăn vượt qua hết thể trở ngại cái gọi là anh hùng chính là muốn ở thời khắc mấu chốt động thân ra hiện tại đã đến thời khắcmấu chốt đường Cả cái nước Pháp đều ở duy trì ngươi. Nhưng mà, đội Pháp muốn làm hào khốn cảm thay chuẩn bị, Italia không phải là dễ đối phó như vậy đấy. Bọn họ tuy nhiên dùng 0-3 thảm bại ở Hà Lan dưới chân, nhưng là bọn hắn vẫn là một chi đội mạnh. Chúng ta chúc phúc đội Pháp đêm nay có thể chiến thắng Italia, chúc phúc đường có thể hoàn thành chính mình từ nói chí khí. Châu Âu tam đại đánh bạc công ty làm trận đấu này mở ra như vậy địa bàn miệng, nước Pháp tháng 2, 37, Hòa 3, 53, Italia tháng 2, 67. Theo khay trên miệng xem, bọn họ hơi xem trọng đội pháp Nhưng mà bọn họ cho rằng trận đấu này đánh hòa tỷ lệ khá lớn. Anh quốc truyền thông ủng hộ đội Italia, Daily Mail nói ra, ở không có đường lui trong trận đấu, Italia thường thường có thể bắn ra ra năng lượng cường đại, bởi vì người Italia phẩm chất càng thêm hung hãn. Italia hậu vệ bọn họ đúng hình cầu tương đương quen thuộc, bọn họ có thể tìm tới đối phó hình cầu xử lý phương pháp. Chủ nhật tham nhật báo nói ra, ngăn chặn hình cầu là Italia hậu vệ thứ nhất yếu vụ, chỉ cần bọn họ hạn chế hình cầu, đội Pháp sẽ không có, có thể ghi bàn người, cùng Hà Lan trận đấu chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Lô Đa Lụy ạ có thể tham khảo Chelsea kinh nghiệm đến đối phó hình cầu, trận đấu tồn tại vẫn may thành phần, hình cầu ở phần lớn thời gian bên trong không hề như. sổ có thể như mà kệ lẹo như vậy, một mực đi theo hình cầu sau lưng tơ Gelo có thể ở hình cầu trước người tiến hành sớm đoạt trận. Nếu như hình cầu một cầm bóng, Rezzoci liền cùng Gattuso cùng một chỗ đánh từ hai mặt. Chỉ cần Italia 3 gã tiền vệ có thể làm được như vậy, hình cầu cho dù có 10.000 loại bổ sự, cũng không có cách nào công phá không thành của ý. Cố gắng Italia. Hàng tỷ người ủng hộ ở duy trì các ngươi. Số 17 giữa chưa Milan đài truyền hình truyền phát tin đúng cầu thủ ý điện thoại phỏng vấn gặ nói ra chúng ta đã làm tốt chu đáo chặt chẽ kế hoạch chúng ta sẽ không cho đường đườngốt gôn bên trong thậm chí không được cho hắn tiếp bóng cơ hội mà tệ dạ thì nói ra đường không phải là vô địch đấy chúng ta có biện pháp đối phó hắn cơ hội là đồng thời thờang sở đạii truyền hình truyền phát tin đúng cầu thủ đội pháp phỏng vấn dị bệ dị nói ra đêm nay chúng ta sẽ cho người hâm mộ một cái công đạo đấy chúng ta đúng đêm nay trận đấu tình thế bắt buộc đường tuyệt nói ra không có người có thể ngăn cản ta ghi bàn chương 172 cuộc chiến sinh từ bắt đầu Bảng đội thi đấu vòng thứ 3 trận đấu đã tiến hành 2 ngày, trình diễn nhiều trong sân sinh tử chiến. Cuộc chiến sinh tử, không phải là ngươi chết chính là ta sống, người hâm mộ xem đến hắn tính tăng khốc. Kẻ thất bại chỉ có thể ảm đạm rơi lệ, thu thập hành lý chuẩn bị trở về nhà. Người thắng đem tiến vào đấu loại, làm đến cuối cùng vô địch mà chiến. Bảng C, nước Pháp cùng Italia trận đấu chính là một trận sinh tử chiến. Người thắng đem có cơ hội tiến vào tứ kết, kẻ thất bại chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, rời đi cái này vạn chúng nhìn chăm chú sân khấu lớn. Lúc trước tất cả tạp chí lớn hết sức phụ lên. Không 6 năm nay đoạt của quán quân Á quân, tất nhiên có một chi đội bóng rời đi cái này sân khấu. Ai đem rời đi ai sẽ tiếp tục lưu lại. Hai nước rất nhiều người hâm mộ chạy tới Thụy Sĩ Su Dịch, bọn họ có làm đội bóng tự mình cố gắng trợ y. Ngay 18, Su Dịch bắt đầu mưa xuống. Buổi tối 7 giờ, sân vận động Su Dịch không còn chỗ ngồi, hai bên người hâm mộ không sợ mưa, đến hiện trường đến làm đội bóng tự mình cố gắng trợ uy. Sân vận động phía bắc diện là một mảnh màu xanh, đó là cổ động viên nước Pháp. Một tên hơn 30 tuổi nam người hâm mộ người mặc nước Pháp quốc kỷ, trên mặt môi chet lấy vết sáng, ôm một con gà trống cầm một cây nhang tiêu, này con tinh thần sáng láng gà trống tỉnh thoảng mổ chuối tiêu. Sân vận động nam diện là một mảnh màu trắng, đó là cổ động viên ý, bởi vì làm đội bóng của bọn họ đêm nay đem mặc vào màu trắng áo thi đấu xuất chiến. Giờ phút này đang lúc bọn họ hát vang ngựa mạ di tới ca khúc, thần sắc nghiêm túc, khí si khí rất cao. Bọn họ là để chiến đấu. Lúc này hai chi đang lúc đôi bóng đảm nhiệm lúc trước đến cuối cùng chuẩn bị. Italia phòng thay đồ, tiến hành như lửa, tiền vệ dung manh gạt tụ số bắt đầu lúc trước diễn thuyết, các anh em đêm nay chúng ta dựa sạch trước sĩ tuyệt đối không thể liên tục lần thứ tư ngã vào bọn họ dưới chân. Các anh em có lẽ chúng ta đã rất giả, nhưng là chúng ta có một viên tuổi trẻ tâm tư, có một viên tranh đoạt đến cuối cùng thắng lợi tâm tư. Đêm nay, chúng ta có tăng lên thắng lợi lá cờ, sân vận động khiến trở thành màu trắng thế giới. Chúng ta muốn cho toàn bộ thế giới xem đến Italia trái bóng cứng cỏi cùng vĩ đại. Đêm nay, chúng ta không có đường lui, lùi một bước chính là vực sâu và trượng, tiến thêm một bước mới là trời cao biển rộng. Đội trưởng Canna vặn vẹo đi đến gật tụ sô bên người, trên mặt của hắn là kiên nghị đi đến gật tụ sô bên người. Trong mắt của hắn tiến hành như lửa kế tiếp là in Dạ Phi, vi phong. Đêm nay không có Milan giúp cùng dụ vân rút, bọn họ là một chi đoàn kết Italia. Làm Italia mà chiến cặn nạ vạ rộ rống lớn nói. Làm Italia mà chiến. Làm Italia mà chiến. Nước Pháp phòng thay đổi, đồng dạng là tiến hành như lửa. Đám cầu thủ vây tại một chỗ. Đường Tuyệt đứng ở chính giữa lớn tiếng nói, các anh em đêm nay chính là có chiến. Chúng ta không thể có bất kỳ khiếp đảm. Có lẽ trong tâm chúng ta có may mắn, cho rằng đánh hòa liền có thể xuất ra luận có lẽ trong tâm chúng ta có sợ hãi cho rằng Italia quá mức cường đại, nhưng là hiện tại chúng ta muốn đem những cái này vứt bỏ ở sau Đêm nay chúng ta mục tiêu duy nhất chính là thủ thắng chính là chiến thắng Italia. Không có người ngăn cản chúng ta chiến thắng quyết tâm. Henry giống lớn nói, tất thắng. Đường Tuyệt phấn chấn lòng người diện thuyết, khiến thù rẻm cảm giác tuổi trẻ vài tuổi. Hắn giống lớn nói, tất thắng. Hắn nước bọt phun tại đường Tuyệt trên mặt. Giờ phút này đường Tuyệt đã sớm đắm chìm ở cường đại tiến hành ở giữa, căn bản không có cảm giác mình trên mặt có dị vật. Tất thắng đường Tuyệt rống lớn hét. Nước miếng của hắn phun tại Henry trụ dệm trên mặt. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Mọi người đưa tay cùng một chỗ giống lớn bọn họ chính là một đám có lao tới chiến trường chiến sĩ. Nên vì vinh dự mà chiến. 7 phút, hai bên cầu thủ phát động đi ra phòng thay đồ, đứng cầu thủ ở trong thông đạo. Đội đá lìa ở giữa có rất nhiều cầu thủ là cầu thủ Milan, Đường Tuyệt nhìn xem những kia quen thuộc gương mặt, nhớ tới cùng bọn họ cùng một chỗ chinh chiến CJA cùng trang tí only huy hoàng năm tháng, vì vậy hắn chủ động tiến lên đi cùng bọn họ ông. Đã từng đồng đội ở loại trường hợp này mà mặt, bọn họ lập tức muốn bắt đầu sinh tử chiến. Đồ lô vô vô bỏ vai của hắn, nói ra, như thế nào hoàn toàn khôi phục. Gattuso ồm ồm nói, chết tiệt, thật không ngờ chúng ta đêm nay muốn tiến hành sinh từ chiến. Đây là ta không muốn nhất nhìn qua. Cản nạ vạ rồ nói ra, tạo hóa chêu ngươi hả? Hai bên cầu thủ ở người trọng tài dưới sự dẫn dắt đi về hướng sân vận động, đập vào mặt chính là khổng lồ tiếng hoan hô. Ngay sau đó vang lên khổng lồ tiếng quát tháo, Italia Italia Italia Italia. Răng sở rở răng sở rở răng sở. ES lớn tiếng nói, hai bên cầu thủ phát động đi sân vận động vào. Nước Pháp cùng Italia sinh tử chiến hết sức căng thẳng, chúng ta bây giờ cho đám cổ động viên giới thiệu hai bên đội hình ra sân. Nước Pháp bài suất 4-4-2 đội hình, thủ môn, cùi bẹt 4 gã hậu vệ, Otter, Galar, thủ dẻm, Etzi tại bi đồ 4 gã tiền vệ, Túy Đức Lạn, Maqueto, gỗ vụ, gì bẹ gì hai gã tiền đạo, Henry, Đường. Cái này đội hình cùng trước hai trận đội hình không giống, đầu trận đấu Đường cùng Benzema hợp tác đảm nhiệm tiền đạo, trận đấu thứ nhì Benzema cùng Henry đảm nhiệm đội hình xuất phát tiền đạo. Trọng tâm trận đấu Đồ mẹ này càng thêm tin tưởng đường cùng Hendy đây là Ziel Madrid tiền đạo hợp tác, bọn họ đêm nay đem gánh chịu đội bóng công thành nổ trại trách nhiệm. Đây là đường cùng dụ mạn nghỉ ạ sau khi bị thương đầu trận đấu, hắn đêm nay đến tốt cùng sẽ có như thế nào biểu hiện chúng ta đem mọi mắt mong chờ. Chúng ta lại đến xem Italia đội hình, Donadona đội hình là 4312, thủ môn, Vi Phong 4 gã hậu vệ, Zebbò Zọ tự tạ, Càn nạ và Zọ, chia Endlini, Gorzol sồ ba gã tiền vệ thủ, Gattuso, Toldo, Zezosi tiền vệ hai gã tiền đạo là Cassano, Toni Italia đội hình trung tâm trong sân không có quá biến hóa lớn, Chia Enlini thay thế trước hai trận biểu hiện không tốt, khó coi mạ tệ giả thì, Donadòn nghỉ đúng tiền đạo tuyến tiến hành điều chỉnh, cả xã đổi thay thế Ildza phỉ đảm nhiệm đội hình xuất phát. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, Italia cùng nước Pháp là một đôi oan gia, hai chi đội bóng tổng cộng có qua 35 lần giao phong, Italia dùng 17 tháng 8 hòa 10 điểm, cứ nhất định ưu thế. Có ý tứ chính là hai đội ở cuộc ở dự tuyển thi đấu phân chia ở cùng một cái bảng đội, nước Pháp đầu tiên ở sân nhà dùng 3-1 thủ thắng. Bọn họ bằng vào đường cùng dí bẹ gì thời khắc cuối cùng đi bàn, sân khách dùng hai một lần nữa chiến thắng Italia. Phở răng sở Đài truyền hình danh tiếng bình luận viên. Hèn giờ dịp hỷ là gì ổ nói ra, nước Pháp cùng Italia sinh tử chiến hấp dẫn rất nhiều người chú ý vở Latini tiên sinh xuất hiện ở bữa tiệc khách quý bên trên, nước Pháp trái bóng siêu sao Catenac, Zidane, Del Sam đám người xuất hiện ở trên khán đài. Norbert Asio sao bóng đá phạt cờ cùng tennis thiên vương Federer cũng xuất hiện ở trên khán đài. Đêm nay, sân vận động sự dị nội ngoại ngôi sao sáng long lảnh. Đường đến nay bảo trì hạng nhất khiến người khiếp sợ kỷ lục, ở hắn chỗ tham gia giải thi đấu ở giữa, hắn mỗi một lần ra sân đều có ghi bàn. Lúc trước nước Pháp truyền thông cho rằng, hắn đêm nay đem kéo dài cái này kỷ lục, Anh quốc truyền thông lại cho rằng, cái này kỷ lục là không được tiếp tục kéo dài đi xuống. Đường có thể kéo dài chính mình cái kia khủng bố kỷ lục đây là trọng tâm trận đấu một cái khác xem chút. Hai bên cầu thủ phát động đứng tại sân vận động, mưa nhỏ phiêu ở trên người của bọn hắn, mang đến một tiếng mát lạnh. Nhưng là, này tia mát lạnh không cách nào ảnh hưởng hai bên cầu thủ trong mắt hừng hực chính hỏa. Đầu tiên tấu vang lên là nước Pháp quốc ca Marsy khúc. Ở đây cầu thủ nước Pháp cổ động viên cùng đi theo tiết tấu hát vang, nhưng là có một cái ngoại lệ, Đường Tuyệt không có há miệng. Giờ phút này, ta gia nào đó gia đình bình thường. Một nhà ba người ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV trực tiếp. Ti ở sở quay đầu nhìn xem cha của chính mình, lại phát hiện cha vẻ mặt bình tĩnh. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười trên mặt. Có nước Pháp cùng vũ mania đầu trận đấu, Đường Tuyệt không có hát quốc ca, phụ thân hắn tương đương bất mãn ý hai người làm này còn lớn hơn sợ một lòng. Xem ra, cha đã tiếp nhận đường 7H30, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Đờ răng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên Hẹn giờ Jihila gì ồ lớn tiếng nói, cuộc chiến sinh tử chính thức bắt đầu. ES lớn tiếng nói, quyết định bảng độ ra biên quyền trận đấu bắt đầu. Dẫn đầu phát bóng đội Pháp cũng không có nóng lòng đem trái bóng chuyển rời đến sân trước. Italia hai gã tiền đạo phía trước trong sân quấy dày, ba gã tiền vệ thủ mật thiết chú ý đường tuyệt chỗ đứng, 4 gã hậu vệ lẫn nhau nhắc nhở chỗ đứng. Tú lấy làn đột nhiên một cước nghiên thêm lái vào tấn công tiếp đấu. Trái bóng hướng đường biên trái dị bẹ dị mà đi. Dị Bệ Dị tiến lên hai bước đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Zeber rọ thở tạ tiến lên một bước nào tới, hắn cho đứng phi thường tốt, đứng ở Dị Bệ Dị cũng không thành trong lúc đó. giờ là Dị Bệ Dị vũ khí, chỉ thấy hắn đột nhiên biến hướng ra tốc, dọc theo đường biên dẫn bóng. Phản phất một con báo săn, Dị Bệ Dị năm bước sau đã vượt lên đầu một cái tự mình vị trí. Đường tuyệt nhanh hơn tốc bộ của mình hướng Italia vùng cấm thẳng tiến. Italia tiền vệ ba viên đại tướng đi theo hắn, hướng chính mình vùng cấm di động. Ba người trở thành phẩm từ mô hình, tốc lộ ở đường tuyệt cùng Dị Bệ Dị trong lúc đó, hắn có sớm chặn. Gatuso ở đường tuyệt cùng không thành trong lúc đó. Rezusi xoay lưng đường tuyệt, phòng ngừa hắn cầm bóng sau, kéo bóng xoay người xuất gol. Trong T1 online trận chung kết, đường tuyệt bàn thứ nhất hay là tại vùng cấm chức cầm bóng xoay người, suốt gol thành công đấy. Đội Tahlia ở lúc trước đảm nhiệm nguyên vẹn chuẩn bị, ba đường đánh từ hai mặt, tuyệt đối không được cho đường tuyệt cầm bóng cơ hội. Jibby gì ở dẫn bóng trên đường trong quan sát đường tình huống, đem đường tuyệt không có lấy cầu cơ hội, hắn đột nhiên một cước không trung cầu. Câu điểm rơi ở cấm trong vùng, Jibby gì là ở cho Hendy chuyền bóng. Canna vạ rồ tiến lên một bước. Dính sát ở Henry nhảy dựng lên. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hai người đầu hung hang đụng vào nhau. Trái bóng bay về phía khung thành, hai tiếng kêu thảm thiết hoa phá trường không, hai người đảo hướng thẳng cỏ. Vi phông nhẹ nhàng nhảy lên, đem trái bóng một mực ôm vào trong lực. Thấy Henry cùng cạn Nạ và dỗ thống khổ ngã vào trên thảm cỏ bên trên, một cước đem trái bóng đá ra sân vận động. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên, tạm dừng trận đấu. ES lớn tiếng nói, Henry cùng cạn Nạ và dỗ ở tranh giành đánh đầu cầu thời điểm, đụng vào nhau, hai người thống khổ ngã vào thảm cỏ bên trên. Trận đấu giờ mới bắt đầu. Liên bày biển da thảm thiết một mặt. Hai người ở đội y ngâng dưới cách rời khỏi sân vận động, máu tươi từ hai người mép cốt chỗ chạy xuống. Trên TV đang tại nhiều lần cất đi hai người tranh giành đánh đầu cầu động tắt chậm, ở Hendy đội lên đánh đầu trong nháy mắt, Càn nạ và rồ đầu hung hăng đâm vào trên mặt của hắn. Một phút sau gì bẹ gì đem trái bóng trực tiếp ném hướng Italia hậu trường, hành vi của hắn nên đón hiện tại cổ động viên trong sân tiếng hô tay. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, đội Tã Lị A ở Tơ Lô tổ chức dưới bắt đầu tiến công. Đội Pháp phi thường chú trọng phòng thủ, đối với đối phương trọng cầu thủ điểm tiến hành canh phòng nghiêm ngặt thủ phút 4, Rezovic trong vùng cấm xuyên qua, Đợt lô đột nhiên nhanh hơn tiết tấu, trực tiếp một cước, đem trái bóng chuyển hướng đội pháp vùng cấm. Tony như mũi tên nhọn bình thường bay tán loạn. Cao lớn thủ dệm lui về phía sau 2 bước sau, sớm nhảy dựng lên, nhẹ nhàng về phía sau một góc. Trái bóng hướng của Petry bay đi, nước pháp thủ môn thoải mái đem trái bóng ôm ở ngực mình. Cầm bóng sau, hắn đột nhiên một cước, đem trái bóng đá hướng Italia hậu trường, phát động này lên tốc độ nhanh kích. Đường Trent cùng gạt tụ sổ tranh đoạt đánh đầu, nhưng là hắn nơi đó là gạt tụ sổ đối thủ, trái bóng bị gạt tụ sổ tranh giành đội lên. Chia Enlinỷ tiến lên hai bước một cái chấn to, trái bóng bay về phía đội Pháp trong vùng cấm. Ezita bị Đồ đánh đầu giải vây sai lầm, Tony tiến lên hai bước, một mực đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Sau đó hắn mang theo trái bóng nhanh trong hướng vùng cấm mà đi. Một mình. Sân vận động sú dật không khí đột nhiên khẩn trưng lên, cổ động viên nước Pháp tâm tư bắt đầu thu thập, cổ động viên ý trong mắt ẩn chứa hy vọng tới hoa. Khu chỉ huy, Đồ nạ Đoni ánh mắt sáng ngời. Đồ mẹ nét trán một đám bụi tóc trắng, treo một giọt mưa nước, tối ở trước mắt của hắn. Hắn trong mắt xuất hiện lo lắng, hết thảy chỉ có thể nhìn cầu thủ Trên sân bóng gạ là không có vông tha trò ở Tony nghiêng phía sau độ theo cu bé theo không thành tuyến bên trên đập ra đến Tony tiến vào vùng cấm gạ là cước bộ càng lúc càng nhanh Tony thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của hắn âm thanh. không do dự Tony đột nhiên rút chân sức mạnh một đạo bạch quang lòng lánh trái bóng hướng gần góc bay đi cu bé bay ra ngoài chương 173-173 thần kỳ bình thường kỷ lục liên tục tam của so tại đi bàn chương 173 thần kỳ bình thường kỷ lục liên tục Tam của so tại đi bàn cu bé hai tay ngăn tại trái bóng phía trước Chạm, trái bóng thay đổi phương hướng, bay ra điểm mấu chốt. Tony một mình không vào, cổ động viên Ý phát ra khổng lồ tiếng thở dài. Cổ động viên nước Pháp gọi ra một ngụm linh khí, phát ra tiếng hoan hô, hướng cổ bẹt vô tay. Donadoni lắc đầu thở dài, độ mẹ nẹt một trận tim đập nhanh. Thu dẻm tiến lên vài bước ở gạ lặt trên vai dùng sức vô vô, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nếu như không phải là hắn liệu mình đu theo, cho Tony gây áp lực tương đại, Tony cũng sẽ không vội vàng nhảy lên chân sút Tony thống khổ che kín con mắt, hắn sai sót một mình cậu. Milan đại truyền hình tiết nói Đáng tiếc nếu như Tony đánh vào cái này một mình cầu, đội Tã Lủy A liền thoải mái đánh chủ ý phòng thủ phản kích. ES nói ra, "Cu công, hắn phụ kín Tony một mình cầu." Đại nạn không chết đội Pháp ở kế tiếp thời gian hướng Italia phát động này lên một vòng tấn công mạnh. Phút 9, Henry vùng cấm trước đạt được suốt gôn cơ hội, một cú sút mạnh, cắn nạ vạ rộ dùng tướng chân phải trái bóng ngăn cản ra điểm mấu chốt. Phút 10, Dị bẹ gì phạt ra phạt góc, thủ dẻm lực gấp chỉ Henry, một cái sư tử bảy đầu, trái bóng hướng khung thành phía bên phải bay đi. Hào một cái bị phông, phản ứng cực nhanh, thả người bay qua tay phải một nắm, đem trái bóng dỡ ra điểm mấu chốt. Thứ 13 phút, gì e Ezequiel bị đồ hộ công, đem trái bóng xuyên qua chu lộ. Tú Lợi Lạn đem trái bóng dưới sự không chế đến, Tötlo nhào tới. Tú Lợi Lạn phía bên trái một cái hư thoăn qua, đột nhiên hướng phía bên phải dẫn bóng, Tötlo dính sát hắn nghiêng phía sau bên cạnh. Hào một cái tủ lợi Lạn, ở dẫn bóng trên đường đột nhiên một cước như chuyển, mục tiêu của hắn là chính mình bên trái đường tuyệt. Đường tuyệt nên cầu mà động, Gattuso trợn mắt tròn chú cùng sau lưng hắn. Italia tuyến hậu vệ khẩn trương lên. Azi xoay tròn trên khán đài cổ động viên nước pháp lớn tiếng kêu lên bọn họ cho rằng đường tuyệt hoàn toàn có thể dùng chính mình thành danh tuyệt kỹ bỏ qua sau lưng gạ tủ sổ tìm kiếm suốt gôn cơ hội. hộioxy si tựa hồ cũng hiểu được nước pháp số một siêu sao bóng đá biết sử dụng chính mình tuyệt kỹ thành danh hắn tốc độ nhanh hướng gạ tủ sổ bên cạnh di động nhưng mà khiến người kinh ngạc chuyện tình phát sinh Đường tuyệt không có sử dụng ba gì xoay tròn mà là sức tưởng tượng dùng chính mình chân phải chân bên trong phía bên trái một gõ trái bóng theo hắn chân trái gót chân đằng sau trải qua hướng chung lộ lăn đi tú lấy là ánh mắt dị thường sángở Tiến lên một bước, nhẹ nhàng đem trái bóng trà sát ngồi dậy. Một đạo bạch quang theo gạt tủ sổ đánh đầu bay qua. Một đạo lam sát thân ảnh ở thảm cỏ bên trên đuổi theo trái bóng. Thượng Như kia chấp xuất hiện ở Italia vùng cấm ở giữa. Càn nạp vạ rồ giống to một tiếng, hướng nét kia chớp màu lam bay phát qua. Đường Tuyệt nhướng mày, lập tức làm ra quyết đoán. Chân phải về phía trước phóng ra, chân trái hướng trái bóng mà đi. Cái gì có suất gol? Đường Tuyệt bên trái rẻ bờ giỏ tờ tạ trọng tâm một xuống. Đùi phải bắt đầu ở thảm cỏ bên trên lướt đi. Đường Tuyệt phía bên phải cản nạp vạ rồ ra bản thân đùi phải. Hai người y đổ phi thường rõ ràng, một cái có phủ kín bóng lăn, một cái có phủ kín không chúng cầu. chân của bọn hắn giống như là hai cánh cửa, có phủ kín trong nháy mắt xuất hiện suốt goal bên trong. Milan đại truyền hình hét lớn một tiếng, bóng tốt. Hắn ở vì chính mình hậu vệ trầm trồ khen ngợi. Đợi tiệc khách quý bên trên. The Latini trong lòng lắc đầu, đội Pháp lần này phối hợp rất đẹp, nhưng là Italia phòng thủ thật sự cực kỳ hoàn mỹ. Nếu như trái bóng may mắn từ nơi này hai con chân trong lúc đó bay qua, khung thành bên trong còn có được sưng thế giới thủ môn thứ nhất Rui Phong muốn vào cậu, cảm thấy Trên khán đài, gan tổ nạ ánh mắt sáng ngời, trong miệng nhịn không được gọi vào, "Sút gol!" Theo hắn, liền tính trước mắt có 4-5 chân ngăn cản ở phía trước cũng muốn sút gol. Chỉ cần lực đạo đủ đủ, trái bóng đánh vào rèm bờ giỏ tờ tạ trên đùi, cũng có thể bay về phía khung thành. Hơn nữa trái bóng sẽ cải biến phương hướng, thậm chí có không tưởng được kết quả, khiến vi Phong vội vàng không kịp chuẩn bị. Cả cái sân vận động sủ dịch không khí cơ hồ có cứng lại. Cổ động viên ý lo lắng trái bóng đánh vào hậu vệ trên lùi, sẽ phát sinh không ngờ cổ động viên nước Pháp thì hy vọng đường tuyết có thể sử dụng một mạnh mẽ sút bóng, vén mở khung thành của ý. Thời gian không có cứng lại, Đường Tuyệt lúc trước đong đưa chân trái đột nhiên chậm lại. Hắn thay đổi đã làm phẩy cầu. Đúng một tiếng thật nhỏ giòn vang, trái bóng theo đường tuyệt chân trái bên trong bắn ngược, hướng trung lộ nhấp nhô. Dị biến phát sinh. Đường Tuyệt không có trực tiếp bay bóng gỗ li, mà là ngâng lên chân trái đem trái bóng từ không trung tháo xuống. Cán nạ vạ rổ có điên khủng, trong mắt của hắn xuất hiện hoảng sợ, bởi vì hắn hiện tại đã không có thời gian thay đổi trọng tâm, làm ra hiệu nghiệm phòng thủ động tác. Hả? Cả cái sân vận động sủ phát ra khiếp sợ âm thanh. The ánh mắt như lửa, Canton hạ to mồm. Di đang toàn thân bắt đầu phát động nhật gặt tù số đem trong mắt khiếp sợ thu liễm, hét lớn một tiếng đuổi đi lên hắn chính mình Tuy nhiên không cách nào ngăn cản đường tuyệt hoàn thành số ôn nhưng là có thể dùng tiếng hô đến gây áp lực không thành ở giữa vi phông trong mắt xuất hiện khiếp sợ hắn hoàn toàn thật không ngờ đường tuyệt lại có năng lực như thế thay đổi đã làm thời cái này cần muốn rất mạnh cơ thể khống chế năng lực hắn vội vàng điều chỉnh chính mình trong tâm hướng bên trái của mình di động bên kia lộ ra trụp bánh xe biến tốc quá lớn đường tuyệt nơi nào sẽ buông tha loại cơ hội này ở hắn đem trái bóng đỡ xuống sau liền hoàn toàn tiến vào đến chính mình thế giới Thế giới này không âm thanh thanh âm, không có tình cảnh. Rè Rossi trọng tâm một cước, chân phải gián thẳng cỏ, hướng trái bóng bay đi, hắn có soát bóng. Tiến vào chính mình thế giới đường tuyệt, trong hai không có gạt tụ sổ tiếng hô, ánh mắt kiên định nhìn xem trái bóng, chân trái tiến lên một bước dài, chân phải hung hăng đá vào trái bóng phía trên. Từ răng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên Hèn Jørg Hi lạ gì ồ giống to một tiếng, suốt gol. Đùng một tiếng giòn vang, trái bóng thay đổi phương hướng, hướng một quả trọng hình đạn thảo, hướng khung thành phía bên phải bay đi. Trước trái bóng vừa mới long lanh thời điểm, Bùi Phong đột nhiên hướng bên trái của mình bay ra ngoài. Cái này trong nháy mắt, cả cái sân vận động sụ dịt đột nhiên an tĩnh lại, giống như toàn bộ thế giới đột nhiên lặng nào. Cả tòa sân vận động con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trái bóng, cầu phía sau cửa đột nhiên bắt đầu lập lòe, đó là ca mạ giặt lóe sáng đèn. Trên khán đài, Alins trong miệng nhếch tới, "Vào vào vào." "Vào vào." "Ta yêu ngươi." Một đạo bạch quang theo bi Phong hai tay phía trước như tia chớp bình thường hiện lên, trái bóng vượt qua không thành tuyến, tiến vào lưới ổ. Phở đài truyền hình danh tiếng bình luận viên Hẹn giờ dịp hi lạ gì giống lớn nói, "Vào." vào vào vào. Sau đó hắn phi tốc điều chỉnh khí tức của mình, lời nói nhanh chóng rất nhanh nói, Đường ghi Bản vĩ đại Đường ghi Bản hắn làm đội pháp gõ mở ra thắng lợi hướng tới nước pháp 1 không vượt lên đầu. ES nói ra, hiệp 1 phút 14. Đường băng vào chính mình siêu nhân năng lực bỏ qua cả nạ và rổ, một cước mạnh mẽ sút bóng, gây mở phi phong không thành thủ môn đội pháp 1 không vượt lên đầu. Hà Lan Đài truyền hình tở dài nói, may mắn bên trên một trận đấu, đường không có bên trên trận đấu. Milan đại truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du bị tâm tình phức tạp nói, trận đấu tiến hành đến phút 14, Đường Nghi Bản Italia thua một cầu, bọn họ gặp phải tuyệt cảnh. Anh Quốc sở cái TV ở khiếp sợ sau, đè nén xuống tâm tình của mình nói ra, hình cầu ghi bàn, không thể không nói hắn sát thực phi thường lợi hại. Liên cái này ghi bàn đến xem, độ khó khăn lớn nhất địa phương nào? Hẳn là hắn thay đổi đã làm cởi động tác kia. Đương kim thế giới không có mấy người có như vậy mạnh khống chế năng lực. Có thể tưởng tượng nếu như hắn đã động tác kia, không có như vậy rất cần nói, Italia 2 gá hậu vệ tuyệt đối sẽ không rũa ra chân của mình. Thay đổi đã làm cởi, cái này cần muốn rất mạnh cơ thể lực khống chế. Hình cầu Ni Tiên. Ở trái bóng bay vào cầu lưới trong nháy mắt, sân vận động phía bắc diện biến thành sung sướng màu xanh hải dương, sân vận động nam diện lặng ngắt như tờ. Ngoài ngàn dầm nước pháp phát ra khổng lồ tiếng hoan hô. Italia đêm trầm mặc. Buigi Otti là một tên bình thường tài xế xe taxi, mỗi đêm 7 giờ bắt đầu công tác. Thân là một cổ động viên danh không cách nào ở nhà xem bóng, hắn chỉ có thể nghe quảng bá. Khi hắn nghe được ghi bàn sau, lớn tiếng kêu gạo, ghi bàn ghi bàn đường luôn năm môn năm. Đang nói chuyện các nhịn, Buigi Otti đột nhiên minh hử đem cửa sổ xe đệ xuống, đối với bên trái xe có rèm che. La Lund, ghi bàn đường ghi bản nước Pháp 1-0. Trong ghế xe vang lên một thanh âm non nớt, ba ba người mở ra nhắn đến, chúng ta về nhà xem trực tiếp. Tốt. Xe có gièm che đột nhiên ra tốc, đều loa cao tốc chạy vượt qua bụ gì ổ tỉ xe taxi. Giờ phút này, nước Pháp cắp nơi trên đường, không ngừng có cao vút tiếng kèn vang lên. Đữa tiệc khách quý bên trên, The Latini đứng lên vỗ tay, nước Pháp hiệp hội bóng đá quan viên hưng phấn lẫn nhau ôm. Bọn họ cách đó không xa Italia cao tầng vẻ mặt trầm chậm. Italia hiệp hội bóng đá chủ tịch đã bật mắt phức tạp. 1 năm trước trước Milan liên tục chạm tí on lit vô địch thời điểm, hắn cho Milan phát tới điện mừng, cũng ở truyền thông trước công khai khen ngợi đường tuyệt. Giờ phút này, hắn công khai khen ngợi cái người kia, công phá khung thành của ý, khiến Italia xa vào tuyệt cảnh. Trên khán đài, nước Pháp siêu sao đứng lên vỗ tay, cán tổ nạ thần thái phi dương, Zidane trên mặt nụ cười trên mặt. TV bên trên theo tất cả góc độ, nhiều lần chuyển phát tin đường tuyệt ghi bản động tác chậm. ESDN nói ra, theo tủ lấy lạn truyền bóng một khắc này, Italia hậu vệ bọn họ mà bắt đầu khẩn lên. Hoa chồng trong nhà kính nhỏ chuyên bóng. Sau đó Phi tốc tiến vào Italia vùng cấm, dơ lên chân trái. Một khắc này, người Italia cho rằng bọn họ cơ hồ muốn thành công, bởi vì bọn họ hai gã hậu vệ dùng không giống phương thức, phủ kín đường sút goal bên trong. Không có sử dụng aji xoay tròn, không có bay bóng bộ ly, đường hai lần khiến Italia phòng thủ cầu thủ trông coi không ngờ. Đến cuối cùng hắn bỏ qua cản nạ vạ rộ tìm kiếm được suốt cầu môn cơ hội tốt, một lần là xong. Giờ khắc này, nước pháp mũi nhọn vô lực hiện nay không còn sót lại chút gì, Italia xa vào tuyệt cảnh. Đây là hắn trọng tâm trận đấu cấp thứ nhất sút Hắn thành công lúc trước truyền thông nói không ai có thể tại chính mình tham gia giải thi đấu ở giữa mỗi trận đấu đều ghi bản nhưng là đường làm được tăng thêm một c đây là hắn lần thứ 8 bên trên trận đấu buổi diễn đều có ghi bàn đây là thần kỳ bình thường kỷ lục Tam trận đấu 10 cái ghi bàn thượng đế hắn liền là tất cả đội bóng bóng đẻ thờirăngsờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hỷ là gì ô lớn tiếng nói giờ khác này không ai có thể ngăn cản đường ghi bàn cho dù mở màn sau người Italia Phi thường chú trọng đối với hắn phòng thủ ba gã tiền vệ đại tướng đối với hắn bao vây ch đánh gạ tủ sổ cơ hồ một tốc cũng không rời Nhưng là y Nguyên không cách nào ngăn cản hắn đi bàn. Đi tới nước Pháp, giơ lên cao thắng lợi lá cờ, đi tới. Cả cái nước Pháp đều ở sau người duy trì các ngươi. Đường Tuyệt ở suốt gôn sau đột nhiên bay lên, hắn có tránh né Jezzy chân phải. Đang nhìn đổ trái bóng tiến vào cầu lưới trong mắt, hắn thần sắc nghiêm túc, giơ cao lên tay phải của mình, từ xa nhìn lại chính là là một tòa thật tượng. Các đồng đội trong miệng phát ra gào thét hướng hắn phát qua. Trở lại chính mình nửa trận, thu dèm cho hắn một cái gâu um, lớn tiếng nói, tiểu tử không nên cao hưng quá sớm, ngươi còn thiếu nợ chúng ta một bàn. Thu Dệm nói khiến mọi người trên mặt xuất hiện cười trộm, Đường Tuyệt lập tức nhớ tới cùng Hà Lan sau cuộc tranh tài, mình ở phòng thay đồ nói lời, hắn có đang cùng Italia trong trận đấu đánh vào hai bạn. Không có thời gian còn có một bó to, lại vào một cái khó khăn không được là rất lớn. Chương 174, Dở răng sở muôn 5 đường muôn năm. Hai nghe Đường Tuyệt cái này tràn ngập dị xin lời nói, các đồng đội trên mặt xuất hiện nụ cười trên mặt, trong nội tâm tràn ngập tất thắng lòng tin. Ở trận đấu trước khi bắt đầu, Domènet đem cách chính mình gần nhất è gì ta bi đồ kêu đến, nói cho hắn biết hiện tại đang thay đổi chiến thuật, đánh phòng thủ phản kích. Đônạ Đôn Ỉ thần sắc nghiêm túc tự nói với mình đội viên, hiện tại chỉ có thể quy mô tiến công một con đường, hai cái hậu vệ biên có lớn mặt hộ công. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, nước pháp trung tâm trong sân ở vùng cấm trước dựng thẳng lên từng đạo chắc chắn tường thành. Đội Tá Ly a ở Thelo tổ trước dưới, phát động này lên thủy chiều bình thường tiến công, từ xa nhìn lại, rõ ràng dải sóng ngập trời. Phút 17, Rezosi vùng cấm ở ngoài 8m mở chỗ một cước sút xa, trái bóng trượt cầu môn. Thứ 18 phút, Thelo đột nhiên một cước không trúng cầu, đem trái bóng truyền vào vùng cấm, Toni ở thủ rệm lôi kéo dưới, đánh đầu tiến gol lệch ra. Phút 21, Italia ở vùng cấm trước đạt được trực tiếp đá phạt cơ hội, Tötto phạt ra quả bóng vượt qua bức từ người, nhưng là cao hơn sáng ngang. Phút 25, cả sặn ổ vùng cấm sân trái sút gol, Cudi Bẹt Dũng mạnh đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt. Ngắn ngủi 10 phút, Italia thì có 4 lần xuất gol, có thể thấy bọn họ tấn công là cơ nào mãnh liệt. Cầu thủ đội Pháp mang tất thắng lòng tin, ương ngạnh đứng vững người Italia của người luật tác. Đônạ Đôn lì lớn tiếng hướng phía gạt tủ sổ kêu to, nói cho hắn biết phải cẩn thận đừng Italia đầu trong sân cùng đội Hà Lan trận đấu, dùng 0-3 thua dưới trận đến. Hà Lan thứ 1 bàn cùng thứ 3 cái cầu, chính là lợi dụng phòng thủ phản kích đánh bảo. Thi đấu sau có truyền thông nói, Milan trước siêu sao bạc kèn, am hiểu sâu phòng thủ phản kích tinh túy, Hà Lan thắng được một trận điển hình Italia trái bóng loại thắng lợi. Donadoni đường tuyệt ở Milan đá hai cái mùa giải. Đồng dạng am hiểu sâu phòng thủ phản kích tinh túy, hơn nữa là một tên phòng thủ phản kích cao thủ. Milan có thể liên tục trang đi on lit vô địch, cùng bọn họ phòng thủ ngược chiến thuật tấn công có tất nhiên quan hệ. Đường Tuyệt càng bằng vào S cùng kỹ thuật, làm Milan lập xuống chiến công huyền cùng mình Milan các đồng đội cùng một chỗ chế mỗi người thần tích. Italia chủ xoáy không nghĩ ngã vào giống nhau một chỗ, hắn phải nhắc nhở đệ tử của mình, không thể để cho đường Tuyệt chạy ngồi dậy. Nhưng mà, thường thường lo lắng cái gì, lo lắng chuyện tình liền phát sinh. Khi một phút 40, điên cuồng công không được Italia. Bị đội Pháp đánh một lần phản kích. Thu rệm vùng cấm ở giữa dạng vây, một cái chân to, đem trái bóng đá đến sân trước. Henry cùng Căn Nạ vạ rồ tranh giành đánh đầu cầu. Henry bằng vào chính mình lên cao, ở trái bóng tiếp xúc trong nháy mắt, mạnh về phía sau hất lên. Trái bóng hướng Italia vùng cấm tiến đầu bay đi. Henry ở đội đầu sau, lại một lần nữa phát ra kêu thảm thiết, bởi vì cặn nạ vạ rổ chán đưa ở sau hốt của hắn cái môi phía trên. Liên tại Henry thống khổ ngã xuống đất thời điểm, một nét tia chớp màu lam, vứt bỏ Gattuso, chia Enlini, bay thẳng đến trái bóng chạy như điên. ESPN la lớn, đường đường nên cầu mà đi. Trevor E lớn tiếng nói, một mình đường bằng vào chính mình S giờ đạt được một mình cầu. Anh Quốc sở ca TV lớn tiếng nói, Italia nguy hiểm. Sân vận động sủi dật lần nữa khẩn trương lên. Cổ động viên nước Pháp trong mắt dục hy vọng tới hoa. Cổ động viên Ý sợ hãi nhìn xem trên trận cái kia đầu tóc đen. Vì Phong theo khung thành tuyến bên trên ra đến, hắn có mở rộng chính mình phòng thủ diện tích. Liên tại hắn chạy trốn trên đường, đường tuyệt khoảng cách trái bóng càng ngày càng gần. Nước Pháp số một siêu sao bóng đá đột nhiên rối ra bản thân chấn phải, ở trái bóng phía dưới nhẹ nhàng nhảy lên, trái bóng đột nhiên bay lên. Giờ răng sờ dài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hi lạ gì Ô, giống như nói, chọ Sân vận động sù dật không khí cứng lại, nếu như này bóng lại vào nói, Italia liền thật sự nguy hiểm. Người Italia tiến công năng lực vốn chính là bình thường, có ở thua hai bản rưỡi tình huống này chuyện, độ khó khăn quá lớn, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Trong lúc dội vàng, Bi Phong thể phát hiện mình thế giới thủ môn thứ nhất năng lực. Nhìn xem chính ở đỉnh đầu của mình bay lượn trái bóng, hắn trọng tâm đột nhiên lui về phía sau, chân trái mạnh đạp chân chính, cả người bay lên. Chạm, Duy Phong tay phải ở trái bóng phía dưới một nắm, trái bóng thay đổi quỹ tích, lần nữa hướng lên. Cổ động viên nước Pháp trong mắt hy vọng tới hoa muốn yên diệt, cổ động viên Ý trong mắt xuất hiện hy vọng. Đường sắc mặt tụ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trái bóng. Lan Đài truyền hình lớn tiếng nói, "Uy Phong đụng phải trái bóng." Ba một tiếng, trái bóng đánh vào trên xà ngang. A a. Sân vận động vang lên một tiếng tiếng tán phục. Đường tuyệt không có tán phụ, ánh mắt của hắn y nguyên gắt gao nhìn chầm chằm vào trái bóng. Giờ phút này, trái bóng theo trên xà ngang bắn ngược về vùng cấm. Đường Triệt ánh mắt sáng ngời, đột nhiên lại tiếp tục khởi động, nhảy lên theo Uy Phong trên người bay qua, nên cầu mà đi. Cổ động viên nước Pháp đột nhiên đứng lên, bọn họ mạnh hớp khí thế, ở đáy lòng trong lúc đó nổi lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Cổ động viên ý trong mắt hy vọng yên diệt, thống khổ nhắm mắt lại. Đôn Nạ đốn ỉ sắc mặt tái nhợt nhìn mình vùng cấm, đố mẹ nẹt giơ lên nắm tay chuẩn bị chúc mừng. Đúng một tiếng giòn vang, đường tuyệt đệm nhẹ nhàng đá vào trái bóng trung bộ. Trái bóng thay đổi phương hướng, hướng không có một bóng người không thành bay đi. Phở răng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hỷ là gì ô mạnh đứng lên, cầm mịt rô phồn, rống lớn nói, "Vào vào đội Pháp 2 không vượt lên đầu đường lập cú đút." ES lớn tiếng nói, "Đường hướng bày ra hắn cường đại năng lực chiến đấu, còn có ai có thể ngăn cản hắn ghi bàn?" Milan đài truyền hình hề ngoài nói, nguy hiểm, bọn họ thua hai bàn." Anh quốc sờ ca tivi nói ra, nước Pháp thông qua một lần xinh đẹp phòng thủ phản kích, lần nữa công phá Italia không thành. Lúc này đây ghi bản công thần là Henry, nếu như không phải của hắn đánh đầu hộ công, hình cầu căn bản không cách nào đạt được lần này suốt cầu môn cơ hội tốt. Người Anh xác thực không nghĩ tán thưởng đường tuyệt, sờ ca tivi cho rằng Henry mới là này cầu mẫu chốt. Nước Đức đại truyền hình nói ra, người Italia lại một lần nữa ngã vào phòng thủ ngược chiến thuật của tấn công giới, đây là lớn cỡ nào trong chọc. Đônado đốn nhỉ giống như mất đi khí lực, thống khổ che mặt, đập ở thảm cỏ bên trên. Đồ mẹ nẹt vùng quyền chúc mừng. Cổ động viên nước Pháp đem đáy lòng trong lúc đó nổi lên tác phong phun ra đến, sân vận động vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Sân vận động phía bắc diện lần nữa đổi thành sung sướng hải dương. Một tên hưng phấn quá mức người hâm mộ không để ý nguy hiểm, theo trên khán đài nhảy xuống, ở thảm cỏ bên trên lăn hai vòng sau hướng đường tuyệt chạy tới. Sân vận động bảo an ở kinh ngạc sau, bắt đầu hành động, muốn đi vòng vây cái này giành mặc vào nước Pháp áo thi đấu, người mặc nước Pháp quốc kỳ nước Pháp điên khủng cổ động viên điên cùng. Bên sân các phóng viên lập tức đè xuống nhếng cửa, cái này sân vận động là ngoài lề. Cái này danh điên khủng cổ động viên điên cùng chạy đến đường tuyệt bên cạnh, cho hắn một cái thật to go ôm, cũng lớn tiếng ở hắn bên tai hô, cả cái nước Pháp đều ở duy trì ngươi ngươi muốn dẫn trao giải nước Pháp đứng ở cao nhất trao giải phần thưởng trên đài, thực hiện năm 2000 huy hoàng. Đường Tuyệt bạn Vũ vô, vô bờ vai của hắn nói ra, cảm ơn ngươi. Chúng ta sẽ đứng ở cao nhất trao giải phần thưởng trên đài. Bảo an không kịp thở bắt được cái này danh điên khủng cổ động viên nước Pháp. Cái này danh cổ động viên nước Pháp quay đầu đối với Đường Tuyệt la lớn, ngươi rất tốt, ta tin tưởng biết làm đến. Cầu thủ của đội Pháp cười lắc đầu. Trái bóng cho tới bây giờ liền không thiếu những cái này điên khủng cổ động viên điên cuồng, bọn họ là trái bóng nhất kiên định người ủng hộ, thậm chí đem trái bóng coi như tín ngưỡng. Năm 86 Maradona trợ giúp Argentina rung cảm đoạt cột. Argentina trong nước xuất hiện Maradona dạy dỗ. Bọn họ coi Maradona là làm thần kỳ đồng dạng tín ngưỡng. Cổ động viên nước Pháp cách trong sân thời điểm, Dơ tay lên ở giữa biểu ngữ, nhìn xem khán đài cổ động viên bên trên, la lớn, rờ răng sở muôn 5 đường muôn năm. Hắn nhiều lần hô hai câu này khẩu hiệu. Bị bảo an bắt được sân vận động. Bên sân Ngược đường liên minh các thành viên sắc mặt phi thường khó coi, Cup Ezro bắt đầu thi đấu trước, bọn họ tuyên bố đường tuyệt không thương nước Pháp, cổ động cổ động viên nước Pháp phản đối đường tuyệt đảm nhiệm đội trưởng. Vì vậy nước Pháp xuất hiện ngược đường sóng chiều Hiện tại cái này danh cổ động viên nước Pháp lại ở kêu to phở "Ferdang sở muôn năm sau", hô lên đường muôn năm. Cái này nói rõ cái gì? Nói do cổ động viên nước Pháp đã hiểu được, đường tuyệt mới là bọn hắn chúa cứu thế. Ai? Nhiệm vụ của chúng ta quá gian khổ. Ai? Gánh nặng đường xa hả? Bọn họ phát ra cảm thán thanh. 8 phút sau, Trọng tài chính thổi lên hiệp một chấm dứt tiếng còi vang N nói ra đội pháp bằng vào đường hai lần đi bàn dùng hai không tỷ số chấm dứt hiệp một trận đấu cuộc chiến sinh tử đội pháp chiếm được trước tiên Italia đến nhất bên bởi nguy hiểm nước Đức đài truyền hình nói ra lúc này Hà Lan cùng dù Man hiệp một trận đấu chấm dứt hai bên không không nắm tay giảng hòa cái này tỷ số đúng đội pháp là tương đương có lợi đấy bọn họ hiệp 2 chỉ cần không cho Italia đánh vào 3 cái cầu liền tiến vào tứ kết nhìn trung hiệp một trận đấu theo công chế bóng suất cùng suốt gôn số lần mà nói Italia hơi chiếm tử phòng nhưng là đội pháp bằng vào đường đườngệt xuất biểu hiện vượt lên đầu hai bàn vượt lên đầu hai bàn đội pháp hoàn toàn có thể tiếp tục chấp hành hiệp một phía sau đoạn chiến thuật bằng vào phòng thủ phản kích cùng Italia chu toàn nước pháp phòng thay đồ, bầu không khí thoải mái đám cầu thủ còn nói vừa cười độ mẹ mẹ hướng đội y hỏi thăm Henryzy thương thế đến cuối cùng quyết định thay Benzema khiến Henry hiệp hai nghỉ ngơi đường tuyệt bố vu mép cốt bên trên gián chế có thể dán Henry nói ra tốt ngồi ở ghế dự bị bên trên chúng ta sẽ thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng henzy vớt chính mình cái hót bên trên cái kia cái bao lớn nói ra Vì để ngươi có cơ hội đánh vào bản thứ hai, ta cái hót bị cạn nạ và rồ đưa một cái túi lớn. Đêm nay, ngươi có? Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, chẳng phải là uống rượu mà đêm nay ngươi tùy tiện uống. Mọi người cười to, Mã kệ cứ cười xong phía sau nghiêm túc nói, "Trận đấu trong lúc nghiêm cầm uống rượu." Đường Tuyệt quắt quát miệng, khinh bị xem Mã kệ lẹo đồng dạng, trong lòng phỉ bán nói, "Chết thiệt, giả vờ cái gì chính nhân quân tử." Đừng tưởng rằng các ngươi khuya ngày hôm trước uống rượu ta không được. Henry thần bí cười rộ lên, "Ta không được có rượu, ta có thuốc." Thuốc. Đường Tuyệt lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra Ngươi điểm mấy bị tường tính toán cái gì, mấy ngày liền tốt, không được có phung phí của trời." Thu Dèm đám người cười to, Benzema cùng một ít cầu thủ tính chất thay đổi trên mặt xuất hiện mê mang, bọn họ vội vàng hướng lao tam rọ. "Dị bệ gì theo rọ nỉ nói đến mà Kế Lượng, theo tự đến vì ở dạ, Benzema trên mặt khiếp sợ càng ngày càng nhiều. Nửa ngày sau hỏi, "Thật sự có thần kỳ như vậy thuốc vì ở dạ thật sự cực kỳ chống cự loại này hấp dẫn." Nói đến vì ở dạ, Dị bệ gì trên mặt xuất hiện nghiêm túc, nói ra, "Vị ở dạ đáng giá nhân tôn trọng." Lúc này ngồi ở Henry bên cạnh uống nước đường tuyệt, đột nhiên phát hiện một ít đồng đội đang xem hắn. Những lửa đó nóng ánh mắt khiến hắn cảm giác mình giống như là một mỹ nữ, hoặc là nói những cái này đồng đội là một đám yêu quái, mà hắn là đường tăng, ai cũng nghĩ tại trên người hắn gặp phải hai cái. Chương 175, đến cuối cùng đánh cược một lần. Thu mua lòng người, luôn muốn xuất ra ít đồ đến. Nhìn xem đồng đội sáng quắc ánh mắt, Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, các người từ nay về sau bị thương nặng có thể tới tìm ta. Nếu như như loại này bị thương, hắn chỉ vào Handy Map Code nói ra, cũng đừng có tìm ta. Mọi người ánh mắt càng thêm lửa nóng, nếu nói như vậy nghề nghiệp của mình kiếm sống. Gã lặt trong mắt có dây rủa, hắn trước kia một mực duy trì Vì ở gia, mặc dù không có cùng đường tuyệt sinh ra qua trong lời nói xung đột, nhưng là mọi người lòng dạ biết rõ. Trước một thời gian ngắn trong nước như vậy mảnh liệt đả đáo đường sống chiều, vị này khiêng đi tới. Cục Euro bắt đầu sau, nước Pháp không hai thua ở Hà Lan dưới chân, trong nước truyền thông cho rằng đó là khuyết thiếu vị này. Vừa mới chấm dứt cuộc chiến sinh tử hiệp một, vị này mạnh mẽ đi ngược, lập cú đút. Nếu như trận đấu này đội Pháp chiến thắng, như vậy loại này quan điểm phải có được xác minh. Soi loại tình thế này mở ra đi xuống. Liên Tính Thủ dẻm đám bình thường lao nhân rời đi đội pháp, vị này y nguyên có thể ngồi vững vàng đội trưởng chính là vị trí. Đường Tuyệt tìm vì ơ dạ trao đổi đi ngược đội pháp chuyện tình, hắn là biết đến. Vì ơ dạ đã từ chối đi ngược, hắn như vậy nhất định phải lo lắng tương lai của chính mình. Duy trì nguyên trạng vẫn là sửa dây cung dễ dàng mở ra. Liên tục 3 năm đoạt được Chamtiolit, vị này mạnh mẽ thái quá. Đặc biệt trước mùa giải, được gọi là trên lịch sử nhất bình dân biến hóa Diêu Madrid, ở không bị người xem trọng dưới tình huống, tại vị này dưới sự dẫn dắt thực hiện Tây Ban Nha trong lịch sử cái Tam quân vương. Một đội bóng người cá nhân Maradona đã từng làm được qua, Zidane cũng từng làm được qua, cái này một vị hiện tại đang tại kéo dài cái kia truyền kỳ. Một đội bóng người cá nhân, trừ bỏ nói rõ vị này cường đại thái quá này, cũng nói minh đội bóng đem dùng hắn làm trung tâm thành lập. Copa do sau, làm 2 năm sau cái cuộc. Nước Pháp tất nhiên sẽ sinh rất nhiều biến hóa. Thu zem, mà kể Leo đám người khả năng sẽ rời khỏi đơn vị, một chi hoàn toàn mới đội Pháp sẽ xuất hiện ở mọi người trước mặt. 2 năm sau, chính mình 33 tuổi, đối với một tên hậu vệ trụ mà nói, cái này xem như quý tuổi vi kỳ hạ. Nếu như sai sót lần này cơ hội, như vậy cả đời liền không còn có cơ hội, ở cái tiêu cao nhất sân khấu biểu diễn. Nếu như duy trì nguyên trạng, vị này có thể hay không lợi dụng cơ hội này đem chính mình đuổi ra khỏi nhà vì ở dạ là một ví dụ. A nổ ca lại là một ví dụ. Nếu như sửa dây cũng dễ dàng mở ra, liền có thể tiếp tục lưu lại đội bóng, thậm chí có có thể cùng vị này cùng một chỗ sáng tạo một cái truyền kỳ, tiến vào sử sách. Càng cụ thể hấp dẫn chính là, vị này trên người có bị các đồng bạn xưng là thuốc tiên dự vật, nếu như mình cùng hắn làm tốt quan hệ. Đường Tuyệt quét mắt một vòng, hiện tại vài vị đồng đội ánh mắt phức tạp. Hắn biết được bọn họ đang suy nghĩ gì. Các anh em, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, có thể sáng tạo vô số truyền kỳ. Nhiều năm sau, các người đem vinh quang về về quê cũ, tên các người đem ghi ở thế giới trái bóng trên lịch sử, khiến người khổng lưng. Đường tuyệt lại thêm một mồi lửa. Gạ lạt cao chặt lông mày chậm rãi gian ra. Gọi ra một ngụm thở dài, ngầm đầu nói ra, không sai, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, có thể sáng tạo vô số truyền kỳ. Mấy vị khác không thai đây do dự gật gật đầu, đã gạ lạt đều đã sửa dây cung dễ dàng mở ra Chúng ta vì cái gì còn muốn kiên trì, ta cũng không phải là vì cái gì thuốc tiên là vì cao nhất vinh quang, ai không nghĩ lưu danh sử sách, đứng ở đỉnh thế giới, quan sát nhân gian. Đường Tuyệt trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt, thu gièm cùng mạ kệ Lẹo nhìn nhỏ cười. Đồ mẹ nẻ cười trong lòng lắc đầu, nhưng mà đây là hắn hi vọng nhìn qua. Nước Pháp chủ xoáy nhẹ nhàng nghiết hầu nói ra, hiệp một chúng ta làm rất tốt, hiệp 2. Italia phòng thay đồ bầu không khí cực kỳ bị đè nén. Phải biết rằng hai năm trước, bọn họ ở nước Đức đánh vào trận kết, cũng thiếu chút nữa trèo lên đỉnh thành công. Hiện tại gần như ngay cả bảng đội đều không thể ra biên nguy hiểm Đường được tựa như một tòa núi lớn bình thường đặt ở tâm bọn họ đầu ra tủ s chầm mặt bắt đầu tỗ ánh mắt không ánh sáng Tony trên mặt có vẻ xấu hổ nếu như mình mở màn cái tiêu cầm bóng một mình đánh vào nói vi phong trong mắt có thống khổ quý làm thế giới thủ môn thứ nhất tối nay là cục Euro bảng đội trận đấu thứ 3 hắn đã bị người khác 6 lần công phá không thành cái này quá đã cái người đây là hắn nhất tức chế một lần cuộc Euro sang nghĩ hai -ho, -ho, ho năm nay cụ Euro Italia vòng bán kết cùng Hà Lan qué đấu hắnong Ho tuyệt đại Tăng thêm penalty quyết thắng, tổng cộng đập ra đối phương 5 cái penalty. Thường quy thời gian, hắn trước sau đem đệm đệ bổ, Blue Earth penalty đập ra. Penalty quyết thắng, hắn lại đem đệm đệ bổ, Sở Tiệm, buộc ba người penalty đập ra. Tuy nhiên Blue Earth cùng sợ Tiệm penalty, không phải là hắn trực tiếp đập ra đi đấy, nhưng là không người nào dám phủ nhận cái này không phải của hắn công lao. Một trận đấu làm cho đối phương 5 cái penalty không có đá vào, trận đấu sáng tạo một cái thần kỳ bình thường kỷ lục. Có người nói, trận đấu là của hắn đỉnh phong chi tác, từ nay về sau Hắn thế giới thủ môn thứ nhất địa vị không thể rung chuyển. Nhưng mà, liền tính hắn quý làm thế giới thủ môn thứ nhất, có thể cho người Hà Lan nuốt hận, có thể cho Johnny, Van Nịt tự đám nhất bang thế giới cấp xạ thủ sinh ra ý sợ hãi, nhưng là gặp được Đường Tuyệt, không thành của hắn thật giống vĩnh viên hướng hắn rộng mở. Cả đời Huy Hoàng đã có một cái xỉ nhục tính cách kỷ lục Đường Tuyệt cùng hắn trong quyết đấu, mỗi trận đấu đều có ghi bàn. Chỉ cần trong đầu xuất hiện tên Đường Tuyệt, hắn liền sẽ sinh ra cảm giác vô lực. Đôn nạ đốn ý nếu như đêm nay thất bại nữa, hắn chủ soái vị trí liền hoàn toàn khả năng khó giữ được. Quý làm O6 năm nay vượt cột Hà Quân, 2 năm sau lại không cách nào theo cột ớ rô bảng đội ra biên, cổ động viên ý nước miếng có thể đưa hắn chết đuối. Quên mất hiệp 1, chúng ta có đem ánh mắt chuyển rời đến hiệp 2. Donadoni trầm giọng nói ra, chúng ta đã gần như tới cảnh, hiệp 2 chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Vi Phong không đồng ý cái quan điểm này, hỏi, đường làm sao bây giờ? Phải biết rằng đầu kia đen chính là thế giới nhất lưu phản kích cao thủ. Tolo, cán nạ vạ rồ đám người trung tâm cầu thủ trong sân gật đầu, tán thành Duy Phong ý kiến, buông tay đánh cược một lần tất nhiên sẽ tạo thành phòng thủ hậu phương hư không. Đầu kia đen độ nhanh Italia có người có thể cùng mà vượt cước bộ của hắn đôạ Don ý mày Nếu lại cực kỳ lâu cái này tên thật là làm cho người ta đau đầu sơ không có tìm được đối phó biện pháp của hắn di cắt 4 trận đỉnh phong trận đấu toàn bộ thất bại mujino thật giống tìm được biện pháp nhưng là đến cuối cùng vẫn là thất bại trong căn th đau đầu hả đồ nạ đồny trong lòng sân âm không vôngg tay đánh cược một lần Italia còn có cơ hội không một cái khác mảnh thảm có tỷ số đúng Italia mà nói là một cái tin tức tốt Hà Lan cùng dù Mania hiệp một đánh hòa Juve khẳng định biết được cái này mảnh thảm cỏ tỷ số, nếu như dựa theo hiệp 1 2 trận đấu thi đấu quả, Juve liền tính chiến thắng Hà Lan cũng không có cách nào ra biên. Dưới loại tình huống này, bọn họ còn có tất thắng lòng tin. Mặt khác, nếu như nước Pháp chiến thắng, Hà Lan chỉ điểm bảo vệ bảng đội thứ nhất, liền ít nhất phải đánh hòa Juve Mania. Cho nên Juve Mania sĩ si khí sẽ chịu ảnh hưởng, chiến thắng Hà Lan là khả năng không lớn đấy. Đối với Italia mà nói, chỉ cần bọn họ hiệp 2 trận đấu có thể lịch chuyển tỷ số, tiếp theo từ nhỏ bảng ra biên. Donnadoni có nhiều có được hy vọng. Chúng ta không có đường lui, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Chỉ cần hiệp 2 có thể sớm một chút suốt cầu môn, chúng ta thì có thể hoàn thành được chuyện. Đồ nỉ đồ cao mày nói ra, chỉ cần có thể sớm một chút đi bàn, đội pháp trong nội tâm sẽ xuất hiện vấn đề. Đường làm một cái vấn đề đau đầu, không có cách nào liền phạm quy đi Italia chủ xoáy bất đắc gì nói, quyết tâm của hắn đã dưới. Vì Phong hé miệng muốn phản bác, Càn Nạp vặn rổ vô vô bờ vai của hắn, ý bảo hắn không chỉ nói nói. Huấn luyện viên đã đã hạ quyết tâm, vậy chấp hành đi. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Tony đem trái bóng chuyển về hậu trường sau liền nhanh chóng tiến vào sân trước Italia ôm bông tay đánh cược một lần quyết tâm hướng đội pháp này lên hung man tiến công trong lúc nhất thời sân vận động biến thành màu trắng thế giới bọn họ như điên khùng cùng sói liều mạng cắn xe đối phương đứng ở khu chỉ huy đồ mẹ mẹ không thaiai bình tĩnh lớn tiếng ở đây ở biên nhắc nhở cầu thủ tự mình đô nạ đồỉ không ngừng cơ hai cánh tay của mình chỉ huy cầu thủ tăng lớn đã kích độ mạnh yếu thế giới này không có không gì phá nộiường thành Hà Lan có thể hai lần công phá không thành của nước Pháp Italia cũng có thể làm được Cổ động viên ý nhiệt huyết sôi trào. Hát vang uy nộ gi mầm ly. Cầu thủ ý ở âm vang có sức lực, tiết tấu cảm giác rất mạnh trong tiếng ca, nhảy lên bước đường cùng phản kích. Hiệp 2 phần thứ 2 đồng hồ. Rezosi ở vùng cấm ở ngoài một cước nộ thần, chỉ tiếp trái bóng theo trên xà ngang bay đi điểm mấu chốt. Hiệp 2 thứ 5 phút, tước lô đột nhiên một cước nghiêng chuyển, trái bóng như tiền lợi bình thường sẽ mở nước pháp phương hướng, tiến vào vùng cấm. Casano như báo săn bình thường chui vào, gạt trọng tâm một xuống, muốn đi bóng. Casano trợn mắt tròn xoe, đưa chính mình chân phải, hung hăng đá hướng trái bóng. Vạch Quang hiện ra, một con chân ngăn tại trái bóng đi tới đường lối bên trên, cái chân kia là thủ rệm đấy. Chạm trái bóng đánh vào thủ rệm trên lùi, khúc xuất ra điểm mấu chốt. Hiệp 2 phút 9, Đớt Lô ở vùng cấm ở ngoài tìm được một lần cơ hội, rút chân xuất mạnh. Cuộn một cái xinh đẹp bên cạnh bổ não, đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt. Phút 10, Đớt Lô phạt ra phạt góc, thủ rệm cùng Tony hai người tranh giành đưa. Bang một tiếng, hai người đầu đụng vào nhau, sau đó hai người ra kêu thảm thiết ngã vào thảm cỏ bên trên. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên, ý bảo Tony phải quỳ, gật tụ xô nổi giận đùng đùng muốn đi cùng hắn cái cỏ. Tớt Lô tiến lên vài bước, đưa hắn lôi đi, làm không tốt có ăn thẻ vàng đấy. Cùng với vô vị ăn vào thẻ vàng, còn không bằng ở lại đường tuyệt trên người. Thu Dệm cùng Tony theo thảm cỏ bên trên đứng lúc tức dậy, hai người đã là huyết lưu đầy mặt. ES nói ra, hiệp một Hendy cùng Cặn Nạ vạ dở tranh giành đánh đầu cầu, song song bị tổn thương, hiện tại Thu Dệm cùng Tony lần nữa bởi vì tranh giành đánh đầu cầu, huyết lưu đầy mặt. Trận này cuộc chiến sinh tử, quá thảm thiết. 2 phút sau, thảm thiết tình huống lần nữa sinh. Ezita bị độ làm một người 1 2 cậu, cùng cả Sano đụng vào nhau. Kết quả hai người song song bị cắn mang ra sân vận động, hai bên huấn luyện viên bức bách bị động thay người. Italia một mực gắt gao ngăn trận nước Pháp, đường tuyệt lớn tiếng đối với mình đồng đội hô, bọn họ kiên trì không bao lâu. Loại này giết người 1000 tự tổn 800 đấu pháp, không có khả năng kiên trì đến trận đấu chấm dứt. Bởi vì nói như vậy, quá nhiều cầu thủ bị tổn thương dưới trong sân, liền gặp phải khả năng không người có thể đổi cục diện. Marke lèo gật gật đầu, thu rèm giống lớn nói, các anh em giữ vững tinh thần đến đây là quyết chiến. Cổ động viên nước Pháp thấy tình thế nghiêm trọng, ra khổng lồ tiếng quát tháo, "Fleuranger, Bọn họ ở trong mưa phất cờ họ reo làm đội bóng tự mình cố gắng độ đồ nạ đồỉ trong mắt xuất hiện điên cuồng, chỉ huy cầu thủ quy mô tiến công hắn không tin đội pháp còn có thể kiên trì quá lâu Đồ mẹ lại hướng phía thủ rẻm là lớn chân to về phía trước đá nước pháp hậu vệ bọn họ rõ ràng chủ soáa ý tứ hiện tại căn bản không cách nào tổ chức tinh tế phối hợp dứt khoát trực tiếp đem trái bóng đá đến sân trước khiến tiền đạo đi tranh đoạn nói không chừng có thể tìm kiếm được suốt cầu môn cơ hội nếu như lại đánh ghi một bàn Italia còn có cao như vậy tuyệt khí thế hiệp 2 thứ 13 phút Gắt lật ở vùng cấm bên trong trực tiếp một cái chấn to, đá về phía trước trong sân. Italia phòng thủ hậu phương hư không, cơ hội. Đường Tuyệt phải chân vừa đạp, như tỏ chạy bình thường, muốn đi đuổi theo. Gattuso thấy tình thế nguy cấp, giũa ra tay phải của mình, giữ chặt đường Tuyệt áo thi đấu. Hắn không tiếc lợi dụng phạm quy cũng muốn ngăn cản đường Tuyệt. Đường Tuyệt ra sức một dẫy, chạy mất Gattuso mà trảo. Gattuso quá sợ hãi, trong mắt xuất hiện quyết tuyệt, trọng tâm một xuống, hướng đường Tuyệt hai chân mà đi. Gattuso đuổi phải dán thảm cò gấp đi tới, khoảng cách đường Tuyệt đuổi phải càng ngày càng gần. Cổ động viên nước Pháp bắt đầu lắc đầu, có ít người thậm chí khoe khoang tài giỏi té, bịt kín con mắt, bọn họ không muốn xem đến đường tuyệt ngã vào thảm cỏ bên trên. Đường Tuyệt trong nội tâm giống to một tiếng, độ lần nữa nhanh hơn. Gattuso đuôi phải như nọ mạnh hết đà bình thường, không cách nào đuổi theo đường Tuyệt chân phải. Tốt cổ động viên nước Pháp lớn tiếng quát màu sắc. Đường Tuyệt ở cổ động viên ý sợ hai trong ánh mắt bắt được trái bóng, thẳng hướng Italia vùng cấm. Essendon giống lớn nói, cầm bóng một mình. Đường Tuyệt nghiêng phía sau cản nạ vạ rồ theo đội không bỏ. Cổ động viên nước Pháp mừng rỡ dị thường, ở trong trí nhớ của bọn hắn Đường Tuyệt cầm bóng một mình thật giống đều vào. Như vậy, cổ động viên ý cảm thấy Đường Tuyệt giống như là một thanh lam vũ u, u hào con truy, đâm về trái tim của bọn hắn. Bỏ mạng âm ảnh bao phủ bọn họ, bọn họ sắc mặt tái nhật. Càn nạ và Dụ mắt thấy Đường Tuyệt muốn tiến vào vùng cấm, trong mắt xuất hiện uất lệ, giống to một tiếng, trọng tâm một cước, hắn muốn đem hắn thả đá đáo. Đường ngươi không thể trách ta, ta cũng là không có cách nào hả? Nước Đức đài truyền hình lớn tiếng nói, đường lúc này đây còn có thể tránh được. Chương 176, Cup Euro cái đầu hạt chị. Cặn nạ vạ rồ không tiếc phạm quy cũng muốn đem Đường Tuyệt Thả ngã vào vùng cấm bên ngoài, hành vi của hắn vô cùng có ăn vào thẻ đỏ. Đồ nạ đồ nạ Donadoni trong lòng lắc đầu, đây không phải hắn muốn xem đến kết quả. Nếu như Cặn nạ vạ rồ đem Đường Tuyệt Thả đá đáo, Italia tuy nhiên có thể tránh cho kéo điểm số lớn chiến lệnh, nhưng là rất có đem thiếu một người tác chiến. Tỷ số thua, ít hơn nữa một người tác chiến, Italia còn có lật ngược thế cờ hy vọng. Đây là không tiếc hết thể diện cùng tấn công hậu quả, Đồ nạ Donadoni lo lắng nhất chuyện tình rốt cục phát sinh. Cặn nạ giống to âm thanh truyền đến Đường Tuyệt trong tai. Hai người ở Real Madrid cộng đồng chiến đấu hăng hái một cái mùa giải, hắn Căn Nạ Vạ Dồ muốn làm gì? Đường Tuyệt bản năng nếu lần ra tốc. Căn Nạ Vạ Dồ gián thảm có cấp tốc trượt chân phải, tựa như rắn độc bình thường hướng Đường Tuyệt chân phải muốn đi. Chạm, Căn Nạ Vạ Dồ chân phải, hung hăng soạc ở Đường Tuyệt chân phải mắt cá chân, Đường Tuyệt tầm ẩm ngã xuống đất. Trọng tài chính tiếng còi vang quyết đoán vang lên, hướng phía sự tình phát động trung tâm chạy như điên. Vị Phong dự cảm đến không được sự tình phát sinh, vội hướng trọng tài chính chạy tới, hắn nên vì Căn Nạ phân biệt. Trên khán đài, cổ động viên nước Pháp ở tiết sau, la lớn thẻ đỏ thẻ đỏ thẻ đỏ. Bọn họ có cho trọng tài chính tạo áp lực. ESGN lớn tiếng nói, trọng tài chính cho Cạn Nạ Vạ Dồ đưa ra một thẻ đỏ, cái này đá phạt không có, hắn là soi lưng sọ bóng, nhưng lại phá hoại đường cầm bóng một mình. Italia vào chính thức truy thua hai bàn, nhưng lại thiếu một người tác chiến. Không năm nay vượt cột phá quân, chẳng lẽ liền muốn như vậy rời đi cuộc Azzurro trận đấu. Đầu hình danh tiếng bình luận viên Henry là gì Ô, lớn tiếng nói, đường, vẫn là đường. Là hắn khiến cho Cạn Nạ Vạ hiện tại đội Pháp tình thế một mảnh rất tốt. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du bị Nô lắc đầu thở dài nói, cả nạ Cannavaro phạm quy giới trong sân, Italia đến đạo tại bên cạnh. Hiệp 2 bắt đầu sau, Italia buông tay đánh cược một lần, bọn họ một mực đặt ở đội Pháp lừa trận. Donalda đôn ý hy vọng có thể mau chóng công phá nước Pháp không thành, thu nhỏ lại tỷ số chênh lệch, nhưng là nguyện vọng của hắn không có thực hiện. Hiện tại không có có thể thu nhỏ lại tỷ số chênh lệch, ngược lại bị phần người. Bây giờ còn rất khó bình luận Donalda Doni chiến lược, có lẽ có người sẽ phê bình hắn, nhưng mà có một chút có thừa nhận. Đội bóng của Donalda Doni đá ra máu điên. Các đại đài truyền hình phát biểu cái nhìn của mình Italia xác thực đến đào thải bên cạnh nước Đức đài truyền hình càng thêm dứt khoát Italia đã hết cầu thủ nước Pháp trong mắt xuất hiện vui sướng hướng ngã vào thảm có bên trên đường tuyệt chạy tới bọn họ thắng lợi trong tầm mắt dị bệ gì đạp ở thảm có bên trên hỏi không có đi hắn xem đến đường tuyệt thật lâu không có đứng lên có chút bận tâm mà kẽ l leo lớn tiếng nói hắn như thế nào xì. người này là thép kiên cường. hơi mệt ở thảm có bên trên nghỉ ngơi một chút đường tuyệt thở hồn hền hồi đáp dị bệ gì bắt đầu Cái này trả lời quá đặc biệt kỳ quái, nhưng mà tâm lý hắn hết sức cao hứng. Mà Kẻ hướng phía Đường Tuyệt lớn tiếng nói, "Nhanh lên một chút, vàng không, đá phạt ta liền đi phạt." Đường Tuyệt vừa nghe lời này, vội vàng đứng lên, mọi người cười to. Ở trận đấu một lần nữa trước khi bắt đầu, đồ nạ Donadoni thay cho cả sàn Sanno, thay Panucci, hắn hay là muốn bảo trì bốn gã hậu vệ. Tony đám sân trước cầu thủ dưới sự chỉ huy của Bi Phong sắp xếp bức từ người, Italia vùng cấm bên trong kín người hết chỗ. Nước Đức đại truyền hình nói ra, "Đường muốn đích thân đến sự phạt chính mình sáng tạo đá phạt." Cái này đá phạt vị trí rất tốt, khoảng cách khung thành khoảng cách rất gần. Champions League trận chung kết, thứ 87 phút giờ Jo bà công phá giều Madrid khung thành, lần nữa trợ giúp Chelsea vượt lên đầu, rất nhiều người cho rằng đó là tuyệt cử. Nhưng là, ai cũng thật không ngờ, 2 phút sau, Đường liền làm giều Madrid sáng tạo ra, tạo ra đá phạt cơ hội, hơn nữa tự mình đem trái bóng đưa vào khung thành của Chelsea. Đường cái kia cái ghi bàn cứu vớt giều Madrid, đem giều Madrid theo trên con đường tử vong kéo trở về. Có người lúc ấy liền hỏi, trái tim của hắn đến cuối cùng có nhiều hơn đường có một viên gia sức tự tưởng. Cái này đương nhiên là thành lập ở hắn cao tuyệt đá phạt kỹ thuật bên trên. Vị trí này so với kia cái cầu vị trí còn tốt hơn, Đường có cơ hội lần nữa công phá khung thành của ý, trình diễn chính mình ở dâu cái đầu hất chít. Trở thành tại thi đấu cụp thứ hai cái trình diễn hất chít cầu thủ. Đường Tuyệt đứng ở trái bóng đằng sau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trái bóng. Cổ động viên ý phát ra lộn xộn tiếng la ó, bọn họ hy vọng dùng loại phương thức này đến làm nhiêu Đường Tuyệt. Cổ động viên nước Pháp thì thông qua chính mình tiếng quát tháo cổ vũ hắn, "Đường đường đường." Tích tắc. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên. Bến nhọn tiếng còi khiến sân vận động sủ dật khẩn trương lên. ES lớn tiếng nói, "Căn nạ vạ dồ phạm quy có đáng giá hay không được lập tức muốn vào trần Đường Tuyệt gọi ra một hơi, điều chỉnh tốt hô hấp của mình, bắt đầu hướng trái bóng chạy tới. Vu Phong nhìn chằm chằm cái kia cùng trái bóng càng ngày càng tiếp cận màu xanh thân ảnh, trong nội tâm bắt đầu khẩn trưng lên, hắn Đường Tuyệt đá phạt kỹ thuật tương đương lợi hại. Tony đột nhiên thoát ly bước từ người, hướng Đường Tuyệt bước tới. Làm như vậy, không những được mở rộng phòng thủ diện tích, còn có thể quấy nhiễu Đường Tuyệt tốc độ. Trong tai chính bản năng đem hút sáo đặt ở trong miệng, chỉ cần Đường Tuyệt dừng lại, Hắn liền sẽ tiến đến cảnh cáo Tony. Đường chuyền cứt bộ không có đình chỉ, kiên định hướng trái bóng chạy tới, Tony không có có thể ảnh hưởng đến hắn. Đừng. Một tiếng giòn vang, trái bóng đột nhiên theo thẳng cỏ bên trên bay lên. Một điều tuyệt vời đường vòng cung ở sân vận động sú gì xuất hiện, này đường vòng cung khởi điểm ở phạt bóng điểm, tới hạn là khung thành góc trên bên phải. Vi Phong ở trái bóng bay ra trong nháy mắt, tốc độ nhanh di động cứt bộ, bay lên. Thân thể của hắn cực kỳ rắn ra, như là một con hùng ưng trên không trung trụ ngồi. đẹp bên sân Italia phóng viên ở xuống nhánh cửa thời điểm kêu lên tại vì vi phông trầm trổ khen ngợi nước pháp phóng viên khẩn trưng lên vi Phông thật sự có, có thể đập ra tay bóng điện quan H thạch trong lúc đó vi phông đầu ngón tay va và chạm vào trái bóng cổ động viên nước Pháp trong lòng phát ra thở dài quả nhiên là thế giới thủ môn thứ nhất đi ra ngoài vi phông ở tiếp xúc trái bóng trong nháy mắt là lớn chạm trái bóng quý tích hơi thay đổi một chút hướng lên di động 1 cm sân vận động sủ dịch ra vào cực độ yên tinh trong bảng trái bóng đánh vào trên sáng ngang tiếng thán phục còn không có phát ra ngay sau đó lại là một tiếng bảng trái bóng tung hoành lương bắn ngược sau, trực tiếp đánh vào đứng trụ bên trong, hướng khung thành chính giữa bay đi. Giờ phút này Bi Phong đã không cách nào xem đến trái bóng, thân thể của hắn đang tại đà sông. Đột nhiên, hắn thống khổ nhắm mắt lại, bởi vì hắn cảm giác được trái bóng đánh ở trên lưng của mình. Trên giăng sờ Đài truyền hình danh tiếng bình luận viên Hendjer Jih là gì ổ giống lớn nói, vào vào vào vào. Hắt chít đường hoàn thành chính mình của Azo cái đầu hạt chít kẻ làm vua mạnh mẽ trở về. EF lớn tiếng nói, nước Pháp 3 tiến vào đang nhìn cắn nạ vạ phạm quy không đáng, tuy nhiên ngăn cản đường cầm bóng một mình nhưng là của hắn phạm quy ly khai khỏi sân, không có ngăn cản đường dùng đá phạt xuất cầu môn. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Dù Bi nhỏ thở dài nói, Italia chết. Anh Quốc sở các sở post cái cách ở trần mặt sau một lát nói ra, "Hình câu thắng Italy Adu." Nước nước Đài truyền hình nói ra, "Vĩ Phong đụng phải trái bóng, trái bóng liên tục 2 lần đánh vào trên khung cầu môn, sau đó lại đánh vào trên lưng của hắn." Lan vi bản. Đường thông qua chính mình đã phạt, trợ giúp đội Pháp 3 không vượt lên đầu, đây là hắn cúp ở bên trên cái đầu đá cầu môn. Ở trái bóng tiến vào cầu lưới sau Sân vận động sủ dịch do cực độ yên tĩnh, biến thành cực độ náo nhiệt. Khổng lồ tiếng hoan hô, tiếng thét trói thai, tiếng thở dài. Tràn ngập trọn sân vận động cái. Sân vận động phía bắc diện cùng nước pháp ghế dự bị biến thành sung sướng thế giới. Đồ mẹ nét lộ ra nụ cười trên mặt. Trận đấu này nên nắm bắt. Donadona Doni vẻ ngoài đạp ở khu chỉ huy thảm cỏ bên trên. Tùy ý mưa đánh vào trên người của hắn. Italia chủ soái thân ảnh là như vậy cô đơn, cô đơn. Hắn thua, chờ đợi hắn sẽ là truyền thông thảo phạt tâm thành. Như vậy, từ trước đi Đồ nạ đồ đối với mình nói ra. 06 năm nay Italia đánh vào trận chung kết, ngân hổ Liệp tỷ ở đất quốc trận chung kết sau, liền tuyên bố chính mình đem rời đi Italia đội tuyển quốc gia. Liệp tỷ rời đi, Ronaldo ủy tiếp nhận, nhưng mà hắn không có cho Italia mang đến huy hoàng, mang đến là sỉ nhục. Bảng đội thi đấu không có ra biên, liên tục thua hà Lan cùng Italia, hắn chỉ có thể từ trước. Đường Tuyệt đang nhìn đổ trái bóng tiến vào cầu lưới sau, trên mặt một mảnh lạnh nhạt. Hắn đối với chính mình rất hài lòng, trong khoảng thời gian này mỗi lần huấn luyện xong, hắn đều muốn thêm luyện đá phạt kỹ thuật, vất vả cần củ trà giá đến thu hoạch thời điểm con về hắn bình tĩnh, đó là bởi vì thai này bóng không phải là tuyệt cực, cũng không là mấu chốt ghi bàn. Hai mươi mấy ngày trước trang Di Onlit trận chung kết, đó mới là kinh tâm động phép trận đấu, đêm nay trận đấu cùng trận đấu so với tính toán không được cái gì. Đường Tuyệt bình tĩnh cũng không có nghĩa là cái khác cầu thủ nước Pháp có thể bình tĩnh, Benzema, gì, gì đám người trong miệng phát ra tiếng hoan hô bổ nhào qua. Duy Phong ngã vào thảm của bên trên thật lâu không muốn dậy, gật tủ sổ ánh mắt không ánh sáng, tốc lô thấp kém cao quý chính là ngang đầu lên. Tony có chút sợ hãi nhìn xem Đường Tuyệt, mùa giải 0607 là hắn nghề nghiệp kiếm sống đỉnh phong kỳ hạn, hắn là nhất có vô địch C gi a đôi giày vàng phần thưởng nhân truyện. Mua giải chấm dứt, hắn đánh vào 31 một bàn, nhưng lại chỉ có thể xếp hạng đường tuyệt đằng sau. ES nói ra, thua ba cái cầu, còn thiếu một người tác chiến, Italia đại thế đã mất. Đường ghi bản trực tiếp giết chết Italia hùng tâm, trận đấu đã chấm dứt. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, người Italia tiến công tuy nhiên nhìn như hung mãnh, nhưng là không có phương pháp gì. Đội Pháp ở thành công phòng thủ sau, cũng không có lập tức phát động nhảy lên phòng thủ kích, bọn họ có khống chế trận đấu tiết đấu. Ê, nói ra, đội Pháp cực kỳ thông minh, trọng tâm trận đấu cực kỳ thâm thiết, đã có 3 danh cầu thủ bị tổn thương ly khai khỏi sân, bọn họ ở vượt lên đầu 3 bản sau, cũng không có phát động đi tốc độ nhanh phản kích, đây là vì ngăn ngừa bị tổn thương. Ba cái cầu đủ để cho bọn họ đạt được trọng tâm trận đấu thắng lợi, tiến vào tứ kết. Hiệp 2 phút 20, độ mẹ nẻ sử dụng đến cuối cùng một cái thay người danh ngạch, dùng Naji thay cho Đường Tuyệt. Đội Pháp đội hình liền biến thành 4-5-1, hắn có tăng cường tiền vệ thực lực. Sân vận động sú dật vang lên sấm loại tiếng vỗ tay, bọn họ đem tiếng vỗ tay đưa cho anh hùng răng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hí là gì ổn nói ra đường dưới trong sân nghỉ ngơi đội pháp anh hùng hoàn thành nhiệm vụ của mình hắn thắng được tiếng vô tay đường tuyệt cùng mình đồng đội ôm đang cùng cùngmạ kệ ôm thời điểm nói ra ta chính là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đêm nay ngươi mời khách. kháchạ kệ lẻo vừa cười vừa nói được nước Pháp không hay thua ở đội Hà Lan dưới Trần trận đấu sau khi chấm dứt đường tuyệt làm cổ đội bóng của khiêu vũ sĩ khí cho các đồng đội đồng ý có đang cùng Italia trong trận đấu đánh vào hai bàn hiện tại trên hắn diễn H chí vượt mức hoàn thành hai bàn hứa hẹn 176 đã trở về ở sau đó trong trận đấu đội Pháp cũng không có hướng Italia phát động này lên hùng mannh tiền công Italia Tuy nhiên đại thế đã mất nhưng là bọn hắn không có buông tha cho có công phá nước Pháp không thành ván hồi một ti mặt trận đấu tiến hành vô cùng co, hai bên đều đạt được một ít suốt cầu môn cơ hội nhưng là thẳng đến trận đấu chấm dứt, ai cũng không có có thể thay đổi thay đổi trên trận tỷ số theo trọng tài chính trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên Italia cùng nước pháp cuộc chiến sinh tử cuối cùng kết thúc nước Pháp 3 không lấy được thắng lợi mà đổi thành ở ngoài một khối thảm cỏ bên trên trận đấu cũng đã chấm dứt, đội Hà Lan ở hiệp 2 do Hần Tệ là cùng tơ si ngay cả vào hai bàn, hay không phải mái đánh bại dù mà Nghị ạ. Đến tận đây, bảng tử thần trận đấu toàn bộ chấm dứt. Hà Lan liền lấy 3 trận đấu toàn thắng, tích 9 điểm, bảng đội thứ nhất thành tích ra biên. Nước Pháp 2 thắng 1 thua tích 6 điểm, bảng đội thứ hai ra biên, Italia cùng dụ dù Mạn Nghị dùng một hòa 2 thua chịu khổ đào thải. Đường Tuyệt ở trận đấu sau khi chấm dứt, chủ động tiến lên cùng mình Milan đồng đội ôm, trận đấu bên trên đối thủ, trận đấu dưới bọn họ là bằng hữu. Vận sân vận động Genesis, chiến thắng phía sau đội Hà Lan cầu thủ tương đương hứng phấn. Tự mình bảng tử thần, bọn họ năng lực f 06 năm nay vượt cột quán quân Á quân, dùng 3 trận đấu toàn thắng thành tích ra biên, trọng tâm trong sân ghi bảng công thần Tơ Cao hưng nói với Snyder, chúng ta bảng đội thứ nhất, trước sau chiến thắng nước Pháp cùng Italia. Hai nghe đội Pháp, nhớ tới vừa mới lấy được tin tức, Snyder nụ cười trên mặt thu lại, nghiêm túc nói, may mắn chúng ta đối với trận Pháp nước ngoài thời điểm, người kia không cách nào ra sân, bảng không nói, thắng bại còn rất khó nói. Như Real Madrid đồng đội Hắn cùng với đường tuyệt cùng một chỗ từng trải trước mùa giải. Tham gia kinh Tâm Động Fex Cham The Onlyt trận chung kết. Hắn biết do nước pháp số 1 siêu sao bóng đá lợi hại. Nếu như không có đường tuyệt, Real Madrid trở thành Tây Ban Nha trong lịch sử cái đầu Tam Quan Vương có thể lấy được 4 trận đỉnh phong chiến toàn thắng có thể ở Cham The Onlyt trong trận chung kết, chiến thắng cường đại Chelsea. Nghĩ đến nu kem đường tuyệt cái kia 4 đi bạn, nghĩ đến Cham The Onlyt trận chung kết hắc cùng thuyết cự, nghĩ đến vừa mới chấm dứt trận đấu đầu kia tóc đen thì có cái nhìn của mình. vừa nghe lời này, nụ cười trên mặt tán đi. Nhưng mà hắn không muốn bởi vì cái này tên bỏ đi hào tâm của mình tình hình, lớn tiếng nói, thời gian không cách nào đảo lưu. Dù sao chúng ta trận đấu đã thắng, chúng ta bây giờ nên cao hứng mới đúng. Sonic dở cảm thấy Optimus si nói lời có đạo lý, nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao trận đấu đã qua. Đêm đó đổ mẹ nét đồng ý toàn bộ đội đi ra ngoài uống rượu chúc mừng, nhưng lại yêu cầu nhất định phải ở dạng sáng 2 điểm trước trở lại khách sạn. Cuộc chiến sinh tử áp lực quá lớn, đã đạt được thắng lợi, muốn cho phép cầu thủ tìm một cái con đường đi phát tiết. Hóa giải trên người áp lực Theo bảng đội thi đấu chấm dứt, đội Pháp đem tiến vào đấu loại, cầu thủ trên người áp lực lại sẽ tăng lớn. Nên Bung lòng thời điểm muốn cầu thủ khiến Bung lòng. Nên căng thẳng thời điểm có nghiêm túc đối đãi. Khi nắm khi Bung mới là chính đạo, dây cung buộc được quá lâu, dây cung sẽ chật đấy. Đêm đó, rất nhiều cầu thủ nước Pháp say, bọn họ mượn rượu cồn Bung lòng chính mình. Đây là khó được Bung lòng cơ hội, ngày mai sau khi tỉnh lại, bọn họ muốn bắt đầu làm tàn khốc đấu loại chuẩn bị. Ngày thứ 2, nước Pháp trong nước truyền thông đối với chính mình đội bóng tiến hành khen ngợi, đối đường tuyệt càng tiến hành độ cao khen ngợi. Azi nhật báo cho rằng đây là một trận điển hình đường tiểu thắng lợi ở trận này cuộc chiến sinh tử ở giữa đã trở về thứ nhất ghi bản đường tướng khống chế của mình cầu kỹ thuật phát huy đến mức tận cùng vứt bỏ cản nạ và r vùng cấm ở giữa một cước sức lực suốtt công phá vi phong thủ môn cầu môn bàn thứ hai là điển hình phòng thủ phản kích Henry đánh đầu hộ công đường bỏ qua bên cạnh phòng thủ chọn suốtt đánh vào trên sà ngang sau suốt bồi thành công thứ ba cái cầu hắn thông qua trực tiếp đã phạt trực tiếp công phá vi phong thủ môn cầu môn sắc bén đột phá ngạy cảm thiếu giác kinh động đã phạt hắn dùng 3 loại phương thức hết chính mình chỉ Lý ông Nhật báo nói ra, bởi vì đường quay về, đội Pháp theo 4 ngày trước thất bại trong bóng ma đi tới, chấn định tự nhiên, khí chất một lần nữa trở lại đội bóng trên người. Chọn trận đấu, bọn họ trừ ra trong sân cho người Italia cơ hội này, căn bản không có đối phương quá nhiều suất cầu môn cơ hội tốt. Trừ bỏ phòng thủ làm được hoàn mỹ này, nước Pháp tiến công đồng dạng hoàn mỹ. Đã trở về, Đường Dung Hachit nói cho thế giới ta trở về. Hachit, là hắn quay về cho cổ động viên nước Pháp lễ vật, hắn mở ra phát hiện mình vô địch vách hùng. Đột phá sắp bén, nếu như không được phản quy Hắn ra sức sức lực xuất mạnh, như nếu như đối phương phạt quy, hắn hay dùng đá phạt công phá đối phương không thành. Hắn là khó giải. Phờ Giang sở báo chiều nói ra, đang cùng Hà Lan trong trận đấu, cổ động viên nước Pháp trông mòn con mắt, chờ đợi đường có thể bên trên trận đấu. Kết quả đội Pháp cùng chọn trận đấu đều ngồi ở trên ghế đầu, mắt thấy đội bóng tự mình thua đối thủ. Tối hôm qua, đã trở về, lấy thế không thể lỡ khí thế, dẫn đầu đội Pháp nắm bắt Italia, dùng bảng đội thứ 2 thắng bại tiến vào tứ kết. Người Hà Lan cười trộm, bọn họ trong lòng cảm tạ không có văn hóa rủ mà ạ. Bọn họ nhất e ngại cái người kia bị tổn thương, không thể ở cùng bọn họ trong quyết đấu bên trên trận đấu. Người Italia buồn Buzzo, dù Magnae ạ còn chưa đủ không có văn hóa, cái kia tên đáng chết trở về. Hết thể đều Minh, một câu, đội Pháp không ly khai đường. Ở thi đấu phía sau tin tức buổi họ báo bên trên, Donà Doni thừa nhận đường không phải là hắn có thể giải quyết đồ mẹ mẹn nói, đường quay về, đội bóng khiến diện mạo đổi mới hoàn toàn cán nạ Vazo nói, đường là hắn gặp qua đáng sợ nhất tiền đạo. Bọn họ đều cho rằng đường là tối hôm qua trận đấu mấu chốt tiến sinh. Sai, hắn chính là mấu chốt tiến sinh là giải quyết tuyệt đỉnh cao thủ, không có người có thể làm khó hắn. Chúng ta đối đấu loại càng thêm chờ mong, hắn còn có thể cho chúng ta mang đến nhiều ít cái đặc sắc ghi bàn. Châu Âu tất cả tạp chí lớn đối tối hôm qua trận đấu phát biểu cái nhìn của mình, rất nhiều truyền thông dùng đã trở về từ ngữ để hình dung trận đấu này. Nước Đức báo địu nói ra, tối hôm qua trận đấu kéo dài hai cái kỷ lục, đầu tiên, đường tiếp tục bảo trì giải thi đấu ở giữa, mỗi trận đấu tất ghi bàn kỷ lục. Thứ hai, đường bảo cùng Vi Phong giáo đấu tất ghi bàn kỷ lục. Ở kéo dài cái này hai hạng kỷ lục đồng thời, Hắn cũng hoàn thành mình ở cột Ezro bên trên cái đầu hạt trở thành cái đầu đất cuối cùng cột Ezro lên một lượt diễn qua hạt cầu thủ. Châu Âu vô số anh hảo không có hoàn thành cái này kỷ lục, Gutzler, Dajosy, Miros lại cỡ lọ sơ bọn người ở tại đất cột bên trên hoàn thành qua hạt nhưng là không, có có thể ở cột Ezro bên trên hoàn thành hạt chít. The Latini, Baten, Louis, Villa ở cột Ezro bên trên hoàn thành hạt nhưng là không, có có thể ở đất cột bên trên hoàn thành hạt Đường bắt đầu sáng tạo chính mình thời đại, diễn dịch thuộc về chính mình truyền kỳ. Loequetter nói ra Đội Pháp ở đường quay về sau, giống như thay đổi một cái bộ dáng, bọn họ công thủ có độ, tiết tấu nắm giữ phi thường tốt. Theo không 2 thua Hà Lan, đến 30 chiến thắng Italia, ngắn ngủn 4 ngày, nước Pháp liền theo thất bại trong bóng ma đi tới, này con nói rõ một chút, đường đối đội Pháp tầm quan trọng. Italia truyền thông đối với chính mình đội bóng đề xuất phê bình, Milan báo thể thao nói ra, Đônà Đônni ở cuộc chiến sinh tử ở giữa liều lĩnh, quy mô tiến công tạo thành phòng thủ hậu phương hư không. Đường rõ ràng chính là một cái phản kích cao thủ, hắn chẳng lẽ không hoặc là hắn cho rằng cái này chỉ Italia có năng lực như hai cái mùa giải trước Milan cùng đối thủ dùng công đối công. Đồ Nạ Đônỷ ở thi đấu phía sau tin tức buổi họ báo lên nói, hắn chiến lược là đến từ tại hai cái mùa giải trước Milan. Hai cái mùa giải trước, Champions League vòng tứ kết, Milan ở sân vận động Allianz cùng Bayern dùng công đối công, dùng 7-7 cùng đối thủ chiến hỏa, tiến vào ban kết. Đó là một trận anh hung ca bình thường trận đấu, kinh thiên địa quỷ thần khiếp, sáng tạo Champions League một trận đấu ghi bàn nhiều nhất kỷ lục. Có trận đấu, Milan có khủng bố tổ 3 người hiện tại cái này chi đội Italia, có cường đại như vậy lực công kích Tuzin báo thể thao cho rằng trận đấu này thất bại chủ nếu là không có đem đường tuyệt phòng thủ ở cuộc chiến sinh tử quy mô tiến công không có sai nhưng là đội l lì ạ không có có thể hạn chế nước pháp số 1 tiền đạo, đây là đô Na Donni nhất thất bại chỗ anh Quốc truyền thông đem chủ yếu Văn chương đặt ở Hà Lan cùng dù Man trong trận đấu đối Italia cùng nước pháp trận đấu bọn họ chỉ dùng rất nhỏ độ dài bọn họ không muốn khen ngợi đường tuyệt. đây email nói ra cũng vô địch thế giới chiến thắng nhất cô phá quân là bình trong đấy không chi cái này chi độiạ phòng thủ hậu phương đã không còn là thép trộn lẫn đ đất Bọn họ khiến đội Hà Lan ba lượt xuyên thủng công thành. Đội Pháp chiến thắng Italia cũng không khiến người cảm thấy không nể, đối với bọn họ mà nói chính thức khảo nghiệm, đến từ sắp đã đến đấu loại. Nhà quan sát báo nói ra, hình cầu không được một mực mạnh mẽ, hắn không được một mực kéo dài cái kia cái gọi là kỷ lục ở chỗ tham gia giải thi đấu mỗi trận đấu ở giữa đều có ghi bàn. Rời đi hình cầu, đội Pháp còn có cái khác tiến công điểm Hendy ngay cả cầu môn đều không có đánh vào. Đội Pháp là đi không xa đấy, bọn họ tuyệt đối không được thực hiện 8 năm trước huy hoàng, bởi vì cái này chi đội Pháp theo trên trình thể thực lực căn bản không cách nào cùng chi kia đội Pháp so sánh với. Mặt khác, bọn họ tứ kết đối thủ là Tây Ban Nha, là được gọi là trên lịch sử cường đại nhất Tây Ban Nha, bọn họ không có thủ thẳng năm chắc. Versus Post Daily biểu đạt đồng dạng cái nhìn, Johnson ở nhà báo ở giữa viết, cùng 8 năm trước đồng dạng, cái này chi đội Pháp là một đội bóng người cá nhân, nhưng mà hai người vị trí không giống. Zidane là tiền vệ, hắn có thể phụ hưng chọn chi đội bóng, hình cầu chỉ là một danh tiền đạo, hắn có thể phụ hưng chọn chi đội bóng có tiền đạo phụ hưng chọn chi đội bóng. Chúng ta đều đội Pháp hiện tại lực công kích, chủ yếu là đến từ cầu hạn chế hắn, liền hạn chế đội pháp tiến công. Tiến vào đấu loại sau, thực lực của đôi bóng càng ngày càng mạnh, đội pháp căn bản không đủ xem. Anh quốc truyền thông còn có ngoại lệ, cùng Đường Tuyệt đánh qua quan tỏa, The Guardian nói ra, cuộc chiến sinh tử phi thường thảm thiết, hai bên tổng cộng có 4 danh cầu thủ bị tổn thương ly khai khỏi sân, trong đó ba danh cầu thủ huyết lưu đầy mặt. Nhưng mà, đường thoải mái giải quyết sở hữu, H9 chính là hắn cho ra đáp án. Cho dù đội tã Lị A Đường là bọn hắn nhất đại phiền toái, tiền vệ 3 viên đại tướng đối với hắn bao vây chặt đánh, nhưng lại y nguyên không cách nào ngăn cản hắn ghi bàn cướp bộ. Mạnh mẽ tới cực điểm nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá, dùng chính mình chân phải, 3 lượt công phá thế giới thủ môn thứ nhất thủ môn cầu môn. Có đường, đội Pháp thì có vô địch vô địch tính cách, cái này giống như mùa giải trước Real Madrid đồng dạng. Đội Pháp đến tột cùng có thể hay không thực hiện 8 năm trước huy hoàng, vậy muốn xem đường biểu hiện. Hắn là bay ở sở hữu huấn luyện viên trước mặt Nan để, ai có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này? Chương 177, đối chọi gay gắt. Ngày 19, bảng xếp bảng đội thi đấu một vòng cuối cùng. Nước áo Sasbertson vận động đoàn C hiện Tây Ban Nha giao đấu Hy Lạp. Tây Ban Nha hai chiến toàn thắng đã sớm ra biển, mà bảo vệ ngôi vị vô địch Hy Lạp đội hai chiến đều thua đã sớm ngọc út. Trận đấu này thắng bại không được sẽ ảnh hưởng ra biên, Tây Ban Nha làm bảng đội thứ nhất mà chiến, mà Hy Lạp là vì vinh dự mà chiến. Một cái khác trận đấu có thể nói cuộc chiến sinh tử, nước Nga cùng Thụy Điển đều là một thắng một thua. Bởi vì tỷ lệ bản thắng quan hệ, nước Nga chỉ có thể chiến thắng Thụy Điển mới có thể ra tuyến, mà Thụy Điển chỉ cần một trận thế hòa có thể tiến vào. Bọn họ trong lúc đó trận đấu đem ở nước Áo Innsbruck rụt khởi tranh. Buổi tối 7 giờ 45, hai trận đấu đồng thời bắt đầu thi đấu. Nước áo sân vận động vận động oán xỉ hệ hiện hình, vẻ vang dự mà chiến hy lập đội ở hiệp 1 chấm dứt trước, dẫn đầu công pha khung thành của Tây Ban Nha. Thứ 42 phút, Cạ dạ Gúni bên trái đá phạt sâu vào vùng cấm, dù tổ chức gật đầu cầu không thể giải vây, không người phòng thủ trạ gì tỷ a 8m mở chô đánh đầu sông lên đưa sút cầu môn, Hy Lạp 1-0. Hy Lạp bằng vào cái này đi bàn, dùng 1 không chấm dứt hiệp 1 trận đấu. Nước áo sân vận động Insboro cuộc chiến sinh tử, trận đấu từ vừa mới bắt đầu liền phi thường liệt, hai bên nên vì tiến vào mã chiến. Không có đường lui. Nhất định phải thủ thắng nước Nga đội càng thêm chủ động. Thứ 23 phút, nước Nga đội tốc độ nhanh tiến công, con C gì bên phải phân chia cầu, A ỷ Hựu cô được bóng phía sau lập tức vượt qua gõ trung lộ, A ỷ Hựu chèn cổ phu cầu môn 11 m chỗ chân phải chiếu nghiêng, quả bóng lăn vào không thành nghiêng dưới góc. Nước Nga đội 1 không vượt lên đầu. Nước Nga đồng dạng dùng 1 không trận đấu chấm dứt hiệp 1. Trải qua giờ nghỉ giải lao hai trận đấu một lần nữa bắt đầu. Nước áo sát vận số thua Tây Ban Nha tăng mạnh công, bọn họ bằng vào cường đại trung tâm trong sân thực lực liên tiếp hiếp khung thành của Hy Lạp. Phút 61, Vapberg dị gạ hậu trường chuyền dài, ra vùng cấm cấm đánh đầu về bảy, Zela Zchen vào sườn phải 16m chỗ chân phải sức lực sút. Nicol Podlidz cánh tay ngăn cản một chút. Cầu đụng sà ngang bắn vào trong lưới, tỷ số biến thành 1-1, Tây Ban Nha san bằng tỷ số. Ở kế tiếp trong trận đấu, San bằng tỷ số Tây Ban Nha càng đánh càng hăng. Thứ 88 phút, Gakki A bên phải chuyền. Đèn lật ở trung lộ đột nhiên chợt chân, không người phòng thủ dạ 6m chỗ đánh đầu tiếng Trái bóng theo nghiêng bên trên góc bay vào cầu lưới. 2 Tây Ban Nha ở trận đấu sắp lúc kết thúc lịch chuyển tỷ số. Cuối cùng bọn họ dùng 2-1 lấy được thắng lợi, dùng 3 trận đấu toàn thắng tiêu người thành tích. Tiến vào tứ kết, mà bảo vệ ngôi vị vô địch thì dùng 3 trận đấu toàn bộ thua thành tích, chịu khổ đào thải. Nước áo sân vận động Insbro rụt, cuộc chiến sinh tử, hiệp 2 trận đấu càng thêm kịch liệt. Thủy điện nóng lòng san bằng tỷ số, bọn họ liên tiếp hướng nước Nga tạo áp lực, nhưng mà, trầm trọng đã kích lập tức phủ xuống. Hiệp 2 vừa mới tiến đi đến thứ 5 phút, nước Nga bằng vào tốc độ nhanh phản kích, mở rộng vượt lên đầu ưu thế. Thứ 50 phút, nước Nga đội hậu trường chặn cầu sau tốc độ nhanh tiến công. Giờ cổ đường biên trái vượt qua gõ chúng lộ, theo vào ạ xạ vịn ở trước cầu môn 10m em mở chỗ chân phải chọc sút, quả bóng lăn vào không thành góc dưới bên phải. Nước Nga đội 2 không vượt lên đầu. Vượt lên đầu hai bản, nước Nga ở kế tiếp trong trận đấu phòng thủ thu về, không có đường lui thủy điện đội phát động đi tấn công mạnh. Nhưng mà, ở nước Nga phòng thủ nghiêm mật dưới, bọn họ lần lượt tay không mà về. Theo trọng tài chính trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên, nước Nga đội dùng không chiến thắng tuy điện, thành công tiến vào kết. Đến tận đây, tứ kết toàn bộ xin ra, hai chi chủ nhà đội bóng toàn bộ bị loại bỏ knock Bảng A Bồ Đào Nha cùng Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào, bảng B cờ Jersey si ở cùng nước Đức tiến vào, bảng C Hà Lan cùng nước Pháp tiến vào, bảng D Tây Ban Nha cùng nước Nga tiến vào. Căn tứ thi đấu sự tình ăn bại, bảng đội thứ nhất cùng bảng đội thứ hai từng đối chém giết. Tứ kết giao đấu tình thế, Bồ Đào Nha VS nước Đức cờ Giơ si ở VS Thổ Nhĩ Kỳ Hà Lan VS nước Nga Tây Ban Nha VS nước Pháp. Bốn trận đấu toàn bộ đều là cố chấp đối đáp, trải qua bảng đội thi đấu lễ rửa tội, rất nhiều đội bóng đã tiến vào trạng thái, trận đấu đem càng ngày càng đặc sắc. Nước Pháp cùng Tây Ban kết trận đấu địa điểm chuyển đến nước Áo vừa Ở Thụy Sĩ nghỉ ngơi và hồi phục một ngày sau đó ngày 20 giữa trưa 11 giờ đội pháp đi vào Việtạ đoàn người tinh thần vô cùng phấn chấn theo trên phi cơ đi xuống có thể theo bảng tử thần đi tới đặc biệt đường tuyệt trở về sau phi thường cường thế đội pháp cao thấp đối tương lai tràn ngập tin tưởng phi trường đã sớm vây hạn cuối phóng viên bọn họ chủ yếu là muốn nghe đường tuyệt có nói cái gì đó vị này cá tính 10 phần siêu sao bóng đá thường thường ở giải thi đấu trước phát ra từ nói chưa bỏ phóng viên này nơi này còn có rất nhiều người hâm mộ những cái này người hâm mộ chủ yếu là muốn nhìn đường tuyệt Bọn họ có lẽ khoảng cách tiếp xúc vị này liên tục 3 năm bắt được trang tí onlit tiền đạo, hắn là bọn họ thần tượng trong lòng. Bọn họ ra sức bộ phận mặc vào Real Madrid màu trắng số 17 áo thi đấu, có trong tay cầm hoa tươi, có trong tay cầm Real Madrid áo thi đấu cùng bút, đó là có yêu cầu đường tuyệt ký tên. Người hâm mộ trên mặt đều tràn ngập chờ đợi. 11 giờ 17 phút, đội pháp cao thấp mặc vào màu xám nhạt Âu phục, thần thái sáng láng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đường Tuyệt trong đám người có vẻ cực kỳ nổi da vàng, mắt đen, một đầu tóc đen, thanh tú mang trên mặt nụ cười tự tin. Phóng viên cổ động viên cùng cảm xúc biến được hưng phấn lên, có tiếng hét chói tai vang lên, có người hâm mộ cao giọng kêu gào tên Đường Tuyệt. Đường Tuyệt mang theo nụ cười trên mặt đi về hướng người hâm mộ, hắn đem phóng viên gạt ở một bên. Các phóng viên không dám có cái gì không vừa, vị này tính tình bọn họ là linh giáo qua đấy. Các phóng viên biết được vị này chính là có cho người hâm mộ ký hết danh sau mới tiếp nhận phỏng vấn, bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn trở. Đương nhiên cũng có không giải Đường Tuyệt nóng nảy phóng viên, một tên Hàn Quốc phóng viên liền tại cầu nháo, chẳng lẽ chúng ta còn so ra kém người hâm mộ? Rất nhiều châu Âu phóng viên như xem quái vật đồng dạng nhìn xem vị này Hàn Quốc phóng viên, một tên nước Pháp phóng viên khinh miệt liết hắn một cái, nói ra, nhà quê lại không biết vị này tính tình, còn dám cầu nhẩu. Hàn Quốc phóng viên sắc mặt trầm xuống, bất mãn vô cùng ý, lại bị người khinh bị làm nhà quê. Lúc này một vị Italia phóng viên đối với hắn khuyên giải nói, ngươi hẳn không phải là người Trung Quốc, là Hàn Quốc vẫn là Nhật Bản. Hàn Quốc. Italia phóng viên điểm gật đầu nói, ngươi khả năng không được giải vị này tính tình. Hàn Quốc phóng viên bất mãn nói, ai nói ta không được giải tính tình của hắn? Ta biết được hắn rất cương thế cũng rất nhiều phóng viên quan hệ không tốt, thậm chí cùng truyền thông lên tòa án. Italia phóng viên lắc đầu nói ra, người biết hắn đã từng phong sát qua một ít Tây Ban Nha cùng Anh Quốc phóng viên. Hàn Quốc phóng viên trên mặt đặc sắc và phần, hắn chỉ nghe nói qua phóng viên phong cầu thủ đánh, chưa từng có nghe nói cầu thủ phong sát phóng viên, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Italia phóng viên dần dần dạy bảo. Nói cho Hàn Quốc đường tuyệt phong sát ngược đường liên minh chuyện tình, hắn chỉ vào bên người phóng viên nói ra, ngươi xem, nơi này bỏ, thẻ gã đi ẩn, phóng viên, còn có cái khác Anh Quốc phóng viên Tây Ban Nha phóng viên cũng không lạ rất nhiều. Hắn thật sâu nhìn xem Hàn Quốc phóng viên liếc nói ra, nếu như ngươi nghi phòng vấn hắn, muốn lặng lặng chờ đợi. Mà khác, nhất được không để những hắn kia mất hứng chủ đề, bằng không ngươi sẽ rất lúng túng đấy. Hàn Quốc phóng viên hử lạnh một tiếng, nói ra, hắn chẳng phải là một danh cầu thủ mà chúng ta nghĩ để vấn đề gì liền để vấn đề gì. Phong sát ta không sợ hắn. Đúng vậy, hắn không sợ, hắn là Hàn Quốc lớn nhất đài truyền hình CBS phóng viên. Tên là Park amin tốt nghiệp ở nước Mỹ Harvard đại học, gia đình giàu có. Park tốt nghiệp sau Liên theo phần đông người cạnh tranh ở giữa chỗ hết tài năng, gia nhập cờ bờ CBS trước đây, hắn chủ yếu ở tại nước Mỹ, đối NLRA tiến hành báo. Lúc này đây là vì đồng sự sinh bệnh. Không cách nào đi vào Honggazi, cải cách bên trong cho là hắn có hải ngoại công tác kinh nghiệm, liền tạm thời điều hắn. AT Amin ở nước Mỹ phỏng vấn qua rất nhiều minh tinh NLRA siêu sao bóng đá, cảm giác siêu sao bóng đá đối phóng viên là tương đương khách khí đấy. Hắn tư duy theo quán tính cho rằng đường tuyệt cũng có thể đối phóng viên khách khí. Cầu thủ phong sắt phóng viên nói đùa gì vậy? Cái này cổ động viên lúc tốt ở giữa đột nhiên phát ra một tiếng kết lên, Patte Amin vội vàng chuyển mắt nhìn đi, một tên 17-18 tuổi cổ động viên con gái hôn mê. "Làm sao vậy?" Patte Amin nói ra. Nói xong, hắn muốn chen chúc qua đi, nhìn xem nơi ấy đến cuối cùng phát sinh cái gì. Italia phóng viên một thanh giữ chặt hắn, vừa cười vừa nói, "Không có gì hay xem đấy, nhất định cổ động viên dành quá kích động. Đừng đi qua, chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ đi." Không sai, cái kêu hôn mê cổ động viên con gái là vì quá kích động tạo thành đấy, đường Tuyệt ở trên mặt hắn hôn môi một chút. Nạng thật hưng phấn hôn mê qua đi. TAPAMIN -e sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì Đường Tuyệt Mười mới đi đến phóng viên bên này. Ở hắn xứng sở thời điểm, cái khác phóng viên đã tuôn ra qua đi. "Đường, ngươi đối tứ kết chiến có ý kiến gì không, một tên con gái phóng viên xuất hỏi trước." Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Mặc kệ đối thủ là ai, mục tiêu của chúng ta đều là chiến thắng đối thủ." Tây Ban Nha trạng thái không sai, bọn họ bảng đội 3 trận đấu toàn thắng, có rất nhiều người cho rằng Tây Ban Nha lúc này đây rất có thể cướp lấy vô địch. Đối pháp bảng đội còn thua một trận đấu, nghĩ thắng không phải là dễ dàng như vậy đấy. Một tên Tây Ban Nha phóng viên bất mãn nói, Đường Tuyệt không có có bất mãn, hắn biết được Tây Ban Nha thực lực cường đại. Ở châu Âu tam đại đánh bạc công ty mở ra đoạt chức vô địch tỷ lệ đặt cược bảng xếp hạng ở giữa, Tây Ban Nha cao đứng tên thứ 2, mà đội Pháp chỉ xếp hạng tên thứ 5. Cái này chi đội Tây Ban Nha, bị truyền thông xưng là trên lịch sử cường đại nhất đội Tây Ban Nha trung tâm trong sân thực lực cường đại vô cùng, cùng năm 98 đội Pháp có chút tương tự. Tây Ban Nha rất cường đại, đặc biệt trung tâm trong sân có rất nhiều thế giới cấp cầu thủ, nhưng là các ngươi không nên quên, đặc điểm của bọn hắn ta đều rất quen thuộc. Ta có lòng tin tuyệt đối chiến thắng bọn họ. Chúng ta sẽ như chiến thắng Italia đồng dạng chiến thắng bọn họ, bởi vì ta đối cầu thủ Ý cùng cầu thủ Tây Ban Nha phi thường giải. Đường Tuyệt Kiên định nói, lòng tin của hắn rất đủ. Tây Ban Nha phóng viên tương đương không vừa, Italia phóng viên sắc mặt khó coi. Một tên nước Pháp phóng viên gật đầu nói, 4 trận đỉnh phong chiến, Barcelona toàn bộ thua. Tây Ban Nha trung tâm trong sân chủ yếu đều là đến từ Barcelona, Đường nắm chắc khí thế nói như vậy. ATAMEN -e bị cái khác phóng viên chen đến đằng sau, trong nội tâm không quá thoải mái. Hơn nữa đối với Đường Tuyệt trước hành vi liền không vừa. Hiện tại thai nghe hắn tràn đầy tự tin, thư lệnh một tiếng nói ra, mặt ngoài cường đại tính toán không được cái gì, không chiến nói thắng, hơn phân nửa là lòng tin không đủ, mượn từ nói để che giấu nội tâm yếu ớt. Lời này cực kỳ đột ngột, cực kỳ trói thai, các phóng viên trên mặt đặc sắc cực, rất nhiều người nhìn có chút hạ hê, nước pháp phóng viên lắc đầu thở dài. Đường Tuyệt ngẩng đầu nhìn Park Tae-amin, mày, hỏi: "Ngươi là nào nước ngoài phóng viên?" Hàn Quốc Park Tae-amin không hề không sợ hãi lớn tiếng nói: "Chẳng lẽ ngươi còn muốn phong sát ta?" Hàn Quốc ta biết được Hàn Quốc, ta ở góc cột bên trên thứ nhất cái H-chip hay là tại cùng đội Hàn Quốc trong trận đấu sáng tạo đấy." Đường Tuyết Thản như nói, "Đây tuyệt đối là vẽ mặt." 6 quốc, nước Pháp cùng Hàn Quốc phân chia ở cùng một cái bảng đội, trận đấu phát sinh rất nhiều chuyển dậy. Di Đan dưới trong sân sau bực tức đạp phòng thay đồ cầu môn, bên ngoài lập tức thịnh truyền nước Pháp tướng xoáy bất hỏa. ATAMIN -e sắc mặt phi thường không tốt xem, đây không phải vạch trần người vết xẹo Rất nhiều người Pháp cho rằng người không thương nước Pháp, không thích hợp trước đội Pháp cùng, Người đối với cái này sự tình là thấy thế nào? ATAMIN -e gắt, bắt đầu kích. Đường Tuyến sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, Rất nhiều phóng viên ý thức được báo tố muốn đến. Chương 178: Ngươi bị đổi việc. Cupazo trước khi bắt đầu, ngược đường liên minh lợi dụng đường tuyệt cho vấn xuyên động đất quên tiền chuyện tình, ở nước Pháp nhắc lên một cỗ đà đáo đường sóng chiều. Theo Cupazo dần dần xâm nhập, cổ động viên nước Pháp ý thức được đường tuyệt đối đội pháp tầm quan trọng, đà đáo đường sóng chiều cũng dần dần dịu loạn. ATAMin -e chuyện xưa nhắc lại, đường tuyệt phi thường không hài lòng. Ngươi là cái nào đài truyền hình? ta nhớ ở, từ nay về sau ngươi cùng ngươi đài truyền hình không còn có cơ hội phỏng vấn ta. Đường Tuyệt lạnh lùng nói. Trân ngoài ly rán, đây là người khác đã dùng qua chiêu số, với ta mà nói đó là không có tác dụng đấy. Cổ động viên nước Pháp cũng sẽ không lại nghe các người loại người này nói cái gì đó. Người hiện tại có thể đi điều tra, đến cuối cùng còn có bao nhiêu người cho rằng ta không thương nước Pháp, không thích hợp đảm nhiệm đội Pháp đội trưởng. Điều tra sau, người mới có quyền lên tiếng. Cấm chỉ thật sự tới sao? Rất nhiều phóng viên sắc mặt bắt đầu đặc sắc ngồi dậy. ATAemin sắc mặt khó nhìn lên, hắn thật không ngờ vị này nói cấm chỉ liền cấm chỉ. Khẩu khí thật lớn ngươi nói cấm chỉ liền cấm chỉ ngươi có cái gì quyền lợi? Bakteamin sắc mặt âm trầm nói: "Đáp tội ngươi thì thế nào? Dù sao ta lúc này đây là tạm thời công, ta bản chức công tác là báo NBA." Đường tuyệt cười, hắn như xem quái vật đồng dạng nhìn xem HTAMIN. -e "Ta xác thực không có gì quyền lợi, không phải là cờ bờ BS tổng tài, không cách nào lập tức đuổi việc ngươi. Nhưng mà, ta tin tưởng cuộc sống của ngươi lập tức liền sẽ không tốt qua." Đường tuyệt cười nhìn xem cái khác phóng viên nói ra, ta vốn định nhiều trả lời mấy người các ngươi vấn đề, nhưng là loại người này ở đây, ta một câu cũng không muốn nói. Nói xong, Đường Tuyệt xoay người liền rời đi. Cái khác phóng viên vốn có nhìn có chút hạ hê xem một hồi cho hay, ai biết vị này không vui, bọn họ còn có rất nhiều vấn đề chưa kịp hỏi. Vô số ánh mắt ánh mắt bất thiện nhìn xem Park Tae-amin, một tên nước Pháp phóng viên tức giận nói với hắn, "Đường yêu hay không yêu nước Pháp, có thích hợp hay không trước đội Pháp đội trưởng, đó là chúng ta nước Pháp chuyện của mình. Người thao cái gì tâm tư? Các ngươi chỉ biết làm cho một ít đường ngang ngõ tắt chuyện tình." "Hừ, không hai năm nay, các người đem Bồ Đào Nha, Italia, Tây Ban Nha đám đội mạnh đảm nhiệm bỏ phía sau. Nơi này là châu Âu." không phải là Hàn Quốc. Nói đến không hai năm nay vượt cuộc, Bồ Đào Nha, Italia, Tây Ban Nha phóng viên sắc mặt liền khó nhìn lên, bọn họ ánh mắt càng thêm bất thiện. TAPEMin đột nhiên phát hiện mình trên đời đều địch, bên cạnh hắn một tên Nhật Bản phóng viên lập tức cùng hắn kéo ra khoảng cách. Trong miệng giải thích nói, ta không biết hắn, ta là Nhật Bản phóng viên, không phải là Hàn Quốc phóng viên. Vừa rồi cho TAPEMin giải thích đường tuyệt cấm chỉ ngược đường liên minh Italia phóng viên, hướng phía chân của hắn trước nổ một ngụm nước miếng, nói ra, không biết xấu hổ dân tộc, bán kết Ta Không năm nay các ngươi như thế nào bất tứ mạnh rời đi quốc nội, các ngươi ngay cả bảng đội đều không thể ra biên. 06 năm nay các ngươi không bà thua cho chúng ta, bây giờ lại nghĩ đến châm ngòi ly tán chết tiệt, đội pháp sẽ vĩnh viễn đem quốc gia của các ngươi đội giẫm nát dưới chân một tên nước pháp phóng viên lớn tiếng nói, hắn cơn tức này đã đáo là phi thường như đường tuyệt. Nếu như đường tuyệt còn ở nơi này, nhất định sẽ cho hắn dơ ngón tay cái lên. Một tên Hung Gazi phóng viên lắc đầu nói ra, ngươi không nghĩ phỏng vấn, chúng ta còn muốn phỏng vấn. Từ nay về sau ngươi không thể xuất hiện ở đội pháp phỏng vấn trong hàng ngũ. Đối ngươi không thể xuất hiện ở thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo cùng hỗn hợp phỏng vấn khu, bằng không chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Ngươi đã đối với hắn có ý kiến, muốn học những anh quốc đó người." Một tên CBA phóng viên nói ra. APT Amin -e lạnh lùng nói, "Không đi liền không đi, chẳng lẽ không phỏng vấn hắn, ta liền không cách nào báo." Nói xong, hắn liền rời đi, cái này khiến hắn khó chịu địa phương nào. 5 giờ chiều, APT Amin -e đang tại khách sạn ghi bản thảo, hắn muốn đem chính mình đối đường tuyệt bất mãn toàn bộ phát tiết ra đến. Có người nói đường tuyệt là hình cậu, người địa phương hôm nay xem như kiến thức Trước người địa phương hỏi thăm nước Pháp trong nước phản đối chuyện của hắn, hắn thẹn quá hóa giận, nói khoác mà không biết ngượng nói, có cấm chỉ CBS, cấm chỉ phóng viên người địa phương. Một danh cầu thủ có cấm chỉ một nhà đài truyền hình cùng một tên phóng viên, quả thực côn vọng cực kỳ, hoặc là nói ngây thơ cực kỳ. Ghi xong sau, AT&T Amin đem bản thảo thông qua biểu tiện trở lại đến đài truyền hình. Hắn cho là mình có nội danh. Đúng vậy, hắn muốn mượn dùng lần này cơ hội, mượn đường tuyệt nổi danh, ở người xem trước mặt dựng nên một tên đấu sĩ hình tượng. Nếu như lần này thao tác thỏa đáng nói Ta nên có thể thăng chức đi Patte Amin thích dí bưng một ly rượu đỏ. Đứng ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Đối hiện tại ta lấy ra một bộ phận phát động ở trên internet. Patte Amin nhanh chóng đi vào trước máy vi tính, đem nhà báo tin yếu địa chỉ đặt ở Facebook phía trên. Hắn nhà báo nhanh chóng hấp dẫn rất nhiều người chú ý, rất nhanh liền xếp hạng xem cùng nhắn lại hàng đầu. Rất nhiều không rõ chân tướng người đang nhắn lại ở giữa duy trì hắn, cũng có người tỏ vẻ nghi vấn, đường vì cái gì có cấm chỉ ngươi có phải là ngươi vấn đề phương thức cùng nội dung có vấn đề. Patte ý thức được người chính mình sinh định phong đến. Tuy Hoàng tới là như thế dễ dàng, tên đường tuyệt thật sự dùng tốt, hắn quyết định từ nay về sau vừa rồi đảm đường trái bóng phóng viên tính toán, rất dễ dàng nổi danh. Rất nhanh, một cái khác thiên nhà báo khiến cho mọi người chú ý, cái này thiên nhà báo viết, buổi sáng 11 giờ, đội pháp một chuyến xuất hiện ở vẹn nạ phi trường, trừ bỏ phóng viên này, rất nhiều chức cổ động viên chân chính tới đón tiếp trong lòng của bọn hắn tự gỗ. Đường Kiên nhẫn cho người hâm mộ ký tên, trong đó một vị cổ động viên con gái hưng phấn tại chỗ ngất qua đi, người của hắn khí thế thật sự cực kỳ vượng. Một vị Hàn Quốc phóng viên đối với cái này tỏ vẻ không vừa cho rằng đường thái độ ngạ mạn. Hắn cho rằng đường nên trước tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, sau đó lại đi cho người hâm mộ ký tên, ảnh lưu niệm. Người địa phương khuyên bảo hắn, đường cổ động viên đúng rất tốt, chúng ta nên lượng giải hắn. Nhưng là vị này Hàn Quốc phóng viên căn bản không được nghe người địa phương khuyên bảo. Thế giới này thật sự có đứng độc, đường cho người hâm mộ ký tên sau tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, vị này Hàn Quốc phóng viên lại muốn đi chọc giận vị này đường kim thế giới số 1 siêu sao bóng đá. Rất nhiều người pháp cho rằng người không thương nước pháp, không thích hợp trước đội pháp cùng, người đối với cái này sự tình là thấy thế nào? Thượng đế hắn lại đề xuất vấn đề như vậy chẳng lẽ hắn không biết đội pháp không hay thua Hà Lan nước Pháp trong nước đối đường tiếng hô chẳng lẽ hắn không biết cuộc chiến sinh từ thời điểm đường trình diễn H9 trợ giúp nước pháp tiến vào đấu loại không có không ngờ đường tại chỗ liền tức giận có cấm chỉ cờ bờS cùng vị này phóng viên đây không phải đường lần đầu tiên có cấm chỉ phóng viên cùng bộ phận truyền thông cùng hắn gây khó dễ truyền thông cùng phóng viên thời kỳ cũng không phải tốt như vậy qua đường tức giận xoay người giờ đi tại chỗ cái khác phóng viên càng thêm tức giận Đúng vậy bọn họ phi thường tức giận đám hơn một giờ Vô định từ từ phỏng vấn vị này thế giới số 1 siêu sao bóng đá, kết quả không có gì cả nhận được. Chết tiệt, hèn hạ người Hàn Quốc, 6 năm trước bọn họ ở quốc gia của mình sử dụng thủ đoạn, đem châu Âu phần đông đội mạnh đào thải. Cup Euro theo chân bọn họ có quan hệ gì, hiện tại lại muốn ở Cup Ezo bên trên quấy lên phong vân. Rất nhiều người đọc cái này tiên nhà báo sau, xem như rõ ràng. Cổ động viên nước Pháp dẫn không kèm được, ở @TAMIN nhà báo phía dưới nhắn lại, hèn hạ người Hàn Quốc, ngươi nếu như dám đến nước Pháp, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Kẻ ti tiện bị ở đây là một cái kẻ ti tiện bị hồi. Bọn họ cả nhà đều là kẻ ti tiện bị ủi. Không hai năm nay vật cũng chính là một cái chỗ bẩn, Hàn Quốc thực lực bổ đào nha, Tây Ban Nha, Italia cường đại chết tiệt, Nhật Bản mạnh mẽ hơn các người, bọn họ cũng có sân nhà ưu thế. Bọn họ đều không có tiến vào tứ kết, các người lại tiến vào bán kết. Đúng, người này tên gọi là gì? Lục nhã người hắn, tuyệt đối không thể để cho loại người này bước trên nước pháp đất này. Không được, khiến hắn đến, chúng ta từ từ hoan nghênh hắn. Tên hắn đều Takte Amin. Cha là một nhà công ty quản lý cao, mẫu thân là toàn bộ trước bà chủ. 2 năm trước Cha của hắn đã từng tuân ra qua tham ô Zenfah, nhưng mà đến cuối cùng không được tới. Trong lúc này nhất định có gian trá, Hàn Quốc kiểm tra ngành nên từ từ điều kém một chút. Hắn ở hạ Vatican đại học đọc sách thời điểm, đã từng bị cảnh sát bắt được qua, nghe nói là hắn hút thuốc viện. Lúc trước hắn là cờ bờ CBS chú nước Mỹ phóng viên. Chủ yếu báo NLRBA CBS quá không được chuyên nghiệp, lại khiến một tên không hiểu trái bóng người đến phỏng vấn của Euro. Cái này nói rõ cái gì nói rõ bọn họ quốc gia trái bóng trình độ cùng phóng viên là giống nhau, bọn họ cũng không phải chuyên nghiệp. Hắn ở nước Mỹ đã từng có một người da đen bạn gái. Nghe nói cùng hắn mẹ thời điểm sinh một đứa bé, đứa bé này làn ra lại là màu trắng đấy. APTAEMIN căn bản không có nghĩ đến chính mình chọc tổ ông bà vẽ, đánh giá thấp cổ động viên Đường tuyệt khí lực, đưa hắn nổi tình ngóc ra. Đương nhiên những cái này nhắn lại hắn còn có xem đến. Hắn đang chìm thấm ở thang trước cùng nổi danh trong ngậm đẹp. Buổi chiều 6 giờ, APTAEMIN vừa mới sử dụng hết bữa tối, thoải mái trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường. Lúc này điện thoại của hắn vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét, trên mặt xuất hiện nụ cười trên mặt, điện thoại là thể thao kinh tổng giám đánh tới đấy. Tổng giám đốc PTAMIn -e trong nội tâm rất vui vẻ, hẳn là chính mình ngày đó bản thảo chuyện tình. "Ngươi xem ta cái kia thiên bản thảo." "Xem?" PTAMIn -e nụ cười trên mặt càng sáng lạ, hắn cao hứng nói, "Tổng giám ta cho ngươi biết, ta đem bản thảo bộ phận nội dung đặt ở xã giao trên website, khiến cho rất lớn ảnh động, CBS lần này cần nổi danh." Đầu bên kia điện thoại, truyền đến thanh âm chấm thấp, "CBS cùng ngươi hiện tại cũng nổi danh, ngươi bị đổi việc." Đang chìm đắm ở trong hoan lạc PTAMIn -e vừa cười vừa nói, "Ta liền biết được chúng ta nhất định sẽ nổi danh đấy." Hắn đột nhiên mày nhăn lại đến Vừa rồi tổng giám nói cái gì? Ta bị đuổi việc chẳng lẽ là nghe lầm hắn cẩn thận hỏi, ngài mới vừa nói cái gì ta bị đuổi việc? Không sai, ngươi bị đuổi việc. APT Amin -e lên người, hắn phát động hiện tại đầu góc của mình căn bản không tốt dùng, lại cơ bơs cùng chính mình một lần nổi danh, vì cái gì còn muốn bị đuổi việc? Ta yêu cầu ngươi ngay lập tức đem Facebook ngày đó bạn thảo xóa bỏ. Đầu bên kia điện thoại sau khi nói xong liền đem điện thoại treo. Thật sự bị đuổi việc đây là vì cái gì, vì cái gì có loại bỏ thẻ social ở bên trên cái kia thiên nhà báo. A -a -e lập tức ngồi trước máy tính, Mở ra hẹp xà é nhìn mình nhà báo phía dưới nhắn lại hắn sát mặt càng ngày càng khó coi đưa tuyệt người ủng hộ mỗi một cái nhắn lại giống như là một cây đao, thật sâu đâm vào trên người của hắn sau nửa giờ hắn sủi lơ ở trên mặt ghế hắn và gia đình hắn nội tình bị người và trần cha mẹ của hắn còn có mặt mũi mặt quả nhiên cha của hắn gọi điện thoại tới đối với hắn gian dạy một phen yêu cầu hắn chạy nhanh loại bỏ ngày đó nhà báo người có phải hay không có hủy diện chúng ta cái gia đình này đây là hắn cha nói câu nói sau cùng khiến hTA emin không sợ người khác làm phiền chính là Rất nhiều đồng sự cùng đại học bạn học gọi điện thoại tới. Những người cùng hắn tồn tại cạnh tranh quan hệ đồng sự, giống như đột nhiên biến thành hắn thiết anh em, APTAEMIN, đổi việc liền đổi việc, ra sức không đến cái khác truyền thông đi đến công tác. Ngày đó nhà báo kiên quyết không được có loại bỏ, đó là người cùng đường tuyệt chiến đấu của mục. APTAEMIN sắc mặt phi thường khó coi, giận không kèm được đưa điện thoại di động đập trên sàn nhà, đáng thương điện thoại di động trong nháy mắt biến thành linh kiện. Không được liền tính đổi với ta, ta cũng sẽ không loại bỏ ngày đó bạn thảo. APTAEMIN không có loại bỏ phát biểu ở Facebook nhà báo. Các cổ động viên Đường Tuyệt mỗi ngày đều ở trên internet tấn công hắn, có chút kích cổ động viên vào thậm chí ở Hàn Quốc đại sứ quán chức du hành, yêu cầu Hàn Quốc chính phủ có cho một cách nói. Những tin tức này truyền quay lại đến Hàn Quốc trong nước, khiến cho sóng to gió lớn. Hai ngày sau đó, CBS mời dự học tin tức buổi họp báo, TVB cho rằng Park Tae-amin tiến sĩ đã không thích hợp đảm nhiệm TVB phó viên, hiện tại chính trọng tuyên bố, hắn bị đuổi việc. Hắn sở hữu hành vi cùng luận luận cùng TVB không có bất cứ quan hệ nào. CBS trọng tâm không nghĩ công khai tuyên bố cái này xử lý kết quả nhưng lại Pacte Amin căn bản không được nghe khuyến cáo của bọn hắn, loại bỏ Facebook cái kia thiên nhà báo. Cùng Đường Tuyệt Ký kết những nước ngoài đó tế công ty lớn, hướng bọn họ tạo áp lực, nếu như không lập tức tiêu trừ mặt trái ảnh hưởng, đem giảm bớt ở bọn họ đài truyền hình quảng cáo đầu nhập. Bọn họ làm giảm bớt tổn thất, lập tức cùng Pacte Amin phân rõ giới hạn. Tin tức chuyển đến, đang tại vẹn Nạ Johnson lắc đầu nói ra, "Đáng tiếc, chúng ta lại mất đi một vị kẻ đồng minh." Đường Tuyệt người ủng hộ tương đương hưng phấn, bọn họ cho rằng cái này là công lao của bọn hắn. Daily của Giáp, hế ẩm nói, Cơ công khai thanh minh khai trừ chính mình nhân viên tạm thời, bởi vì vị này nhân viên tạm thời đắc tội hình cầu. Cơ bơs sợ đắc tội hình cầu hả, có thể thấy được hình cầu là cỡ nào bá chủ. Nước pháp trong nước truyền thông cho rằng cơ xử lý thỏa đáng, lý nên đem loại này còn sâu làm rầu nổi canh đuổi đi, đây không phải thỏa hiệp, mà là sáng suốt tới tuyển. Một trận trường phong ba liền như vậy chốc rực, ATAMin -e tốt nghiệp, chọn chọn 2 năm đều không có tìm được công tác. Đến cuối cùng đành phải trở lại Hàn Quốc, mai danh nhận tích ở một nhà công ty nhỏ công tác. Cuộc đời của hắn theo đà điểm rơi xuống đến đáy cốc, hắn cục rõ ràng Có ít người thật sự không thể dẫn đến. Chương 179, trên lịch sử cường đại nhất đội Tây Ban Nha. Đội Pháp đoàn người đến Vẹn Nạ vào lúc ban đêm, đấu loại bắt đầu. Ngày 20 buổi tối 8 giờ 45 phút, Bồ Đào Nha cùng nước Đức trận đấu, đem ở Thụy Sĩ bạn diễn sân vận động FC giả cuộc các khởi tranh. Bồ Đào Nha đội hình cùng bọn họ bảng đội lúc trước hai trận đấu so sánh với không hề biến hóa, lũ nổ gồm đột phá trước, sờ Sergej cùng Sima ở riêng hai cánh trái phải. Đội Đức cùng bên trên một hồi so sánh với, ở trung tâm sân nhân viên có 3 chỗ biến hóa. Khi Sách Sở vậy gỗ cùng Sở Mỹ Sở Tiger đánh hai cái biên lộ, dồn phẹt thay thế sườn bộ bị tổn thương sợ dịm, mà Bồ Đổn kỳ đội lên tuyến tiền đạo bên trên cùng cỡ lọ Sở Hợp tác. Huấn luyện viên đội Đức LV đúc trọng tâm trong sân ngừng thi đấu, hắn chỉ có thể đứng ở một cái không hề thông tin thiết bị trong suốt trong bao gian xem trận đấu, đối đội Đức có một chút ảnh hưởng. Nước Đức trong nước truyền thông cho rằng trận đấu này, đối đội Đức mà nói là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng, bọn họ đem ở không có chủ soát đối diện chỉ huy dưới tình huống tiến hành trận đấu. Bồ Đào Nha trong nước truyền thông cổ vũ đội bóng của bọn họ, có lấy hết dũng khí khiêu chiến cường đại đội Đức. Tranh thủ thực hiện 4 năm trước huy hoàng. 4 năm trước, Bồ Đào Nha ở quốc nội cử hành quốc ớ rô bên trên, một đường đào thải cường đại đối thủ, tiến vào trận chung kết. Chỉ tiếc đến cuối cùng thua Hắc Mã Hy là đội. Sơ giờ bảy ở lúc trước tỏ vẻ, hắn sẽ dẫn đầu đội bóng chiến thắng đội Đức tiến vào bán kết. Vã Lật nói ra, cái này có thể là ta đến cuối cùng một lần quốc ớ rô, ta không nghĩ cho mình lưu lại tiếng uối. Đêm nay, toàn bộ thế giới đem sẽ thấy chúng ta là như thế nào chiến thắng đội Bồ Đào Nha. Tan cốc đấu loại sắp bắt đầu, không khí chiến tranh dở dạo, châu Âu không khí khẩn trương lên. Người thắng làm vua. Người thua làm giặc, người thắng đem tiếp tục đi tới, kẻ thất bại tinh thần chán nản, rời đi cái này sân cầu lớn. Ai mới là người thắng sau cùng ai lại đem ở tại thi đấu cuộc bên trên thành danh đứng vạn, viết xuống chính mình truyền kỳ. Vừa tối 8 giờ 45, thủy sĩ bạ giờ sân vận động FC T dạ còm kín người hết chỗ. Ở hai bên người hâm mộ tiếng ho hét, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Trải qua một phen thử sau, Bồ Đào Nha dẫn đầu nổi công kích. Phút 4. Fleur-Edjit chuyền bóng sai lầm, Sergio bảy đường biên trái dẫn bóng dưới chuyển, Letmann một nhảy dựng lên. Thoải mái đem trái bóng ôm lấy. Phút 9, Khi sách sở đẩy gỗ 30m mở chô đá phạt, trực tiếp đánh vào bức tường người bên trên, bị bức tường người ngăn cản ra. Đội Đức lập tức còn lấy nhan sắc. Phút 10, Sơ với sở, sở tẩy ném vào phía bên phải đường biên cầu khi sách sở đẩy gỗ lệch phải 25m chỗ, chân trái sức lực sút gần góc đánh lệ Theo thời gian trôi qua, hai bên càng đánh càng hăng, thứ 18 phút. Đội Đức bên phải bên cạnh chiến thuật của mở ra phạt góc, khi sách sở đẩy gỗ chuyền, 8m mở chô đánh đầu tiến gol đưa cao. Phút 19. Sergio 7 đột nhập vùng cấm thiếu chút nữa hình thành một mình, FIES kịp thời bù phòng thủ đem bóng xua ra. Phút 20, Boxincha bên phải bằng vào độ đột phá chuyển, trước điểm 5m mở chỗ không người phòng thủ Moutinho. Không có điều chỉnh tốt cước bộ, đầu gối trái nắp đụng cầu đánh cao. Thứ 22 phút, đội Đức đường biên trái 3 người nhà tinh xảo chân chính phối hợp, bác lật chuyền bóng, vô độn kỳ đường biên trái bằng vào độ đột phá phía sau chuyển, Sergio Tâyver trung lộ chen vào 5m mở chỗ xuất xuất môn, nước Tỷ số thua, Bồ Đào Nha nảy lên tấn công mạnh. Đội Đức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thứ 26 phút, Bettit hạ đả đảo đá đột nhiên trước chen vào mẹ tiểu Tiuờ dẫn tới thẻ vàng. Sirster Tiger tiền vệ lệch nghiêng đá phạt sâu vào vùng cấm, Bồ Đào Nha nhìn chằm chằm người lộ người, không người phòng thủ cỡ lọ sợ 6m đánh đầu tiến gol chúng mục tiêu, nước Đức hai hò. Thu hai bàn, Bồ Đào Nha tình thế nghiêm trọng, bọn họ tiếp tục tấn công mạnh. Phút 40. Si mã trung lộ đột phá phía sau tuyệt vời chuyền, giờ bảy bằng vào độ bỏ qua mẹ Tị giả cơ, đột nhập vùng cấm sườn trái 12m chỗ chân trái sức lực suốt, lệch màn ngăn cản ra. Chạy bóng bắn ngược đến vùng cấm. Nuno em mở chỗ chân trái sút bồi cầu môn đạt được, Bô Đào Nha gỡ lại một cầu, 12. Bô Đào Nha bằng vào chính mình ngưng lại, thu nhỏ lại tỷ số chênh lệch, xem đến san bằng tỷ số hy vọng. Bọn họ ở sờ giờ 7 dưới sự dẫn dắt, liên tiếp uy hiếp nước Đức không thành. Phút 43, Sơ giờ tháng 7 năm 25m chỗ chân phải cưỡng chế sút gol, hắn sút gol bị hậu vệ ngăn cản ra. Bù giờ thứ nhất phút, Sơ giờ 7 đường biên trái đột nhập vùng cấm, tránh ra phòng thủ phía sau, bên trái sân 12m chỗ chân phải góc xa thoảng đánh lên. Hiệp 1.03 Bồ Đào Nha 12 thua nước Đức. Hiệp 22 bên dễ dàng ở bên tái chiến, Bồ Đào Nha càng đánh càng hăng, thứ 46 phút, Đệ Cổ Trung Lộ dẫn bóng hấp dẫn phòng thủ phía sau chuyền bóng, May Lôi lật tháng 4 năm 25 m chỗ chân phải sức lực bắn trệ ra cửa bên trái trụ. Một phút sau, Sơ Sơjer 7 hình thành đột phá bị F.E.S dịch chượt chân, F.E.S dịch dẫn tới thẻ vàng. Phút 57, Xí Ma Háo mở ra phía bên phải phạt góc, trước điểm Đệ Cổ đánh đầu phía sau cổ, Trung Lộ T.V chen vào 3m mở trò đánh đầu tiến đưa cao. Thứ 59 phút Sở giờ tháng 7 năm 25m chỗ chân trái sút गोल bị Metti dã cờ ngăn cản ra. Tình hình chiến đấu phi thường chẳng co, VPP ở thời khắc mấu chốt phạm sai lầm, phút 60, VPP cố ý ngăn cản hình thành đột phá cờ lọ sợ dẫn tới thẻ vàng. Sở với Tiger bên trái đá phạt sâu vào vùng cấm, phía dãy dã không có có thể đánh đầu giải vây, dị cắt đồ phóng ra cũng chậm, bạ lật 6m chỗ, đánh đầu tiến गोल đã được, nước Đức 31. Đội Đức tình thế một mảnh rất tốt, bọn họ ở kế tiếp trong trận đấu có rút lại phòng thủ, muốn đem thắng quả trông coi hạ xuống. Không có đường lui đội bồ đào nha này lên đến cuối cùng thế công thứ 68 phút, Sở dở bảy lệch nghiêng 30mm đá phạt chân phải sút goal đánh cao. Đối mặt đội Đức dày đặc phòng thủ, đội Bồ Đào Nha không có rất tốt xử lý phương pháp, bọn họ ý đồ dùng sút xa đến gõ mở ra khung thành của đội Đức. Phút 75, Nani nếm thử sút xa đánh bay, sau đó May Lôi lật tháng 4 năm 30mm em mở chỗ chân phải sút goal lần nữa đánh lệnh. Thứ 78 phút, Đe cổ ném thử sút xa, lệch mắn nhận được cầu. Thứ 81 phút, Sima áo nếm thử sút xa đánh cao. Người Bồ Đào Nha cố gắng rốt cục ở thứ 87 phút đạt được tiền thu. Nani đường biên trái đột phá chuyển Không ngợi phòng thủ bộ tỷ gạ 5 em mở chồ đánh đầu tiến gol đã được, Bồ Đào Nha 23. Ở đến cuối cùng vài phút cấm, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, Bồ Đào Nha có sáng tạo kỳ tích san bằng tỷ số, người Đức không muốn làm cho thắng quả trốn. Buông tay đánh cược một lần đội Bồ Đào Nha vây công nước Đức, người Đức dùng kinh nghiệm cùng ngưỡng ngạnh, ở vùng cấm ở ngoài dựng thẳng lên vài đường chắc chắn tường thành. Bù giờ phút 4 chấm dứt, theo trọng tài chính trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên, nước Đức cùng trận đấu cuối cùng kết thúc. 3 đội Đức tiến vào kết, bên trên dưới á quân chịu khổ đấu đại. Sự phấn cổ động viên nước Đức đem bạ giật sân vận động FC Tzagoc Park, biến thành sung sướng Hải Dương. Rất nhiều thương tâm cổ động viên Bồ Đào Nha nước mắt chảy xuống, đội bóng của bọn họ bị loại bỏ, không thể không rời đi cái này sân khấu. Sờ giờ bảy hai mắt vô thần ngẩn đầu nhìn qua bầu trời đêm, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Theo nước Đức cùng Bồ Đào Nha trận đấu khởi tranh, liền ý nghĩa tàn khốc đấu loại chính thức bắt đầu. Ngày 21 buổi tối 8 giờ 45 phút, nước áo vẹn nạ sân vận động Insa kẹo. Đem tiến hành tại thi đấu Euro trận thứ 2 kết, ở giáo đấu thổ nhi kỳ. Hiệp 1 hai bên đều đầy trọng binh ở tiền vệ chiến đấu, Córsi ở tiền công tuy nhiên càng có uy hiếp, nhưng là không thể nắm chặt cơ hội. Hiệp 2 hai, hai bên tiếp tục ngầm chiến 45 phút, 90 phút hai đội chiến trở thành 0-0, hai bên tiến vào thêm lúc thi đấu. Thêm lúc thi đấu thứ nhất 19 điểm đồng hồ Córsi ở trước vào một cầu, nhưng 2 phút sau Thổ Nhĩ Kỳ thần kỳ san bằng tỷ số. Hai đội không thể không tiến vào tàn khốc khớp Penalti giải thi đấu. Penalti giải thi đấu ở giữa, Córsi ở trước 4 luân phiên vẹn vẹn phạt vào một cái, mà thủ nhị kỷ ba phạt ba ở giữa. Thủ nhị kỷ 31 thủ thắng tiến vào. Tổ Như Kỳ đem cùng nước Đức tranh đoạt trận chung kết quyền. Chiến hỏa bay tán loạn, người hâm mộ ở hiện trường có thế trong nhà hưởng thụ 4 năm một lần trái bóng đứa thật lớn. Ngày 22 buổi tối 8 giờ 45 phút, thủy sĩ bãi sân vận động SC Tza Copac, Hà Lan cùng nước Nga trận đấu khởi tranh. Lúc trước mọi người phổ biến xem trọng đội Hà Lan. Tự mình bảng tử thần, bọn họ trước sau chiến thắng 6 năm nay vượt cuộc quán quân Á quân, dùng bảng đội thứ nhất ra biên. Vô luận là theo thực lực, vẫn là giải thi đấu kinh nghiệm, nước Nga đều không có bất kỳ ưu thế. Hiệp 1 hai bên đều tích cực chủ động, đã ra một hồi đôi công chiến nhưng đều không thể đạt được. Hiệp 2 vừa mở màn không lâu, Á Sạ Viễn tổ chức một lần đẹp đẽ tiến công, Dzhokov y hựn chèn cổ suất cầu môn đạt được, nước Nga 1-0 vượt lên đầu. Đội Hà Lan không cam lòng yếu thế, ở phút 86 Dzan nit tự dồn san bằng tỷ số, hai đội 90 phút chiến trở thành 1-1. Hai bên tiến vào tàn khốc thêm lúc thi đấu, Á Xạ Viễn chúa tể trận đấu, một lần hộ công một bàn, trợ giúp nước Nga 3-1 đánh bại Hà Lan. Lịch sử tính cách chân chính đánh vào vòng bán kết. Trận đấu sau khi chấm dứt, cổ động viên nước Nga điên cuồng, đội bóng của bọn họ chiến thắng cường đại đội Hà Lan. Thi đấu phía sau, ra sức bộ phận truyền thông cho rằng đây là một hồi ít lưu ý, là bắt đầu thi đấu đến nay lớn nhất ít lưu ý, cường đại Hà Lan lại thua ở nước Nga. Cup Euro là một cái sân cầu lớn, có người tách ra vạn trưởng Hà Quang, có người ảm đạm không quan hệ. Asa Vin lóng lánh trên sân bóng, Hà Lan dừng sao ảm đạm. Một trận đấu trở thành một tên siêu sao bóng đá. Có truyền thông báo, trọng tâm trận đấu chúa tể giả Asa Vin đã khiến cho rất nhiều nhà giàu chú ý anh quốc truyền thông báo. Manchester United, Chelsea, Arsenal đều đối vị này, nước Nga siêu sao bóng đá cảm thấy thú. Mua giải mới trước khi bắt đầu, Asat Vinn cuối cùng tiếp nhận Eger giáo sư triệu hồi đến Arsenal. Theo Hà Lan cùng nước Nga trận đấu chấm dứt, mọi người đem chú ý chuyển rời đến nước Pháp cùng Tây Ban Nha trên người. Cái này hai chi đội bóng có rất nhiều siêu sao, trong đó Đường Việt là mọi người nhất chú ý siêu sao bóng đá. Rất nhiều người ở dự đoán vị này Diêu Madrid số 1 siêu sao bóng đá, ở trọng tâm trận đấu ở giữa, còn có thể hay không như bên trên một trận đấu như vậy kinh động toàn cầu. Báo Nhật báo dẫn đầu báo đối đường tuyệt điện thoại phỏng vấn, tối hôm qua trọng tâm báo phóng viên đối đội Pháp tiến bộ được điện thoại phỏng vấn, đường nói ra Đêm mai, chúng ta đem chiến thắng đội Tây Ban Nha. Hắn tỏ vẻ hiện tại toàn bộ đội chuẩn bị trận đấu bầu không khí phi thường tốt, toàn bộ đội trạng thái cũng ở dần dần đề cao, sắp tiến vào đỉnh phong trạng thái. Còn về chính hắn, hắn cho là mình đã hoàn toàn theo bị thương mang bệnh khôi phục lại. Phóng viên hỏi hắn đêm nay có thể hay không ghi bản, hắn cực kỳ khẳng định hồi đáp, ta nhất định sẽ ghi bản, còn về vào vài cái, vậy không được biết. Có lẽ là một cái, cũng có thể là hai cái, thậm chí lần nữa trình diễn hạt chíp. Hắn vẫn lạnh như vậy tự tin. Chúng ta có lý do tin tưởng, ở hắn dưới sự dẫn dắt Đội pháp đem dần dần tiến vào đỉnh Phong trạng thái, thực hiện 8 năm trước huy hoàng. Lợẹ e Quạnh Tơ báo, Di đang tiếp thụ trọng tâm báo phỏng vấn lúc nói, ta xem tốt đội pháp, xem trong đường, bọn họ đêm nay nhất định sẽ cho chúng ta mang đến vui mừng. Ta sẽ tới hiện trường đi vì bọn họ hò hét trợ uy. Verse Post Daily cho rằng Tây Ban Nha đêm nay phần thắng càng lớn, bởi vì Tây Ban Nha trung tâm trong sân thực lực càng cường đại hơn. Cường đại trung tâm trong sân ở tăng thêm đã chỉnh diễn qua hạt chít villa, cái này chi đội Tây Ban Nha chính là trên lịch sử cường đại nhất đội Tây Ban Nha. Cái này chi đội Tây Ban Nha được sương tụng là trên lịch sử cường đại nhất đội Tây Ban Nha, Casillas dũng mãnh phi thường vô cùng, do vua sư tử cắt lỡ một người ký tên đầu tiên trong văn kiện tuyến hậu vệ, phòng thủ kiên cố, ba trận bảng đội thi đấu chỉ mất 3 cái cầu. Tây Ban Nha tiền vệ có thể nói sang trọng vô cùng, Xavi, Iniesta đám người cực phú sáng tạo tính cách, lực khống chế mạnh. Còn về tiền đạo, Villa trạng thái dũng mãnh phi thường, đang cùng nước Nga trong trận đấu trình diễn H9. Báo mã cả cũng làm quốc gia của mình đội khuyến khích, hạn chế đường, Tây Ban Nha liền sẽ lấy được thắng lợi. Nghe nói Lao Soái gần 2 ngày trước gọi điện thoại thịnh giáo Mujino, hai người chủ yếu thảo luận đối đường phòng thủ vấn đề. Chúng ta tin tưởng Tây Ban Nha có năng lực phòng thủ ở đường. Trước 180, chọc giận ta kết quả chính là hải cốt không còn. Mỗi ngày thể thao ngày 22 227 tỏ một ngày nhà báo, khiến cho mọi người chú ý. Theo liên quan nhân sĩ lộ ra, tối hôm qua sật tợ cùng Kader dần chạm mặt. Trải qua 2 giờ bàn bạc, Sật đồng ý từ đi Real Madrid chủ xoáy chức vụ. Trước mùa giải là người Đức ở Real Madrid thứ nhất cái mùa giải, bằng vào chứng minh có hiệu quả rõ ràng công tác dẫn đầu đội bóng trước sau bắt được cúp nhà vua, giải bóng đá vô địch, Champions League vô địch, trở thành Tây Ban Nha trong lịch sử cái tam Quan vương. Hắn làm Real Madrid sáng chói lịch sử viết xuống mực đậm màu đậm một số. Dẫn đầu được gọi là trên lịch sử nhất bình dân biến hóa Real Madrid, thực hiện ngân hà chiến hạm đều không có hoàn thành hành động vĩ đại, người Đức đưa thân đến huấn luyện viên có tiếng Hàn ngũ. Nhưng mà, chính là chỗ này sao một vị huấn luyện viên công lao, ở lấy được huy hoàng thành tích sau, vì cái gì phải ly khai Real Madrid hắn hợp đồng đến kỳ hay là hắn có dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang? Không được, những cái này cũng không phải nguyên nhân. Người Đức cùng Real Madrid hợp đồng còn có 3 năm, trong khi Oleksandr sở sở tự cũng một mực không có tỏ vẻ ra phải ly khai Real Madrid ý tứ. Vì cái gì hắn đột nhiên có từ đi Real Madrid chủ xoá? Tục truyền, người Đức tử trước cùng hình cầu có quan hệ rất lớn. Trước mùa giải lễ giáng sinh bữa tiệc lớn còn rõ mồn một trước mắt, trận đấu hình cầu sớm dưới trong sân, dưới trong sân phía sau căn bản không có cùng khu chỉ huy người Đức trao đổi, liền trực tiếp trở lại phòng thay đổi. Thi đấu phía sau, Real Madrid liền chuyển ra tướng xoá bất hòa đồn đãi. Lễ giáng sinh bữa tiệc lớn sau, hình cầu thậm chí ở đây ở bên chỉ huy trận đấu Tốn xoái bất hòa đồn đãi nhận được sát minh. Nghe nói, về sau người Đức dùng thỏa hiệp đổi lấy phòng thay đổi tạm thời đoàn kết. Mùa giải chấm rức, Real Madrid lấy được huy hoàng thành tích, thực hiện tam quan vương sự nghiệp to lớn, hình cầu hướng, cadơ dần tạo áp lực, muốn đem người Đức đổi ra Real Madrid. Hiển nhiên hình cầu thành công, người Đức đến cuối cùng chỉ có thể rời đi Real Madrid. Cadơ dần đập trăm triệu, 60 triệu, chính là muốn chế tạo một chi dùng hình cầu làm đội bóng chủ yếu. Hình cầu ở Madrid thứ nhất cái mùa giải, là một cái thành công mùa giải. Đây càng khiến Madrid chủ tịch thiết quyết tâm đến, hết thảy ngăn tại hình cầu người phía trước. Hắn đều sẽ không chút lưu tình thanh trừ bỏ phía sau. Người Đức là người thứ nhất, nghe nói Van Nịt là thứ hai cái. Van Nịt sở dĩ phải ly khai Real hắn nguyên nhân chủ yếu là ở phòng thay đồ cùng hình cầu bất hòa. Thanh trừ hai người kia sau, Real Madrid cái lại sẽ quét sạch ai. Về người Đức người kế nhiệm, sớm đã có truyền thông ở báo, cùng Milan hợp đồng đến kỳ Ancelotti là Real tuyển. Vị này Italia huấn luyện viên có tiếng dẫn đầu Milan bắt được 3 tòa trang The Only Cup. Trong đó hai tòa cúp là cùng hình cầu cùng một chỗ bắt được đấy, sự quan hệ giữa hai người không giống bình thường. Tin tức này lần nữa xác minh trên chúng ta mặt quan điểm, hiện tại cái này Ciilio Madrid là hình cầu đấy, sở hữu ngăn tại hắn người phía trước đều muốn bị thanh trừ bỏ phía sau. Sport Daily đem sật tở từ trước nguyên nhân, quy kết ở đường tuyệt trên người. Cái này thiên nhà báo một khi bày tỏ liền khiến cho mọi người nghi nghị. Mọi người đang suy đoán lời đồn đãi này đến cùng phải hay không thật sự. Catalan truyền thông trắng trận kia lương, công kích đường tuyệt. Tây Ban Nha cái khác hành chính truyền thông cũng đem chuyện này mua xuôn sao? Liền ngay cả Madrid hành chính truyền thông cũng bắt đầu công khai, cái này khiến người ngoài ý này truyền hình vốn định thay đường tuyệt nói vài lời nói nhưng là nhìn bên cạnh truyền thông hùng hổ bọn họ ngậm miệng lại chọn lựa xem thế nào thái độ anh Quốc truyền thông như là một đám con sói nghe ngheửi thấy được mùi thịt bình thường không giữ nhào lên đem đường tuyệt cùng sật tờ nợ cũng nhảy ra đến kiên định duy trì mỗi ngày thể thao quan điểm đem sật tờ từ chức nguyên nhân quy kết ở đường tuyệt trên người ngày 23 giữa trưa Madrid cao tầng hướng ở ngoài tuyên bố sật tờ cùng câu lạc bộ giải ước. đây tuyệt đối là bo tạc tính chất tin tức vừa mới dẫn đầu đội bóng thực hiện Tây Ban Nha trong lịch sử cái Tam quan Vương huấn luyện viên công lao Thật sự bị đổi việc đồn đãi nhận được chứng thật, Tây Ban Nha cùng Anh Quốc truyền thông càng thêm không kiêng nể gì cả công kích Đường Tuyệt, cho là hắn là người đắc dợi đi Rio Madrid đầu sỏ họa. Nước Đức truyền thông cũng vì sật tở kêu bất bình, cái mùa giải liền dẫn đầu đội bóng bắt được Tam Quan vương, lại thảm đạm xong việc. Bọn họ kính đáo đem đầu mâu chỉ hướng Đường Tuyệt. Báo bịu nói ra, ca đỡ dần tiên sinh cố sức hạ sát thủ, đem Rio Madrid huấn luyện viên công lao quét sạch đi ra ngoài, hắn mục đích là muốn cho phòng thay đồ chỉ có một loại âm thanh. Nhưng loại này âm thanh không được huấn luyện viên là ra tới, mà cầu thủ là. Munis báo chiều nói ra, Sự ở huấn luyện viên của Real Madrid kiếm sống mới vừa vận huy hoàng liền kết thúc, cái này đã khiến người rất là tiếc, cũng làm cho người khó hiểu. Chẳng lẽ Tây Ban Nha truyền thông cái kia chút ít dự đoán thật sự, ca đơ dần làm nào đó cầu thủ vị trí. Ngay cả huấn luyện viên đều muốn quét sạch đi ra ngoài nếu như cái này dự đoán thật sự, Real Madrid liền biến thành một chuệ cười. Tam quốc truyền thông cùng một chỗ thảo phạt một danh cầu thủ, cái này là phi thường hiếm thấy đấy, đường tuyệt lần nữa xâm nhập dư luận vòng xoáy. Nước Pháp phóng viên lén lút đầu. Bọn họ cũng không có cách nào, cái này dù sao cũng là thuộc về Madrid chuyện của mình. Lần này Tây Ban Nha truyền thông ngược lại Đồng Long Hạ, ngay cả báo mã cả cùng Arsenal Daily đều ở thảo phạt đường. Tây Ban Nha cùng nước Pháp đào thải lên ngựa bên trên có bắt đầu, Tây Ban Nha truyền thông ý độ dùng loại phương thức này đến nhiều loạn đường tâm tình, bọn họ quá hèn hạ. Ariel Madrid vì cái gì không thể sớm một chút cùng Sật tờ đàm phán, hết lần này tới lần khác phải chờ tới lúc này mà khác, bọn họ liền tính đàm phán tốt, cũng có thể đợi cho ngày mai lại tuyên bố mà. Điều này làm cho người khó hiểu, ca đỡ dần không phải là muốn đánh tạo một chi dùng đường làm đội bóng chủ yếu vì cái gì còn muốn nhằm vào hắn? Rất rõ ràng hạ. Madrid là đội bóng của Tây Ban Nha bọn họ đương nhiên có duy trì quốc gia của mình đội không thể không nói ca đơn dần tuyển thời gian điểm thật sự cực kỳ chuẩn đường hiện tại gặp phải thảo phạt xu thế chúng ta nên làm chút gì đó giảm bất áp lực của hắn có người đề xuất cái quan điểm này chúng ta có thể làm gì di Madrid bên trong tin tức chúng ta biết rất ít như thế nào trợ giúp hắn có người thở dài cho rằng khó có thể bắt tay vào làm nước pháp truyền thông bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể kỳ vọng đường tuyệt mình có thể gắng gượng qua đến cổ động viên nước pháp mắng to người Tây Ban Nha hiện hạn ở lúc này điểm Tuôn ra tin tức như vậy Khiến cổ động viên nước Pháp thất vọng đau khổ chính là nước Pháp trái bóng siêu sao bờ lạ, vị này 598 nước Pháp quốc nội đoạt chức vô địch cầu thủ chủ yếu, ở truyền thông bên trên phê bình đường tuyệt. Theo án nổ cả sự kiện, đến còn không có hoàn toàn dẹp loạn TAMIN -E cùng cỡ BS sự kiện, cùng với hiện tại sật tở từ trước sự kiện, nào một việc cùng hắn đều muốn quan hệ. Thân là đội Pháp đội trưởng, hắn không ngừng dẫn sự cố, khiến đội Pháp cùng bản thân của hắn xa vào đến dư luận vòng xoáy, loại hành vi này là tương đương không chịu trách nhiệm đấy. Cá nhân ta cho là hắn không thích hợp đảm nhiệm đội trưởng chức. Catalan cùng Anh quốc truyền thông tương đương cao hứng. Ngươi xem, quốc gia mình siêu sao cũng bắt đầu công khai phê bình, bọn họ công kích lực đạo càng lớn, xoáy lên nhìn tầm giải sóng. Trong ngoài đều không đốn. Truyền thông đối đường tuyệt phi thường bất lợi. Ngược đường liên minh thành viên cao hứng phi thường, đây là đắc tội bọn họ, đối địch với bọn họ dưới trong sân. Cổ động viên nước Pháp không khỏi làm đội pháp cùng đường tuyệt lo lắng, bọn họ có thể khiêng qua đi. Ngày 23 4 giờ dưới chiều, nước Pháp đoàn người đến bến nạ sân vận động đến Sahapeo, bọn họ có sớm thích ứng sân bãi. Toàn sân vận động có thể chứa nạp hơn 50.000 người, trừ bỏ gánh chịu bảng đội thi đấu cùng đấu loại trận đấu ở ngoài. Trận chung kết cũng đem ở nơi này trình diễn. 10 giờ, ở đô mẹ nẹt dưới sự dẫn dắt, đội pháp theo trên xe bus nối đuôi nhau phía dưới. Sớm ở chỗ này chờ đợi các quốc gia truyền thông mùa lên, Đường Tuyệt là bọn hắn muốn nhất phỏng vấn đối tượng, bọn họ muốn hỏi hỏi hắn có phải là cùng sật Tự từ trước có quan hệ. Hắn sẽ tiếp nhận phỏng vấn đây là các phóng viên nghi vấn trong lòng. Tây Ban Nha cùng nước Pháp trận đấu, đêm nay muốn khởi tranh. Như người trong cuộc, rất nhiều phóng viên cho rằng Đường Tuyệt là sẽ không tiếp nhận bọn họ phỏng vấn đấy. Nhưng là vạn sự tình đều muốn không ngờ, hoặc là vị này sẽ tiếp nhận phỏng vấn. Tây Ban Nha cùng Anh Quốc truyền thông phóng viên trong lòng cười lạnh, Đường Tuyệt không tiếp thụ phỏng vấn, bọn họ liền có thể dùng chằm mặc tiếp xúc thừa nhận quan điểm đến công kích hắn, thậm chí có thể sảng khoái mắng hắn là quỷ nhắc gan. Phải biết rằng Đường Tuyệt ở Milan lúc đã từng nói Zona Ronaldinho là quỷ nhát gan. Lúc này đây, cái này danh xưng có dễ dàng người. Nếu như Đường Tuyệt tiếp nhận phỏng vấn, bọn họ đã sớm chuẩn bị rất nhiều bén nhọn vấn đề. Một câu, Đường Tuyệt vô luận tiếp không tiếp thụ phỏng vấn, bọn họ cũng có thể công kích hắn. Ở các phóng viên trông ngóng con mắt thời điểm, Đường Tuyệt theo xe bus ở giữa đi xuống. Phóng viên cảm xúc tăng vọt ngồi dậy. Hắn sẽ tiếp nhận phỏng vấn." Anh quốc truyền thông phóng viên cười lạnh. Nước Pháp truyền thông phóng viên trong mắt có lo lắng, bọn họ đã hy vọng Đường Tuyệt tiếp nhận phỏng vấn, lại hy vọng hắn không đến tiếp nhận phỏng vấn. Nhìn xem Đường Tuyệt dần dần đến gần thân ảnh, nước Pháp truyền thông phóng viên trong lòng thở dài, "Ai, hắn vẫn là không muốn trên lương quỷ nhát gan danh sừng." Anh quốc phóng viên trong mắt xuất hiện vui mừng, người đã không nghĩ trên lương quỷ nhát gan danh hảo, vậy đến tiếp nhận chúng ta công kích đi nước Đức phóng viên lanh nhàn muốn nhìn, bọn họ quyết định ở thích hợp thời điểm nổi công kích, làm sật tờ lấy lại công đạo. Có truyền thông cho rằng sật tờ từ đi Madrid chủ xoáy trước, Cùng ngươi có quan hệ rất lớn, ngươi là ý kiến gì loại này, lời giải thích dẫn đầu cảm thay không phải là Anh Quốc truyền thông phóng viên, cũng không là nước Đức phóng viên, mà là một tên bổ đảo nhà phóng viên. Đúng vậy. Cái này là tất cả truyền thông thậm chí nghĩ hỏi ra vấn đề, bọn họ muốn nghe nghe vị này người trong cuộc cách nhìn. Đường Triệt trên mặt xuất hiện nghiêm túc, nói ra, "Sutter làm Real Madrid làm ra nổi bật công hiến, hắn là một tên gia huấn luyện viên của tình cảnh. Ta không phủ nhận đã từng cùng hắn cũng có chuyện không vui tình hình, nhưng mà đã sớm qua đi. Ở mùa giải tiến vào nhất căng thẳng, là tối trọng yếu nhất thời kỳ." giữa chúng ta câu thông phi thường tốt, bằng không, Real Madrid cũng không có khả năng lấy được như vậy vì hoàng thành tích. Đường Tuyệt nói chính là lời nói thật, anh quốc phóng viên tiếp tục cười lạnh. Ta có thể rõ ràng nói cho bất luận kẻ nào, ta không có hướng câu lạc bộ cao tầng đề xuất thay đổi huấn luyện viên yêu cầu. Những kia truyền thông đều là ở không căn cứ, nói hưu nói vượn. Mục đích của bọn hắn chính là muốn nhiều loạn tâm cảnh của ta, để cho ta ở đêm nay trong trận đấu vung thất thượng, để khiến Tây Ban Nha tiến vào vòng bán kết. Nước Pháp phóng viên lắc đầu, tán thành Đường Tuyệt tuyệt pháp, quốc gia khác phóng viên một chút suy tư, cũng tán thành hắn tuyệt pháp trần tướng bị vật trần, Anh quốc cùng Tây Ban Nha trên mặt không có cái náy, trong nội tâm già cời lạnh, tiểu tử liền tính ngươi là một cái rõ ràng người thì như thế nào, hiện tại chúng ta đã tạo nên một cái đại thế, ngươi một cái người có thể đối kháng. Đường Tuyệt nói ra, cái này nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì ba quốc gia thảo phạt, nói rõ ngươi người này cực kỳ nhận người chán ghét. Anh quốc phóng viên lánh nhãn nhìn nhau. Nước Pháp phóng viên trên mặt lộ ra suy tư, cái này nói rõ cái gì? Nói rõ người Tây Ban Nha không được tự tin. Bọn họ cho rằng đánh nhưng mà chúng ta, thậm chí có thể nói e ngại ta. Đường Trạch Hự lạnh một tiếng nói ra, bọn họ ý đồ cho ta gây áp lực, để cho ta vung thất thưởng, nhưng là ta làm sao có thể khiến bọn họ hài lòng như ý này, còn sẽ kích ta ý chí chiến đấu, đêm nay ta sẽ làm bọn họ tính toán thất bại, khiến bọn họ nhìn xem quốc gia của mình đội bị ta dâm nát dưới chân. 3 năm trước đây ta liền nói qua, ta muốn đem đội bóng của Tây Ban Nha vĩnh viễn dâm nát dưới chân vĩnh viễn đường tuyệt bá chủ 10 phần nói, mấy năm này ta chính là như vậy làm, 4 trận đỉnh phong trận đấu, Barcelona bị ta chấm giết. Sau này, ta Y Nguyên sẽ chém giết Barcelona, chém giết đội Tây Ban Nha. Đêm nay các ngươi sẽ thấy ta là như thế nào khiến Tây Ban Nha thua dưới trận tới. Tây Ban Nha truyền thông phóng viên sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này chi đội Tây Ban Nha được gọi là trên lịch sử cường đại nhất đội Tây Ban Nha, cái này tên đáng chết lại miệng thật ngông cuồng bọn họ trong lòng cười lạnh, tiểu tử mạnh miệng nói tận, đêm nay trận đấu chấm dứt, nhìn ngươi còn có thể nói cái gì? Bọn họ cho rằng đêm nay Tây Ban Nha tuyệt đối có thể lấy được thắng lợi, thực lực bên trên vốn liền mạnh, hơn nữa bọn họ kiến tạo đại thế Tây Ban Nha không có không lấy thắng lý do. Anh quốc phóng viên một bộ nhìn có chút hạ hệ bộ dạng, nước Pháp phóng viên gọi ra một ngụm thở dài trong lòng lo lắng bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Nước Đức phóng viên cười lạnh, cũng chính là đội Tây Ban Nha, người dám nói như vậy đội Đức. Sử dụng âm mưu quỷ kế, nói rõ một cái đạo lý, bọn họ cho là mình thực lực không bằng đối phương, cho nên đành phải dùng âm mưu đến giành phần thắng. Người Tây Ban Nha ý thức được thực lực của chính mình không đủ để chiến thắng nước Pháp, đùa giỡn nảy lên thủ đoạn nhỏ, vấy lên dư luận bao đáp, y đổ nghĩ bao phủ ta. Đây quả thực quá buồn cười, ta là loại này có thể đè sập người sao đường tuyệt cười lạnh nói, như các ngươi dám nhiệm chỉ có thể chọc giận ta, chọc giận ta kết quả chính là hài cốt không còn. Mọi người biến sắc, Nước Pháp phóng viên máu thêm lưu động, bọn họ giống như nhìn qua không phải là một cái cầu thủ, mà là một vị quân lâm thiên hạ quốc vương, bá chủ mười phần, cường lực đánh trả. Chương 181, khoái ý ân cử. Báo Marca, The Standard Daily, tốt, rất tốt, các ngươi lúc này đây cũng tham dự tiền đến, từ nay về sau có cho các ngươi chịu chút đau khổ. Đường Tuyệt trong lòng hừ lạnh hai tiếng sau, chỉ vào những anh quốc đó phóng viên nói ra, các ngươi không được có ở nơi ấy nhìn có chút hạ hệ, quốc gia của các ngươi đội ngay cả Tây Ban Nha cũng không bằng. Copa có các ngươi đội tuyển quốc gia bóng ảnh như tại thi đấu Cup Ezo xỉ nhục nhất đội bóng, đội anh không nghi ngờ ở trước mắt người đời mặt mất sạch. Mặc kệ theo đội anh ở dự tuyển thi đấu ở giữa chiến tích, vẫn là tam sư quân đoàn liên tiếp có siêu sao bóng đá bị tổn thương đám vấn đề đến xem, đội anh coi như là sở hữu Cup Ezo dự tuyển thi đấu trong đội bóng xui xẻo nhất đấy. Huấn luyện viên cỡ là rèn càng là trở thành đội anh, từ trước tới nay thành tích kém cỏi nhất huấn luyện viên, 12 chiến 7 tháng 2 hòa 3 thua vẹn vẹn bắt được 23 cái điểm số. Đến cuối cùng một trận đấu, bọn họ ở Emberley sân bóng lớn thua cỡ Ezo mắt nhìn giống nhau bảng nước Nga đội đánh bại Ando ra đội khóa định một cái ra biên danh lệch. Anh quốc phóng viên sắc mặt khó nhìn lên, đây là đang vạch Trần vết sẹo, rút ra cái tác. Nước Pháp phóng viên cảm thấy phi thường hết giận, mẹ đấy, quốc gia của mình đội ngay cả dự thi tư cách đều không có, còn đối người khác khoa tay múa chân, một bộ e sợ cho thế giới bất loạn bộ dạng. Còn tốt chứ, đường, hung hăng phiến thai của bọn hắn quan cảnh. Đường Tuyệt quay đầu lại nhìn xem nước Đức phóng viên, lạnh lùng nói, nước Đức rất cường đại, nhưng là ta một cái mang thủ người, từ nay về sau đụng phải đội Đức, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đấy. Nước Đức phóng viên trong nội tâm gia cời lạnh Không được hạ thủ lưu tình lại có thể như thế nào đội đức chỉnh thể thực lực còn tại đó, ngươi có thể như thế nào? Quốc gia khác truyền thông phóng viên sắc mặt đặc sắc cực, đặc biệt những kia đến từ châu Phi, châu Á, châu Mỹ phóng viên, bọn họ là lần đầu tiên nghe được có người dám nói như thế. Trên Tây Ban Nha, lại mỉa mai nước Anh, hiện tại lại bắt đầu uy hiếp nước Đức, cái này ba chi đội đều là thế giới đội mạnh, trong đó nước Đức cùng nước Anh đều cầm qua hư cột. Cái này, cái này quá kiêu ngạo đi. Hôm nay vốn là một người bình thường thời kỳ, nhưng là lịch sử sẽ nhớ kỹ hôm nay đấy. Bởi vì ta hướng toàn bộ thế giới cho thấy một cái thái độ Tây Ban Nha, nước Anh, nước Đức đều là ta hiện phía sau một mực chèn ép mục tiêu. Vô luận là câu lạc bộ trình độ, vẫn là đội tuyển quốc gia trình độ, bọn họ đều là ta chèn ép mục tiêu. Ta có một mực đem bọn họ giẫm nát dưới chân. Đường Tuyệt hiển nhiên không vui, ba quốc gia đều đến thảo phạt hắn. Hắn có mạnh mẽ phóng ra, tuyệt đối sẽ không có đầu rút cẩu ngồi dậy, không phải là phong cách của hắn. Có đồn Đại nói, ở năm nay tháng 1 liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA trao giải tiệc tối bên trên, người hướng Ancelotti tiền sinh ra mời. Lời đồn đãi này có thật không một tên anh quốc phóng viên vấn đáp. Đã có đấu thì tới đi. Nếu như ngươi thừa nhận nói, vậy ngồi thực chúng ta nói lời. Nếu như không thừa nhận thì như thế nào? Đồn đãi loại vật này, mọi người ra sức bộ phận thái độ là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Đường Tuyệt Lạnh lùng nhìn xem vị này anh quốc phóng viên nói ra, không sai, ta lúc ấy xác thực hướng hắn nảy lên qua mời. Bởi vì khi đó ta cùng với Sắt Thở Tiên Sinh câu thông xảy ra vấn đề. Khi ta vừa nhìn thấy hắn, liền nhớ lại ở Milan năm tháng, đó là một đoạn để cho ta cả đời khó quên thời kỳ. Ta kỳ vọng có thể sẽ cùng hắn làm việc với nhau. Mọi người khiếp sợ, vị này. Liên tính là thật sự, ngươi cũng không cần phải thừa nhận hạ Nước Pháp phóng viên lắt đầu, vì cái gì có thừa nhận á ngươi lại bị động Anh Quốc, Tây Ban Nha, nước Đức phóng viên sắc mặt ý nguyên không tốt xem. Nhưng mà trong con mắt của bọn họ xuất hiện không dễ cảm thấy vui sướng. Hảo tiểu tử, chúng ta nói ngươi như thế nào được rồi thành thực, vẫn là ngốc ít lá gan của ngươi quả nhiên không nhỏ. Loại vật này ngươi cũng dám ở trước mặt mọi người thừa nhận, ngươi liền chờ chết đi. Italia phóng viên sắc mặt phức tạp đường tuyệt nói khiến bọn họ nhớ lại hắn ở Milan thời kỳ đó là một đoạn thần thoại là Milan thậm chí Italia trái bóng Huy hoàng, Milan người sáng tạo vô số thân tích liên tục tụcà ti đây chính là chàm ti thay đổi chế độ phía sau đầu một phần 59 trong sân bất bại thần thoại ở sân vận động ali77 chủ soáy là ta có thể định ta là câu lạc bộ quyết sách tầng đường tuyệt lệ lùng nói ra sật tờ từ trước các ngươi không đi hỏi êu Madrid cao tầng ngược lại tới hỏi ta có cái đạo lý này sao đường tuyệt trực tiếp đem ca dần đẩy ở phía trước Người đã bất nhân ta cần gì phải có nghĩa hắn tin tưởng đây là ca đơn dần cố ý tại này thời gian tuyên bố tin tức này đấy đem ta đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió trợ giúp Tây Ban Nha tốt ta đây liền không ắc khí mọi người khiếp sợ Madrid truyền thông phóng viên ha to mồm đây là đây là muốn hướng ca đơn dần tuyên chiến nhưng hắn là mang người đến mét ma bờ người anh Quốc truyền thông phóng viên sắc mặt sáng lạ vô cùng tiểu tử người đây là muốn chết tiếp đấu ngay cả ca đơn dần ngươi cũng dám ra tội ca phóng viên trong nội tâm mừng thẩm hào tiểu tử ta thích nói thêm nữa một chút Sớm một chút rời đi Rio Madrid. Nước Pháp phóng viên trong mắt lại xuất hiện lo lắng, "Ai, làm gì ai chẳng lẽ đối thủ của ngươi còn thiếu? Đến từ châu Phi, châu Âu, châu Mỹ phóng viên khiếp sợ không nói gì. Cái này, quá cường thế, ngươi là không nghĩ ở Rio Madrid ngốc đi xuống?" Một vị ca ta lan phóng viên hỏi, "Ngươi không sợ Kader dần tiên sinh đem ngươi bán đi?" Không khí khẩn trưng lên, tất cả mọi người đang chờ đợi đường tuyệt trả lời, hôm nay thu hoạch thật sự quá nhiều, tổn ra quá nhiều dồn sức liệu. "Bán đi ta đường tuyệt cười lạnh nói, bán đi một cái có thể giúp đội bóng trợ giúp bắt được cầu thủ của vô địch." Ngươi xác thực trình độ thật sự quá thấp, chứ không được câu lạc bộ chủ tịch." Đường Tuyệt không muốn nói được quá rõ ràng, dù sao lấy phía sau còn muốn ở Real Madrid độc. Có nhiều thứ điểm đến là rừng, khiến Real Madrid cao tầng biết được cơn giận của mình là được, không cần phải vặt mặt. Mọi người ra tiếng cười, tên địa Catalan phóng viên sắc mặt khó coi. Một vị nước Pháp phóng viên nhỏ giọng nói ra, "Đây là cầm lên hòn đá đập chân của mình, ngốc." No. Catalan phóng viên sắc mặt càng khó xem. Một tên nước Đức phóng viên lạnh lùng nói, "Ngươi nói Tây Ban Nha không có có lòng tin, cho nên quấy khởi sự đoan." Nhưng mà ta không nhận những này cái lời giải thích, Tây Ban Nha bảng đội 3 trận đấu toàn thắng, từ lấy 9 điểm, đội Pháp ở bảng đội thi đấu còn thua Hà Lan. Tối hôm qua Hà Lan bị nước Nga đào thải, mà nước Nga bảng đội thi đấu thời điểm thua Tây Ban Nha. Cho nên ta cho rằng Tây Ban Nha thực lực mạnh mẽ hơn nước Pháp. Đêm nay, Tây Ban Nha cơ hội chiến thắng càng lớn. Đường Tuyệt Lắc Đầu nói ra, dựa theo người lo logic, đội Đức nên thua Bồ Đào Nha. Bởi vì nước Đức cùng nước Pháp đồng dạng, ở bảng đội thi đấu ở giữa cũng thua một trận đấu, dùng bảng đội thứ 2 gia biên, mà Bồ Đào Nha là bảng đội thứ nhất. Chúng ta là đội Đức nước Đức phóng viên kiêu ngạo nói. Đúng vậy, hắn là người Đức, cầm qua ba lượt đất cột, hắn nắm chắc khí thế. Hắn nói rơi ý nước Pháp trái bóng còn không cách nào cùng nước Đức trái bóng so sánh với đấy. Nước Pháp phóng viên trong mắt có tức giận xuất hiện, cái này tên gì lo di, nước Đức liền không tồi. Đường Tuyệt cười, nói ra, đội Đức xác thực rất cường đại, ba lượt bắt được đất cột. Nhưng là, chẳng lẽ ngươi cho rằng nước Pháp thì không thể 3 lượt bắt được đất cột ta cho ngươi biết, nước Pháp thậm chí sẽ nhanh hơn nước Đức bắt được thứ tư tòa đất cột. Mọi người lần nữa sợ. Vị này sức mạnh cũng quá đủ đi vượt cúp là tốt như vậy cầm ngươi cho rằng giải bóng đá là vô địch. Hùng chi vật cúp là 4 năm mới cử hành một lần, đội Pháp có càng nước Đức, nhất định phải lại cầm hai tòa vật cúp. Thượng đế, hai lần hả? Đó là ở cúp. Đây là thế giới rơi bóng đá cao nhất ví dụ, rất nhiều vĩ đại siêu sao bóng đá phấn đấu cả đời đều không thể giơ lên này ba cút. Nước Đức phóng viên lắc đầu, bọn họ căn bản không tin tưởng. Nếu như ngươi có thể dẫn đầu nước Pháp càng nước Đức, ta đem hôn môi dày của ngươi. Đường Điểm gật đầu nói, tốt đấy, ta nhớ ở ngươi, cửa Nước Đức phóng viên trong mắt xuất hiện kinh ngạc vị này làm sao biết tên chính mình còn với ngươi lời vừa mới nói lo gì cho rằng Tây Ban Nha thực lực mạnh hơn nước Pháp ta hiện tại không đi cùng ngươi tranh luận đêm nay chân tướng liền sẽ phải chần vòng tứ kết đã đánh 3 trận 3 chi chiến thắng đội bóng không phải là bảng đội thứ nhất mà đều là bảng đội thứ hai đều là trải qua bảng đội một vòng cuối cùng sinh tử đội bóng của trận đấu trong mắt mọi người lộ ra suy tư thật giống thật là như vậy 3 tiểu tổ thứ nhất đều bị loại bỏ mà những vào đó được qua cuộc chiến sinh tử bảng đội thứ hai toàn bộ tiến vào ban kết Tại sao phải như vậy đường tuyệt nói ra Đó là bởi vì bọn họ ở bảng đội một vòng cuối cùng từng trải tàn khốc trận đấu, sớm tiến vào trạng thái. Mà bảng đội thứ nhất ở bảng đội thi đấu quá thuận, không có trải qua tàn khốc trận đấu, bọn họ còn không có thích hướng tàn khốc trận đấu không khí. Đội pháp đồng dạng từng trải một vòng cuối cùng cuộc chiến sinh tử, chúng ta sẽ như ba hạng trong sân đấu loại như vậy, bảng đội thứ hai đào thải bảng đội thứ nhất, tiến vào bán kết. Rất nhiều phóng viên bắt đầu lắc đầu thở dài, tại sao mình không có hiện tại đến vấn đề này a sớm một chút hiện tại, có thể viết ra tốt nhà báo. Một vị Tây Ban Nha phóng viên lạnh lùng nói, "Bachi đội bóng thất bại." là bởi vì bọn họ xem thường đối thủ, mà Tây Ban Nha sẽ không tội phạm loại này sai lầm. Chúng ta sẽ thủ vững mặt trận, khiến mọi người rõ ràng bảng đội thứ nhất chính là bảng đội thứ nhất, bảng đội đệ nhị tuyệt đối không phải là bảng đội thứ nhất đối thủ. Một tên nước Pháp phóng viên nói ra, chúng ta muốn cho bảng đội thứ hai chiến thắng bảng đội thứ nhất kéo dài đi xuống, trở thành cuộc ớ rô một đoạn giai thoại, cái này ở cuộc ớ rô bên trên còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Mọi người nghị luận đều, nếu như đội Pháp chiến thắng Tây Ban Nha nói, sát thực liền trở thành một đoạn giải thoại. Đường Tuyệt nhìn xem mọi người nói ra, kỳ thật nói không có gì cả dùng. Hết thảy đều muốn tại sân vận động giải quyết. Ta hiện thực tối dẫn đầu đội Pháp chiến thắng Tây Ban Nha, cho các ngươi tỉ mỉ kiến tạo cái gọi là đại thế trở thành là một chuyện cười. Ta ở Cup Euro bắt đầu thi đấu trước nói qua, đây là ta cái Cup Euro hành trình, ta không hy vọng dùng thất bại chấm dứt, Tây Ban Nha không phải là đội Pháp chướng ngại vận, nàng cuối cùng sẽ thua ở dưới chân của ta. Nói xong lời này, Đường tuyệt xoay người liền hướng sân vận động đi đến. Ở nơi này chỉ hoàn thời gian đã đủ nhiều đấy, các đồng đội khả năng hiện tại bắt đầu thích hứng sân bãi. Nên nói lời đã nói, nên biểu đạt ý tứ đã biểu đạt, không cần phải lại ở tại chỗ này. Tây Ban Nha là nhất định muốn chiến thắng đấy, Cadderzon là nhất định có gogo go đấy, thân là Real Madrid chủ tịch tham dự đến loại chuyện này ở giữa, tại tình hình có thể tha thứ, tại trình lý là không thể tha thứ đấy. Đường Tuyệt biết mình fen này ngôn luận, tất nhiên khiến cho sóng to gió lớn, Anh quốc cùng lan truyền thông tất nhiên sẽ trắng trận công khai, nhưng là, lại có thể như thế nào người không được tội phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân, làm người muốn khoai y ơn kỷ, giả rất nhiều. Nếu như đổi thành một gã khác cầu thủ Real Madrid, nhất định sẽ cô sức hạ sát thủ, do chính là như nhau. Đương nhiên Đường cũng không phải hành động theo cảm tình, hắn có đầy đủ sức mạnh làm như vậy. 160 triệu đã đầy đủ nói rõ vấn đề, mà chính mình cho Real Madrid tiền thu ba tòa kim quang lóng lánh cốt. Nếu như tăng thêm tháng 8 cử hành UEFA Super Cup, Tây Ban Nha Super cùng với FIFA Club Cup, Real hoàn toàn có thể sáng tạo một cái lục quan vương thần thoại. Ca Đỡ Dần không phải là đứng độc, Đường Tuyệt có đầy đủ sức mạnh, Real Madrid chủ tịch là sẽ không đem hắn làm sao bây giờ đấy, 160 triệu giá trị còn không có hoàn toàn đào xong. Chương 182, ta không tốt qua ngươi cũng đừng nghĩ ký qua. Quan sát sân vận động Innsahak, hình chứng, dùng màu trắng làm chủ sắp điệu, thẳng có bên ngoài còn có đường băng. Tòa sân vận động đã gánh chịu 4 trận bảng đội thi đấu, giờ phút này đội Pháp chính đang tiến hành thích hướng tính cách huấn luyện. Đường tuyệt lọt vào Tam Quốc truyền thông công kích, nơi này bầu không khí vốn hẳn nên bị đè nén mới đúng, nhưng mà ở trong đó bầu không khí phi thường thoải mái, không ngừng có tiếng cười truyền ra. Vẽ mặt hạ, ba quốc gia mặt đều bị người đánh. Ta thích những ký giả kia ở thành tích tốt thời điểm đem ngươi nâng lên trời, phàm là có một chút vấn đề thời điểm, bọn họ liền nghĩ tiêu chuẩn nghị cách đem ngươi đánh xuống địa ngục. Hào khí phách muốn đánh F3 quốc gia. Các đồng đội đều bày tỏ ý kiến, bọn họ đối phóng viên là vừa hận vừa yêu, hai người quan hệ phi thường phức tạp, lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Không có bóng thành viên nguyện ý cùng phóng viên trở mặt, như vậy ra hỏa bằng vào trong tay cái kia chỉ bút, có thể căn cứ từ mình yêu thích, khen chê bất luận cái gì một danh cầu thủ. Đương nhiên là có cực cái cầu khác thành viên là không sợ phóng viên đấy, ví dụ như Maradona, lại ví dụ như Lương Tuyệt, bọn họ thậm chí cùng bộ phận phóng viên trở mặt, cùng các biệt truyền thông khiêu chiến. Phóng viên đối với bọn họ cũng là vừa yêu vừa hận, bọn họ tại sân vận động Hồ Phong Hoán Vũ có phần đông tiên định người ủng hộ, mọi người cực kỳ muốn biết tin tức về bọn họ. Mọi người cần muốn chính là phóng viên cần muốn, nhưng là bọn hắn kiệt ngạo không thuần phục, cực kỳ không được dễ tiếp xúc, nhất định phải cực kỳ cẩn thận, làm không tốt còn muốn lọt vào cấm chỉ. Cầu thủ ở trợ giúp huấn luyện viên chỉnh lý giới, vây quanh một nửa sân vận động cái chạy chậm. Henry đối với bên trái Đường Tuyệt nói ra, lúc này đây tam quốc phóng viên hùng hổ, ta còn tưởng rằng ngươi có trốn tránh bọn họ. Ai biết ngươi đứng ra, đối với bọn họ này lên công kích mãnh liệt. Đường Tuyệt nói ra, trốn không được là phong cách của ta, bọn họ cho rằng kiến tạo một cái cái gọi là đại thế. Có thể đệ sập ta, quá ngây thơ, ta là dễ dàng như vậy bị đệ sập. Trái bóng chính là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, có người đường đường chính chính chiến đấu, có sử dụng âm nhu quỷ kế, không cách nào bình luận bọn họ đúng sai. Cao lớn thủ rệm sau lưng Đường Tuyệt nói ra. Đường Tuyệt điều chỉnh một chút hô hấp nói ra, xác thực rất khó bình luận đúng sai. Thích hợp thủ đoạn là bình thường đấy, nếu như bọn họ qua điểm mấu chốt, ta liền sẽ không khách khí đánh trả. Mọi người gật đầu. Những sự tình này nhìn như phức tạp, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Nếu là chiến tranh, chỉ cần chiến thắng đối thủ, vấn đề gì đều giải quyết bất luận cái gì miệng ai, công kích, ở người thắng trước mặt đều là tái nhật vô lực đấy. Ma Kế Liễu vặn vẹo một chút cổ nói ra, bất luận cái gì trước khi chiến đấu tiêu gạo, đều muốn dùng chiến đấu kết quả đến đánh giá. Thắng, mọi người cho rằng người đó là từ nói. Thua, ngươi liền trở thành mọi người cho cười, ngươi trước khi chiến đấu nói chính là chuyện cười. Đường Tuyệt gật đầu nói, "Khắc sâu." Phỏng vấn yêu cầu toàn bộ từ chối cader dần trầm giọng đối với bí thư Vô Đệ Án nổ và nói ra. Vô Đệ Án nổ và gật gật đầu yên tĩnh rời khỏi văn phòng, nàng biết mình lão bản tâm tình thật không tốt. Sơ sơ lồng ngực của mình Vô Đệ Án nổ Vạ lắc đầu, giờ phút này văn phòng điện thoại lại vang lên. Ca đưa dần tiên sinh hiện tại bởi vì thân thể nguyên nhân, không cách nào tiếp nhận điện thoại phỏng vấn lử, ta cũng không biết hắn khi nào thì thuận tiện tiếp nhận phỏng vấn lử. đúng, thích hợp thời điểm, câu lạc bộ sẽ cho ra giải thích đấy. Vô Đệ Án nổ Vạ vừa vặn cùng phóng viên trao đổi, viện chuyển từ chối không tiếp phỏng vấn yêu cầu. Giữa chưa câu lạc bộ tuyên bố sắt tử từ trước sau, liền có rất nhiều phóng viên gọi điện thoại, yêu cầu phỏng vấn câu lạc bộ cao tầng. Đặc biệt 3 giờ sau, điện thoại là một người tiếp một người. Gian phòng cực kỳ yên tĩnh. Không khí bị đè nén khiến người nghẹt tờ giống như là sự yên tĩnh trước cơn bao táp cao dần rưi lưng vào các mà ngồi sắc mặt khó coi cái này văn phòng sinh ra rất nhiều khiếp sợ thế giới giới bóng đá sự kiện vì bộ rời đi Barcelona đến kẻ thù không đội trời trung Diêu Magis, Di Madrid di đăng chế kỷ lục chuyển chuyểnộ phí đường tuyệt 160 triệu giá trị con người lá gan của ngươi không nhỏ vị này dưới bóng đá đầu sỏ như là ở quát lớn người nào đó trên thực tế hắn là ở lầm bầm lâu bầu đây là đang cảnh cáo ta sao cảnh cáo hai dám cảnh cáo hắn UFA chủ tịch tờ vẫn là liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, chủ tịch bảo lại ta thật sự không vui ka đơn dần không vui có hậu quả gì không thân là Madrid chủ tịch năng lượng của hắn thật lớn nếu như hắn tức giận nói Tây Ban Nha rơi bóng đá có thể xảy ra động đất thế giới rơi, rơi bóng đá có lẽ cũng sẽ run run lên Madrid chủ tịch nắm tay cầm cực kỳ căng nếu như bộ đệ ạ nổ vạ trông thấy nói liền biết được hắn thật sự không vui năm trước lúc này hắn liền ngồi ở đây cái ghế bên trên đối với tổng giám đốc vàán đồ nói choâu tìm nhà dưới đi khi đó hắn đều không có siết chặt nắm tay trước vợ cùng đường việc lên tòa án thời điểm Vô Đệ Ánổ và đã từng đã từng gặp Kader dần siết chặt nắm tay, đó là hắn biết được bị lật đồ tham dự vào. Theo không lâu sau, liền tuân ra cầu thủ Barcelona uống vào thuốc kích thích dằn pha. 21 tuổi, cái này sẽ là của ngươi bằng vào vẫn là nói 21 tuổi đang đứng ở sáng chói tuổi tác, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Bằng vào chính là mình tài phú cùng Ju An gia tộc. Đường Tuyệt là một cái hàng thật giá thật ước vạn phụ ông, điểm này ca Kader dần cũng không phải sợ, chỉ cần ngươi là cầu thủ của cậu lạc bộ, ta liền có thể quả ngươi. Nghĩ đến Ju gia tộc Gio Martinez chủ tịch cảm thấy áp lực, đây không phải hắn có thể mà đối kháng đấy. Đột nhiên, Kadơ dần trong mắt có lửa giận, chẳng lẽ trong lúc này có người kia thân ảnh? Hắn nghĩ đến Zerlo Gentino, đây là hắn cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Nghĩ vậy vị trí, hắn ý thức được vấn đề thật giống cực kỳ phức tạp, nhất định phải làm cho mình tỉnh táo lại. Nếu như đường tuyệt cùng Zerlo Gentino có liên hệ nói, chuyện này liền thật sự phức tạp, hơi không cẩn thận, tiếp theo xảy ra vấn đề. Gian phòng lần nữa an tính lại, chỉ có điều hòa ra âm thanh, cực kỳ bị nén. Có lẽ qua 10 phút, có lẽ là càng thời gian dài Tiến tính lần nữa đánh vỡ. Hắn nên cùng người kia không có vấn đề gì. Như vậy, cái này thuần túy liền là một loại cảnh cáo. Nếu như truyền thông biết được Kadơ Dận là ở làm đường tuyệt mà tức giận, nói lên mặt cái này, một đám lớn nói, nhất định sẽ khiếp sợ không nói gì. Đường Tuyệt đi vào sân vận động Insa Hạ trước, tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, đem đầu mâu nhắm ngay Kadơ Dận, đây là một loại cảnh cáo. Hắn muốn nói cho Rio chủ tịch, người là Rio chủ tịch mà không phải Tây Ban Nha hiệp hội bóng chủ tịch, không được có tham dự đến đội tuyển quốc gia trình tự trong trận đấu. Hắn xác thực cực kỳ không vui đã không vui muốn tiết ra đến, không thể giấu ở trong lòng, giấu ở trong lòng sẽ cho người tâm tình không tốt, tâm tình không tốt liền sẽ ảnh hưởng trận đấu. Đây là đường tiết logic, ngươi đã không cho ta tốt qua, ngươi cũng đừng nghĩ kết quả, dù là ngươi là Geol Madrid chủ tịch. Cho Geol Madrid ra phỏng vấn yêu cầu. Ra sức bộ phận là đến từ cùng nước Pháp cùng quốc gia khác truyền thông phóng viên. Nước Pháp phóng viên cho rằng, ngươi đã khiến đội Pháp thời kỳ không tốt qua, chúng ta như vậy muốn đem ngươi bắt được trên lửa nướng một nướng. Công bố s tợ từ trước tin tức, lại không giải thích nguyên nhân, khiến Tây Ban Nha cùng Anh Quốc truyền thông đem đầu mâu nhắm ngay đường tuyệt. Diêm Magic ngay tại lúc này nên đứng lên làm câu thủ tự mình bác bỏ tin đồn, nhưng mà bọn họ cái gì cũng không có đảm nhiệm. 5 giờ chiều, buổi đệ ảo nổ và đúng giờ tan tầm. Đi ra văn phòng, nàng thoáng cái dễ dàng hơn. Nàng cảm thấy cổ họng của mình không phải là cực kỳ thoải mái, nên đi mua nhuận hầu vùng. Cả cái buổi chiều bọn ta đang không ngừng nghe, không ngừng giải thích, nàng thậm chí có xúc động đi minh một cái phần mềm máy tính, một cái có thể tự động cùng người đối đáp phần mềm máy tính. Nàng không biết lão bản vì cái gì không được mời dự họp một cái hội chiêu đãi ký giả. Hướng cấp phóng viên giải thích đội việc huấn luyện viên huấn nhân. Nàng như vậy liền không biết miệng đắng lười khô cho phóng viên từng cái giải thích. Nghĩ tới ngày mai khả năng vẫn là loại tình huống này, trên người nàng thoải mái biến thành trầm trọng, có loại có thỉnh giá xúc động. Tính toán đã đảm nhiệm phần này công tác, muốn tránh chịu phần này công tác trách nhiệm. Vô đề a nổ và a nuôi mình, đem công tác chuyện tình bỏ qua. Đêm nay có ủy lạ một chút chính mình, ừ, nhất định nàng nhỏ nhẹ nhăn mày đầu lầm bầm lầu bầu nói, là La Anton Hùm A vẫn là ưu sen. Đêm đó 6 giờ buổi chiều thể thao tin tức, châu Âu các đại đại truyền hình, báo đường tuyệt buổi chiều ở sân vận động Ins hạ quẹo nói những lời kia. Anh Quốc sở ca nói ra, Tây Ban Nha cùng nước Pháp vòng tứ kết đêm nay muốn khởi tranh, tại này mẫn cảm thời điểm, hình cầu hướng, ca đơ dần tỏ vẻ không vừa, cho rằng Real Madrid cao tầng nên hướng bên ngoài giải thích sật thật từ trước nguyên nhân thực sự. Milan Đài truyền hình nói ra, theo đường ngôn ngữ ở giữa để lộ ra tin tức cho thấy, hắn đối Real Madrid cao tầng không hài lòng. TVB phóng viên buổi chiều gọi Real Madrid chủ tịch văn phòng điện thoại, nhưng là được cho biết ca đơ dần tiên sinh thân thể không khỏe. Đường có đoạn tuyệt với Madrid vẫn là nói, Madrid có vứt bỏ vị này trợ giúp bọn họ thực hiện tam liên quan siêu sao bóng đá. Những cái này truyền thông cho rằng đường Tuyệt cùng Real Madrid cao tầng xuất hiện với nước, điều này hiển nhiên là truyền thông thích nội dung, bọn họ là e sợ cho thế giới bất loạn. Phở Giang Sở Đài truyền hình nói ra, ở nước Pháp cùng Tây Ban Nha trận đấu trước, Real Madrid đột nhiên tuyên bố sật tở từ trước, hơn nữa không có giải thích nguyên nhân. Một ít đối đường có địch ý truyền thông đều chỉ trích, là hắn đem người Đức đuổi ra Real Madrid đấy. Đường lần nữa xa vào đến dư luận vòng xoáy, đây là tại thi đấu Cup Euro lần thứ 2 xa vào dư luận vòng xoáy. Để cho chúng ta cảm thấy vui mừng chính là Xế chiều hôm nay đội pháp đến sân vận động in hạ thích hướng sân bãi đường đi xuống xe buýt sau tiếp nhận truyền thông phỏng vấn hắn vẫn là như vậy tự tin giống như căn bản không có chịu ảnh hưởng đường lần nữa khiến những kia dụng tâm kín đáo phóng viên khó chịu đối mặt những kia chỉ trích hắn cùng với sật tờ từ chức có quan hệ truyền thông đường bày ra sắc bén phản kích cũng nói cho những người kia người Đức từ chức chuyện tình nên đi phỏng vấn diêu Madrid cao tầng mà không phải hắn nước Pháp cùng Tây Ban Nha sắp trận đấu Madrid đột nhiên tuyên bố sật tờ từ trước hơn nữa không giải thích nguyên nhân đây là có nhiều loạn đường tâm tình đường Đây không phải ngươi một cái người chiến đấu, ngươi cũng không là một cái người tại chiến đấu, phía sau của ngươi đứng hàng tỷ người. Nước Pháp đại truyền hình bắt đầu lên tiếng ủng hộ Đường Tuyệt, đúng vậy, bọn họ cảm giác mình nên làm chút gì đó. Nước Pháp truyền thông thúc đẩy ngồi dậy, thông qua các loại phương thức đến duy trì Đường Tuyệt, duy trì đội Pháp. Cổ động viên nước Pháp rõ ràng có một đám người giở âm mưu quỷ kế, hắn mục đích là muốn cho đội Pháp không cách nào lấy được thành tích tốt, bọn họ cũng hành động. Theo thời gian trôi qua, giải thi đấu bầu không khí càng thêm đặc hơn. Buổi tối 7 giờ, đám cổ động viên bắt đầu tụ tập ở sân vận động Insahape. Có vẻ người hâm mộ xếp hàng chuẩn bị vào trong sân, không có vẻ người hâm mộ hy vọng ở đội mũ bỏ trong tay, đào đến đưa ra một giá cả không phải là mắc như vậy vé xe bóng. Hiển nhiên bọn họ thất vọng, đội mũ bỏ khỉu giác là vô cùng phản ứng đấy, bọn họ biết được trận đấu này là vạn chúng nhìn trông chú. 7h30, hai chiếc xe buýt lái tới, xe buýt bên ngoài theo thứ tự là Tây Ban Nha cùng nước Pháp quốc kỳ, nhân vật chính đến. Chương 183, có đạo bạch quang lóng lánh. Hai bên cầu thủ huấn luyện viên cùng đều không có tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, trực tiếp đi về hướng phòng thay đồ. Bọn họ hiện tại nói cái gì đều không có dùng, hết thể đều cần muốn ở đây bên trên đến giải quyết. Người thắng có thể ngẩng đầu ưỡn ngược tiến vào vòng bán kết, kẻ thất bại thu thập xong hành lý về nhà. Đương nhiên, kẻ thất bại còn có khác phiền thoái, bọn họ sẽ phải chịu mặt khác một quốc gia truyền thông cười nhạo. Tây Ban Nha truyền thông sẽ cười nhạo đường tuyệt ở lúc trước nói hầu nói tả, nước Pháp truyền thông sẽ cười nhạo Tây Ban Nha âm mưu tính toán tương tận, kết quả vẫn là thua trận trận đấu. Theo ý nào đó lên nói, đây là một hồi hai bên đều không có đường lui trận đấu. Hai bên cầu thủ đổi bóng tốt của áo, đi vào sân vận động tiến hành khởi động. Đường ngươi xem, ủng hộ của chúng ta kẻ đến hen gì chỉ vào sân vận động phía bắc diện cái kia vùng màu xanh hải dương. Mấy cái bắt mắt biểu ngữ bay ra, cổ động viên nước Pháp ở biểu đạt chính mình nào đó tâm tình. "Đường, đây không phải ngươi một cái người chiến đấu." Tiêu Ngạo phờ răng sở, chiến thắng hết thể âm nhu quý kế. "Đường, chúng ta cùng ngươi cùng tồn tại." Nhìn xem những kia biểu ngữ, Đường Tuyệt gọi ra một ngụm thở dài, gật gật đầu. Dưới áp lực, người hâm mộ cầu thủ cùng lựa chọn đứng chung một chỗ, đây là một cái hiện tượng tốt. Bọn họ đêm nay rất trong yếu. "Dị bệ gì nói ra, chúng ta nhất định phải thắng." Đường Tuyệt lần nữa gật đầu, nói ra, chúng ta không có lý do gì không thắng. Cái này không giống với từ nói, nhưng là tương đương có lực lượng. Sai, bọn họ không có lý do gì không thắng, làm Vãn Hồi nước pháp trái bóng danh dự, bọn họ không có lý do gì không thắng, đây là Đường Tuyệt đảm nhiệm đội trưởng chính là cái đầu giải thi đấu, chính hắn cho rằng bằng vào điểm này, liền không có lý do gì không thắng. Nếu như hơn nữa người hâm mộ tha thiết hy vọng, hàng tỷ người ủng hộ kỳ vọng. Nát Bấy Âm Ưu đã kích ca đơ dần đợi một chút lý do, Đường Tuyệt cho rằng đêm nay chỉ có thể chiến thắng Tây Ban Nha. Mới có thể làm cho mình kiêu ngạo lá cờ tiếp tục cao cao tung bay sai hắn là kiêu ngạo đấy kiêu ngạo như một con gà trống phát sóng trên ghế ngồi các đại đài truyền hình đã bắt đầu công tác N nói ra hai bên đội hình xuất phát danh sách đã ra đến A ra quân đội xuất phát 442 trận hình thủ môn casi Lát 4 gã hậu vệú mà các lẩn các địa vị là 4 gã tiền vệ xin si và hai gã tiềnạ Villa Tây Ban Nha đội hình ra sân cùng bảng đội lúc trước hai trận hoàn toàn giống nhau Ở mấy ngày hôm trước huấn luyện thi đấu Trung Hòa Lao Soái ạ Dạ Gonskai nhau ra Moscow cũng tiếp tục đội hình xuất phát. Nước Pháp đội hình cũng là 442, thủ môn, cùi vẹt 4 gã hậu vệ, Édytado, e, thủ dẻm, Galat. Sa nồn 4 gã tiền vệ, Mạng Lục ạ, Tú Lêlan, Cờ Đẩu, Dị Bẹ gì hai gã tiền đạo, Đường, Henzi. Cái này đội hình cùng bảng đội thi đấu cuộc chiến sinh tử đồng dạng, bên trên một hồi bị tổn thương sớm dưới trong sân Henzi tiếp tục đội hình xuất phát. Tiểu tướng Benzema ngồi ở ghế dự bị bên trên. Milan đại truyền hình nói ra, trận đấu này trước phát sinh rất nhiều truyền Đường lần nữa trở thành dư luận trung tâm. Có người cho là hắn cùng sật Tự từ trước có quan hệ rất lớn. Buổi chiều, Đường bày ra phản kích, nói cho Tây Ban Nha, phóng viên. Hắn có vĩnh viên đem Tây Ban Nha giẫm nát dưới chân. Hắn nói cho Anh quốc cùng nước Đức truyền thông, mục tiêu của hắn là chèn ép Tây Ban Nha, nước Anh, nước Đức. Bởi vì cái này ba quốc gia truyền thông công kích hắn, cho rằng sật Tự từ đi Rio Madrid chủ soái trước cùng hắn có quan hệ. Bồ Đào Nha đài truyền hình nói ra, đường lúc trước nói qua, hắn muốn dẫn châu giải đội Pháp chiến thắng Tây Ban Nha, sáng tạo một đoạn giải thoát. Sai, nếu như nước Pháp chiến thắng Sở hữu bảng đội thứ hai đều là đấu loại đầu luân phiên người thắng trận. Hắn có thể thực hiện cái này đoạn giải thoại. Mỗi cuộc so tài đều có ghi bàn, đây là đường kỷ lục. Đêm nay, cái này kỷ lục còn có thể kéo dài. Áp lực đối với cầu thủ mà nói là một thanh dao hai lưới, thích hợp áp lực có lợi cho cầu thủ phát huy trình độ người của mình. Nếu như áp lực quá lớn, liền bất lợi với cầu thủ phát huy. Trước đây, Đường Vô Số lần đối mặt cường đại áp lực, hắn đã thành công lao, nhưng là đêm nay hắn sẽ thành công chẳng lẽ thế giới này thật sự có người có thể chức thưởng thắng chiếu tướng? Trở về trái bóng bình luận viên ạ dạ nói ra, đêm nay nhất định là một hồi giải thi đấu, lúc trước phát sinh chuyển dữ vậy, khiến hai bên không có đường lui. Tây Ban Nha trừ bỏ muốn đánh ra thu nhập chạy loại tiến công này, còn muốn phòng thủ ở đường, đây là Tây Ban Nha chiến thắng hai cái điều kiện. Có người nói đây là Real Madrid thêm Barcelona cùng đường trong lúc đó chiến đấu, ta không thừa nhận loại này quan điểm. Ta cho rằng đây là hai chi đội bóng chiến đấu, là hai chi đội bóng đẹp mắt trong lúc đó đánh giá. Đờ răng sở Đài truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hí là gì ồ nói ra, không có dê nói đấy. Đêm nay đội Pháp nhất định phải đá ra đặc sắc trận đấu, đường nhất định phải hướng toàn bộ thế giới người hâm mộ chứng minh sự vĩ đại của hắn, cùng với niềm kiêu ngạo của hắn. Sở hữu lời nói tụ tập ở một câu chiến thắng Tây Ban Nha, tăng lên kiêu ngạo lá cờ. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, đồ mẹ nẹt cổ vũ cầu thủ tự mình, chúng ta gặp phải rất lớn áp lực, ta cực kỳ thưởng thức đường từng từng nói qua một câu chúng ta không thay đây dưới áp lực trầm mặc, muốn ở dưới áp lực bộc phát. Bọn nhỏ đêm nay, các ngươi ở này mảnh thảm của bên trên bộc phát ra hoa mỹ hào quang, khiến những kia âm nhu ở hào quang dưới tiêu đốt. Azagones nói, bọn nhỏ Tối nay là các ngươi chứng minh chính mình về sau, là các ngươi tách ra hảo quang thời khác. Nước Pháp tuy nhiên cường đại, nhưng có phải là không thể chiến thắng. Các ngươi chính là trên thế giới vĩ đại nhất cầu thủ. 7 giờ 40, cầu thủ phát động đi ra phòng thay đổi, bầu không khí có chút bị đè nén. Nếu như đặt ở Zidane, Đường Tuyệt tuyệt đối sẽ chủ động tiến lên cùng Real Madrid đồng đội ôm, nhưng là hôm nay hắn không có làm như vậy. Giamus do dự một chút, đi tiến lên đây, hướng hắn mở ra ngực. Đường Tuyệt không có nhíu mày, cũng không có từ chối, cùng Zacho ôm. Hai người không nói gì, chỉ là lặng lặng ôm một chút. Đường Tuyệt theo ra mô hành vi ở giữa cảm nhận được hắn có biểu đạt ý tứ, chúng ta là Real Madrid đồng đội. Đường Tuyệt hướng ca đỡ dần nạp pháo, Tây Ban Nha Real Madrid giúp bắt đầu trầm mặc, Barcelona giúp bắt đầu vui sướng. Real Madrid giúp rất nhanh theo trong trầm mặc đi tới, bây giờ là đại biểu đội tuyển quốc gia trận đấu, câu lạc bộ chuyện tình trở về rồi hay nói. Trận chiến đấu này là do truyền thông chủ đạo đấy, cầu thủ Tây Ban Nha căn bản không cách nào chỉ lo thân mình, Real Madrid giúp càng quân quyết. Cầu thủ ở đội tuyển quốc gia cuộc sống cùng công tác thời gian rất ngắn, bọn họ phần lớn thời gian là ở câu lạc bộ vượt qua đấy. Đường Tuyệt là bọn hắn giao ma trí đồng đội, nhưng là bây giờ là đội tuyển quốc gia đối thủ. Nếu như đây là một hồi bình thường trận đấu, cho dù là một hồi trận chung kết, chỉ nếu không có lúc trước những chuyện dậy đó, bọn họ cũng có thể thoải mái lẫn nhau đối mặt. Nhưng là, hiện tại không giống, trộn lẫn vật gì đó khác, cực kỳ phức tạp. Hai bên cầu thủ ở người trọng tài dưới sự dẫn dắt đi sân vận động vào, trận này có truyền dậy trận đấu sắp bắt đầu. Đường Tuyệt ở thả quốc ca thời điểm, vẫn không có hé miệng. Ngược đường liên minh thành viên có thâm ý nhìn xem bên cạnh nước Pháp phóng viên, phát hiện những kia đã từng phê bình qua Đường Tuyệt phóng viên. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Bọn họ vốn tưởng rằng những cái này nước Pháp phóng viên ít nhất nên nhăn to mày, hoặc là liền tính không được nhíu mày, ít nhất trong ánh mắt cũng có thể có một chút không vừa cảm xúc lưu động, nhưng là bọn hắn không có gì cả phát hiện. 8 giờ, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên. Trận đấu chính thức bắt đầu. Tô Z đem trái bóng chuyển về đến hậu trường. Iniesta cầm bóng sau, lại đem trái bóng chuyển cho cặt Lập ổn. Iniesta sở dĩ không có đem trái bóng chuyển cho phía bên phải Xavi, bởi vì đường tuyệt nào lên, mà Xavi bên người là gì? Tháng 6 vẹn nạ rất nóng. Buổi tối có phía đông gió thổi tới, nhiệt độ chậm rãi giảm xuống. Trong lòng cảm tạ Đông Phong là chúng nó mang đến mát mẻ. Giờ phút này, hẻ hạ sân vận động tất cả mọi người xem đến vài cổ màu xanh gió. Cái này vài cổ màu xanh nhanh càng thổi càng nhanh, trong nháy mắt hữu hình trở thành phong quyển xu thế. Đường Tuyệt đánh về phía Cắt Lợn, Ji Bệ gì đánh về phía Phổ Đức Villa, Henry đánh về phía Savi, Mã Lù ạ đánh về phía Inmieta. Đội pháp trung tâm sân trừ bỏ Mã Kệ lều này, toàn bộ đều đập ra đi, bọn họ sân vận động khiến nổi lên nhiều phần màu xanh báo tác. Cắt Lợn thấy tình thế không ổn lại nghĩ tới đánh về phía chính mình vị này, nhiều lần ở trong trận đấu đoạt cắt thành công lao, hắn quyết đoán một cái chân to đem trái bóng đá hướng tiền vệ. ESdN nói ra, đội pháp trận đấu bắt đầu sau phi thường tích cực, cắt lở vườn đem trái bóng đá đến tiền vệ. Ma Kệ Lẹo đem trái bóng dưới sự không chế đến, Tu Ley phản tiếp ứng, Ma Kệ Lẹo chuyển bóng. Trận đấu giờ mới bắt đầu, đám cổ động viên cũng đã tiến vào đến trạng thái chiến đấu, bọn họ cao giọng hô hét, làm đội bóng tự mình cố gắng trợ uy. Đột nhiên, sở hữu người hâm mộ ánh mắt bắt đầu biến hóa. Nước Đức Đài truyền hình lớn tiếng nói, Tu Ley lạn chuyền bóng, Hendry tranh giành đưa Trái bóng bay qua. Đường Đường. Sân vận động bầu không khí bỗng nhiên khẩn trưng lên. Đường Tuyệt ở chạy trốn ở giữa không ngừng hiệu chỉnh cước bộ của mình, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cùng mình càng ngày càng gần trái bóng. Cắt lở quần giống to một tiếng, ngang di động, hắn muốn đi phủ kín Đường Tuyệt. Mã Trễ Na ở trong chừng mặc tốc độ nhanh di động, hắn muốn cùng cắt lở quần cùng một chỗ đánh từ hai mặt nước pháp số một siêu sao bóng đá. Tây Ban Nha hai gã hậu vệ trụ nhanh chóng chọn lựa hành động, muốn đi bao bọc Đường Tuyệt. Trên khán đài cổ động viên Tây Ban Nha lòng, bọn họ không cho rằng Đường Tuyệt ở bộ ngực ngừng bóng phía sau, có thể tìm kiếm được suất gol cơ hội. Cổ động viên nước pháp y nguyên đối đường tuyệt có lòng tin liền tính hắn không cách nào tìm kiếm được sút gôn cơ hội ít nhất có thể cho đối phương hình thành áp lực thậm chí có thể cho đồng đội mình chơi bóng đội viên khác nói không chừng có thể hình thành suốt gôn N nói ra Tây Ban Nha hai gã hậu vệ trụ phối hợp tương đương ăn ý bọn họ đồng thời đánh từ hai mặt đường đường bộ ngực ngừng bóng phía sau rất khó đem giờ ưu thế phát huy ra đến khó có thể đột phá hai người bọn họ đánh từ hai mặt đường tuyệt dơ lên bộ ngực ở trái bóng tiếp xúc cơ ngực trong ngày mắt đầu của hắn hơi hơi nâng lên cắt lờ quần cùng mạệ nạ chỗ đứng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt Vô Đường Tuyệt trong lòng khen ngợi nói, cái hai người này chỗ đứng xác thực rất tốt, cách xa nhau không đến 2 mét. Nếu như hắn ngừng bóng phía sau nghĩ có theo giữa hai người đột phá nói, bọn họ tùy thời có thể đồng kính. Nhưng mà, Đường Tuyệt làm ra một cái khiến người ngoài ý động tác. Trước trái bóng theo bộ ngực xuống phía dưới rơi thời điểm, hắn chân phải đột nhiên về phía sau dơ lên. Hắn muốn làm gì suốt gôn trên đài cổ động viên Tây Ban nhà tốt ra. Ở lúc nói chuyện, bọn họ trong lòng cười lạnh. Nơi này khoảng cách không thành chừng chừng 30 thước, hơn nữa nhìn động tác này là bay bóng vô lý, bay bóng vô lý độ khó khăn. Hùng chi hai gã hậu vệ trụ liền tại ngươi trước người ngươi cho rằng hai người kia là bài trí bọn họ có lý do cười lạnh cho dù cổ động viên nước Pháp cảm thấy suốt cầu môn độ khó khăn rất lớn bọn họ vẫn là tràn ngập chờ mong nhìn xem đường tuyệt Quản hắn khỉ do đấy ít nhất trận đấu này các thứ nhất sốt gôn là chúng ta hoàn thành không có không ngờ cắt cùng quân cùngmạễ nạ tiến lên một bước bọn họ muốn dùng thân thể phụ kín đường tuyệt suốt gôn đường lối. cổ động viên Tây Ban Nha cái mũi vị chua đây là phấn đấu bên mình dùng thân thể ngăn trở đối phương lực mạnh và chấm sót gôn bọn họ thậm chí cảm nhận được hai người sắp đá đến la sót Đúng đường tuyệt chân phải mắt cá chân hung hăng nện ở trái bóng trung hạ bộ, ở trái bóng sắp rời đi trong nháy mắt, hắn theo thế nâng lên, trái bóng bắt đầu trở lên dưới xoáy chuyển phương thức cắt cánh. Lờ Giang Sở đài truyền hình danh tiếng bình luận viên Hẹn giờ dịp hỉ lạ gì ổ cũng cho rằng ghi bản tính cách rất nhỏ, nhưng mà hắn vẫn là lớn tiếng hô, "Sút gol!" Ở giòn vang vang lên trong nháy mắt, cắt lở quân cùng mã trên nạ bản năng dùng hai tay bảo vệ hạ bộ, đồng thời nhắm mắt lại. Một đạo bạch quang lập lòe, trực tiếp hướng hai người kết hợp bộ bay đi. Mặc qua đi. Công khai. Bên sân phóng viên nhìn xem đạo bạch quang kia lắc đầu. Chương 184 Cú ớo trên lịch sử nhanh nhất ghi bàn. Đường Tuyệt Bộ ngực ngừng bóng sau bay bóng Vô Ly, cắt lở quần cùng Mã Trệ Na phấn đấu quên mình muốn dùng thân thể ngăn trở suốt gol được lối. Hai người ở đường Tuyệt này lên chân trong nháy mắt, liền hướng chính giữa dựa, như là hai cánh cửa có đóng. Bạch sát quang mang lòng lánh, xuất phát từ bản năng, hai người đem tinh lực đặt ở tự mình trên sự bảo vệ, không có chú ý tới bọn họ trong lúc đó còn có một đạo khe hở. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trái bóng theo giữa hai người cái tia nét trong khe hở vượt qua. Cắt lở quần cùng Mã Trệ nạ cảm giác mình phần eo giống như thổi qua một ngọn gió, gió lực lượng rất đủ bọn họ áo thi đấu lại theo gió thổi phiêu động. Cắt Lở Quân trong nội tâm đột nhiên dỗi ra một cú không hiểu sợ hãi, trừ bỏ phần eo cái kia nét phong chi ở ngoài, trên người hắn không có cảm giác đau đớn. Trái bóng không có đánh đến trên người của ta, chẳng lẽ đánh vào mạ trệ nạ trên người nhưng là, tại sao không có nghe được tiếng kêu thảm thiết như vậy? Cắt Lở Quân mở to mắt, nhanh chóng hướng phải thoắt nhìn, phát hiện mạ trệ nạ giống như hắn cũng đang nhìn. Barcelona đội trưởng xem đến đồng đội trong mắt sợ hãi. Câu lạ như thế nào qua đi theo phần eo. Hai người cơ hồ là đồng thời nhìn về phía đối phương eo. Chiếc đạo bạch quang kia vượt qua phiến cầu môn một lần nữa long lanh lúc, cổ động viên Tây Ban Nha trong nội tâm xuất hiện sóng lớn. Cổ động viên nước Pháp ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, tâm tình bắt đầu tốt đẹp, ngư huyết cơ thể bắt đầu vận động, khiến lồng ngực dung tích càng lớn hơn một chút, hóa trang dưới càng nhiều tác phong. Qua đi, qua đi. Bên sân phóng viên khiếp sợ nhìn xem một màn này, quá khiến người ngoài ý cả tòa sân vận động đột nhiên an tĩnh lại. Đang lúc mọi người trong lúc khiếp sợ, Casie lát đột nhiên động. Chết tiệt như vậy cũng có thể hoàn mã đội trưởng nhanh chóng thu lại khiếp sợ của mình, chân trái dùng sức đạp một cái, nhào tới ra. Bảo vệ cho có cổ động viên Tây Ban Nha dùng run dậy âm thanh nói ra từ xa nhìn lại đã Bạch Quang kia tại sân vận động kéo lê cùng nhau xinh đẹp đường vòng cung Tuấn khung thành bên trái bay đi thân thể của ca lắp trên không trung cực kỳ dán ra như một con hùng ứng phải bắt được bắt được đạo quang. Quang cảnh nắm chắc được chạm cho ra đá án trái bóng theo caxi lắc ngón tay trước 10 phân chỗ bay qua vượt qua khung thành tuyến đánh vào cầu trên mạng phát sóng ghế ngồi vỡ tổ sôi chảoờang sở đạii chuyển hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp là gì Ô giống lớn nói vào vào vào vào vào Hàn ông coi kéo cực kỳ cùng, cũng tựa như trái bóng tại sân vận động kéo lê bắt được xinh đẹp đường vàng cung. ES lời nói nhanh chóng rất nhanh nói, đường ghi bàn đây là một viên như tia chớp ghi bàn, đây là trọng tâm trận đấu cấp thứ nhất sút gol, đây là tại thi đấu Cup Euro nhanh nhất ghi bàn. Không được hắn lập tức cái chính, đây là Cup Euro trên lịch sử nhanh nhất ghi bàn. 4 năm trước, ở nước Nga cùng Hy Lạp trong trận đấu, cầu thủ nước Nga cờ lịt ở trận đấu bắt đầu 67 giây, công phá Hy Lạp đội không thành, sáng tạo mới Cup Euro nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Đêm nay, đường sửa lịch sử Sáng tạo mới kỷ lục, cái này kỷ lục là 14 giây. Milan đài truyền hình lớn tiếng nói, đường kéo dài hắn cái kia cái thần thoại giải thi đấu ở giữa mỗi một trận đấu đều có ghi bàn. Anh Quốc sở các tivi bình luận viên cực lực gấp chế trong nội tâm quay cuồng sóng lớn, ở ngắn ngủi trầm mặc sau nói ra, không thành của thủ môn Casillas ở thứ 14 giây công phá. Henry đánh đầu phía sau cỏ, hình cầu độ ngực ngừng bóng phía sau, theo thế một cước lực mạnh và trầm bay bóng bộ ly. Trái bóng theo tây ban nhà hai gã hậu vệ trụ trong lúc đó nhỏ hẹp khe hở xuyên qua. Casillas ở trong lúc vội vàng, không có, có thể đập ra chân này sút Nước Pháp một không vượt lên đầu. Cho dù hắn đối đường Tuyệt có ý kiến, nhưng là như bình luận viên hắn chỉ có thể khách quan giải thích cái này đi bạn. Trevor E bình luận viên ạ dạ gù nghẹt bản năng muốn giống lớn thế ư? Ở âm thanh sắp lao ra yết hầu trong đáy mắt, hắn ý thức được đây không phải Rio Magic trận đấu. Đường Vi bản, Tây Ban Nha một cầu thua. Thanh âm của hắn rất quái dị, như là một cỗ cao tốc chạy xe đột nhiên đến thắng gấp, có chút run rẩy, như là đang cực lực gắp chế cái gì. Ở trái bóng tiến vào cầu lưới trong đáy mắt, cổ động viên nước Pháp đem người khuếch bên trong tác phòng, mạnh mẽ áp ra đến. Sân vận động phía Bắc diện đột nhiên đánh sân vận động phá vỡ yên tĩnh, phát ra khổng lồ tiếng thét chói tai, tiếng ủng hộ, tiếng hoan hô. Như là một khối bình tĩnh mặt hồ đột nhiên xoáy lên sóng lớn. Từ xa nhìn lại, thì phải là một mảnh màu xanh sung sướng hải dương. Đứng ở khu chỉ huy đồ mẹ nẹ ánh mắt tỏa ánh sáng, dùng sức vung vậy nắm tay. Giống như là muốn đem ẩn nút trong bóng tối địch nhân đánh bại. Hắn cách đó không xa láo sói ạ dạ gọn xíu mày, cái này, cái này câu cột quá nhanh một chút đi. Tâm của hắn bắt đầu trầm xuống. Ngoài ngang dậm thờ răng sở khắp nơi, đột nhiên bộc phát ra khủng lồ tiếng hoan hô. Những âm thanh này là từ trong nhà, quán bar, xe taxi, tư ra xe. Ở giữa phát ra đấy, sau đó hội tụ cùng một chỗ, biến thành quần quần khổng lồ tiếng gầm. Mà lúc này, Tây Ban Nha khắp nơi xa vào đến giống như chết trong chờ mạc. Đội bóng của bọn họ ở trận đấu vừa mới bắt đầu liền thua. Ma직 thành thị, bầu không khí quỷ dị, trong chờ mạc giống như cất dấu nào đó không muốn bị người phát hiện kích động. Cổ động viên Rio Ma직 xem TV, lớn lên miệng, không có phát động ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ là ánh mắt ở chạy xuôi nào đó phức tạp cảm xúc. Chấm dãi có người đánh vỡ chờ mạc, dùng thanh âm trầm thấp trao đổi. 14 giây. Ừ, 14 giây. Hắn vẫn là không người nào có thể ngăn cản. Hắn ở Real Madrid không người nào có thể ngăn cản. Cắt lở buồn không có có thể phủ kín ở hắn, đây là Barcelona thất bại, không có quan hệ gì với Real Madrid. Không được, theo ý nào đó lên nói, cùng Real Madrid có quan hệ. Ừ, có quan hệ, Barcelona không có có thể phủ kín ở, Real Madrid ghi bàn. Nếu có hắn cổ động viên hắn nghe bọn hắn đối đáp, nhất định sẽ không hiểu chuyện này. Cái này rõ ràng chính là một hồi đội Pháp cùng đội Tây Ban Nha trong lúc đó trận đấu. Nó như thế nào đến Real Madrid cùng Barcelona trên người. Nhưng là, nếu như ngươi là một tên Real Madrid hoặc là cổ động viên Barcelona, liền nhất định rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Tây Ban Nha trái bóng rất kỳ quái, Real Madrid cùng Barcelona là một đôi đối thủ một mất một còn, cầu thủ của bọn họ không chỉ có ở La Liga trận đấu bên trên tranh được ngươi chết ta sống, ở đội tuyển quốc gia cũng giống như vậy. Đội Tây Ban Nha trên cơ bản chia làm ba cái bang phái, Real Madrid hey. rút, Barcelona rút, cùng với do cái khác cầu thủ câu lạc bộ tạo thành ba phái. Loại này tranh đấu còn bày tỏ cổ động viên hiện tại trên người. Cúp gia derby, bọn họ thường thường ở trên khán đài chửi rủa đối phương, thậm chí vung tay. Cái này cùng lịch sử có quan hệ, cùng Catalonia hành chính náo độc lập có quan hệ. Cổ động viên Real Madrid càng muốn đem trận đấu này coi như là quốc gia derby, đường tuyệt là cầu thủ Real Madrid, hắn ghi bàn chính là Real Madrid ghi bàn. Nhưng là cái này dù sao cũng là đội tuyển quốc gia trình đội trận đấu, bọn họ không thể biểu lộ quá nhiều vui sướng, chỉ có thể dùng thanh âm trầm thấp trao đổi cái nhìn của mình. Casillas toàn thân vô lực nằm ở thảm cỏ bên trên, thật lâu không muốn đứng lên. Real Madrid tiền đạo công phá Real Madrid thủ môn thủ môn cầu môn, nội tâm của hắn phi thường cay đắng cùng phức tạp. Đây là hắn lần đầu tiên mà chống đỡ tay thân phận cùng Đường Tuyệt trận đấu, cũng là hắn chính thức trong trận đấu, lần đầu tiên bị Đường Tuyệt công phá không thành. Hơn một tháng trước, bọn họ còn cùng một chỗ làm La Liga, Champions League vô địch phần đấu, cùng một chỗ thực hiện như ngọc ngảo tam Quan vương, mà bây giờ bọn họ không phải là đồng đội, mà là đối thủ. Đây là một loại cái gì cảm giác? Cắt lớp buồn trong nội tâm sinh ra cảm giác vô lực, Đường Tuyệt liền là một thanh sắc bén kiếm, mà hắn là một cái tuấn bại. Cái này mở ra cái thuẫ có thể ngăn trở trên thế giới cơ hồ sở hữu kiếm nhưng thì không cách nào ngăn lại đường tuyệt thanh kiếm lời hắn thậm chí nhớ tới 4 trận đỉnh phong trận đấu này đầu tóc đen chính là của hắn cơ năng Ngộ mà chế nạ không có nhiều như vậy phức tạp tâm tình vị này Valencia trong đội vệ khiếp sợ nhìn xem đường tuyệt đến bây giờ hắn còn không có làm cho hiểu rõ trái bóng là như thế nào không hiểu chuyện này theo bọn họ trong lúc đó chui qua đi chẳng lẽ là vẫn may chỉ có thể như vậy giải thích hắn không có suy nghĩ đường tuyệt một cước này bay bóng vô hoàn thành độ khó khăn có nhiều hơn cũng không có suy nghĩ cái này bóng làn như thế nào đặc sắc vô cùng. Đang nhìn đổ trái bóng tiến vào cầu lưới sau, Đường Tuyệt trên mặt tách ra nụ cười trên mặt, động ở thai trên tóc mồ hôi ở dưới ánh đèn, có vẻ sáng trói vô cùng, như là một viên trong suốt sáng long lanh tình thế. Áp lực phong thích. Hắn nâng lên cánh tay phải, chỉ lên, hé miệng, phát ra một tiếng khẽ giải. Một đám người mặc màu xanh quần áo con sói, chu lên bộ nhỏ qua, Đường Tuyệt không có ở nguyên chỗ chờ đợi bọn họ, mà là dẫn theo bọn họ chạy hướng phía bắc diện khán đài. Nhìn xem anh hùng của mình đi tới, màu xanh sung sướng hải dương đột nhiên an lại. Bọn họ biết được hắn muốn nói cho hắn biết bọn họ những thứ gì. Cổ động viên nước Pháp đột nhiên yên tĩnh nhìn xem Đường Tuyệt. Phờ răng sờ môn năm. Đường Tuyệt đột nhiên hô. Cái thanh âm này như là một cây kích nổ, nhanh nhóm tốt nổ, phía bác diện khán đài đột nhiên biến thành mảnh liệt hải dương. Phờ răng sờ môn năm. Phờ răng sờ môn năm. Phờ răng sờ môn năm. Bên sân nước Pháp phóng viên vội vàng đè xuống những cửa, có kỷ lục dưới giờ khắc này. Ngược đường liên minh trong lòng mắng, chết tiệt, hạ ra hỏa, lại dùng loại phương thức này đến phản kích chúng ta. Đúng vậy, Đường Tuyệt là ở phản kích, các ngươi không phải nói Ta không được hát quốc ca chính là không thương nước pháp, các ngươi nói vài lời nói, ta liền khuất phục không được, không được là phong cách của ta. Hiện tại ta hô phở răng sở muôn năm xem ai còn có thể nói ta không thương nước pháp. Azi nào đó gia đình bình thường. Tỷ ở sở đang cùng cha mẹ cùng một chỗ ở phòng khách xem trực tiếp. Xem TV bên trên hình ảnh, hắn quay đầu nhìn cha hỏi, ngươi nghe được hắn ở hô cái gì, ngươi bây giờ còn có thể nói hắn không thương nước pháp. Mẫu thân của tỷ ở sở cười lắc đầu, nàng không hề lo lắng hai trà con đánh nhau. Bởi vì nàng biết được trượng phu của mình hiện tại thay đổi cái nhìn, chậm tiếp nhận con quan điểm. Đường lại yêu nước phát đấy. Cha không nói gì, nhưng mà thân thể hắn cực kỳ bưng lọng, giống như buông cái gì. Ai lại từng nghĩ vậy trong sân đỉnh phong trận đấu lại dùng loại phương thức này vạch trần khởi tranh, đội Pháp không hề không nói đạo lý đấy, như kia chấp công phá không thành của Tây Ban Nha. Cổ động viên Tây Ban Nha cảm thấy toàn thân rễ lạnh, bọn họ giống như trở lại La Liga trận đấu, này đầu tóc đen không người có thể ngăn cản, tùy ý trả đập đối phương. Lão xoái Ázagaons đối với mình cầu thủ hô to, cổ vũ bọn họ, trận đấu giờ mới bắt đầu mà thôi, thời gian còn có một bò to. Cắt lở Quân gọi ra một ngụm thở dài, đứng dậy trận đấu mới vừa mới bắt đầu, Zacs gọi ra một ngụm thở dài, đúng vậy chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Cương đại tiến hành một lần nữa trở lại trên người bọn họ. Đường tuyệt kia chấp ghi bàn, trợ giúp đội Pháp một cầu vượt lên đầu, nhưng là cái này cũng không có đánh tan Tây Ban Nha quần hùng hùng tâm. Bọn họ ở trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, nhanh chóng tổ chức, phát động này lên một lớp cao hơn một lớp tiền công. Thứ 5 phút, Si va đường biên trái cùng cặp đệ vì lạ làm ra khác nhau qua một phối hợp, bỏ qua sàn ổn, ở vùng cấm sân trái sút gol. Một đạo bạch quang lóng lánh, trái bóng hướng phía gần góc bay đi. Cuvet một cái xinh đẹp bên cạnh bổ nhào, đem trái bóng bổ nhào ở dưới người mình. Phút 10, Villa ở vùng cấm cấm bị hai gã hậu vệ đánh từ hai mặt ngã sắp xuống, chủ trọng tài Fén ý bảo trận đấu tiếp tục, cầu thủ Tây Ban Nha phi thường không vừa. Tờ Trevor lớn tiếng nói, đây là một cái phán phạt sai lầm, người trọng tài ăn hết Tây Ban Nha một cái penalty. Thứ 13 phút, Villa đường biên trái chuyền bóng, Touzem trên bảo. Ở Touzem ép sát dưới, Tây Ban Nha thiên tài tiền đạo trực tiếp một cước chọn suốt, trái bóng hướng góc trên bên phải bay đi. Cuvet nhẹ như cá mà đi, muốn đi năm cầu. Sân vận động không khí khẩn trưng lên. Chương 185, hình cầu ở nơi nào? Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, củ bẹt ở trái bóng phía dưới một nắm, trái bóng theo trên xả ngang bay ra ngoài. Phía Bắc diện khán đài vang lên một mảnh tiếng hô tay, nam diện khán đài vang lên khổng lồ tiếng hận âm thanh. Theo thời gian trôi qua, Tây Ban Nha tiền vệ thực lực cường đại chậm rãi hiện, hiện ra, bọn họ một mực đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Đội pháp ở mã kệ lèo dưới sự dẫn dắt, ở vùng tâm phía trước đúc trở thành vài đường phòng thủ, dùng cứng cỏi làm lá chán, dùng kinh nghiệm làm gọi. Ưu nghịch đứng vương Tây Ban Nha một lớp cao hơn một lớp tiến công con nước lớn. Terver nói ra, Tây Ban Nha hoàn toàn khống chế trận đấu, nếu như không phải là đội Pháp không đủ dưỡng lực, đổi thành một cái khác đối thủ, bọn họ đã sớm san bằng tỷ số. Ferzang sờ đại truyền hình lo lắng nói, nếu như Zidane cùng vị ở dạ còn đang đội pháp, trang diện liền không biết bị động như vậy, đội pháp còn có thể kiên trì tới khi nào. EF nói ra, cân đối một khi đánh vỡ, thua một phương liền sẽ phát động lại lên điên cùng tiến công. Loại này đấu pháp có hai cái hậu quả, hoặc là san bằng tỷ số, hoặc là bị đối phương mở rộng vượt lên đầu ưu thế. Tây Ban Nha ở thua sau phát động này lên điên cùng tiến công, kết quả rốt cuộc là cái gì? Hiệp 1 phút 29, Tây Ban Nha đột nhiên làm khó dễ. Xavi, Iniesta, Silva, ba thành viên tiền vệ đại tướng ở nước Pháp trong vùng cấm tiến hành liên tiếp hoa mắt phối hợp, sẽ mở nước Pháp phòng thủ. Iniesta một cước đem trái bóng nghiêng truyền đến vùng cấm ở giữa, Villa nhạy bén cắm đi vào. Tình huống nguy cấp, gạ lật tiến lên 2 bước sau, đột nhiên trọng tâm một xuống, hắn muốn đi sọi bóng. Villa chân phải đột nhiên điểm ở trái bóng bên trên, nhẹ nhàng về phía sau lôi kéo, khó khăn lắm tránh thoát Gaka sọi bóng. Villa trước người một mảnh khoảng không sân vận động lập tức khẩn trưng lên thu dẹm không có bông tha cho hắn ở gạ là soạt bóng thời điểm mà bắt đầu hướng Villa đuổi theo giờ phút này chỉ cần Villa Trần chờ dù là một giây là hắn có thể hoàn thành phủ kín nhưng mà Thu dẹm tuyệt vọng bởi vì Villa đột nhiên chuyển bóng một đạo bạch quang ngang bay về phía khung thành phía trước một đạo hồng sắc thân ảnh cầu đến người đến cu bé cảm giác mình đã chết đối phương chỉ cần cướp được điểm liền có thể đem trái bóng đánh vào cơ môn bởi vì hắn căn bạn không được ở thời gian cựcăg cấm theo khu thành cái này hơi nghiêng di động đến khác một bên đùng một tiếng giòn vang, trái bóng thay đổi phương hướng, hướng khung thành bay đi, không có không ngờ, trái bóng ở bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới ổ trước, không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở. Tờ Vê -E giống to một tiếng, vào tỷ số biến thành 1-1 Tây Ban Nha San bằng tỷ số Tô Z Tô Z. Sân vận động nam diện, cổ động viên Tây Ban Nha buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Sân vận động phía bắc diện 10 phần yên tĩnh. Ngoài ngàn rầm Tây Ban Nha hưng phấn vô cùng. Thờ răng sở khắp nơi chờ mặc, đứng ở khu chỉ huy lão sói gọi ra một ngụm thở dài. Giống như trên người nặng cân nhận đỡ xuống thoáng cái dễ dàng hơn. Đồ mẹ nẻ ở một chút nhíu mày sau, hướng phía câu thủ tự mình giống lớn thế ở. Cổ Vũ bọn họ từ đầu lại đến. Đi bàn Tô Z như người điên bình thường, tại sân vân động chạy như điên. Sai, hắn vô cùng hứng phấn, đều nói đường tuyệt là thế giới số 1 tiền đạo, ở trận này vạn chúng nhìn chăm chú trong trận đấu, hắn cùng với vị này thế giới số 1 tiền đạo đồng dạng, đều đánh vào một bàn. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, Tây Ban Nha là một chi đoàn đội tác chiến đội bóng, hai này bóng chạy qua năm người phối hợp, cuối cùng do Tô Z tung lộ theo vào đánh vào khung thành, bọn họ thật sự cực kỳ đáng sợ. Tây Ban Nha cố gắng nhận được tiền thu, bọn họ san bằng tỷ số. Thu rèm kéo gà lạt, ở hắn trên vai vô vỗ vỗ. Gà lạt đây là ý gì, người đã hết sức. Dị bẹ dị nhìn xem chạy như điên tô dẹt, mắt lộ ra kinh bị, hướng phía thảm có hung dữ nổ một ngụm nước miếng. San bằng tỷ số liền cao hứng như vậy, nếu để cho ngươi bắt được vô địch, ngươi chẳng lẽ muốn bay lên. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, tin tưởng tăng nhiều Tây Ban Nha đứng vững nước Pháp một vòng tiến công sau, lần nữa khống chế trận đấu. Bọn họ liên tiếp hướng nước Pháp vùng cấm gây áp lực, cổ động viên nước Pháp không khỏi lo lắng. Thứ 42 phút Savvy ở trong vùng cấm đột nhiên một cước thẳng chuyển, trái bóng theo vài tên cầu thủ nước Pháp bên cạnh xuyên qua, như một chi mũi tên nhọn bình thường, kiên định tiến vào nước Pháp vùng cấm. Villa thuốc ngựa đi tới, đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân, gạ lặt cùng thủ rệm đánh từ hai mặt. Trong hỗn loạn, Villa đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng đảo hướng thẳng cỏ. Tiếng hét thảm này âm thanh còn chưa tan hết, một cái khác âm thanh sắc lạnh, thiệt thẻ âm thanh bơi sân vận động phá vỡ. Tích tắc. Trọng tài chính chỉ hướng penalty điểm. Penanti penanti tờ vở e lớn tiếng nói, Villa làm Tây Ban thắng được một cái penalty. Giáo đăng sở Đài truyền hình nói ra, không được Vila là giáng ngã, hắn là một một tên lường gạt, hèn hạ người Tây Ban Nha bọn họ làm thắng được trận đấu này dùng hết các loại thủ đoạn. Trước có Rio Magic tuyên bố đội việc sờ, khiến đường xa vào đến dư luận vòng xoáy, hiện tại lại có Vila nghỉ ngã, lừa penalty. Bọn họ chính là một đám vô sĩ lừa đảo. Soccer TV hưng phấn nói, hình cầu ở mở màn đánh vào cái kia tia chớp ghi bàn sau, liền biến mất ở trong tầm mắt. Hiện tại Vila trợ giúp Tây Ban Nha thắng được ở penalty, Tây Ban Nha có vượt lên dẫn đầu tỷ số. Không được thủ dẻm thống khổ ôm đầu của mình. Không được, không được, này làm sao là penalty? Gạ lật phóng tới trọng tài chính, không được người trọng tài ta không có đá hắn, hắn đây là nghỉ ngã nghỉ ngã nguyên lên cho hắn thẻ vàng. Trọng tài chính trợn mắt tròn xoe, móc ra đưa ra một thẻ vàng nâng tại gạ lặt trên đầu. Cầu thủ nước Pháp tâm tình kích động, vây quanh trọng tài chính. Theo động tác chậm xem, cái này đã phạt xác thực đáng giá thương thảo, gạ lặt chỉ là nhẹ nhàng ở vi la chân phải đụng một chút, vi la liền khen ngợi phát ra kêu thảm thiết ngã vào thảm cỏ bên trên. Cu bếp xem rất rõ ràng, hắn đối với thảm cỏ bên trên vi mắng Lừa đảo người Tây Ban Nha chính là một đám kẻ ti tiện bị hội chết tiệt lừa đảo chạy nhanh đứng lên vì la bạn đang nghĩ có đứng lên cùng củ bẹt cùngủ nhau nhưng là vừa nghĩ tới chính mình nằm ở thảm cỏ bên trên mục đích lúc lại lần nữa nằm ở thảm cỏ bên trên thậm chí thống khổ quay quồng hai vòng sân vận động phía Bắc viện vùng màu xanh Hải Dương tức giận bọn họ hướng phía trọng tài chính cùng cầu thủ Tây Ban Nha mà to lừa đảo các ngươi chính là một đám lừa đảo hèn hạ vô xị lừa đảoỳương đấy các ngươi vô x kỳỳương đấy ta ít cả nhà ngươ vô số nằm cấu lời nói phun hướng sân vận động Cổ động viên nước Pháp ở thổ lộ bọn họ bất mãn. Ngồi ở bữa tiệc khách quý cỡ Latinh hơi hơi như mày, nhưng là hắn cũng không nói gì, cái gì cũng không có đảm nhiệm, hắn có rất nhiều người đang ngó chừng hắn. Vô luận là cầu thủ nước Pháp khiếu loại vẫn là cổ động viên nước Pháp tiếng chửi bậy, đều không thể ngăn cản Villa đứng ở Penanti điểm đằng sau. Serta TV lớn tiếng nói, Villa ở bảng đội thi đấu ở giữa đánh vào bốn cầu, nếu như hắn đánh vào cái này bóng, liền đổi hòa hình cầu, xếp hạng ghi bảng bảng thứ nhất. Người Tây Ban Nha không chỉ có muốn thắng được trận đấu này, hơn nữa cũng muốn khiến Villa thắng được tốt nhất xạ thủ danh sư tắc trong tài chính nhỏân tiếp tiếng rắn đi xuống Villa mà bắt đầu chạy động đừng một tiếng dòn vang ku đánh về phía khu thành bên trái trái bóng bay về phía không thành phía bên phải phán đoán sai phương hướng trái bóng tiến vào câu lưới tờ -E giống lớn nói vào vào hai một Tây Ban Nha vượt lên dẫn đầu tỷ số Villa làm phi thường tốt một lần hộ công một bản hắn là vượt lên dẫn đầu tỉ số anh hùng nước nước đài truyền hình nói ra Tây Ban Nha San bằng tỷ số sau tiếp tục khống chế trận đấu ở hiệp một sắp chấm dứt lúc lợi dụngati vượt lên dẫn đầu tỷ số Không có người nghĩ đến trận đấu này như thế có kịch vui tính cách đội pháp có được như mộng ảo m màn bằng vào đường 14 giây ghi bàn ở trận đấu vừa mới bắt đầu liền vượt lên đầu một cầu nhưng mà Tây Ban Nha cũng không có bị đường kia chấp ghi bàn đánh tan bọn họ bằng vào cường đại tiền vệ thực lực dần dần khống chế trận đấu ở hiệp 1 chấm dứt trước ngay cả ban hai bàn, vượt lên dẫn đầu tỷ số trận đấu chắc chắn càng ngày càng đặc sắc cổ động viên nước Pháp nhìn xem ở đây bên trên chạy vội Villa như là ăn con nhận bình thường có chịu nhưng là bọn hắn lại có thể như thế nào a có thể thay đổi thay đổi cái gì Có vài tên tuổi trẻ người hâm mộ trong mắt có hung quang thiếu đốt, bọn họ đã hạ quyết tâm, ở trận đấu sau khi trầm rực, nhất định có gây sự với cổ động viên Tây Ban Nha. Những cái này người Tây Ban Nha quá vô sỉ, nhất định có cho bọn hắn một chút giáo hấn. Vượt lên đầu một cầu bị đối phương ngay cả ban hai bàn, đội Pháp vốn hẳn nên sĩ khí túi đầu mới đúng, nhưng mà bọn họ lại đột nhiên tỏa sáng phóng lên trời ý chí chiến đấu, bởi vì người Tây Ban Nha thật sự chọc giận kiêu ngạo bọn họ. Người Tây Ban Nha làm thắng được trận đấu này, có thể nói dốc hết tâm lúc trước người Tây Ban Nha làm cho nảy lên một trường phong ba. Đem sắt tự tự trước nguyên nhân đối lôi ở đường tuyệt trên người. Đường tuyệt nghĩa mai Anh quốc phóng viên, cười mắng Tây Ban Nha truyền thông, giận dữ mắng mỏ nước Đức phóng viên, cầu thủ nước Pháp cho rằng vì chính hắn đã cực kỳ xử lý chuyện này. Bọn họ ở tiến vào sân vận động sau, đối người Tây Ban Nha không có căm hận, coi bọn họ là đảm nhiệm một cái đối thủ cường đại. Ai đối thủ này không chỉ có cường đại, hơn nữa hiện hạ, dùng nghỉ ngã lửa gạt penalty. Nghỉ ngã lựa gạt penalty tại sân vận động phát sinh qua, mỗi lần đều sẽ khiến sân vận động xung đột. Có khi ở trận đấu sau khi chấm rực thủ hại một phương thậm chí còn sẽ đánh sâu vào trọng tài chính. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, tức giận cầu thủ nước Pháp dơ lên cao tiến công lá cờ, hướng tây ban nha vùng cấm sông lên giết đi qua. Phút 43, Henry cùng Đường Tuyệt ở vùng cấm chức đảm nhiệm phối hợp, Henry một cú sút mạnh, trái bóng lệch đưa quả bóng cửa chính. Thứ 45 phút, Dị Bệ Dị đường biên trái sẽ mở phòng thủ, một cú xuyên qua, đem trái bóng chuyển đến chu lộ. Henry hét lớn một tiếng, lực áp dũ sư tử cắt lợn, sớm va chạm vào trái bóng, trực tiếp hồi sau. Đường Tuyệt nên cầu mã động, ở Iniesta quấy nhiều dưới này lên chân sút Casillas phi thân đem trái bóng đập ra điểm nỗ chốt, dị bẹ gì phạt ra phạt góc, thủ gièm lực cấp mạ trên ạ, một cái xinh đẹp sư tử bay đầu. Hào một cái Casillas, dũng mãnh phi thường đột một từ mặt đất mọc lên, đem trái bóng đưa ra khung thành. Đội pháp thế công như nước thủy triều, bọn họ có ở hiệp một trận đấu chấm dứt trước san bằng tỷ số. Tây Ban Nha dùng chính mình ngưng nặng, có đem tỷ số vượt lên đầu ưu thế bảo trì đến hiệp một chấm dứt. Tốt một hồi long tranh hổ đấu. Hiệp 1 trận đấu thời gian còn thừa không có mấy, anh Quốc Sở qua TV thấy Tây Ban Nha phòng thủ nghiêm mật, bắt đầu niệm mai đường tuyệt, tỷ số thua Hình câu ở nơi nào? Không được Đường Tuyệt nghe được câu này sẽ nghĩ như thế nào? TV trước cổ động viên Madrid nghe được câu này, bắt đầu lo lắng ngồi dậy. Bù giờ phần thứ 2 đông hồ, Tú Lậy lản trong vùng cấm một cước thẳng truyền, tìm được vùng cấm trước Đường Tuyệt. Đưa lưng về phía khung thành, Đường Tuyệt nhẹ nhàng đem trái bóng dừng lại, chân trái giữ chặt trái bóng hơi hơi về phía sau, cả người đột nhiên tới một 180 độ xoay tròn. Đang xoay tròn trong quá trình, tướng chân phải trái bóng về phía sau lôi kéo. Chương 185, ta ở nơi này. Aji xoay tròn. Cổ động viên nước Pháp phát ra tiếng than thở bọn họ ánh mắt sáng ngời, máu da tốc lưu động. Đây là đường tuyệt tuyệt kỳ thành danh, Di Vọng hắn sử xuất cái này tuyệt kỹ lúc, ghi bàn xuất là khủng bố đấy. Cổ động viên nước Pháp xem đến ghi bàn hy vọng. Phong thủ đường tuyệt chính là cắt lở ẩn. ở đường tuyệt chân trái về phía sau kéo bóng thời điểm, trong mắt của hắn có mê hoặc, đây là muốn làm gì trước đường tuyệt thân thể xoay tròn lúc, trong mắt của hắn mê hoặc biến mất, có một ti sợ hãi xuất hiện, đột nhiên ý thức được này đầu tóc đen muốn làm gì. Đường tuyệt đến Tây Ban Nha sau rất ít dùng cái này kỹ thuật, hắn nguyên nhân chủ yếu là hắn đã rất lâu nhà là đem vị trí quay người phía sau. Không có đứng ở đối phương vùng tầm trước. Hiện tại tỷ số thua, thời gian cấp bách, hắn một lần nữa đứng ở đối phương vùng cấm trước. Vì vậy liền có cơ hội làm cho ra bản thân tuyệt kỳ thành danh. Ở cắt lợn buồn sợ hãi trong ánh mắt, đường tuyệt căn bản không có cho hắn phản ứng thời gian, rút lên chân phải chính là một cú số mạnh. Suốt gol sợ răng sở đại truyền hình la lớn. Đùng. Một tiếng giòn vang, trái bóng giống như đã bị bướt tạ tấn công, dán thảm cỏ đột nhiên cao tốc cắt cánh. Một đạo bạch quang lóng lánh. Bên sân nước pháp phóng viên cho rằng cái này bạch quang chính là dấu ở bụi cỏ gián độ. Bởi vì vùng cấm ở giữa đứng rất nhiều người những người kia chân giống như là cao lớn bụi cỏ cổ động viên Tây Ban Nha khẩn trưng lên có người hâm mộ an ủi mình ca sĩ trọng tâm trận đấu biểu hiện phi thường tốt đã nhiều lần hóa giải đối phương nguy hiếp lúc này đây nhất định cũng có thể đã trái bóng là dấu ở trong đùi cỏ giá độc như vậy bùi cỏ người phía sau làm sao có thể rõ ràng phán đoán trái bóng bay quy tích trước ca sĩ si lát đoán được trái bóng quy tích lúc phát hiện cái gì để mượn Liên liênính hắn là thượng đế chiếm được cũng không có cách nào hoàn thành lúc này đây một pha cứ nguy vì vậy quỷ dị hình ảnh xuất hiện Casi lát đứng ở khung thành bên trái, nhìn xem trái bóng theo khung thành phía bên phải bay qua khung thành tuyến, tiến vào cầu lưới. Từ răng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên Hẹn Jerzy Hiladio mạnh mẽ đứng lên, cầm lấy micrôphone. Giống lớn nói, "Casi xoay tròn, rút chân xuất mạnh, vào tỷ số biến thành 22, đường lập cú đút, trợ giúp đội Pháp san bằng tỷ số. Vĩ đại đường, hắn còn đang kéo dài chính mình chuyên kỳ." ES Donner lớn nói, "Hiệp một trận đấu sắp chấm dứt, đường bằng vào chính mình tuyệt kỹ thành danh. Vọt qua cật lập ổn, một cú xuất mạnh." Casi lát tầm mắt bị ngăn trở không có có năng lực làm ra cái gì một pha cứ nguy, chỉ có thể mắt thấy trái bóng bay vào cầu lưới. Nước Đức đài truyền hình cảm thán nói, vô luận thế cục phức tạp hơn, nhiều phiền thoái. tình thế nhiều nghiêm trọng, đường tổng có thể đơn giản giải quyết nan đề. Champions League trận chung kết, 3 ở 87 phút lần nữa vượt lên dẫn đầu tỷ số, cổ động viên Chelsea cho rằng đó là một cái tuyệt cử. Nhưng là đường ở trận đấu chấm dứt trước, như thiên thần phủ xuống, ngay cả vào hai bản, trợ giúp Real Madrid vượt lên dẫn đầu tỷ số. Chelsea sai sót chính mình thủ tọa Champions League Rio Madrid bắt được trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League. Cup Euro bảng đội thi đấu một vòng cuối cùng, tự mình bảng tử thần, nước Pháp cùng Italia bày ra cuộc chiến sinh tử. Đường chính diễn hạ gọn gàng đem đối thủ chạm xuống dưới ngựa. Dẫn đầu đội Pháp tiến vào tứ kết. Có thể nói trận đấu là giải quyết dứt khoát. Trong tâm trận đấu, Tây Ban Nha ở tỷ số thua sau ngay cả ban hai bàn, vượt lên dẫn đầu tỷ số, tình thế đối nước Pháp tương đương bất lợi. Đang lúc nước Pháp những người ủng hộ lo lắng thời điểm, Đường lần nữa động thân ra, lập cú đút, trợ giúp nước Pháp ở trận đấu sắp chấm dứt trước san bằng tỷ số. Mạnh mẽ vô cùng mạnh mẽ làm cho người ta một loại cảm giác vô lực Tây Ban Nha cơ hồ khống chế cả cái hiệp 1 trận đấu đường ở hiệp 1 bắt đầu cùng chấm dứt giai đoạn hai chân sốôn khiến cố gắng của bọn hắn hóa thành bọn nước hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu bên trên đây là đường hiệp 1 thứ tư chân sốôn 4 chân số đánh vào hai bản thượng đế đây là đáng sợ cỡ nào ghi bản suất nếu như giờ7 có như vậy ghi bản xuất tiến vào vòng bán kết không phải là đội Đức mà là đội bổ Đảoa phía Bắc diện khán đài l lầnư trở thành sung sướng Hải Dương Tây Ban Nha vượt lên dẫn đầu tỷ số sau Bọn họ cảm thấy cực kỳ bị đè nén. Bọn họ đã bị bị đè nén 10, hiện tại rốt cục có thể lớn tiếng kêu to, vô số trầm tích ở đáy lòng trong lúc đó trọc khí bay ra đến, hóa thành trên sân bóng chống không nổ. Cổ động viên Tây Ban Nha toàn thân rên lạnh, ánh mắt tạm đạm. "Này đầu tóc đen, quá, quá cứng thế." Đứng ở khu chỉ huy độ mẹ nét, từ xa nhìn lại cực kỳ bình tĩnh, bởi vì hắn ngay cả nắm tay đều không có huy động một chút, chỉ là đang vỗ tay, hơn nữa vỗ tay phát ra âm thanh cũng không là cực kỳ vang dội. Nhưng là, nếu như đến gần quan sát nói sẽ phát hiện hắn trong ánh mắt có một ti kiêu ngạo cùng kích động. Hắn chính là ta tuyển đội trưởng, không có người so với hắn thích hợp hơn trước đội pháp cùng đồ mẹ nẹ trong lòng nói ra. Hắn quyết định ở thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên, đem những lời này nói ra. Lão sói ạ dạ gồn lắc đầu thở dài, hắn nhiều lần ở La Liga trận đấu xem qua này đầu tóc đen trận đấu, vị này vẫn là kinh tài tuyệt diễm như vậy. Đương nhiên hắn ở La Liga đi hiện trường xem trận đấu, chủ yếu là xem cầu thủ Tây Ban Nha trạng thái, mà không phải xem đường tuyển. Nhưng mà, ở quan sát Real Madrid trận đấu về sau, Này đầu tóc đen thường thường là trận đấu chúa tể đêm nay hắn vẫn là chúa tể lao xoáy trong lòng hỏi hắn không xác định cho nên muốn hỏi có người xuất hiện ở có thể trả lời hắn có lẽ đường tuyệt có thể trả lời hắn có lẽ casiát có thể trả lời hắn chỉ là lúc này vô dụng người trả lời hắn phía sau của hắn là một mảnh trầm mặc. Tây Ban Nha ghế dự bị yên tĩnh như đêm yên tĩnh trong có đại hoàng sợ đang nhìn đổ trái bóng tiến vào cầu lưới sau đường tuyệt ngẩn đầu rông luôn nói ta ở nơi này nếu như KTV bình luận viên nghe thế âm thanh giống giận không biết sẽ nghĩ như thế nào một phút trước Hắn còn đang niệm mai đường tuyệt hình cầu ở đâu? Một phút sau, Đường Tuyệt liền ghi bàn. Thi đấu phía sau, có nước pháp truyền thông niệm mai vị này bình luận viên, hắn bại bỡ tiền lợi còn bỏ qua đen. Đầy đủ mọi thứ đều muốn ở trận đấu giải quyết, sở hữu âmưu quỷ kế, hoặc là nói tính kế, đều muốn dùng trận đấu thắng bại để phán đoán hắn hiệu quả. Đường Tuyệt hô to ta ở nơi này, hắn không biết sở ca TV một phút trước đã từng niệm mai qua hắn, hắn chỉ là muốn nói cho người Tây Ban Nha ta ở nơi này, các ngươi tính kế muốn thất bại. San bằng tỷ số, đây là một việc sung sướng tuyệt tình, như vậy liền đến một chi khiêu đi. Vì vậy đội Pháp tại sân Vân động nhẹ nhàng nhảy múa, Đường Tuyệt đứng ở chính giữa múa dẫn đầu. Cầu thủ Tây Ban Nha nhìn xem nhẹ nhàng nhảy múa đội Pháp, ánh mắt phức tạp. Villaher dẫn nhìn xem Đường Tuyệt, trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ ta tính kế liền như vậy thất bại nếu như trọng tâm trận đấu thua nước Pháp, ta liền sẽ trở thành làm người Pháp cho cười. Hắn trong mắt xuất hiện cái đắng. Hiệp một trận đấu rất nhanh liền chấm dứt, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ nghỉ ngơi. Cổ động viên nước Pháp cũng không có nghỉ ngơi. Những kẻ cùng cổ động viên Tây Ban Nha cách cực kỳ gần ra hỏa, bắt đầu chửi rầm lên. Kỳ nữ nơi đấy Các người tính kế cuối cùng đều có thất bại. Kỳ nữ mua đấy, đường sẽ đánh chết các ngươi sở hữu âm nhu. Hèn hạ. Lừa đảo. Mỗi câu nói giống như là một thanh mùi hôi ngút trời dao găm. Vô số đem có mùi dao găm đâm vào cổ động viên Tây Ban Nha tử tưởng. Bọn họ bức tức, tại là có người cầm lấy trong tay nửa cái hamburger ném qua. Cái này hamburger như là một cái một phát bán ra. Đem hai bên thù hận điều bạo, vì vậy giải thi đấu tội cổ động viên nước Pháp tiến lên, hiện tại sân vận động của trong sân bảo an khẩn cấp kêu gọi cứu viện. Đợi tình thế giập khán đài một mảnh đống mờ bụi. Có vài chục cổ động viên danh được mang ra sân vận động dưới khán đài mặt nước pháp phóng viên quay đầu nhìn anh Quốc cùng Tây Ban Nha phóng viên lớn tiếng quá lớn cái này chính là các ngươi nghị có kết quả kích động người hâm mộ trong lúc đó tiếp được tù hận các ngươi chính là đầu sỏ gây nên Tây Ban Nha phóng viên sắc mặt tái nhận cái này mũ Mão con quá lớn nhưng mà chuyện này cùng mình có quan hệ chúng ta chẳng phải là công kích một chút đường mà thôi mà chỉ nói là hắn cùng với sận tờ từ chức có quan hệ mà thôi mà trong lúc này chẳng lẽ không có bóng dáng của các ngươi là ai nói đây là người Tây Ban Nha âmmưu vì kế đúng những lời này đường thật giống cũng đã nói Nếu có trách nhiệm nói, hắn cũng muốn tính cả một phần. Nghĩ vậy, hắn thật giống cân đối, nhưng mà sắc mặt ý nguyên tái nhật. Anh quốc truyền thông phóng viên vẻ mặt khinh thường, một vị ngược đường liên minh thành viên lớn tiếng phản bắt nói, cổ động viên nước Pháp phần lớn tính tình thô bạo, trận này xung đột là bọn hắn khơi màu đấy. Trách nhiệm ở trên người bọn họ, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Joseph hư lạnh một tiếng, cổ động viên nước Pháp tính tình thô bạo chuyện cười toàn bộ thế giới người ai không cũng biết anh quốc là một cái thừa thải trái bóng lưu manh địa phương nào. Trách nhiệm, ngươi còn ở nơi này nói trách nhiệm, nước Pháp cùng Tây Ban Nha trận đấu Có các ngươi sự tình gì? Joseph đột nhiên nhớ tới các đại sát khí, đối với đồng bạn bên cạnh nói ra, "Đúng nga, nước Anh không có vào vòng chung kết, các ngươi hảo như chỉ có thể đi quan tâm đội bóng của người khác ai. Ta như thế nào quên điểm này. Nước Anh thật giống bọn họ những năm nay giải thi đấu thành tích đều không sao bọn họ dạng." Mà khác một vị nước Pháp phóng viên đối với Joseph nói ra, "Cho nên chúng ta đều quên nước Anh không có vào vòng chung kết chuyện tình." Sở hữu Anh quốc phóng viên sắc mặt khó nhìn lên, Đường Tuyệt buổi chiều liền đã từng cầm chuyện này đến miệng bọn họ, hiện tại nước Pháp phóng viên lại đem chuyện này mang ra đến. Bọn họ hé miệng, có phản bác, nhưng là có thể nói cái gì có thể phản bác nói, nước Pháp giải thi đấu thành tích cũng không có gì đặc biệt. Nhìn xem những kia mở ra miệng, nửa ngày đều cũng không nói một lời nào, Jose hư lạnh hai tiếng, nói hạ các ngươi nói chuyện hạ chẳng lẽ các ngươi đều không nói gì. Nước Pháp phóng viên đây là đang phản kích. Trước Anh Quốc cùng Tây Ban Nha truyền thông hùng hộ công kích đường tuyển lúc, bọn họ thúc thủ vô sách, bởi vì đó là Real Madrid bên trong sự tình, bọn họ đối Real Madrid phòng thay đổi biết rất ít. Bọn họ biết được những cái này hạ ra hỏa, bên ngoài là lên tiếng ủng hộ sắt Trên thực tế chính là hướng về phía đội phát tới. Chứ không cách nào lên tiếng ủng hộ Đường Tuyệt, bọn họ có đau lòng, hiện tại bọn họ bắt được cơ hội. Đã có cơ hội, đương nhiên muốn xuất ra sát khí, hung hăng phóng ra. Xấu hổ Anh Quốc cùng Tây Ban Nha phóng viên tức giận rời khỏi nơi này, rồi Joseph đám người sảng khoái cười ha hả. Lúc này, hai bên cầu thủ đã ra cầu thủ hiện tại trong thông đạo, hiệp hai trận đấu có bắt đầu. Cầu thủ nước Pháp cười cười nói nói, cầu thủ Tây Ban Nha cực kỳ trầm mặc, hai đội hình thành mánh liệt đối lập. Sở hữu âm quỷ kế đều có thất bại gì bẹ gì đối với Đường Tuyệt nói ra, ta hiệp hai muốn bảo cậu. Đường tuyệt vừa cười vừa nói chuyện nào có đáng gì Henry điểm gật đầu nói xác thực cực kỳ dễ dàng ngươi chỉ cần ở vùng cấm ở giữa đà đá một chút trọng tài chính liền cho pena gì vậy gì có chút tức giận cái này tên gì nói chẳng lẽ không tin tưởng năng lực của ta phía sau bọn họ cách đó không xa Villa sắc mặt thoáng cái bạch khởi đến vị này Tây Ban Nha Hiệp một biểu hiện tốt nhất cầu thủ ngầng đầu lên siết chặt nắm tay giống như là muốn sông đi lên đối với Henry chính là mấy quyển chương 185 liên tục hai trận trình diễn H Villa đến cuối cùng không có sông đi lên cho Henry vài cái quả đấm Hắn không nghĩ cầm thẻ đỏ. Đối với tương lai, hắn y Nguyên tràn ngập tin tưởng, cho rằng Tây Ban Nha tất nhiên sẽ ở tại thi đấucup ở Joe bên trên nhất minh thế giới, hơn nữa hắn còn muốn là tốt nhất xạ thủ mà phân đấu. Hắn sổ ghi bản chỉ so với đường tuyệt thiếu một cái, hắn tin tưởng mình ở phía sau trong trận đấu còn có thể ghi bàn. Henry tuyệt đối thật không ngờ chính mình nói, thiếu chút nữa dẫn phát một hồi xung đột. Nếu như hắn sau đầu mở to mắt con lây, nhất định còn có thể lại khoé động Villa, khiến trận đấu này tới càng kịch liệt một ít. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, hiệp hai trận đấu bắt đầu dẫn đầu phát bóng đội Pháp, kéo dài hiệp một sắp chấm dứt lúc khí thế, hướng cây ban nha nửa trận sông lên giết đi qua. Giống như vạn mã buôn đằng bình thường, khói bụi nổi lên bốn phía, vô số cầu thả mạnh trên không trung bay múa. Thứ một phút, Đường Tuyệt đột phá xa vi cùng Si và đánh từ hai mặt, một cướp nghiêng chuyển, Henzi ở vùng cấm phía bên phải thúc ngựa đi tới, ở cắt lở quần phụ kín trước một cước sút mạnh. Caci si lát dụng manh phi thưởng đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt. Ngay sau đó gì bẹ dì phạt ra phạt góc, thủ dệm lực gấp mạ trên ạ, một cái xinh đẹp sư tử bảy đầu, chỉ tiếc trái bóng cao hơn sả ngang. Phút thứ 3 Dị bệ gì biên lộ đột phá thành công, đem trái bóng xuyên qua vùng cấm phía sau, hen di đoạt bắn tiệp cửa chính. Trái bóng lại một lần nữa bị Dũng manh Phi thường thượng Casillas đập ra điểm mấu chốt. Trước 10 phút, đội Pháp thay đổi hiệp một xu hướng suy tàn, một mực đặt ở tây ban nhan nửa trận, bày ra hung manh tiền công. Trevor E bình luận viên ạ dạ gồ nghệ sôi một thành cái trán mồ hôi lạnh nói ra, "Còn may, Casillas biểu hiện không đủ Dũng Mãnh Phi thường, nhiều lần hóa giải đội Pháp rất có uy hiếp tiền công." Đội Pháp thế công ở chậm rãi chậm dần, cái này thích hợp trái bóng quy luật, không ai có thể duy trì liên tục bảo cường độ cao tiền công sờ đài truyền hình nói ra đội pháp nên để nằm ngang tư tưởng Tây Ban Nha dù sao cũng là một chi đội mạnh không được có nghĩ đến một ngụm đem đối phương ăn hết thứ 13 phút mà kệ theo xa vi dưới chân đem trái bóng đoạt lấy đến một cước chuyển cho bên cạnh tù lệ lạn có người nói mà kệ lẻo là một cái đặc biệt kỳ quái hắn sẽ không tiến công sẽ không chuyển giải chỉ biết là đoạt chặn thậm chí có người ta nói hắn là tên thứ năm hậu vệ cái này đặc biệt kỳ quái đoạt chặn sau cũng không mang theo cầu đem bóng trực tiếp chuyển cho khoảng cách chính mình gần nhất đồng đội vì ở dạ rời đi đội pháp sau Tu Lei Lan thay thế hắn trở thành trong đội công thủ chuyển đổi đầu mối then chốt. Đây là tốc độ nhanh cơ hội phản kích. Tu Lei Lan làm sao có thể đơn giản buông tha cho, chân phải xâm nhập, nhanh chóng xoay người. Ở xoay người sau, hắn ngẩn đầu đem sân trước tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Chạm trái bóng phía bên trái phi đi, tú lấy Lan tìm kiếm được Tây Ban Nha biên lộ phòng thủ điểm yếu. Đường Tuyệt giống như một đường sống chớp, hướng trái bóng chạy vội. Còn có hai đạo lam sắc thân ảnh đang chạy vội, một người là gì mẹ gì, một người là hen gì. Nước Pháp ba hướng phản kích. Đường Tuyệt vững vàng đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Mạc Trệ nạ nhào lên, chân phải liên tục tiếp bóng, Đường Tuyệt từng từng đẩy mạnh. Mạc Trệ nạ theo cước bộ của hắn lui về phía sau, không có tìm được sơ hở, hắn chỉ có thể lui về phía sau, phòng ngừa Đường Tuyệt đột nhiên khởi động, đột nhiên biến hướng. Không sai Đường Tuyệt trong lòng nói ra, hắn cho rằng đối phương phi thường cẩn thận. Xử lý thỏa đáng. Đột nhiên, có người bắt đầu khiêu vũ, Đường Tuyệt hai chân ở trái bóng bên trên hư thoảng qua. Lái xe có người hâm mộ nhịn không được kêu đi ra, bọn họ nhận ra, đây là Giọn Nghị Tuyệt Kỹ thành danh. Nghĩ đến Đường Tuyệt từng từng nói qua Giọn đã từng chỉ điểm qua hắn. Người hâm mộ thoải mái. Mã Trệ nạ thần sắc vô cùng nghiêm túc, hắn xuất ngoại thời điểm. Liên đã từng cùng Johnny đối kháng qua. Đó là thê thảm đau đớn nhớ lại, trận đấu, Johnny ba lượt lái xe hắn một lần đều không có phòng thủ ở. Đường tuyệt trên người có Ni thần vận, hư thoáng qua thời điểm, tốc bộ rất nhanh, khiến người hoa mắt. Hắn căn bản không cách nào phán đoán đối phương có hư thoáng qua mấy lần, cũng không theo phán đoán đối phương đến tụt cùng có đột phá cái hướng kia. Bá, bá, bá. Giống như vang lên ba lượt cái thanh âm này, Mã Trệ Na cực kỳ xác định là ba lượt, khẳng định là số lẻ lần. Bằng không đầu kia tóc đen như thế nào theo hắn bên trái bay qua. Hắn biết do nhớ rõ đường tuyệt trước hết nhất lắc lư chính là chân trái, cuối cùng là dùng chân phải cạnh ngoài cọ cầu. Nhưng mà, đến rõ sở mấy lần đã không có bất cứ ý nghĩa gì, đường tuyệt bỏ qua hắn, hướng Tây Ban Nha vùng cấm mà đi. Trên khán đài, tiếng hoan hô như sấm. Đặc biệt một ít tuổi đại nhất cổ động viên điểm, giống như trông thấy dọny người mặc đội pháp áo thi đấu ở trận đấu. Cái này câu dẫn ra bọn họ vô hạn tốt đẹp chính là nhớ lại. Có chút cầu thủ là có thể siêu việt biên giới đấy, Maradona, Zidane, Zini liền là người như vậy. Bọn họ ở tất cả quốc gia đều có phần đông người ủng hộ. Dao không được huyết nhận, máu không dính quần áo, thi đấu phía sau có hình người dung đường tuyệt lần này đột phá. Mã Trệ Nạ vô cùng tay đáng ăn thật nhỏ cầu thả mạnh, ở phía sau đội theo, không sai, hắn lại thua. Không giống chính là, lúc này đây hắn là thua ở đường tuyệt dưới chân. Cắt lở vồn nhau lên, đường tuyệt không do dự trực tiếp một cước xuyên qua. Dị bẹ gì trong nội tâm phát ra gào thét, tiến lên hai bước đem trái bóng dưới sự không chế đến. ES lớn tiếng nói, bóng tốt đường xuyên qua cho dị bẹ gì, Tây Ban Nha trung lộ lộ người. Dị Bệ Dị như một đứa bé bình thường, cấp được món đồ chơi sau liền liều mạng về phía trước chạy, sợ người khác đuổi theo. Phở răng sờ đài truyền hình la lớn, một mình. Dị Bệ Dị mang theo trái bóng thẳng hướng vùng cấm, cổ động viên Tây Ban Nha trong mắt xuất hiện sợ hãi, cổ động viên nước Pháp phát ra hoan hô. Khu chỉ huy hai vị chủ xoáy ánh mắt tất cả không giống nhau, Đỗ mẹ nẹt trong mắt là hy vọng, Á dạ Gons trong mắt là lo lắng. Caci si lát nhảo tới ra. Ở hai người cách xa nhau 3m thời điểm, Dị Bệ Dị chân phải bên trong ở trái bóng bên cạnh chúi xuống, cơ hồ đồng thời, hắn trọng tâm phía bên trái chúi xuống. Trạm Dì bệ gì nâng lên chân trái caxi l đập ra đi nước Đức đài truyền hình là lớn suốt Lại lạiút vào vào tỷ số biến thành 32 nước Pháp vượt lên đầu thời Sờ đài truyền hình giống lớn nói không ai có thể ngăn cản nước pháp đi tới cướp bộ đường dị bệ gìhen di được một số người xưng là nước Pháp 3 hướng phản kích trọng tâm trận đấu 3 hướng phản kích phát huy vi lực của chính mình ba cái ghi bản đều là bọn hắn phối hợp đánh bảo thời gian trở lại vài giây trước dị bệ gì lần đầu tiên xuất ôn bị Dũng bánh phi thường caxi l đập xuống đến trái bóng phía bên trái bên cạnh bay đi Dị Bệ Dị ngửa không dừng vó, tiến lên hai bước, đem trái bóng đánh vào cầu môn. Vượt lên đầu, san bằng tỷ số, vượt lên dẫn đầu, san bằng tỷ số, lần nữa vượt lên đầu, đây là trọng tâm trận đấu đến bây giờ trận đấu quá trình. Sân vận động phía Bắc diện, cổ động viên nước Pháp phát ra khổng lồ tiếng hoan hô, tiếng thét trói thai, đem bóng trong sân biến thành sung sướng hải dương. Thoải mái phấp phồng, đây là mũi trong sân giải thi đấu vĩnh viễn không thay đổi chủ đề. Ghi bàn sau, Dị Bệ Dị như là điên khung bình thường, tại sân vận động một đường gào thét, một bước chạy như điên. Đúng vậy, hắn vô cùng hưng phấn. Đây là một hồi vạn chúng nhìn chăm chú trận đấu, hắn ghi bàn trợ giúp đội Pháp vượt lên đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng bước lại đợi chờ mình đồng đội. Cầu thủ ở thông đạo ta liền nói qua, ta nghĩ đi bàn. Hiện tại ta làm được gì bẹ gì cực kỳ kiêu ngạo đối với Henry nói ra. Henry lông mày nhíu lại, thật giống có như vậy một sự việc tình hình, hắn vừa cười vừa nói, tiểu tử không được có kiêu ngạo, đường đánh vào hai bản, ngươi mới vào một cái. Henry đây là muốn đả kích gì bẹ gì, các đồng đội cười rộ lên. Dù sao ta hoàn thành mục tiêu của mình, gì bẹ gì không có bị lừa, vui vẻ nói. Ai muốn cùng cái này cái biến thái đi so sánh, thuần túy hay là tại môn chết? Ta sẽ không đi tự tìm phiền não. Đường Tuyệt Tiêu lên một tiếng đau đớn, nụ cười trên mặt không có, khi nào thì chính mình biến thành một cái biến thái. Henry không có có ảnh hưởng đến dị bẹ gì hảo tâm tình. Dị bệ gì cũng không có ảnh hưởng đến các đồng đội trong lòng vui thích, đội pháp vui sướng trở lại chính mình nửa trận, lưu lại Đường Tuyệt một cái người giàu dị không vui. Đường, dị bẹ gì nói ngươi là một cái biến thái, ngươi liền biến thái một chút cho hắn xem mà kệ lẹo vô, vô Đường Tuyệt bạ vai nói ra. Đường Tuyệt ngạc nhiên gật đầu. Nhìn xem mạ kế lẹo Hắn trong mắt có một ti tức giận. Như thế nào biến thái một chút đúng, ta tại sao là biến thái? Mà Kệ là không có trả lời hắn vấn đề thứ nhất, nói ra, lại ghi một bản, liên tục hai trận đấu trình diễn hấp chít, đây chính là cuộc ớ rô trong lịch sử độc nhất phần. Giống như ngươi vậy kiêu ngạo ra hỏa, nhất định không nghĩ buông tha đi. Nghĩ đến liên tục hai trận đấu trình diễn hấp chít hấp dẫn, Đường Tuyệt tạm thời quên mất trước không mừng, ánh mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Mà Kệ lại hướng phía thảm cỏ nhổ một ngụm nước miếng, nhẹ giọng mắng, chết tiệt, cái này rõ ràng chính là một cái biến thái mà chính mình còn không thừa nhận. Hiệp 2 ngay từ đầu Nước Pháp liền vây quanh ở Tây Ban Nha nửa trận điên cùng tấn công. Cầu thủ Tây Ban Nha khí thế tối đầu. Hiện tại gì bẻ gì trợ giúp nước Pháp vượt lên đầu tỷ số, khí thế của bọn hắn càng thêm tối đầu. Các lở quân giống như nghe thấy bức tường thể bắt đầu vỡ tan ngầm thành, nếu như tùy ý loại tình huống này phát triển đi xuống, Tây Ban Nha tỏa biểu đi muốn sụp đổ. Các anh em chúng ta đã không có đường lui đánh rời đi lên Barcelona đội trưởng trầm giọng quát. Zác Muốt ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, không sai. Đánh ra một cái tương lai. Bức tường thể chém đứt âm thanh chậm rãi biến mất, xu hướng suy tàn ngừng, thời gian còn có rất nhiều. Tây Ban Nha phải phản kích. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, Tây Ban Nha bắt đầu điên cuồng phản kích. Phút 15, Siva vùng cấm trước một cú sút xa, trái bóng lệch cầu môn. Phút 16, Daz Musluk gáp gạ lật đánh đầu Tiengon, cút bẹt nhảy lên mà đi, nan đem trái bóng đỡ ra sả ngang. Đường Tuyệt trong mắt lạnh lẽo, như vậy phát triển đi xuống, lại sẽ trở lại hiệp một lảo lộ. Tuyệt đối không thể để cho các ngươi này lên thế đường Tuyệt bước nhanh trở lại chính mình nửa trận. Phút 19, Đường Tuyệt cơ cảnh ở nửa đường tiếp dưới Savi cho Siva bóng. Như vậy, chính là hiện tại Ở giữa cùng Iniesta hành vi đánh từ hai mặt trước, Đường Tuyệt dùng tốc độ đem hai người mặc kệ ở sau người, cắt bóng mà đi. Đối mặt Cắt Lập ổn, Màchena, giá muối ba thành viên phòng thủ hậu phương đại tướng vòng đây, Đường Tuyệt không hề không sợ hãi, trực tiếp giết đi qua. Giống như là một hồi võ lâm đại quyết đấu bình thường, bốn người từ đó vòng đường vòng cùng, một mực lên đến Tây Ban nhan nửa trận trong vùng cấm. Giết được thiên hôn địa ám, khiến người trong lòng run sợ. Đường Tuyệt tìm kiếm được một cái trôi qua tức thì cơ hội, đem trái bóng theo người trong khe nét đi ra ngoài, sau đó hắn muốn bỏ qua ba người đuổi theo trái bóng. Rasmussen biết được đã đến nguy cấp nhất thời khắc, hắn không do dự, trực tiếp lấy tay đem đường tuyệt kéo trở mình. Tích tắc, trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trực tiếp hướng ra Rasmussen sáng lên đưa ra một thẻ vàng. Cổ động viên Tây Ban Nha như là tìm được đường sống trong chỗ chết bình thường, gọi ra một ngụm thở dài. Cổ động viên nước Pháp phát ra sấm xét loại tiếng vô tay. ES Doner trầm giọng nói ra, Tây Ban Nha ba thành viên phòng thủ hậu phương đại tướng đều không thể phòng thủ hạ xuống, đường vòng người có thể địch. Phở răng sờ Đài truyền hình tiêu ngạo nói, cắt lập ổn, Rasmussen, Macarena, ba viên đại tướng hạ. Ba người bọn họ cũng không là đường nhất người cá nhân đối thủ. Nước Đức đại truyền hình thở dài nói, đường là bất luận cái gì hậu vệ đều không nghĩ gặp được tiền đạo, giá mô kinh nghiệm phong phú, hắn phạm quy là đẳng giá. Mà kệ Kế ánh mắt sáng ngời, là lớn, cái biến thái quá lợi hại đội pháp mọi người ngạc nhiên, cái này ngoại hiệu quá. Nhưng mà bọn họ thừa nhận Mạ kệ lập trong lời nói trọng điểm, đường tuyến sắc thực quá lợi hại. Mạ kệ lập trong miệng biến thái ngã vào thảm cổ bên trên thở hổn hển, Henry từng hắn kéo đến. Thiếu một ít hạ đường tuyến có chút đáng tiếc nói. Henry ngẫm lại nói ra, là về sau biểu hiện ra người gần đầu thời gian huấn luyện hiệu quả. Đường Tuyệt gật gật đầu, ôm trái bóng đi đến phạt bóng điểm. Tây Ban Nha trước cầu thủ trong sân bắt đầu sắp xếp bước từ người, Casi lắt căng thẳng chỉ huy. Hắn sát thực có chút khẩn trương, Champions League trận chung kết, thời gian còn thừa không có mấy, Real Madrid tỷ số thua, Đường Tuyệt chính là bằng vào một cước trực tiếp đá phạt san bằng tỷ số. Như Real Madrid đồng đội, Casi lắt biết được Đường Tuyệt trừ bỏ đột phá này, còn có một cái tuy triêu, thì phải là đá phạt kỹ thuật. Hiện tại ở vị trí này phi thường tốt, khoảng cách khung thành không đến 30m. Hắn cảm thấy một tiếng nguy hiểm mùi vị. Trong tai chính một tiếng còi vang lên, Đường Tuyệt gọi ra một ngụm thở dài, chậm rãi chạy hướng trái bóng. ES Turner giống to một tiếng, Su gol. Đùng. Một tiếng giòn vang sau, trái bóng vượt qua bức tường người, hướng khung thành nghiêng bên trên góc bay đi. Cùng nhau tuyệt vời tới cực điểm đường vòng cung tại sân vận động xuất hiện, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trái bóng theo ca si lát đầu ngón tay bay qua, tiến vào cầu lưới. kệ Marquez hưng phấn kêu to một tiếng, biến thái ghi bản biến thái trình diễn H9. Chương 186, Nghiên nát âm ưu tiến vào vòng bản quét răng sở đài truyền hình bình luận viên hẹn giờ dịp dịỷạ gì Ô quát vào đường trình diễn hát đây là hắn liên tục trận đấu thứ nhì trình diễn hátị đây là một cái mới kỷ lục nước Đức đài truyền hình lớn tiếng nói tỷ số biến thành 42 nước Pháp vượt lên đầu hai bàn đây là tại thi đấu cục ghi bản nhiều nhất một trận đấu hai bên đến bây giờ mới thôi tổng cộng đánh vào sau cái cầu nước Đức bình luận viên hoàn toàn quên mất một phút trước hắn còn đang khích lệ ra mốt phạm quy là đáng giá đấy sự thật chứng minh ramố phạm quyy y Nguyên không có, có thể ngăn cản đường tuyệt ghi bàn chỉ là chỉ hoán ghi bàn thời gian mà thôi l lớn tiếng nói Tây Ban Nha nguy hiểm. Liên tục hai trận trình diễn hấp chíp, cầu thủ nước Pháp ánh mắt lửa nóng, bọn họ chu lên đánh về phía đường tuyệt. Hiện trường cổ động viên nước Pháp, đem bóng trong sân biến thành màu xanh sung sướng hải dương. Cổ động viên Tây Ban Nha mặt mũi tràn đầy vẻ oải, trong mắt lộ vẻ thất vọng, phải biết rằng rất nhiều người vừa vặn cái này chi đội Tây Ban Nha, là trên lịch sử cường đại nhất đội Tây Ban Nha, kết quả. Khu chỉ huy, đỗ mẹ nẹt rốt cục bưng lòng một hơi. Lúc trước Tây Ban Nha thế công như nước thủy triều, khí thế cao tuyệt, hắn còn ở lo lắng đội bóng tự mình có thể hay không bảo vệ cho, hiện tại vượt lên đầu hai bàn. Đại cục đã định lão xoái hạạ sinh lòng giết lạnh đây tuyệt đối là một cáiô nghiiệt khiến người sinh ra cảm giác vô lực đội bóng tự mình tất nhiên gặp đã kích cầu thủ sĩ khí tất nhiên đã bị đã kích rất lớn nên làm cái gì bây giờ tờ cổ Vũ Tây Ban Nha chúng ta còn có thời gian trận đấu còn thừa lại 25 phút hiện tại mấu chốt nhất cầu thủ là không thể mất đi tin tưởng có như trước như vậy khí thế cao tuyệt hướng đối phương phát động này lên tấn công mạnh dùng ghi bàn chèn ép đối phương vừa mới lên khí thế các đồng đội biết được thai này bóng giá chi chỗ bọn họ hưng phấn tung tăng như chi sẻ Đối nắm bắt trận đấu này tràn ngập tin tưởng chúng ta đã một chân bước vào vòng bán kết hen gì lớn tiếng nói ta muốn cho cái chân còn lại bước vào vòng bán kết thủ rẹm kiên định nói tôi ré ánh mắt tạm đạm vì la thống khổ che kín con mắt xa vi anh Tuấn trên mặt không có có một ti biểu lộ vì nội tâm cay đắng lúc trước hắn còn muốn cùng đường tuyệt tranh một chuyến tốt nhất là thủ ai biết ai cắt lở còn giống như lần nữa nghe được đi Điên bức tưởng thể vỡ tan đồng thànhưu đi thật sự có suy sụp ai có thể chống đỡ nổi sắp sụp đổ đi đi đánh đến đến cuối cùng một phút Đánh đến đến cuối cùng một giọt máu cái này sân vận động là một câu danh ngôn. Những lời này tràn ngập nhiệt huyết, khiến nhân sinh ra vô hạn ý chí chiến đấu. Cắt Lở vẫn cảm thấy hiện tại chỉ có những lời này, tài năng kích phát đồng đội ý chí chiến đấu, vì vậy hắn hướng chính mình đồng đội giống lớn nét gợ thở. Đánh đến đến cuối cùng một phút, đánh đến đến cuối cùng một giọt máu. Zaxmus nhớ tới một tháng trước trang trí onlit trận chung kết, Geomagic không phải là ở thời khắc cuối cùng hoàn thành hành động vĩ đại, nghịch chuyển thủ thắng trong mắt của hắn đoàn tụ chiến hỏa, giống to một tiếng, chúng ta vẫn chưa hết, chúng ta còn có thời gian. Zaxmus lựa chọn tính cách đấy quyến mất Chamti Only trận chung kết. Lệnh chuyển thủ thắng chính là áp dụng kẻ là ai? Iniesta gọi ra một ngụm tờ dài, hết sức đem đường tuyệt ở lại hắn trong đầu âm ảnh bài trừ, hậu bao một lần nữa thẳng tác, ánh mắt kiên định. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, đoàn tụ tiến hành Tây Ban Nha tiếp tục hướng đội Pháp phát động này lên điên cuồng tấn công. Bọn họ không nghĩ tiếp như vậy tiếp nhận thất bại vận mệnh, muốn cùng vận mệnh chiến đấu. Thứ 23 phút, Savi vùng cấm trước một cú sức mạnh, trái bóng trượt cầu môn. Phút 25, Tây Ban Nha ở vùng cấm đi tới được liên tiếp đường chuyền ngắn phối hợp, Savi đem trái bóng chuyền vào vùng cấm. Tô Zét tiến lên hai bước nâng lên chân phải, muốn sút gol. Gã lạt hướng phía hắn chính là giống to một tiếng. Trọng tâm một xuống, muốn đi sọ bóng. Tô Zét hoàn thành sút gol, chỉ có điều hắn thả pháo cao sạ. Thever thở dài nói, đáng tiếc, Tô Zét sai sót sút cầu môn cơ hội tốt. Đội Đức nói ra, ở dưới áp lực, Tô Zét sút gol, thái quá đánh máy bay. Phút 27. Tây Ban Nha ngóc đầu trở lại, gã Musu hộ công, đem trái bóng chuyển đến vùng cấm ở giữa. Cao lớn thủ rèm giống to một tiếng, lực áp Tô Zét đem trái bóng đưa ra vùng cấm. Mạc Kệ Lật tiến lên một bước đem trái bóng không chế tại chính mình dưới chân, Iniesta để phòng dừng lại hắn phát động này lên tốc độ nhanh phản kích, trực tiếp đưa hắn thả đà đáo. Kinh nghiệm phong phú Mạc Kệ Lật thống khổ ở thảm cỏ bên trên quay cuồng, trọng tài chính một tiếng còi vang lên, cũng cho Iniesta đưa ra một thẻ vàng. Thu Dệm thấy nguy cơ giải trừ, bắt đầu đá kích bên cạnh Tô Z, ngươi không được muốn tới vùng cấm bên trong đến, ta sẽ không cho ngươi đội đầu cơ hội đấy. 2 phút trước sút goal đánh máy bay, Tōz tâm tình vốn liền không tốt. Vài giây trước, chính mình lại không có đoạt thắng bên cạnh lao ra này, tâm tình của hắn không xong tới cực điểm. Hiện tại Thái nghe đối phương khiêu khích lời nói, hắn nơi đó nhịn được. Lão ra này ngươi đã rất giả, sắp vào phần mộ Tô Z bắt đầu phản kích. Thu Dệm trận mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, nói ra, "Ngươi nói cái gì ngươi cái này chết tiệt người Tây Ban Nha, các ngươi chính là một đám hèn hạ lừa đảo, một đám kẻ ti tiện bị hồi nước miếng của hắn phun tại Tô Z trên mặt." Nghĩ đến lúc trước phát sinh chuyện dậy, cùng với hiệp một villa lừa gạt cái kia cái Venanti. Tô Z thẹn quá hóa giận, không có đi để ý tới trên mặt nước bọt, không kềm được vươn tay phải của mình, một thanh cản lại Thu cổ. Thu dèm rất phối hợp làm ra thống khổ bộ dạng xung đột phát sinh hai đội cầu thủ nhanh chóng vây quanh lẫn nhau kích động lẫn nhau phun nước miếng Trọng tài chính xông vào sự tình phát động trung tâm ngăn cách hai bên cầu thủ cầu thủ nước Pháp hướng hắn thổ lộ hết tô rét với gắt cầu thủ Tây Ban Nha lớn tiếng phân biệt tô rét là vì đã bị thủ drèm khoấy động mới động thủ đấy Hiển nhiên vừa rồi một màn kia trọng tài chính là không có trông thấy đấy hắn ý bảo trợ lý người trọng tài tiến vào sân bãi hỏi thăm vừa rồi đến cuối cùng phát sinh cái gì hai bên cầu thủ đều căng thẳng nhìn xem hai gã người trọng tài Trợ lý người trọng tài nhẹ giọng ở trọng tài chính bên thai đang nói gì đó, cũng thỉnh thoảng chỉ vào Thu Diễm cùng Tô Z. Trọng tài chính gật gật đầu, trực tiếp đi đến Thu Diễm bên cạnh, hướng hắn giơ lên đưa ra một thẻ vàng. Thu Diễm không thể tưởng tượng nổi thống khổ ông đầu, che kín hai mắt của mình, trong miệng phát ra kêu đau. Nhưng mà sự tình vẫn chưa hết, trọng tài chính đi đến Tô Z trước mặt, giơ lên đưa ra một thẻ đỏ. Tờ vẻ bình luận viên ạ dạ gù nghệ thống khổ kêu to, a thượng đế thẻ đỏ Tô Z bắt được đưa ra một thẻ đỏ. Nước Đức Đài truyền hình lắc đầu thở dài, thua hai bàn, thiếu một người tác chiến, Tây Ban Nha đại thế đã mất. Hiện tại đã không có người có thể ngăn cản nước Pháp tiến vào vòng bán kết. ESdN nói ra, Tô Z vì chính mình xúc động trả giá thật nhiều, hắn khiến Tây Ban Nha xa vào tuyệt cảnh. Phở Giang Sở Đài truyền hình bình luận viên, hẹn giờ dịp hí là gì ô đèn nén tâm tình kích động nói ra, thế cục đối nước Pháp có lợi, nhưng mà bọn họ không thể phất lở, Tây Ban Nha lực công kích là thập phần cường ngại đấy. Xa vi mặt không biểu tình, Iniesta thống khổ che kín mặt. Zago Musi xuyên hậu bao đờ dẫn nhìn xem trọng tài chính trong tay cái kia mờ ra thẻ đỏ. Cắt lở hỗn giống như nghe thấy oanh. Một tiếng, đã đáo. Zan Nan nuốt nước miếng, vữa sư tử trong mắt mất đi ngày xưa thần thái, hắn biết được đại thế đã mất, cùng vận mệnh chống lại đã chấm dứt. Trên lịch sử cường đại nhất Tây Ban Nha thất bại. Thu rèm xuyên thấu qua ngón tay khe hở xem đến xem ra thẻ đỏ, trong nội tâm một mảnh vui sướng, nhưng mà hắn tiếp tục thống khoái che mặt của mình, thật giống căn bản không biết Tô Z bị phạt giũi trong sân. Henry gật đầu, hướng trọng tài chính vỗ tay, khen ngợi hắn đá phạt công chính. Đồ mẹ nẹt ngồi ở ghế dự bị trên ghế, thống khổ cúi đầu xuống. Bên cạnh hắn cầu thủ cùng nhân viên công tác mang trên mặt sương lạnh, một mảnh tử khí. Cổ động viên Tây Ban Nha tuyệt vọng, bất lực nhìn xem sân vận động. Có chút người hâm mộ nhịn không được chảy xuống thương tâm nước mắt. Cổ động viên nước Pháp vô cùng hưng phấn, đội bóng xem đến tiến vào vòng bán kết hy vọng, bọn họ dùng sức vô tay, tại sân vận động là một mảnh tiếng vô tay. Ở kế tiếp trong trận đấu, kinh nghiệm lao đầu đội Pháp thả chậm tiết đấu. Tận lực đem trái bóng không chế tại chính mình dưới chân, khiến thời gian lưu trôi qua. Tây Ban Nha si khí bị hao tổn, tiến công nhìn như hung mãnh, nhưng là đến cuối cùng một cước sút goal hoặc là lệch đưa quả bóng cửa chính, hoặc là trực tiếp bị củ bẹt ôm vào trong lực. Cổ động viên nước Pháp đang chờ đợi trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Cổ động viên Tây Ban Nha tuyệt vọng cảm xúc càng ngày càng đậm, trước trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang lúc, bọn họ thống khổ lên tiếng khóc lớn. Đầu răng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên Henry J. Hidalgo rống lớn nói, trận đấu chấm dứt nước Pháp 4 chiến thắng Tây Ban Nha. Tiến vào vòng bán kết Tây Ban Nha âm như quỷ kế phá sản đường dẫn đầu đội Pháp ngẩn đầu giữa nụ đấy, truy đuổi tiền bối sáng tạo huy hoàng. Nước Đức đài truyền hình nói ra, hết thảy đều chấm dứt, đội Pháp cười đến cuối cùng, người Tây Ban Nha lúc trước kiến tạo đại thế. Nguyên không cách nào ngăn cản đường đi tới cất bộ. Hiện tại cao hứng nhất chính là đội Pháp, bọn họ mạnh mẽ nghiền nát người khác gáp đặt ở bọn họ trên đầu áp lực. Người Tây Ban Nha lại một lần nữa ngã xuống. Bọn họ trọng tâm trận đấu vốn có cơ hội chiến thắng, nhưng là bọn hắn còn không có đông băng nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá, khiến hắn đánh vào ba bàn, liên tục hai trận đấu trình diễn hạt chít. Liên tục hai trận đấu trình diễn hạt chít, đây là cuộc ở Jo sinh ra đến nay. Lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Đồng thời hắn cũng đuổi hòa tơ ở năm sáng tạo kỷ lục, ở một lần cuộc ở tốt nhất diễn hai lần hạt chít. Đường ở trọng tâm trận đấu sáng tạo hai hạng kỷ lục, hạng nhất là ngay cả tiếp hai trận đấu trình diễn H9, một cái khác hạng là sáng tạo mới nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Hắn còn có thể sáng tạo nhiều ít kỷ lục tờ dạ thì một lần cục 9 đi bàn, là bày ở trước mặt hắn cái khác kỷ lục, hắn có thể đánh phá vỡ. ESDN nói ra, trận này vạn chúng nhìn chăm chú trận đấu cuối cùng kết thúc, đường dẫn đầu đội Pháp lấy được thắng lợi, Tây Ban Nha cơ quan tính toán tường tận, kết quả vẫn không thể nào thắng được trận đấu. Trận đấu muốn lấy đắc thắng tiền lợi, bằng vào chính là thực lực, rút khí, kỹ chiến thuật cùng với khí thế. Đội Pháp ở dung khí cùng kỹ chiến thuật chiếm cứ ưu thế, càng là chủ yếu là bọn hắn có một cái cường đại đội trưởng. Trong sân ở ngoài nhân tố cùng cầu thủ không quan hệ, hai đội ở trận đấu sau khi chấm dứt lẫn nhau hùng, hai bên huấn luyện viên cũng khách khí lẫn nhau nắm tay. "Chúc mừng ra vô, vô đường tuyệt bả vai nói ra." Đường Tuyệt một bên thoát thân bên trên áo thi đấu, vừa nói, "Các ngươi là cường đại đấy, nếu như không được là vì trong sân ở ngoài nhân tố kích phát chúng ta ý chí chiến đấu, trận đấu này thắng bại còn rất khó nói." Dã Mos lúc đầu không nhận những lời giải thích, nhưng lại hắn không có vết trận. Đây là đường tuyệt cho Tây Ban Nha có lưu mặt thuyết pháp. Hắn biết được trước người người này, liền tính là không có trong sân ở ngoài nhân tố, cũng là tương đương cường đại đấy. Hắn vẫn cảm thấy Tây Ban Nha truyền thông rất ngu, vì cái gì muốn đi chọc giận bị này. Đương nhiên, hắn đối Kader dần cách làm cũng không hiểu, đây không phải ở cho mình mốc mộ. Mà khác, hắn đối Anh Quốc truyền thông cũng căm thù đến tận xương thủy. Những người kia e sợ cho lên bất loạn, kết quả lại không rõ làm như vậy, chỉ có thể kích phát đường tuyệt vô cùng ý chí chiến đấu. Hắn biết được tức giận đường tuyệt là đáng sợ cỡ nào, Champions League vòng bán kết trận đấu thứ 1. Có cổ động viên Barcelona đã ra biểu ngữ vũ nulin đường tuyệt ở nu kem trình diễn bản thứ tư trực tiếp tiêu diện Barcelona tiến vào trận chung kết hy vọng trận chung kết Anh Quốc truyền thông công kích Real Madrid cho rằng Chelsea chỉnh thể thực lực cường đại tuyệt đối có thể bắt được trong lịch sử thứ nhất tòa chàm ti kết quả tức giận đường tuyệt ở đến cuối cùng vài phút ngay cả vào hai bàn trợ giúp Real Madrid bắt được trong lịch sử thứ 10 tòa chà chương 187 không thể đánh giá thấp đường bất luận cái gì lời hứa trận đấu chấm dức Tây Ban Nha Anh quốc truyền thông phóng viên thần sắc mờ mịt, trong nội tâm tay đắng. Trên lịch sử cường đại nhất Tây Ban Nha liền như vậy thua, nhưng lại thua không lời nào để nói. Bọn họ lúc trước kiến tạo đại thế bây giờ nhìn rời đi lên chính là một hồi chuyện cười, nước Pháp truyền thông sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Tây Ban Nha không được cố gắng không phải là. Tây Ban Nha không đủ mạnh ra sức không phải là. Như vậy vì cái gì còn có thể thua? Ai chúng ta lại thắng? Ai? Đây là trong lịch sử cường đại nhất Tây Ban Nha. Như thế nào không phải là chỉ bất quá đám bọn hắn phi thường bất hạnh vận lấy được bảng đội thứ nhất, nếu như bọn họ bắt được bảng đội thứ hai liền không biết sớm như vậy gặp được nước Pháp. Đúng nga, bảng đội thứ hai toàn bộ đều chiến thắng bảng đội thứ nhất. Đường xế Chiều hôm nay nói lời ứng nghiệm, tại thi đấu cup Euro sáng tạo một đoạn giai thoại. Ừ, từ nay về sau giải thi đấu không có người nguyện ý cầm bảng đội thứ nhất. Có người muốn chèn ép đường, kết quả hắn cường lực phóng ra, lần nữa chỉnh diễn hạt chín. Ai, đây là bao nhiêu chuyện cười hả? Vừa chiều đường nói qua, hắn có vĩnh viên đem đội bóng của Tây Ban Nha dâm nát dưới chân, đêm nay hắn làm được. Hắn cái mục tiêu là ai? Nước Pháp truyền thông các phóng viên làm sao có thể buông tha cơ hội như vậy? Bọn họ nhìn như âm thanh không được là rất lớn, như là đang nói chuyện thiên nhất dạng, trên thực tế bọn họ nói đúng là cho Anh Quốc cùng Tây Ban Nha phóng viên nghe đấy. Hai nước phóng viên sắc mặt tái nhận, trực tiếp cách rời khỏi sân vận động. Nước Pháp phóng viên nhìn xem những kia cô đơn bóng lưng, dù tiếng la ó cùng tiếng cười náo vì bọn họ tiến đưa. Một hồi tuần chấm dứt, Đường Tuyệt đem người Tây Ban Nha âm nhu nghiến nát, dẫn đầu đội bóng tiến vào vòng bán kết. Cầu thủ nước Pháp trở lại phòng thay đồ, phi thường hưng tràn đầy vui sướng. Tây Ban Nha phòng thay đồ yên tĩnh như đêm, từng cái cùng mình đội viên ôm, án bọn họ. Hắn không biết mình tiền đồ ở nơi nào, trong tay có một bó to tốt bài, đồng thời hắn cũng là một cái chơi bài cao thủ, vì cái gì thua. Zamos nhịn không được đánh vỡ trầm mặc. Tức giận nói, đều là truyền thông hủy trận đấu này. Phòng thay đồ lần nữa an tĩnh lại, mọi người đang tự hỏi ra Zamos nói lời có hay không đạo lý. Nếu như những lời này có đạo lý nói, như vậy là ai khơi màu trận này dư luận báo tắp trước hết nhất lộ ra sật tờ từ trước, công kích đường tuyệt truyền thông là nào một nhà. Support Daily Đây là một nhà Catalan báo chí. Bọn họ là Barcelona, tiếng nói Barcelona giúp nghe ra ý tại ngôn ngoại cắt l qu cao mày nói ra báo báoạ cả cùng ấn Daily cũng có tham dự nếu như không được là bọn hắn cung cấp nhiều như vậy bên trong tin tức ai biết Real Madrid phòng thay đổi tình huống đây là muốn làm gì nội loạn ca sĩ si không vừa hỏi các người đây là muốn đem trách nhiệm đầy ở trên người chúng ta ini nói ra chẳng lẽ không phải ca dần cũng không có nói rõ ràng sật tờ từ trước nguyên nhân cho truyền thống phong phú tưởng tượng bên trong một trận đấu vốn hẳn nên ở công bằng trong hoàn cảnh tiến hành nếu như không có bọn họ chúng ta thua tâm phục khẩu phục có bọn họ liền tính Th cũng không là như vậy sáng giỏi. Vì là sắc mặt khó nhìn lên. Đây là đang ánh xạ ta sao? Zác Mốt cười lạnh nói, sáng rọi trai bóng bên trên chú ý chính là người thắng làm vua. A Zác Gon Slack đầu thở dài, tốt các người đều không chỉ nói, đêm nay thua cầu trách nhiệm ở ta trên người, ngày mai ta liền đi từ trước. Lão xoáy có rời đi cầu thủ chú ý, tiêu trừ nội loạn. Hiển nhiên, hắn làm được. Thành công tiêu trừ một hồi nội loạn. Từ trước, Zác Mốt ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên mặt ghế lão nhân lớn tiếng nói, không được huấn luyện viên, trách nhiệm không thay thay trên người của ngươi, ở những kia chết tiệt truyền thông bên trên Ngươi không nên từ trước. Chúng ta duy trì ngươi tiếp tục nhận huấn luyện viên bộ. Cắt Lở Vân Điểm gật đầu nói, "Không sai, trách nhiệm không thai đay trên người của ngươi, ở những bản đó cho rằng thông minh hiệp hội bóng đá quan viên trên người." Cắt Lở bổn cho rằng chuyện này sau lưng, khẳng định có Tây Ban Nha hiệp hội bóng đá bóng ảnh. Nếu như không được là bọn hắn tạo áp lực, Ca Đỡ Dẫn sẽ buộc lên mạo hiểm đi cùng Đường Tuyệt Sinh ra mâu thuẫn. Ca Si lát gật đầu nói, "Không sai, trách nhiệm ở những kia tên đáng chết trên người, huấn luyện viên không nên từ trước, 2 năm sau còn có cột, chúng ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu chúng ta ở đất cột bên trên trình độ đặc biệt." Phòng thay đồ lũ đứng đầu đều phát biểu ý kiến của mình, lên tiếng ủng hộ Agagon, hy vọng hắn có thể thu về chính mình nói, tiếp tục đảm nhiệm tây ban nha chủ soái. Đúng vậy, bọn họ cực kỳ thích vị lao nhân này, hắn hiền lành, có lực tương tác, kinh nghiệm phong phú. Nếu như không phải là những bà đó cho rằng thông minh hiệp hội bóng đá quan viên, bọn họ ở tại thi đấu cuộc bên trên tiếp theo trình độ đặc biệt. Agagon lắc đầu nói ra, đội bóng thất bại toàn bộ có người muốn thừa gánh trách nhiệm đấy, người tốt nhất tuyển đương nhiên là ta. Thứ chúng ta là sẽ không để cho bọn họ làm như vậy ra mốt lạnh 2 tiếng nói ra. Ngày thứ 2 Đội Tây Ban Nha nhân vật trọng yếu đều ở truyền thông bên trên phát biểu ý kiến của mình, bọn họ lên tiếng ủng hộ Azagrons, cho là hắn nên tiếp tục nhận huấn luyện viên bộ, dẫn đầu đội bóng đánh luật cuộc dự tuyển thi đấu. Tây Ban Nha hiệp hội bóng đá áp lực rất lớn, bọn họ do dự có phải là nên khiến Azagrons từ trước. Cầm lên hòn đá đập chân của mình, Tây Ban Nha hiệp hội bóng đá nhất bang lãnh đạo sắc mặt âm trầm trở lại khách sạn, bọn họ biết được cổ động viên Tây Ban Nha tức giận. Madrid, Cadera dần sắc đứng ở trên ban công, Tây Ban Nha thua, lúc trước hắn cố gắng hóa thành bọt nước, hơn nữa cùng đường tuyệt kết đoạn Triết Tiệt đạn cho bị liền Real Madrid chủ tịch bắt đầu mắng Tây Ban Nha hiệp hội bóng đá chủ tịch, đây là ngươi làm chuyện tốt. Chết Tiệt, ngươi ngược lại thắng hả? Thắng người khác cũng sẽ không chuyện với ta, thắng, ta trả giá cũng nhận được tiền thu. Hiện tại ta được cái gì chết Tiệt? Làm sao bây giờ cùng đường quan hệ chuyển biến xấu, hắn sẽ vận dụng Du An lực lượng của gia tộc nếu như Florentino ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Florentino người kia hiện tại nhất định ở cười trộm, chết Tiệt. Florentino đúng là cười, đang lúc hắn cùng Alex đứa em Lopez gọi điện thoại, đường xế chiều hôm nay sân vận động ở tiếp nhận phỏng vấn lúc đã cho thấy đối ca đỡ dần không vừa, hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, ít nhất có thể lợi dụng cơ hội này cùng Du gia tộc làm tốt quan hệ, đến với Rio Madrid chủ tịch tuyển cử thời điểm, hắn chiến thắng năm chắc tính cách thì càng lớn. Tìm thời gian chúng ta ở cùng nhau ăn cơm, đem đường cùng Alins cũng gọi là bên trên. Florentino vừa cười vừa nói, bọn họ liền tính. Lopez biết được cáo giả trong hồ lô bán là thuốc gì? Được, nghe lời ngươi vợ Florentino không có tỏ vẻ không vừa. Sân vận động Ensahapeo, trận đấu sau khi chấm dứt, hai bên người hâm mộ bắt đầu lối ra. Nhưng mà một hồi càng lớn xung đột đang chờ đợi cổ động viên nước Pháp. Đội Tây Ban Nha thua trận trận đấu, cổ động viên Tây Ban Nha phi thường xấu não. Giờ nghỉ giải lao lúc xung đột, đã đem bọn họ trong máu huyết tinh thừa số kích phát. Bọn họ muốn đem sự náo phát tiết ở cổ động viên nước Pháp trên người. Dối loạn không thể tránh khỏi phát sinh, may mắn sân vận động bảo an trước đó có chỗ chuẩn bị, bọn họ dùng cao áp vòi nước tách ra chiến đấu ở một cổ động viên này lên. Sau đó công tác thống kê, tổng cộng có 87 cổ động viên danh bị tổn thương. Truyền thông một mảnh xôn xao. Đấu mâu trực chỉ UEFA cho rằng bọn họ không có làm tốt bảo an công tác. The Latini phi thường căm thức, đây là hắn tiền nhiệm đến nay thứ nhất cái cuộc ởzo, lại xuất hiện loại vấn đề này. Giận dữ sau, hắn xuất ra một cái danh sách, đem ngược đường liên minh thành viên toàn bộ khu trừ ra cuộc ởzo báo đội ngũ. UEFA phát ngôn nhân đem trách nhiệm quy kết ở Anh Quốc cùng Tây Ban Nha có chút truyền thống trên người, cho rằng là bọn họ khơi mào hai cổ động viên nước ngoài thù hận. Cũng cảnh cáo bọn họ nếu như còn như vậy, từ không thành có chế tạo sự cố, không được bài trừ vĩnh viễn hội bỏ bọn họ UEFA cử hành trận đấu báo quyền. UEFA xử phạt khiến mọi người khiếp sợ, ngược đường liên minh tức giận sau. Cầm lấy chính mình bút có công kích UEFA, nhưng là bọn hắn bản thảo không cách nào xuất hiện ở truyền thông bên trên, truyền thông cao tầng không có khả năng vì bọn họ đắc tội UEFA, vì vậy ở phía sau trong trận đấu, xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới, đây là Anh Quốc cùng Tây Ban Nha truyền thông phái tới mới phóng viên. Ngược đường liên minh trải qua khẩn cấp thương lượng, quyết định tạm thời ngủ đông, ở ừn, chờ đợi đường tiền phạm sai lầm. Dũng Johnson nói, áp bách lực lượng có nhiều hơn, chúng ta phản kích lực lượng liền có nhiều hơn chỉ cần đội pháp ở kế tiếp trong trận đấu biểu hiện không tốt, bọn họ cho dù không có ở hiện trường phỏng vấn, đồng dạng có thể viết ra sắc bén công kích nhà báo. Ngày thứ 2, Tây Ban Nha truyền thông bắt đầu tìm kiếm đội bóng thất bại nguyên nhân. Bọn họ không hẹn mà cùng nâng lên tên đường tuyệt. Cho rằng Tây Ban Nha tối hôm qua chỉnh thể biểu hiện còn là phi thường tốt đấy, rất tốt đem trình độ phát huy ra đến, chỉ là đường tuyệt quá mức kinh động. Tây Ban Nha ở tỷ số thua sau không có có thể điều chỉnh tốt tư tưởng, tiến công quá mức vội vàng sao động, kháng ép năng lực không được mạnh, làm cho không có nắm chắc suất cầu môn cơ hội. Báo mạ cả nói ra hiệp 2 1 mở màn. Tây Ban Nha không có phán đoán đến nước pháp thế công như nước thủy triều, bọn họ ở trong lúc bối rối, không có có thể phòng thủ ở đường, khiến hắn cho gì bẻ gì chuyển hộ công. Dị bẻ gì vượt lên dẫn đầu tỷ số ghi bàn, khiến Tây Ban Nha bị động. ESPN Daily nói ra, như thế nào coi trọng đường đều không quá phận. Tây Ban Nha tối hôm qua nên phái càng nhiều người phòng thủ hắn, mà không chỉ là tiền vệ ba viên đại tướng. Nước Pháp truyền thông làm sao có thể buông tha cơ hội như vậy, bọn họ ở khen ngợi đội Pháp sau miệng ai người Tây Ban Nha. AJ Nhật báo nói ra, hết thảy âm mưu đều thất bại. Người Tây Ban Nha cầm lên hòn đá đập chân của mình, bản nuốt quả đắng. Chẳng lẽ bọn họ không biết tức giận đường là đáng sợ cỡ nào lại thắng nốc cho rằng, kiến tạo một cái cái gọi là đại thế, có thể đè sập hắn. Førang sở phía Nam báo nói ra, đã trở về, đường liên tục hai trận đấu trình diễn hát chín. Hắn dùng chính mình mạnh mẽ nghiền nát hết thể âm ưu, khiến sở hữu tính kế phá sản. Hen hạ Tây Ban Nha trở thành mọi người cho cười, đội Pháp đem tiếp tục giơ lên cao thắng lợi lá cờ, thẳng đến thắng lợi tới hạn. Thế rồi báo nói ra, trai bóng cuối cùng là có chú ý thực lực, Tây Ban Nha truyền thống trong mắt trên lịch sử cường đại nhất đội Tây Ban Nha. Toi hôn qua ngã vào đội pháp dưới chân, ngã vào đường dưới chân. Kỳ thật bọn họ trọng tâm có thể là một cái khác kết cục đấy, chỉ tiếp bọn họ truyền thông giúp một cái trở ngại, khiến cầu thủ tự mình trên lưng trầm trọng tâm lý gánh nặng. Lợi dụng sật tợ từ trước tin tức đến công kích đường, bọn họ mưu tính một cái tốt cục. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, như vậy sẽ cho đội Tây Ban Nha tăng thêm nhiều ít tác lực. Thực lực cường đại, truyền thông chen ép đường, dưới loại tình huống này, Tây Ban Nha chỉ có chiến thắng mới khống phụ lòng những người khác. Giải phóng báo nói ra, Tây Ban Nha thất bại phụ trợ một cái người. Mọi người ở nghị luận đường ý chí cùng kháng ép năng lực là cỡ nào cường đại. Đúng vậy, đường kháng ép năng lực siêu quần, siêu việt thế hệ này sở hữu cầu thủ ngược đường sóng chiều không cách nào qua đi hắn ý chí chiến đấu, à nộ cả sự kiện không cách nào ngăn cản hắn đi tới cấp bộ, tam quốc truyền thông kiến tạo đại thế không cách nào làm cho hắn sinh ra bất luận cái gì tâm lý vấn đề. Hắn chính là một cái lãnh khốc sát thủ, đem sở hữu địch nhân chém xuống dưới ngựa, kiên định hướng phía tới hạn đi tới. Quốc gia khác truyền thông cho rằng nước Pháp chiến thắng là trong dự liệu chuyện tình, bởi vì tức giận đường là đáng sợ đấy. Milan báo thể thao nói như vậy nói. Đường là như vậy có thể chống cự hết thể ép cầu thủ sức lực, áp lực càng lớn hắn buộc phát lại càng có sức lực." Báo biểu nói ra. Anh Quốc, The Guardian, phát ra nghi vấn, đường ở Rio Magic của sống một cái mùa giải, chẳng lẽ Tây Ban Nha truyền thông không biết tính cách của hắn? Bởi vì không có ngược đường liên minh thành viên nhà báo, Anh Quốc truyền thông khó được công bằng đánh giá đường tuyệt trận đấu. Daily Telegraph nói ra, đường tối hôm qua kinh tài tuyệt diễm, dẫn đầu đội Pháp chiến thắng tại thi đấu cup Euro bài danh thứ 2 đoạt chức vô địch lớn câu lạc bộ đội Pháp tối hôm qua mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Ương Mạnh đứng vững tây ban nha sắc bén thế công, nước pháp ba hướng phản kích chủ đạo chọn trận đấu, bọn họ khiến thế nhân xem đến uy lực của bọn họ. Thê anh, nói ra, đường dẫn theo đội pháp mạnh mẽ đi tới, bọn họ có lại một lần nữa thực hiện 8 năm trước huy hoàng. Chúng ta không thể đánh giá thấp đường bất luận cái gì lợi thế, như cùng chúng ta không thể đánh giá thấp một viên vĩnh viễn đoạt chức vô địch quân tâm tư. Chương 188, 5 năm 100 triệu giá trên trời buôn bán hợp đồng. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn khe hở rơi vài trên giường, như con mèo nhỏ đồng dạng ôm ở đường tuyệt trong ngực. Giai nhỏ mép, quân thị Mong mà khêu gợi cặp môi đỏ mỏng, dưới ánh mặt trời tàn ra mê người quá mang. Có lẽ là ánh mặt trời quá mức chói mắt, Đường Tuyệt mở to mắt. Nhìn xem mỹ nhân trong ngực, nhớ tới đêm qua điên cuồng, hắn nhẹ nhàng chuyển cái đầu ở xem ra mỏng mà khêu gợi trên môi đỏ mọng hôn môi một chút. "Ừ alinster" gấp một tiếng. Tiểu mèo lười rời giường Đường Tuyệt vừa cười vừa nói. "Alins nhẹ nhàng mở to mắt, vùng xanh thầm tĩnh cảnh biển đột nhiên liền như vậy xuất hiện. Dải nhỏ lông mi như là bờ biển cây đó rừng, đó là một mảnh mê người biển. Ta còn nghĩ lại ngủ một hồi." Alins hết tiểu sau, lại nhắm mắt lại. Lườm biếng mỹ nhân, khiến nhân sinh ra thương tiếc tới tư tưởng, nhịn không được muốn đi yêu thương một fan, Đường Tuyệt nhịn xuống chính mình, nhẹ nhàng nói, "Vừa chiều ngươi không được là muốn đi cùng A đi đắc đàm phán tục quốc vấn đề hiện tại đã là 10 giờ." Chiến thắng cường đại Tây Ban Nha, độ mẹ nẹt cao hứng phi thường, vì vậy đêm đó liền tuyên bố, "Đêm nay các ngươi có thể đi cùng thấy bạn gái của mình." Cầu thủ nước Pháp hô to mu năm, không lâu sau khách sạn gian phòng chính là còn lại vài người. Đường Tuyệt liền như vậy đi vào Alins và ở khách sạn, hai người đỉnh long đả đáo phượng, như là lâu năm địch bình thường chiến giết. Đến cuối cùng tình trạng kiệt sức ngã xuống giường. Vừa nghe đến cùng Adidas tục cước vấn đề, Alins lần nữa mở to mắt. Người xác định không được có tiền mặt, mà là có cổ phần của bọn hắn, Alins cho rằng cái này không hợp thường quy, cầu thủ cùng công ty ký kết đều là cầm tiền mặt, mà Đường Tuyệt lại chỉ có công ty cổ phần. Đường Tuyệt điểm gật đầu nói, chúng ta bây giờ có tiền, công ty cổ phần tương đương với đầu tư. Hiện tại châu Âu khủng hoảng tài chính, giá cổ phiếu không cao, đúng là chúng ta đầu tư cơ hội. Alins không phản đối đầu tư, nhưng là hiện tại thời cơ không được thật là tốt. Vì cái gì không đợi khủng hoảng tài chính qua đi sau lại đầu tư a? Ta biết được ý của người là, nhưng là có công ty cổ phần mà không cần tiền, cái này nói rõ chúng ta đối Adidas có lòng tin. Nếu như bọn họ đem tin tức này thả ra nói, đối ổn định giá cổ phiếu có thể tạo được nhất định tác dụng. Chúng ta cũng có thể lợi dụng cơ hội này tranh thủ càng lớn lợi ích." Đường Tuyệt tiếp tục nói. Johnson đem Đường Tuyệt là ức vạn phú ông tin tức báo ra đến. Mọi người ở Thán Phục sau nghị luận đều, Đường Tuyệt rất nhanh liền trở thành một cái thần thoại, một cái đầu tư thần thoại. Nếu như Adidas thao tác thỏa đáng, đem đường tuyệt tổ cướp cầm công ty cổ phần tin tức thả ra. Quả thật có thể đề cao cổ đông tin tưởng, thậm chí còn sẽ nâng lên cổ phiếu giá cả. Cầu thủ kiêm giữ cổ phiếu, đường cũng không phải đầu một cái. Năm đó Zoni ở Inter Milan lúc làm biểu đạt đối câu lạc bộ trung thành, đã từng kiêm giữ qua Inter Milan cổ phiếu. Đường Tuyệt lúc này đây không phải là hướng AD dắt bày tỏ trung thành, mà là có tranh thủ càng lớn lợi ích. Alins ngẫm lại nói ra, "Được hôm nay ta liền đi cố sức làm thịt ta đi dắt. AD căn bản không có nghĩ đến Đường Tuyệt không được có tiền mặt mà có công ty cổ phần." Lần này tụ gước bọn họ biểu đạt lớn nhất thành ý, một phần giá trị cao tới 100 triệu Euro hợp đồng bảy ở Alins trước mặt. 5 năm 100 triệu, cái này một cái giá trên trời, trên lịch sử giá trên trời. Đương nhiên có cầm toàn bộ phần này giá trên trời hợp đồng ở giữa tiền, không phải là dễ dàng như vậy đấy. Hợp đồng điều kiện phi thường nghiêm khắc, bắt được La Liga vô địch 5 triệu, Champions only 8 triệu, La Liga tốt nhất xạ thủ 3 triệu, Champions League tốt nhất xạ thủ 4 triệu. Nếu như đụng phải giải thi đấu tới năm nay, nhất định phải tiến vào bán kết tài năng cầm toàn bộ. Không có tiến vào bán kết Tứ kết theo như chín o cầm, thập lục cường tam bò, nếu như bảng đội không có ra biên, chỉ có thể bắt được sau hồ. Nếu như phần hợp đồng này bày tại cái khác cầu thủ trước mặt, có lẽ không người nào nguyện ý ký, yêu cầu quá hà khắc. Nhưng là Đường Tuyệt có dũng khí ký kết, hắn đối tương lai của chính mình tương đương có lòng tin. Đường Tuyệt hiện tại nghĩ muốn làm đấy, chính là đem số tiền kia chuyển hóa trở thành Adidas cổ phiếu. Long đẳng công ty cho hắn mang đến rất nhiều tiền vốn, trừ bỏ công ty khuyết chương này, còn có lợi nhuận. Hắn không cần chết tiền, có khiến chúng nó sống ngồi dậy. Như thế nào mới sẽ khiến tiền sống ngồi dậy đầu tư đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, trong lúc này còn có một nguyên nhân, hiện hành pháp luật yêu cầu một nhà công ty không thể kiểm giữ quá nhiều tiền mặt, bằng không muốn phạt tiền. Về công ty cùng với chính mình thương vụ vấn đề, Đường Tuyệt cách làm là, chính mình quyết định, Alynz cụ thể chấp hành. Hai người một mực phối hợp vô cùng tốt, Alynz đàm phán năng lực đã sớm thể hiện ra đến. Cupero vòng tứ kết sau, đem lưng chiến 2 ngày. Bốn chi tiến vào vòng bán kết đội bóng lợi dụng 2 ngày này cơ hội, làm trận chung kết tư cách mà chuẩn bị. Đối pháp không có rời đi Vân Bởi vì vòng bán kết hay là đang sân vận động Inseha bẹo cử hành, đối thủ của bọn hắn là Đào thải cường đại Hà Lan nước Nga đội. Nước Nga cùng nước Pháp đồng dạng, là trải qua bảng đội một vòng cuối cùng sinh tử chiến, mới dùng bảng đội thứ thân phận của khác nhau tiến vào tứ cái đấy. Đối thủ của bọn hắn là cường đại Hà Lan, lúc trước không có người xem trọng bọn họ. Người dù xỉ ạ lại sáng tạo kỳ tích, tuân ra tại thi đấu cuộc lớn nhất ít lưu ý, đem cường đại người Hà Lan chạm xuống dưới ngựa. Thế giới vì đó khiếp sợ, nước Nga còn có thể sáng tạo nhiều ít kỳ tích bọn họ sẽ như bên trên một lần hi lạp đồng ư? Đến cuối cùng dùng hắc mã thái độ đoạt được đến cuối cùng vô địch, mọi người có lý do tin tưởng nước Nga có thể sáng tạo kỳ tích, bởi vì quốc ởzo chính là một cái sáng tạo kỳ tích địa phương nào. Thập niên 90 đầu nguyên chỗ Nam Tư sa vào phân liệt. 1992 năm nay Bosnia Herzegovina ở gia tộc cùng Slim gia tộc thông qua công nhảy vào tuyên bố độc lập, đ딧 rụt nẹt gia tộc cùng kệ mũ hai tộc buộc phát võ trang xung đột. CBA tạo thành Nam Tư liên minh nước cộng hòa, phái nhân dân quân tham gia Bosnia nội chiến, trợ giúp nhét gia tộc. Nhiều lần cảnh cáo không có hiệu quả sau. Liên hiệp Quốc hội Đồng bảo an tại tháng 5/3o ngày thông qua thứ 75 số 7 quyết nghị, đối Nam Tư áp dụng chế tài mà lại hạn chế hắn tham dự quốc tế thể thao thi đấu sự tình. UEF phục tùng này quyết nghị, hủy bỏ đã xuất tuyến Nam Tư đội tuyển quốc gia tham gia 1992 năm nay Cup Euro tư cách. Nhưng lúc này cách khai mạc chỉ có 10 ngày, UEF khẩn cấp thông tri, Nam Tư chỗ bảng đội tên thứ 2 Đan Mạch dự bị tham gia Euro Cup. Đan Mạch hiệp hội bóng đá chỉ phải nhanh chóng thông chi đang tại nghỉ phép một đám tuyển thủ quốc gia, nhanh chóng chạy tới thủy điện dự thi. Liên như vậy, Đan Mạch đội bước trên đồng phải tới Nhưng là lúc trước không có người xem trọng bọn họ, Đan Mạch không chỉ có chuẩn bị vội vàng, còn khuyết thiếu số một siêu sao bóng đá ra sức lộ học thuật. Hắn cùng với huấn luyện viên nổ sảnh trên phương diện chiến thuật rất có khác nhau, lại không nghĩ chiếm Nam Tư tiện nghi tham gia ở Zoro cùng, cố không tuyển trên danh sách. Nhưng cái này chỉ có được sở mê ở sẹo, tiểu lô học dù, rèn sân đám siêu sao bóng đá Đan Mạch đội tuyệt không bình thường, bọn họ là cùng ở Zoro đến một kẻ, nhưng cũng không nghĩ gần kể cùng thái tử đọc sách. Hướng chi bọn họ còn có được thứ 12 người, cổ động viên Đan cổ động viên Đan Mạch vượt qua ếch lệ hít hà cùng Cutter sụt gạt eo biển. Đi vào Thụy Điển làm đan mạch đội trợ uy. Cơ hồ đem thủy điện trận đấu biến thành đan mạch thứ hai cái sân nhà. Đan mạch đội một đường hát vang tiến mạnh, bảng đội thi đấu bức hòa nước Anh, phục sức đoạn chức vô địch đứng đầu nước Pháp. Vòng bán kết penalty đảo thải Hà Lan, cuối cùng ở trận chung kết 2 không phục sức thế giới vô địch nước Đức. Như kỳ tích chân chính ngưng lên đi lộ nổi cục. Đến cuối cùng một cái đã đến đan mạch người. Phân chia đi sở hữu bánh ngọn chính diễn hiện thực bản đan mạch đồng thoại. Bên trên giới cuộc Euro. Hi lạp người sáng tạo hi lạp thần thoại, dùng hắc mã thái độ đến cuối cùng. Hy Lạp cùng chủ nhà Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cùng nước Nga giống nhau phân chia ở bảng A Hy Lạp cùng Tây Ban Nha cùng là một thắng một hòa một thua tích 4 phút, bởi vì hai đội trong lúc đó thắng bại quan hệ giống nhau, bảng đội thi đấu tỷ lệ bàn thắng cùng là lẻ. Hy Lạp đội cuối cùng bằng vào bảng đội thi đấu ghi bàn nhiều ưu thế, áp đảo Tây Ban Nha. Dùng bảng đội thứ 2 ra biên. Vòng tứ kết, Hy Lạp đội lại sáng thế thần lẻ, bọn họ dùng một không thắng nhỏ bảo vệ ngôi vị vô địch nước Pháp. Vòng bán kết, Hy Lạp đội cùng gié 90 phút cấm, không, không lẫn nhau nộp giấy trắng. Thêm lúc thi đấu trên nửa lúc đến cuối cùng 1 phút và tất phía bên phải mở ra phạt góc, cầu lướt qua sở mịn sờ đánh đầu. Đệt Lật ở sau người buồn kéo túm dưới, vẫn đang cướp được trước chút ít góc độ đánh đầu điểm vào trong cửa. Hy Lạp đội cuối cùng bằng vào cup Euro trong lịch sử đầu lần ngân cầu tiến vào trận chung kết. 4 năm nay ngày 4 tháng 7, Hy Lạp ở Lisbon sở ta đi ủm um ốp Lítot. Một lần lại thắng chủ nhà Bồ Đào Nha, như kỳ tích chân chính đoạt được vô địch, bọn họ cũng trở thành giải thi đấu trên lịch sử nhất đen một thất hắc mã, chính diễn hiện thực bản Hy Lạp thần thoại. Người dù xỉ si ạ có lý do hố tương sát thực đội bóng tự mình có thể sáng tạo tích, trở thành lại một cái truyền kỳ. Nước Nga nhất nổi danh truyền thông Nga thông suốt xã phát biểu nhà báo, kỳ tích liền tại các ngươi dưới chân, dũng cảm cầu thủ nước Nga, cả cái nước Nga đều đang chờ đợi các ngươi sáng tạo kỳ tích, năm dự mà về. chinh phục châu Âu, chính là hiện tại. Nước Nga danh tiếng báo chí đoàn thanh niên cộng sản chân lý báo nói ra, nước Pháp rất cường đại, nhưng là các ngươi thật vĩ đại, sân vận động Insead Hạ không phải là tới hạn, mà là khởi điểm. Nước Nga các dũng sĩ, hàng tỷ người dự sĩ ạ bọn họ tự cấp các ngươi lên chúc phúc, bọn họ đem ở thế giới các nơi mắt thấy các ngươi sáng tạo kỳ tích. Bọn họ theo lời sân vận động Insead Hạ không phải là tới hạn, mà lạc khởi điểm là vì tại thi đấu cuộc trận chung kết hay là đang tỏa sân vận động cử hành. Cuối tuần tuần san hô hào càng nhiều có kinh tế có thể cổ động viên sức lực, đến hiện trường đi làm nước Nga cố gắng trợ uy, bọn họ dùng đan mạch thần thoại đến nêu ví dụ, 16 năm trước, vội vàng tham gia thi đấu đan mạch đội, ở hiện trường cổ động viên đan mạch hò hét trợ uy trong tiếng, lần lượt chiến thắng đối thủ cường đại. Hôm nay, nước Nga nghĩ có sáng tạo kỳ tích, nhất định phải có phần đông người hâm mộ đến hiện trường đi cố gắng trợ uy. Nước Nga báo nói ra, nước Pháp cũng không đáng sợ, đường cũng không là không thể chiến thắng. Các dụng sư ngươi có cho toàn bộ thế giới một cái kỳ tích. Ở Hiddin dưới sự dẫn dắt, sân trước các chế, địa vị cao dồn ép, chỉ cần nước Nga tiếp tục loại này chiến thuật phong cách, có thể sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, nước Nga muốn làm tốt 10.000 cái chuẩn bị, hấp thụ người Tây Ban Nha giáo hấn, phái ra càng nhiều người đi hạn chế đường. Đừng cho hắn cầm bóng, đừng cho hắn chạy ngồi dậy, đừng cho hắn sút gol, đành phải làm được những cái này, thắng lợi nhất định là thuộc về nước Nga. Người dù si a ở cổ vũ đội bóng tự mình, người Pháp cũng không có nhà rỗi. Nước Nga ra sức bộ cầu thủ phân chia ở quốc nội giải bóng đá đá bóng kỳ lạ lẫm. Nước Pháp truyền thông nhiệm vụ chính là tìm kiếm những cầu thủ này tư liệu, làm đồ mẹ nẹt chế định chiến thuật cung cấp căn cứ. Rất nhiều cùng độ mẹ nẹt quan hệ không tệ truyền thông phóng viên, đều đem chính mình tìm kiếm tư liệu đưa đến nước Pháp chủ xoáy trong tay. Đồ mẹ nẹt nhìn xem xếp thành núi nhỏ đồng dạng tư liệu, đau đầu không thôi. Những cái này xác thực là hắn phải cần, nhưng là cũng quá nhiều một chút, có xem tới khi nào tài năng xem hết. Huấn luyện viên, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể không được xem những tài liệu này. Đường Tuyệt nhìn xem sầu khổ đồ mẹ nẹt nói ra. Không được xem nước Pháp chủ xoáy lắc đầu nói ra, không được xem. Ta như thế nào đi chuẩn bị trận đấu?" Đường Tuyệt cười hỏi, "Như vậy, ngươi có xem tới khi nào tài năng xem hết? Đây chính là ta thống khổ địa phương nào?" Đồ mẹ nẹt chỉ vào như núi nhỏ bình thường tư liệu nói ra, "Đúng, ngươi mới vừa nói, ta hoàn toàn có thể không được xem những tài liệu này là có ý gì?" Lúc trước mỗi huấn luyện viên vị trí thành viên cũng phải đi nghiên cứu đối thủ, cái này phù hợp tôn tử binh pháp ở giữa chi kỳ chi bị, bách chiến bách thắng. Đường Tuyệt lại tự nói với mình chủ soái không cần nhìn tư liệu, đây là cái gì đạo lý đồ mẹ nẹt không cho rằng hắn đang nói đùa, loại khi này hay nói giỡn gặp người trên đấy. Trước 189 chiến hỏa bay tán loạn đường tuyệt như là làm ảo thuật bình thường móc ra hai giấy đặt ở đồ mẹ nẹ trước mặt nước pháp chủ soáa nghi hoặc cầm lên hắn xem vô cùng chuyên tâm cực kỳ cẩn thận chậm rãi sắc mặt bắt đầu biến hóa cái này đây là đâu vị trí phóng viên chọn chỉnh lý ra tới đổ mẹ này hỏi tư liệu rất đầy đủ mỗi vị trí đội viên đặc điểm chiến tích cùng với trận điển hình đều nhất nhất liệt kê ra đến trừ bảo đội viên tư liệu này còn có chủ soáahí địnhnh chiến thuật tư tưởng tư liệu đến cuối cùng còn người can đạm dự đoán sắp xảy ra vòng marketing kết Hitlerin đội hình chiến lược chiến thuật Đơn giản chính là đây là một phần giá trị thiên kim tư liệu đối độ mẹ nẹt trợ giúp phi thường lớn hắn không cho rằng đây là đường tuyệt chọn chỉnh lý ra tới chỉ có phóng viên mới có thời gian cùng con đường chọn chỉnh lý ra như vậy một phần ai cũng nghĩ lấy được tư liệu phần này tư liệu là siêu cấp máy tính tiểu phi phi chọn chỉnh lý ra tới đường tuyệt một tiếng kêu đau đớn tính toán người đã cho rằng là phóng viên chính là phóng viên đi một người bạn tốt hắn không muốn bị người biết được độ nẹt trần chờ một chút cuối cùng vẫn là nhịn xuống đã nhưng đứa bé này không muốn nói tính toán nước pháp chủ soái vốn định kết bạn vị này phóng viên Từ nay về sau ở cần một lúc, có thể tìm hắn trợ giúp chọn chỉnh lý đối thủ tư liệu. Nhưng mà, hấp dẫn quá lớn, hắn vẫn hỏi nói, từ nay về sau có cần một lúc, hắn còn có thể cung cấp trợ giúp. Đường Tuyệt Phi thường rất khoát nói, không có vấn đề. Nhận được đáp án này, độ mẹ nệ Phi thường vui vẻ, hoa dâm đôi lông mày nhảy lên một chút, nhiệt tình thỉnh đường Tuyệt ngồi xuống. Có phần này tư liệu, vòng bán kết năm chắc càng lớn, nước pháp chủ soái vừa cười vừa nói, người đối vòng bán kết có ý kiến gì không? Hai thầy trò bắt đầu trao đổi nảy lên đối vòng bán kết các nhịn. Nước pháp đem cùng nước Nga tranh trận chung kết vé vào cửa. Theo thực lực bên trên xem đội Pháp mạnh mẽ hơn nước Nga, bên ngoài cho rằng nước Pháp tiến vào trận chung kết cơ hội đại khái qua loa. Nhưng là nước Pháp truyền thông lại phi thường cẩn thận, báo cho chính mình các đội viên phải chăm chỉ đối đãi nước Nga, có thể đánh vào vòng bán kết, nguyên vẹn nói do nước Nga là cường đại đấy. Fuji Nhật báo nói ra, so với việc đôi bóng khác, nước Nga đội càng thần bí, bởi vì bọn họ ra sức bộ cầu thủ phân chia ở quốc nội giải bóng đá đá bóng, đôi bóng khác đối đặc điểm của bọn hắn biết rất ít. Có thể đào thải cường đại Hà Lan, nói do nước Nga không phải là một chi đội yếu. Đội Pháp nên chăm chú chuẩn bị, không thể phớt lờ rớt vào Hà Lan bị thương nặng. Lơ hẹ quạnh tờ, nói ra, Hà Lan đào thải Cộng hô út. Kỳ chủ có nhân tố là bọn hắn không có đánh ra đặc điểm của mình. Đội pháp có hấp thụ giáo hấn, ở vòng bán kết đánh ra đặc điểm của mình, tăng mạnh trong khống chế trong sân, đem trận đấu quyền chủ động khống chế ở trong tay mình. Cổ động viên nước Pháp đối truyền thông cách làm đều gật đầu. Gặp được đội mạnh của Vũ, gặp được đội yếu nhắc nhở, đây mới là thành thục truyền thông. Vòng bán kết một cái khác trận đấu là ở nước Đức cùng thổ Nhi kỳ tiến hành. Vô luận theo chỉnh thể thực lực vẫn là giải thi đấu thành tích, đội Đức đều chiếm ưu thế. Cho nên bên ngoài phổ biến cho rằng nước Đức mới có thể thẳng tiến trận chung kết. Theo chiến tích dĩ vãng xem, đội Đức có phi thường lớn ưu thế, nhưng là gần 10 năm ba lượt giao phong nước Đức đều không thể thủ thắng. Báo địu nói ra, đến nên thay đổi thời điểm. Munis báo thể thao nói ra, không có chuyện gì để nói đấy. Chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ, thẳng tiến trận chung kết. Thổ Nhĩ Kỳ truyền thông cổ vũ chính mình đội viên, nữ liễm chân lý báo nói ra, kỳ tích cho tới bây giờ chính là cho có dũng khí người chuẩn bị đấy, Thổ Nhĩ Kỳ người cho tới bây giờ liền không thiếu hụt dũng khí. Nước Đức tuy nhiên cường đại, Nhưng là chúng ta ở gần 10 năm ba lượt giao phong ở giữa, chưa từng có thua cho bọn hắn. Sợ rằng chúng ta thời gian bù nghiêm trọng, chúng ta đồng dạng có thể tham chiếu kỳ tích. Nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày sau đó, ngày 26 cuộc ớ rô chiến hỏa chấm lại, đội Đức cùng Thổ Nhĩ kỳ trận đấu dẫn đầu khởi tranh. Đây là một hồi tranh đoạt trận chung kết vé vào cửa trận đấu, hai bên đều phi thường coi trọng. Đội Đức đội hình xuất phát cùng vòng tứ kết đánh bại Bồ Đảo nhà giống như lúc. Cơ Lọ Sở đột phá trước, sau lưng do tổ Đồn Kỳ, Bác kỳ thời gian bù nghiêm trọng, Trên trận không ít vị trí đều chỉ có thể làm cho những vị trí khác cầu thủ khách mời, trước mấy trận một mực đánh tiền vệ thủ tổ vạn cùng anh Khắc Nam tự khen hợp tác hậu vệ trụ, tiền vệ thủ thì do tái nhậm trước Ozilio đảm nhiệm, một mình tiền đạo là siêu cấp dự bị. Thụy Sĩ bạ giở sân vận động FC Tza Copac, buổi tối 8 giờ 45 phút, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, ở hai bên người hâm mộ tiếng hò hét ở giữa, vòng bán kết đầu trận đấu chính thức bắt đầu. Trận đấu bắt đầu giai đoạn, hai bên đều phi thường cẩn thận, chọn lựa thử tính cách tiến công, thẳng đến phút thứ 7, trọng tâm trận đấu cứ thứ nhất xuất goal mới xuất hiện. Phút thứ 7 Thổ Nhị Kỳ đường bên phải chế tạo cơ hội, cắt giảm 25m chỗ sút gol, nhưng mà hắn sút gol góc độ quá chính, bị Lét Màn thoải mái ôm vào trong ngực. Phút thứ 8, nước Đức thành chỉ thiếu chút nữa cáo phá vỡ. Làm ở buồn phương vùng cấm cấm đùa với lửa, An Tín cọc chặn cầu phía sau sườn phải 8m chỗ chân phải thấp sút, Lét Màn kịp thời phóng ra đem bóng ngăn cản ra. 2 phút cấm liên tục 2 chân sút gol, Thổ Nhị Kỳ sĩ khí đại trấn. Thứ 13 phút, Ohio đem bóng sâu vào vùng cấm cấm, Metty dạ miễn cưỡng tranh giành đội lên trái bóng. Trái bóng hướng phía bên phải bay đi. Hạ cỡ màn hùng cấm cấm phía bên phải điểm mấu chốt chỗ ngừng bóng phía sau chuyền về, cả dìm chen vào sườn phải 12m chỗ chân phải sức lực sút. Một đạo bạch quang lòng lánh. Vội vàng không kịp chuẩn bị lẹt màn căn bản không có đụng phải trái bóng, cổ động viên nước Đức tâm tư mạnh mẽ buộc chặt, cổ động viên thổ Nhĩ Kỳ trong mắt nở rộ hy vọng tới hoa. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, khiến cổ động viên thổ Nhĩ Kỳ trong mắt hy vọng tới hoa heo tàn. Cổ động viên nước Đức thở dài ra một hơi, trái bóng hung hăng đánh vào trên xà ngang, bay ra điểm chốt. Thổ Nhật Kỳ thế công như nước thủy triều, xoáy lên quần quần màu đỏ sóng lớn. Phút 15. Ăn đến góc đường biên trái đột phá phía sau chuyển trước điểm 6m chỗ đoạt điểm bị sờ sờ Tiger ngăn cản ra điểm mấu chốt. Thứ 22 phút, Sáp dị bên phải chuyển trước điểm cả dịm 8m trô ngã xuống đất năm sút, cầu kéo lê cùng nhau quỷ dị đường vòng cung lướt qua lẹt màn đánh vào trên xà ngang. Đang lúc cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ có phát ra khổng lồ tiếng thở dài lúc, dị biến phát sinh. Trái bóng bắn ngược về vùng cấm, ùa người tiến lên hai bước, ở khoảng cách khung thành 5m ở chỗ chân trái sút Cầu theo lẹt giữa hai chân vào cầu môn, tổ Nhĩ Kỳ đánh vỡ cục diện bế tắc một không vượt lên đầu. Thế nhân khiếp sợ Thổ Nhĩ Kỳ lại dẫn đầu ghi bàn. Hưng phấn cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ đem bóng trong sân biến thành màu đỏ hải dương, về lại cổ động viên nước Đức như bờ biển màu trắng bạc biển, bị màu đỏ sóng lớn vô đến đến trên bờ cát. Nước Đức đài truyền hình bắt đầu phê bình đội Đức nói ra, đây là chi kia đội Đức trận đấu bắt đầu đến bây giờ một mực bị đối phương đè nặng đánh, bọn họ chiến đấu tinh thần đi nơi nào? ESN nói ra, Thổ Nhĩ Kỳ thái độ khát thượng, ở trận đấu ngay từ đầu liền phát động nảy lên tiến công, đem đội Đức gắt gao áp chế, rốt cục ở thứ 22 phút thu hoạch ghi bàn. Cục diện bế tắc đánh vỡ. Trận đấu đem càng ngày càng kịch sắc. Khu Chỉ Huy, LV đút sắc mặt khó coi, trong miệng không ngừng nhai cái gì. Một ngụm đem trong miệng gì đó nhổ ra đi, nước Đức chủ xoay hướng phía chính mình đội viên lớn tiếng kêu to. Bác Lật trong mắt không có thất vọng. Cái này rất có thể là hắn đến cuối cùng một lần cúp Euro. Hắn không nghĩ liền như vậy rời đi. Cớ Lọ Sở đương nhiên cũng không muốn liền như vậy rời đi, hắn đi đến Sở Sở Tiger bên người. Hai người đang thương lượng cái gì? Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, nước Đức phát động này lên mãnh liệt tiến công, bọn họ muốn đem sân vận động biến thành một mảnh màu trắng biển. Thủ nhi kỳ vội vàng co rút lại phòng thủ. Dùng đứng đứng người Đức hùng mạnh tiến công, nhưng là người Đức có chút vội vàng sao động. Rất nhanh đem trái bóng chuyến mất, Thổ Nhi Kỳ phát động công kích. Phút 25, in ở vùng cấm phía bên phải đạt được cơ hội, rút chân xuất mạnh. Làm phấn đấu quên mình, gian Nan đem trái bóng ngăn cản ra điểm mấu chốt, Thổ Nhĩ Kỳ phá góc. Cao lớn bạ lật một đầu đem ạc cờ màn phạt ra phạt góc đưa ra vùng cấm, vùng cấm ở ngoài Servicer Tiger cầm bóng sau nhanh chóng xoay người. Đội Đức phát động tốc độ nhanh kích. mang theo trái bóng tốc độ nhanh thẳng tiến, ở đối mặt với đối phương hai gã hậu vệ đánh từ hai mặt trước, Một cước đem trái bóng chuyển đến đường biên trái. Bộ đồn Kỳ cầu đến người đến, mang theo trái bóng, dọc theo đường biên tốc độ nhanh thẳng tiến. Sân vận động bầu không khí bỗng nhiên khẩn trưng lên. Thổ nhĩ Kỳ tuyến hậu vệ hoàn toàn loạn, Bộ đồn Kỳ ở khoảng cách điểm mấu chốt 10m chỗ, đột nhiên đem trái bóng chuyển đến trung lộ. Một nét thân ảnh màu trắng như thần binh trời giáng, sở với Sör Tiger phía sau trên bảo Cổ động viên Thổ nhĩ Kỳ cái trán toát ra mồ hôi lạnh, cổ động viên nước Đức nhịn xuống nội tâm động, nhìn không chuyển mắt nhìn xem sở có lẽ lúc này đây có thể san bằng tỷ số. Trồ Nhĩ Kỳ thủ môn rụt thu lao tới, hắn có mở rộng đến phòng thủ diện tích. Server Tiger đột nhiên đảm nhiệm một cái người can đảm nếm thử, chân phải ở ngoài lưng bàn chân ở trái bóng phía dưới nhẹ nhàng nhảy lên, trái bóng bay lên. Dụ thứ hoàn toàn thật không ngờ đối phương sẽ chọn suốt, đám thân thể hắn bay lên không thời điểm, trái bóng đã theo đầu hắn đưa bay qua. Chạm, trái bóng bay qua không thành tuyến, tiến vào lưới ổ. Tỷ số biến thành 1-1. Người Đức chỉ làm cho Thổ Nhĩ Kỳ người vượt lên đầu 4 phút, SSN nói ra, người Đức dùng cứng cỏi vượt vạn, cái này ghi bàn chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Nước Đức TV nói ra Đội Đức đã ra hiệu suất cao suất, bọn họ bằng vào tốc độ nhanh phản kích san bằng tỷ số, hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu bên trên. Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ ánh mắt nghiêm trọng, bọn họ rốt cục rõ ràng đội Đức không phải là dễ đối phó như vậy đấy. Ở sau đó trong trận đấu, Thổ Nhĩ Kỳ phi thường chú trọng phòng thủ. Server Tiger ghi bản, khiến bọn họ trở lại hiện thực, bọn họ rõ ràng chính mình đối mặt chính là đội Đức. Thẳng đến hiệp một trận đấu chấm dứt, hai bên đều không thể thay đổi tỷ số. Trải qua giờ nghỉ giải lao, hai bên dễ dàng ở bên tái chiến. Trận đấu ý nguyên tiến hành vô cùng giằng co. Ở tổ Nhi Kỳ phòng thủ nghiêm mà dưới, đội Đức cũng không có quá tốt xử lý phương pháp. Cục diện bế tắc ở phút 79 đánh vỡ, Lạm Hộ Công đem trái bóng chuyển đến vùng cấm ở giữa, Thổ Nhi Kỳ gắc đền phạm sai lầm, rút thứ phóng ra không có lấy có bóng, cỡ lò Sở 8M ở chỗ thoải mái mà đem bóng đính vào cầu môn, nước Đức vượt lên dẫn đầu tỷ số 21 Thời gian còn thừa không có mấy, Thổ Nhi Kỳ buông tay đánh cược một lần, bọn họ đối nước Đức vùng cấm bày ra với công. Phút 86, sáp dị bên phải dẫn bóng đột phá, mặc hàng qua bỏ phía sau lạm phía sau, thấp phản cầu truyền. Trước điểm biến chúc điểm. Ở khoảng cách khung thành 3 em mở chỗ dùng chân trái đem bóng đâm vào gần góc, tỷ số biến thành 22, 2 ưa thổ nhĩ kỳ người san bằng tỷ số. Đang lúc mọi người cho rằng hai bên đem đánh thêm lúc thi đấu thời điểm, người Đức phát động này lên một kích chí mạng, khiến thổ nhĩ kỳ người giấc mơ chặn bại giật sân vận động FC dạ của Pak. Phút 90, làm đường biên trái xâm nhập chuyền bóng, khi sách sở gãy gồ thẳng tắc bên trái, làm cắm vào bên trái, ở khoảng cách khung thành 10 em mở chỗ ngừng bóng, nâng lên chân phải chính là một cước sức lực, trái bóng như đạn pháo bình thường, gào thét lên theo khung thành nghiêng bên trên góc tiến vào cầu lưới. Vào. 3 làm tuyệt cự Thổ Nhĩ Kỳ. Cho dù đến cuối cùng 5 phút Thổ Nhĩ Kỳ người phát động này lên mãnh liệt tiến công, nhưng là ở người Đức tưởng đồng vách sắt trước mặt, căn bản không cách nào thay đổi kết cục. Liên như vậy, thoải mái phập phòng trận đấu cuối cùng kết thúc, nước Đức mạo hiểm chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn đầu xông vào trận chung kết. Đây là nước Đức bạn 96 năm nay đoạt chức vô địch sau, lúc cách 12 năm lần nữa xông vào trận chung kết. Chương 190, ta sẽ không cho các người cơ hội. Thổ Nhĩ Kỳ cùng nước Đức vòng bán kết thoải mái phập phòng. Thổ Nhĩ Kỳ người biểu hiện ý chí chiến đấu khiến người kinh ngạc. Cường đại nước Đức bằng vào lạm tuyệt cự mới giật mình nguy hiểm vượt qua kiểm tra. Mọi người đối nước Nga cùng nước Pháp trận đấu càng thêm trở mong, bọn họ lại sẽ sát ra cái dạng gì hoa lửa. Hitler muốn như thế nào ngăn chặn đường? Đường còn có thể kéo dài chính mình giải thi đấu mỗi trận đấu đều có ghi bạn kỷ lục. Nước Pháp 8 năm sau, có thể lại một lần nữa tiến vào trận chung kết. Nếu như đội Pháp thẳng tiến trận chung kết, như vậy trận đấu thì càng thêm đặc sắc. Đường từng từng nói qua hắn có nghiền nát Tây Ban Nha, nước Anh, nước Đức. Nước Pháp cùng nước Đức ở trong trận chung kết chạm mặt, sẽ phát sinh cái gì chuyện dậy? Ở nước Đức cùng Thổ Nhĩ Kỳ trận đấu sau khi chấm dứt, Đỗ Mẹ Nẹt lập tức triệu tập đội viên họp, trận đấu này đáng giá bọn họ kẻ giác. Trái bóng trận đấu lấy yếu thắng mạnh ví dụ chỗ nào cũng có, cũng ở rồi nhiều lần trình diễn hắc mã đoạt chức vô địch thần thoại cùng truyền kỳ, nước Nga là một tất tỷ lệ 10 phần hắc mã. Đỗ Mẹ Nẹt có hùng tâm hoặc là nói có ra tâm, tái hiện 8 năm trước huy hoàng, hắn không muốn trở thành toàn bộ nước Nga. Thổ Nhĩ Kỳ cùng nước Đức trận đấu là một cơ hội, bọn họ báo cho cầu thủ tự mình không được có ngạo mạn đối với nước Nga. Khách sạn 12 lầu có một nhà phòng họp, phòng họp cái bàn ghép thành hình chữ ở như vậy trên mặt bàn họp Mọi người thường thường xưng là hội nghị bàn tròn. o 6 năm nay được cột, đội Pháp liền đã từng lái qua hội nghị bàn tròn, hội nghị xác định dùng Di đang làm cầu thủ đầu đề nghị hành hương chế trận đấu, không cần đại thắng, thắng có thể. Đề nghị này nhận được kể cả hiện dự UFFA chủ tịch tờ Latini đám nhất bang nước Pháp trái bóng siêu sao khẳng định. Đêm nay hội nghị bàn tròn sẽ không sinh ra đề nghị, Độ mẹ nẹt có chính là chính xác trận đấu thái độ. Mấy ngày nay hắn nghe được quá nhiều đối nước Nga khinh thị ngôn ngữ, đây là rất nguy hiểm đấy. Độ mẹ nẹt nhìn quét chính mình đội viên một vòng sau nói ra, khiến mọi người đến chủ yếu là nói chuyện đối Thổ Nhật Kỷ cùng nước Đức cảm tưởng, cùng với đối đêm mai trận đấu các nhìn. Gì Bệ gì trước tiên là nói về nước Pháp chủ xoáy bắt đầu điểm danh. Gì Bệ gì cực kỳ hứng phấn, huấn luyện viên lại đầu tiên để cho ta lên tiếng. Nước Nga vô luận là theo lịch sử chiến tích, vẫn là giải thi đấu kinh nghiệm, đều không thể cùng chúng ta so sánh với, chúng ta có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng bọn họ. Còn về đêm nay trận đấu, ta cho rằng cho dù nước Đức thắng được cực kỳ mạo hiểm, nhưng là vẫn là thực lực cường đại đội bóng chiến thắng. Thực lực của chúng ta mạnh mẽ hơn nước Nga, cho nên chiến thắng đêm là chúng ta. Rất nhiều cầu thủ gật đầu, lúc trước đương nhiên có có lòng tin. Không có có lòng tin như thế nào chiến. Đồ mẹ nẹt trong nội tâm âm thầm lắc đầu, nhưng mà trên mặt hắn không có có một ti bất mãn, nhìn xem Benzema hỏi, "Cái nhìn của ngươi?" Như người mới, Benzema cực kỳ cẩn thận. Hắn nói ra, "Ta hoàn toàn đồng ý gì bẹ gì các nhìn." Đồ mẹ nẹt cười, quay đầu nhìn Ma kệ leo hỏi, "Ngươi liền theo phòng thủ phương diện chỉ nói vậy thôi." Ma kệ Lão lông mày nhíu lại, nói ra, "Ta hai ngày này xem qua nước Nga trận đấu băng thu hình, ta cho rằng vì chúng ta có hạn chế À Savin, chỉ cần hạn chế tốt hắn." Nước Nga liền chặn một điều bả vai. Nhưng mà bọn họ địa vị cao dồn ép rất lợi hại, chúng ta ở trung tâm trong sân chuyền bóng phải nhanh, tận lực ít yêu cầu. Đỗ mẹ nẹt gật đầu, không hổ là lao tướng, trực chỉ vấn đề chủ yếu. Chỉ bằng mạ kẻ lèo đoạn văn này, đêm nay hội nghị cũng đã có thu hoạch. Henry, cái nhìn của người a. Henry ngẫm lại nói ra, ta phán đoán nước Nga khả năng sẽ cải biến đấu pháp, sẽ không địa vị cao dồn ép. Địa vị cao dồn ép, đây chính là người si CIA đi đến bây giờ phát bảo, bọn họ làm sao có thể bung tháo cho. Mọi người mê hoặc, có ít người bắt đầu lắc đầu. Cái này chính giữa kể cả Mã Kệ là cùng tu dèm, Henry cũng không có thất vọng, tiếp tục nói, đường tốc độ là bọn họ kiên rẻ đấy, nếu như địa vị cao dồn ép không thành công, chúng ta tốc độ nhanh đem trái bóng chuyển rời đến sân trước, trong bọn họ hậu trường phòng thủ trục bánh xe biến tốc sẽ gia tăng. Hitding sẽ không không được lo lắng vấn đề này đấy. Mọi người bắt đầu tự hỏi, lời này nói rất hay như có đạo lý, Benzema vụng trộm nhìn xem đường đi liếc, phát hiện trên mặt hắn không có bất kỳ tự mãn hoặc là kiêu ngạo thần sắc, hắn trong lòng lắc đầu thở dài, quá bình tĩnh. Đồ mẹ nẹt khẽ đầu, Đường Tuyệt cho hắn cung cấp tư liệu ở giữa. Liên đã từng dự đoán qua, Kít Đinh rất có thể sẽ vứt bỏ địa vị cao zon F, tăng cường trung tâm trong sân phòng thủ độ dày. Sau đó, đồ mẹ Mẹnẹ khiến mỗi cầu thủ vị trí lên tiếng, rất nhiều cầu thủ đối đêm mai vòng bán kết tỏ vẻ ra rất mạnh tin tưởng, thậm chí có người ta nói nét chỉ cần đường thân thể khỏe mạnh, chúng ta ai cũng có thể chiến thắng. Đây là một loại xấp xỉ tại sùng bái mù quáng. Nếu như lời này cổ động viên là nói ra được nói, đồ mẹ Mẹnẹ là có thể tiếp nhận đấy, nhưng là lời này cầu thủ là nói ra được, vậy nguy hiểm. Trái bóng là một cái đoàn đội hàn ngủ, mỗi người ở đây bên trên đều có trách trách của mình. Nếu như trong đó một khâu xảy ra vấn đề, liền vô cùng có khả năng thất bại trong căn tấc. "Đường, ngươi nói chuyện cái nhìn của mình." Nước Pháp chủ xoé sở dĩ đem Đường Tuyệt ở lại đến cuối cùng lên tiếng, là hy vọng chính mình có mấy lời, có thể thông qua miệng của hắn nói ra. Hai người ở hai ngày nhiều lần câu thông, ở nhiều cái địa phương ý kiến đạt thành nhất trí. 6 năm nay vượt cột sau khi chấm dứt, Đường Tuyệt tách ra kinh người năng lượng, liên tục 2 năm quét ngang trong nước giải bóng đá cùng Chamoli. Đồng thời, cũng liên tiếp 2 năm bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hắn ở trong đội uy tín dần dần đề cao. Tuy nhiên còn không có đạt tới gì đan độ cao cũng kém không xa tại thi đấu cụm nước Pháp ở bảng đội thi đấu từng trải cùng với cùng Tây Ban Nha vòng Tứ kết khiến cầu thủ nước Pháp bọn họ nhận thức đến đường tuyệt tầm quan trọng nước Nga không đáng sợ đáng sợ là tự chúng ta bất luận cái gì trận đấu đều có thể ngoài ý chúng ta có lòng tin tuyệt đối chiến thắng đối thủ nhưng là cũng nhất định phải làm tốt xấu nhất trong nội tâm chuẩn bị Trung Quốc một vị vĩ nhân từng từng nói qua chiến lược bên trên coi rẻ đối thủ chiến thuật bên trên coi trọng đối thủ chúng ta có lòng tin tuyệt đối chiến thắng đối thủ đây là chiến lược bên trên coi rẻ đối thủ Chúng ta bây giờ đã làm được. Nhưng chiến thuật của là bên trên coi trọng đối thủ điểm này, chúng ta làm vẫn chưa tới vị trí. Lấy yếu thắng mạnh ví dụ quá nhiều, chúng ta có để cao cảnh giác, không thể tiểu trong khe lật tuyển." Đường Tuyệt trầm rãi mà nói. Đồ mẹ nẹp ánh mắt sáng lên, chiến lược bên trên coi rẻ đối thủ, chiến thuật bên trên coi trọng đối thủ những lời này quá kinh điển, đây là đâu vị trí Trung Quốc vĩ nhân nói biến hóa như thế bác đại tinh thông. Rất nhiều người mắt lộ ra suy tư ánh mắt, bọn họ theo đám mây đa sông, trở lại hiện thực. Trận đấu xác thực sự tình gì cũng có thể phát sinh. Nếu như chúng ta tỷ số thua làm sao bây giờ tư tưởng có thể hay không mất nhất định. Chiến lược bên trên coi rẻ đối thủ, chiến thuật bên trên coi trọng đối thủ, thượng đế, những lời này quá mức sâu sắc, đem chiến đấu chân lý áp xúc trở thành một câu. Có thể nói ra những lời này người, xác thực là một vị vĩ nhân. Các đội viên phát hiện những lời này uy lực, trong mắt có khiếp sợ cùng căm phục. Độ mẹ nệ phát hiện đội viên phản ứng, hắn tương đương thỏa mãn, nơi khỏe mắt nếp nhăn như là hoa đồng dạng tách ra. Đêm nay thu hoạch có phần phong, đêm mai trận đấu chiến thắng năm chắc càng lớn. Nước pháp chủ soái bắt đầu tổng kết tính cách lên tiếng. Tất cả mọi người đều nói chuyện chính mình đối lập thi đấu các nhìn, ta rất hài lòng. Đêm nay hội nghị, mặc dù không có như 2 năm trước như vậy sinh ra cái gì quyết nghị, nhưng là ta cho rằng vì chúng ta làm tương lai tìm được phương hướng, giải quyết suy nghĩ suy nghĩ vấn đề. Từ nay về sau chúng ta ở sở hữu trong trận đấu, đều muốn nghĩ vậy câu chiến lược bên trên coi rẻ đối thủ, chiến thuật bên trên coi trọng đối thủ. Những lời này để cho chúng ta không hai đây mê mang, không hai đây tự đại. Hiện tại chúng ta muốn nhớ kỹ những lời này, dùng những lời này để tự hỏi đêm mai trận đấu. Ta tin tưởng các ngươi sẽ chính xác đối đãi đêm mai trận đấu. Hoạn Nghị chấm trọc, đang cầu thủ trở lại gian phòng của mình. Đường Tuyệt gian phòng tràn đầy người, bọn họ có giải câu nói kia đến cuối cùng là vị nào vĩ nhân nói đấy, hắn lại trải qua như thế nào công tích vĩ đại đường tuyệt nhìn xem đồng đội khát vọng biểu lộ, cười đối với gì bẹ gì nói ra, Trầm Trà. Dị bẹ gì đi hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi, "Ta cái gì có cho ngươi châm Trà liền tính Trầm Trà, tại sao là ta?" Đường Tuyệt nghiêm túc nói, "Lại các ngươi học giỏi như vậy, ta liền trước một lần thầy giáo." Tại Trung Quốc, học sinh cho thầy giáo Trầm Trà là bình thường nhất chuyện tình. "Vì cái gì Dị bẹ gì tiếp tục hỏi?" Đường Trịch lắc đầu nói ra, "Thầy giáo giảng bài, giảng lâu sẽ miệng đắng lươi khô đấy, lúc này liền cần muốn nước trà đến giải khát." Châm trà thủ rèm gật đầu nói, "Có tôn trọng thầy giáo." Đối mà kệ lẹo nói ra, "Nơi này liền tuổi của ngươi tiểu một chút, chẳng lẽ muốn để cho ta đi châm trà?" Thấy hai người hung thần sát, dị bẹ gì trong miệng lại nhãi nói, "Tuổi của ta tiểu một chút hử, đường tuổi tác ta còn muốn nhỏ." "Đối." Hắn quay đầu tìm kiếm Benzema, kết quả hắn không có tìm được Benzema. Sau một lát, Đường Tuyệt ngồi ở trên mặt đế, như một cái thầy giáo đồng dạng, bắt đầu giảng giải vĩ con người khi còn sống. Giót nước, Đổi trà. Trước những âm thanh này vang lên phía sau, dì bẹ dì đành phải bị khuất quắc quắc quát miệng, làm đường tuyệt phục vụ. Lần thứ 5 bao vây tiếu trừ địch, liền như vậy dùng thất bại chấm dứt, kết quả bọn họ bức bách đi đến danh tiếng vạn lý trường Trinh. còn về vạn lý trường Trinh chuyển hiện dậy, đêm mai nói tiếp, hiện tại đã là dạng sáng 2 điểm. Thu Dệm giống như là trong ngộng bừng tỉnh bình thường, nhìn xem đồng hồ, nhịn không được đánh ngáp một cái. Sắp thực đã khuya, thứ nay về sau lại nghe đi. Ở kế tiếp vài cái buổi tối, Đường Tuyệt trở thành thầy giáo, xiên năng cho những cái này hiếu học học sinh giảng bài. Dị bệ gì, gì trọng tâm không nghĩ đến, nhưng là lại nhịn không được muốn nghe tràn ngập chuyển kỳ truyền dạy, cho nên liền trở thành chuyên trách người bán hàng. Ngày 27 sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn khe hở, Kiên Định chui vào tiến gian phòng. Đường Tuyệt mở to mắt, nhìn xem trói mắt ánh mắt, hôm nay là vòng bán kết thời kỳ, nước Nga là nhất định muốn chiến thắng đấy, không chỉ là làm vô địch, hắn vẫn không thể cho ngược đường liên minh bất cứ cơ hội nào. UFF hao thua đột khiến ngược đường liên minh rời đi cuộc ớ trận đấu, Đường Tuyệt biết được bọn họ chính núp trong bóng tối, lặng lặng đợi chờ mình phạm sai lầm. Hắn đồng thời cũng biết chỉ cần mình tại sân vận động một ngày, những người này liền sẽ không bỏ qua hắn. Truyền thông là một cái địch nhân cường đại, trong tay bọn họ cầm ống, có thể thao túng dân ý. Đà đảo đường sóng chiều chính là bọn họ làm cho lên, mấy năm trước màu hồng phấn tin tức cũng là bọn hắn làm cho lên. Những người này tự nhận là là dân ý biểu đạt kẻ, là vị vua không ngai, mười phần kiêu ngạo, cầu thủ có rất ít người dám đắc tội bọn họ. Chỉ có ít đến thương cả người, có can đảm bọn họ đấu, Maradona là người như vậy, Đường Tuyệt cũng là người như vậy. Ta sẽ không cho các ngươi cơ hội đường Tuyệt dựa lưng vào gối đầu nói ra. Henji nhíu đôi mắt, kỳ quái hỏi, ngươi sẽ không cho ai cơ hội nước Nga. Chương 191, hiện tại an phận là vì từ nay về sau lên giọng. Đội pháp cao thấp xin miễn truyền thông phỏng vấn, bọn họ làm lập tức tới lâm trận đấu chuẩn bị. Điều này làm cho bên ngoài cảm thấy rất kỳ quái, các phóng viên xỉ xào bàn tán. Đường lúc này đây lại không có từ nói, cái này quá ít thấy. Đúng vậy a, chẳng lẽ bọn họ không có có lòng tin chiến thắng nước Nga. Có người không đồng ý bọn họ thuyết pháp, không được, ta cho rằng bọn họ đây là cẩn thận, không muốn làm cho nước Nga trở thành hất mã, không hi vọng bên trên một lần thần thoại xuất hiện. Có người lắc đầu, cảm thấy lúc trước không thả từ nói, cái này không phù hợp đường tuyệt tính cách, nhất định là đội pháp bên trong xảy ra vấn đề gì, bởi vì cái này quá không bình thường. Có phải là nước pháp bên trong xảy ra vấn đề gì? Mọi người bắt đầu suy đoán, lúc này đây nước pháp hành vi quá khác thường, ngay cả đường tuyệt đều không có tiếp nhận phỏng vấn, trong lúc này nhất định có vấn đề. Đối bọn họ nhất định xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là đường cùng độ mẹ nệm phát sinh mâu thuẫn? Có thể, đến bây giờ mới thôi, Rio Magic đều không có nói rõ sự tự từ trước nguyên nhân, đường ở phòng thay đồ đạo vô cùng. Hán cực có thể cùng đồ mẹ mẹẻ sinh ra mâu thuẫn đúng nước Nga đội thực lực không được mạnh đường nên chủ trương quy mô tiến công mà đồ mẹ mẹ cẩn thận hai người trên phương diện chiến thuật xuất hiện khác nhau vì vậy người sức tưởng tượng là đáng sợ đấy kẻ học vẫn dùng loại này sức tưởng tượng viết ra truyền lưu muôn đời vi hoàng tự tác khoa học gia dùng loại này sức tưởng tượng tăng thêm nghiêm cần thí nghiệm suy tính phát hiện thiên nhiên tồn tại quy luật các phóng viên dùng loại này sức tưởng tượng dự đoán hết thể không bình thường chuyển tình mọi người phát huy tưởng tượng của mình dự đoán cái gọi là chân tướng ngôn ngữ càng lúc càng lớn mật 6 chuyện tình sẽ phát sinh người pháp thường xuyên làm ra một ít không thể tưởng tượng chuyện tình nói không chừng đêm nay trở về có trò hay xem đúng đường cùng cùngsật tờ phát sinh mâu thuẫn sau không phải là đứng ở bên sân chỉ huy trận đấu nói không chừng đêm nay cũng có thể xuất hiện không sai à nổ cả không phải là một thanh ếm khiến cái này người can đảm dự đoán im bặt mà dừng. đội pháp bên trong không có bất cứ vấn đề gì cũng sẽ không xảy ra hiện tại người nói những tình huống kia bọn họ không có tiếp nhận phỏng vấn đó là bởi vì bọn họ có chuyên tâm chuẩn bị trận đấuôếp lớn tiếng nói Hắn thật sự là không nhận chính mình những cái này đồng hành. Trước các phóng viên phát hiện người nói chuyện là Joseph. Nhiệt Tinh ngồi dậy, vị này cùng đường tư nhân quan hệ không tệ. Bọn họ có theo Joseph trong miệng tìm hiểu đường tuyệt tình huống. Ta giống như các ngươi, cái gì cũng không biết. Joseph ngượng ngùng nói. Các đã cái gì cũng không biết, vì cái gì mới vừa rồi còn muốn nói một đống lớn nói. Ngươi người này quá không được chân chính nói, mấy ngày hôm trước ta còn nói cho ngươi biết về xa vi chuyện tình. Hôm trước ta cho ngươi vài vị cầu thủ nước Nga tư liệu. Mọi người biểu đạt bất mãn của chính mình, Joseph sắc mặt một đỏ lập tức hướng chúng nhân nói xin lỗi. Hắn xác thực không biết đường biệt tin tức, nhưng là ai tin. Ngày 27, nước Nga chân lý báo thông báo tin tức, đêm nay, vận nạ sân vận động Insaha kéo đem cử hành nước Nga cùng nước Pháp vòng bán kết. Nước Nga tổng thống Putin tiên sinh tiếp nhận nước áo tổng thống mời, hôm nay đem bay đi Vân nạ. Hắn có ở hiện trường đi làm cầu thủ nước Nga cố gắng trợ uy. Tin tức này một khi thông báo, khiến cho mọi người nghị luận. Cổ động viên nước Nga vô cùng hứng phấn, bọn họ cho rằng vi tổng thống tự mình chiến, gia tăng đội bóng sáng tạo kỳ tích cơ hội. Cũng có người dự sĩ ạ không hài lòng. Bọn họ cho rằng vi tổng thống hiện trường đi quan sát trái bóng trận đấu là ở lãng phí người đóng thuế tiền. Cổ động viên nước Pháp phản ứng lãnh đạo, bọn họ cho rằng liền tính Putin tiên sinh đến hiện trường xem bóng, ý nguyên không cách nào thay đổi trận đấu kết quả. Sở Giang Sở Đài truyền hình nói ra, trái bóng trận đấu chính là thực lực, kỹ chiến thuật, ý chí chiến đấu, Putin tiên sinh đến hiện trường nhìn cầu, xác thực có thể gia tăng cầu thủ nước Nga ý chí chiến đấu, nhưng là bọn hắn ở thực lực cùng kỹ chiến thuật không ra như đội Pháp. Nói dưới ý, bọn họ cho rằng đội Pháp sẽ thắng dưới đêm nay trận đấu. Loại này lời giải thích cùng mấy ngày hôm trước không giống. Mấy ngày hôm trước nước Pháp truyền thông nhắc nhở đội bóng tự mình có cẩn thận. Nước Nga Đài truyền hình phát biểu bình luận, Putin tiên sinh đến hiện trường làm cầu thủ nước Nga cố gắng trợ uy, đây là thuận theo cổ động viên nước Nga nhu cầu cách làm. Nước Nga người hâm mộ hy vọng đội bóng tự mình sáng tạo kỳ tích, thực hiện hy lạp 4 năm truyền kỳ. Putin tiên sinh là một cái nhân vật truyền kỳ, hắn sẽ cho nước Nga mang đến vận may. Kỳ tích tới liền tại các người dưới chân, cố gắng. Nước Nga bọn tiểu tử, các người sau lưng có hàng tỷ người ủng hộ. Milan Đài truyền hình bình luận nói, nước Nga cùng nước Pháp trận đấu hết sức căng thẳng, tại này thời khắc mấu chốt Nước Nga tổng thống Putin tiên sinh có ở hiện trường đi, làm đội bóng tự mình cố gắng trợ uy. Cái này rất tốt để cao nước Nga đội sĩ khí. Nước Nga có sáng tạo ký tích, đi đến Hy Lạp 4 năm trước đường, bọn họ xác thực cần muốn một thuốc thuốc trợ tim. Putin tổng thống xuất hiện chính là một thuốc thuốc trợ tim. Tới sự khác biệt, đội Pháp có vẻ phi thường ăn phận, huấn luyện viên của bọn họ, đội viên đều rời xa truyền thông, không có tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phần vấn. Không hề nghi ngờ, đội Pháp có thực hiện 8 năm huy hoàng, muốn dùng vô địch đến rửa sạch trên người chỗ bẩn, cứu vớt nước Pháp trái bóng hình tượng. Đây là một hồi đối trọi gay gắt trận đấu, có thể đi đến vòng bán kết, không có một chi là đội yếu. Cường đại nước Đức nếu như không có làm thời khắc cuối cùng một phát, bọn họ có thể hay không chiến thắng thổ Nhĩ kỳ còn rất khó nói. Nước Nga trải qua bảng đội thi đấu cuộc chiến sinh tử, bọn họ cũng chiến thắng cường đại Hà Lan, chẳng lẽ bọn họ liền không có cơ hội chiến thắng nước Pháp? Có lẽ chính là nguyên nhân này khiến đội Pháp rời xa truyền thông, bọn họ biết được nước Nga không phải là một chi nghị chiến thắng có thể chiến thắng đội bóng. Milan Đài truyền hình bình luận nói có lý có theo, nước Pháp truyền thông đẹp hảo tâm tình không thấy, bọn họ bắt đầu làm đội bóng tự mình lo lắng ngồi dậy. Nếu như thua nước Nga. Joseph gọi ra một ngụm thở dài nói ra, không được tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này, Đường, tuyệt đối sẽ không khiến loại tình huống này phát sinh đấy. Hắn tuyệt đối sẽ không cho những kẻ ẩn nút trong bóng tối địch nhân công kích cơ hội. Hắn là như vậy kiêu ngạo, làm sao có thể khiến Đường giẫm nát trên người của hắn đi tới. Joseph đối Đường Tuyệt có lòng tin tuyệt đối, hắn giải hắn hết thảy. Hắn tin tưởng Đường Tuyệt sẽ dẫn đầu đội Pháp đi đến đến cuối cùng, bởi vì đây là hắn thân là đội trưởng chính là cái đầu giải thi đấu. Vòng bán kết là đấy, khoảng cách trận chung kết chỉ có một bước cuối cùng. Người thắng liền có thể bước trên toàn cầu nhìn chăm chú trận đấu, chinh đoạt đến cuối cùng vô địch thì có thể trở thành người thắng sau cùng, trở thành cao nhất vinh quang. Kẻ thất bại chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, bọn họ trước đấm máu chiến đấu hăng hái kết quả đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như nói Á Quân là lớn nhất kẻ thất bại, như vậy ngã vào trận chung kết cầu môn tới đội bóng của ở ngoài chính là nhất bi tình nhân vật, bọn họ trở thành quán quân Á Quân. Tiến vào vòng bán kết, không có người lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Thậm chí nghĩ tiến vào trận chung kết đi tranh đoạt vòng nguy quế. Buổi sáng 11 giờ, lúc trước tin tức buổi họp báo, Hitding nói ra Đội pháp rất cường đại, theo bảng tử thần gia biên, ở tứ kết chiến đào thải đoạt chức vô địch lớn câu lạc bộ Tây Ban Nha. Đường trạng thái càng ngày càng tốt, nước Nga gặp phải nghiêm trọng khảo nghiệm. Nhưng là chúng ta có biện pháp đối phó hắn. Khó khăn là khổng lồ đấy, nhưng là đi đến bây giờ chúng ta là sẽ không vông tha cho đấy. Mục tiêu của chúng ta chính là tiến vào trận chung kết, bởi vì có hàng tỷ người đang duy trì chúng ta. Đồ mẹ nẹ nói ra, chúng ta đến nơi đây trước, vẫn nghẹn một cỗ sức lực, chúng ta có cứu vớt nước pháp trái bóng hình tượng, đây là lịch sử giao phó trách nhiệm của chúng ta. Câu thủ của ta là một đám có đảm nhiệm người. Bọn họ mỗi một cái đều biết mình vai chịu trách nhiệm, ta tin tưởng bọn họ sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình. Hiện tại rất nhiều người đang thảo luận đội pháp, cho rằng đội pháp không tiếp thụ bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn, quá vô danh. Sáng hôm nay vấn luận trước, ta đã từng cùng đường trao đổi qua, hắn nói một câu cực kỳ có ý tứ nói, hiện tại ăn phận. Là vì từ nay về sau lên giọng. Ta cực kỳ thưởng thức hắn những lời này. Hắn còn nói cho ta biết, huấn luyện viên, ngươi cứ yên tâm đi, đây là ta lần thứ nhất cột ở Zoro, ta vô luận như thế nào đều có dẫn đầu đội bóng đứng ở cao nhất trao giải phần thưởng trên đại đấy. Đúng vậy. Ta cực kỳ thích hắn, hắn là ta đã thấy nhất có tài sáng tiền đạo, hơn nữa ý chí của hắn ương ảnh. Có lời đồn nói ta cùng với hắn trong lúc đó có vấn đề, cho nên đội pháp mới như thế an vận. Ta nói cho mọi người, ta cùng với hắn trong lúc đó không có vấn đề. Chúng ta cùng một chỗ trải qua rất nhiều, kể cả năm 06 v. cộng, kể cả cuộc ơ dô trước nào đó sự kiện. Ta cho tới bây giờ liền không thừa nhận cái gọi là hiện tại cái này chi đội pháp, di đan thời kỳ sức. Chúng ta có được trên thế giới tốt nhất cầu thủ, bọn họ tài hoa xuất chúng. Ý chí Kiên Kiên lòng tin kiên định Ta tin tưởng chúng ta cùng một chỗ sẽ viết truyền kỳ, viết bất hủ truyền kỳ." Đồ mẹ nẹt bác bỏ ở phóng viên trong lúc đó những truyền đó nói, hắn tỏ vẻ mình cùng Đường Tuyệt quan hệ phi thường tốt, đối tương lai tràn ngập kỳ vọng. Dưới đài phóng viên nghị luận đều, nước pháp truyền thông phóng viên buông lỏng một hơi, rồi sẽ trên mặt có nụ cười trên mặt. Đường Tuyệt 17 tuổi hay tiến vào đội Pháp, tuy nhiên trong lúc này có gì đang ảnh hưởng, nhưng là cùng đồ mẹ nẹt thưởng thức là không thể tách rời đấy. Gì đàn xuất ngũ sau, đồ mẹ dứt khoát buông cho vị ở dạ, đem Đường Tuyệt đẩy lên đội trưởng chính là vị trí, làm này hắn thừa nhận rất lớn áp lực triệu đủ nước Pháp truyền thông lên án. Nhưng là Đường Tuyệt dùng chính mình đặc sắc biểu diễn chậm rãi chinh phục cổ động viên nước Pháp, cái này cũng xác minh đổ mẹ nẹ ánh mắt. Cup Ezzo bắt đầu thi đấu trước phát sinh đã đáo đường song chiều, những ngược đó đối đường tuyệt người, chưa từng có hoài nghi qua năng lực của hắn, chỉ là cho là hắn không thương nước ngoài. Đường Tuyệt đối đồ mẹ nẹ một mực tràn ngập lòng cảm kích, vị lao nhân này cố chấp, cẩn thận, bảo thủ, nhưng là đối với hắn một mực đều gấp đôi bảo vệ. Bọn họ sự quan hệ giữa hai người, đổ mẹ nẹ cùng gì đàn quan hệ hòa hợp. Vừa tối 7 giờ màn đêm đánh xuống, bầu trời tối thăm đấy, mưa một một Mưa mang đi câu nóng mang đến mắt lạnh nhưng là có một chỗ lại nóng đến thần kỳ cái chỗ này chính là sân vận động in hạp kéoo bởi vì là một giờ sau nơi này muốn tiến hành nước Nga cùng nước Pháp vòng bán kết Nhiệt cổ động viên tình hình thở ra bằng gọi bạn top 5 top 3 mặc vào duy trì đội bóng áo thi đấu đi vào sân vận động bên ngoài bước lên mưa xếp hàng chuẩn bị vào trong sân đêm nay bọn họ có ở sân vận động in hạp kẻo vì chính mình duy trì đội bóng cố gắng trợ uy, bởi vì bọn họ là đội bóng thứ 12 người bọn họ đương nhiên cho rằng không có bọn họ đội bóng tự mình đem thua ở đối phương Đám truyền thông bắt đầu công việc lưu đồ lên, bọn họ nên vì sắp xảy ra giải thi đấu chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này, hai bên cầu thủ chính tại sân vận động chăm chú khởi động. Một chiếc cao cấp xe có rèm che ở nặng nề dưới sự bảo vệ, do xe cảnh sát khai đạo, chạy hướng sân vận động đến Skhapelo. Trong ghế xe ngồi người rủ Si ạ trong suy nghĩ anh hùng Putin. Chương 192, đêm nay chúng ta không cho kỳ tích xuất hiện. Đến hiện trường xem bóng cổ động viên nước Nga thật sự rất nhiều, bọn họ hưởng ứng nước Nga truyền thông hô hào, đến hiện trường làm đội bóng tự mình cố gắng trợ uy. Có nước Nga truyền thông báo Nước Nga ước vạn phù ông, Chelsea lão bà đập tự móc tiền túi, gánh chịu 5000 cổ động viên danh đi tới đi lui vé máy bay. Sân vận động Innoksemy, người Pháp cũng lạ lắm. Ba ngày trước, đội bóng của bọn họ ở nơi này chiến thắng cường đại Tây Ban Nha. Giờ phút này, tòa sân vận động người ta tấp nập, tiếng người huyên áo, tình kỳ tung bay. Hai chi đội bóng những người ủng hộ, đem nơi này biến thành một cái long trọng sân khấu. Đột nhiên, sân vận động nam diện vang lên sống xét loại tiếng vô tay, các mê gia nhắm bữa tiệc khách quý. Một cái không cao lắm nam đang lúc người hướng người hâm mộ vẫy thăm hỏi. Hắn chính là nước Nga tổng thống Putin. Đêm nay, hắn là làm làm một người đặc biệt cổ động viên khác biệt xuất hiện ở nơi này đêm nay, hắn có cùng mình nhân dân cùng đi chứng kiến kỳ tích sinh ra. Cùng ở Putin bên cạnh chính là UEFA chủ tịch người Pháp ở Latini. Cái này hình ảnh cực kỳ có ý tứ, đêm nay trận đấu hai chi đội bóng là cùng bọn họ quan hệ không phải là nôn cạn, không biết ghi bàn phía sau, hai người biểu lộ sẽ là như thế nào đấy. Hai nước trái bóng siêu sao cũng xuất hiện ở trên khán đài, bọn họ đã đến quan sát trận đấu, cũng là đến cổ đội bóng của Kiêu Vũ Sĩ khí. Giải thi đấu hết sức căng thẳng. Phòng thay đổi, hai bên huấn luyện viên ở ủng hộ cầu thủ tự mình, Hít Đinh lớn tiếng nói, "Đêm nay chúng ta phải ở chỗ này sáng tạo kỳ tích." Độ mẹ nẹt nói ra, "Đêm nay chúng ta không cho kỳ tích xuất hiện." 7 giờ 40 phút, hai bên cầu thủ ở người trọng tài dưới sự dẫn dắt, theo cầu thủ thông đạo đi tới. Nên đón bọn họ chính là âm thanh chấn vân tiêu tiếng gỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng phẹt chói tai. ESDN nói ra, hai bên cầu thủ tiến vào sân bãi, sắp tiến hành trận đấu, là tại thi đấu cup Euro trận thứ 2 vòng bán kết, giao đấu hai bên là đường dẫn đầu đội Pháp, cùng lãnh đạo nước Nga đội. Hai đội đều ở trải qua bảng đội thi đấu một vòng cuối cùng sinh tự chiến. Dùng bảng đội thứ thân phận của khác nhau tiến vào tứ kết đấy. Vòng tứ kết, nước Nga đảo thải cường đại Hà Lan, mà đội Pháp đào thải đoạt chức vô địch đứng đầu Tây Ban Nha. Tối hôm qua tiến hành vòng bán kết, khiến mọi người hoàn toàn có lý do tin tưởng. Đêm nay trận đấu nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, chúng ta bây giờ cho mọi người giới thiệu hai bên đội hình xuất phát danh sách. Đội Pháp Thu Môn gã hậu vệ e Bido, Galak, Sanon 4 tiền C Tu rời làn, mà kệ lèo. Dị bệ gì hai gã tiền đạo, Henry, Đường. Đội mẹ net tiếp tục sử dụng trước hai trận chiến thắng Italia cùng Tây Ban Nha đội hình, nước Pháp ba hướng phản kích kể hết ra sân, bọn họ đem làm đội Pháp công thành nội trại. Nước Nga, thủ môn, Akinfev 4 gã hậu vệ, Aniy Ukko, Vberje Zorio, Heeki, Larsrvit, giờ có 5 tên tiền vệ, Sheak, Salenko, Scialeno, Semsco, Asavin. Một mình tiền đạo, Paiyu Ukko. Asavin vị trí là đột phá trước tiền vệ cũng chính là mọi người thường nói số 9 rưỡi là dấu ở tiền đạo sau lưng sát thủ. Biểu hiện của hắn đem quyết định nước Nga vận mệnh. Nước Nga đội hình cùng vòng tứ kết so sánh với chỉ có một chỗ biến hóa, hậu vệ trụ vị trí V Vbở rệ rồ hiẹs kỳ thay thế ngừng thi đấu cổ lộ địn. Đầu răng sờ đại truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hỉ lạ gì ổ oh, có một ti lo lắng, chiều hôm qua, vẻn nạ bắt đầu trời mưa, cho tới bây giờ còn đang dưới. Trên nước thảm có cầu thủ đúng yêu cầu cao hơn, loại ngày này khí thế gây bất lợi cho đội Pháp. Milan TV nói ra, trọng tâm trận đấu không có lúc trước truyền dậy, đội Pháp phi thường mãn Vòng tứ kết nước Pháp cùng Tây Ban Nha trận đấu trước ở Tây Ban Nha cùng anh Quốc có chút truyền thôi động dưới một hồi thanh thế to lớn thảo phạt từ trên trời gian xuống hai nước truyền thông công kích đường cùng sật tờ từ trước có tất nhiên quan hệ càng về sau nước Đức một ít truyền thông cũng tham dự tiền đến bọn họ nên vì sật tờ lấy lại công đạo. đối mặt Tam Quốc truyền thông thảo phạt đường cường sức lực đánh trả ở sân vận động in hạ kéo hô lên Tây Ban Nha nước Anh nước Đức Ba chi đội bóng là ta tương lai có một mực chiến thắng đội bóng trải qua 90 phút tác chiến tức giận đường trình diễn hấ chí Dẫn đầu nước Pháp 4-2 chiến thắng Tây Ban Nha. Thi đấu phía sau, nước Pháp truyền thông phát động này lên mãnh liệt đánh trả, nghĩa hai người Tây Ban Nha cầm lên hòn đá đập chân của mình, tức giận đường là đáng sợ đấy. Đêm nay trận đấu, người dù sĩ ạ không có có ý đồ đi chọc giận đường, như vậy, tỉnh táo hắn, đêm nay lại sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào trận đấu. Cái này chỉ có vãn hồi nước Pháp trái bóng hình tượng đội bóng, tại thi đấu cuộc sẽ lấy được như thế nào thành tích đường lại sẽ ở trong trận đấu cấp mọi người mang đến như thế nào phấn khích khởi tranh sắp vật trận. Nếu như nước Pháp chiến thắng nước Nga bọn họ liền đem cùng đội Đức tranh đoạt đến cuối cùng vô địch. Đường nói qua, đội Đức là hắn một mực đều muốn chiến thắng đội bóng. Nước Pháp nếu như tiến vào trận chung kết, trò hay sẽ trình diễn. Mưa còn đang rơi, Đường Tuyệt mang theo đội trưởng Phù hiệu tay áo, cước đạp trên nước thẳng cỏ, cùng Henry đứng ở ở giữa trong vòng mặt. Tích tắc. Trong tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. ES lớn tiếng nói, đường tương trái bóng đá về chính mình nửa trận, trận đấu bắt đầu đêm nay khí trời thật sự cực kỳ không xong, mưa có lẽ sẽ ảnh hưởng trận đấu phấn khích tính cách. Trận đấu bắt đầu sau Đội Pháp cũng không có lập tức phát động này lên hung manh tiến công, bọn họ có tổ chức tầng tầng đợi mạnh. Nước Nga đội thay đổi trước mấy trận đấu pháp, không có tiến hành địa vị cao dồn ép. Đứng ở khu chỉ huy đồ mẹ mẹnẹ, trong mắt lóe ra cùng nhau khác thường thần thái, đối phương quả nhiên thay đổi chiến thuật. Nhưng mà, trong mắt của hắn đặc biệt lập tức biến mất, như nếu như đối phương bày ra bức tường sắt làm sao bây giờ? Thứ 5 phút, đội Pháp đột nhiên nhanh hơn tiếp tấu. Tú đẩy làn một cước nghiên truyền, dị bẹ gì mang theo trái bóng bỏ qua phòng thủ, dọc theo đường biên tốc độ nhanh rời đáy. Dị bẹ gì như là một thanh sắc bén đao. Trong ngáy mắt mở ra nước Nga bên phải phòng thủ, ở khoảng cách điểm mấu chốt 8m chỗ, dùng chân trái đem trái bóng chuyển hướng vùng cấm. Nước Nga vùng cấm ở giữa tích chứa rất nhiều người ngựa, hậu vệ trụ V bở rễ rồ hiếc kỳ rối ra bản thân chân trái, đem trái bóng ngăn cản ra điểm mấu chốt, phạt góc. Dị bệ dị một cước đem trái bóng đá đến vùng cấm, nước Nga thủ môn ạ kịn phập ra sức khơi mạo, một quyền đem trái bóng đá ra vùng cấm. Vùng cấm ở ngoài đường tuyệt nên cẩu mã động, nâng lên chân phải chính là một cước bay bóng bộ ly. Một đạo bạch quang hiện ra, nước Nga hậu vệ hiện cổ phấn đấu quên mình, dùng thân thể của chính mình đem trái bóng đỡ được. Henry cơ cảnh tiến lên một bước nâng lên chân trái một cốc vhổ lì trái bóng y nguyên không thể vượt qua đám người vắn ngược ra vùng cấm đường tuyệt tiến lên một bước đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân suy nổ cùng x xem sợ cổ gào thét lớn nhào lên khi định nói còn đang bọn họ bên thai quanh quẩn tuyệt đối không được có cho đường suốt g bên trong vài giây trước đường tuyệt đã hoàn thành trọng tâm trận đấu cấp thứ nhất số hai người cảm giác mình đã thất trách hiện tại tuyệt đối không thể để cho hắn lần nữa số côùng một tiếng dòn vang đường tuyệt ở hai người nhào lên trước Nhanh chóng hoàn thành chính mình trọng tâm trận đấu thứ hai chân sút gol. Trái bóng theo thảm cỏ bên trên bay đi, xoay tròn lấy hướng khung thành góc trên bên phải bay đi. Trái bóng ở mưa ở giữa ghé qua, quy tích phát sinh biến hóa, cùng Đường Tuyệt dự đoán phát sinh thành kiến. Chỉ thấy một đạo bạch quang long lánh. Trái bóng theo trên xả ngang bay đi điểm mấu chốt. Sân vận động vang lên khổng lồ tiếng thở dài, tiếp được bên trong chính là một mảnh tiếng vô tay. Đường Tuyệt nhìn xem trái bóng, hơi hơi nhíu mày, hắn biết là mưa to thay đổi trái bóng quy tắc. ESDN lớn tiếng nói, Đường ở trận đấu ngay từ đầu thì có 2 chân sút Nói rõ hắn đêm nay vô cùng hưng phấn. Hittding đối với cái này phi thường không hài lòng, đứng ở khu chỉ huy, đối với mình ở giữa cầu thủ trong sân giống lớn thế ở. Nhắc nhở bọn họ có tăng mạnh đối nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá phòng thủ. Ở kế tiếp trong trận đấu, đội Pháp tiếp tục đối với nước Nga gây áp lực, bọn họ một mực trong khống chế trong sân. Nước Nga co rút lại phòng thủ, đem trọng binh tích trước ở vùng cấm trước. Chiến thuật của bọn hắn phi thường rõ ràng, chính là đánh phòng thủ phản kích. Trong lúc nhất thời, nước Nga nửa trận xoáy lên màu xanh sóng lớn. Một cái sóng lớn đánh tới, đánh vào màu đỏ trên đáng ngẩm vẫy lên đóa đóa bạc nước. Phút thứ 7, Hendy vùng cấm ở ngoài một cú mạnh mẽ sút bóng, A Kiến Phập Dũng mãnh phi thường đem trái bóng đập ra. Phút thứ 8, Dị Bẹ Dị xâm nhập thành công, đột nhập vùng cấm, một cú sức lướt, trái bóng trượt cầu môn. Phút 10, Mạng Lu A Biên Lộ đột phá thành công, đem trái bóng chuyển đến phía sau. Đường Tuyệt bật điểm, nhưng là ở V Bở rệ rộ hiệp Et Kỳ cùng Nạ Sở Vịt bao bọc dưới, đầu của hắn cầu lệch đưa qua bóng cửa chính. Thứ 13 phút, Đường Tuyệt dẫn bóng đột phá, ở nước ngang 5 người phòng thủ dưới, đột phá không có kết quả. Phút 15, hắn lần nữa nếm thử kết quả ở đối phương 4 người phòng thủ dưới, đành phải đem trái bóng phân cho bên trái gì bệ gì. Người dù sĩ ạ đúng là đường tuyệt trên người dưới ra sức tiền vốn, có hạn chế vị này trên lịch sử trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nước Nga ương ngạnh đứng vững nước Pháp tiến công sóng triệu. Phút 19, bọn họ do ở giữa cầu thủ trong sân sĩ dự Ấn phát động này lên tốc độ nhanh phản kích, A sạ vì mang theo trái bóng dọc theo bên phải phi tốc đi tới. Mà Kế lẹo như mãnh hổ bình thường, rung bả vai đem nước Nga đại nào đánh bay. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trực tiếp tiếp đá phạt. Nước Nga đại truyền hình nói ra Người Pháp tấn công hung mãnh, nhưng mà nước Nga đội ương ngạnh đưa đi tới. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, nước Nga vứt bỏ trước mấy trận địa vị cao ép, đem trọng binh tích chứa ở vùng cấm trước, tạo thành tường đồng vây sát. Đội Pháp ý đồ dùng đột phá cùng suốt xa đến uy hiếp đối phương không thành. Đường đã bị cầu thủ nước Nga vây công, mỗi khi hắn dẫn bóng đột phá thời điểm, đối phương 4, năm danh cầu thủ mà bắt đầu đánh từ hai mặt. Bên trong có hạn, tốc độ cũng không có cách nào phát huy ra đến, đường không có có thể đột phá nước Nga phòng thủ. Theo trước mắt đến xem, kích đinh chiến thuật là thành công đấy đá phạt khoảng cách sân vận động 28m, Aza vịn trọn lựa trực tiếp sút gol. Nhưng mà, hắn sút gôn cao hơn sáng ngang. Thời gian ở phi tốc trôi qua, đội Pháp thế công không giảm, nhưng là bọn hắn căn bản không cách nào tìm được nước Nga phòng thủ sơ hở chỗ. Đầu răng sờ đại truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hí là gì ồ nói ra, kích đinh chiến thuật rất rõ ràng, đem trọng binh đặt ở vùng cấm trước. Trước nước Pháp đẩy mạnh đến khoảng cách sân vận động 30m ở lúc, bọn họ mới bắt đầu điên cuồng ép. Đội Pháp nếm thử nhiều loại phương pháp, còn thì không cách nào xé mở đối phương phòng thủ. Nước Nga tiến công chủ yếu là dựa vào ạ xạ vẫn đánh phản kích, đến trước mắt đến xem, bọn họ tiến công uy hiếp cũng không lớn. Hắn lời nói xoay chuyển, nước Nga đã chính là xấu xí trái bóng, như một con con rùa đen đồng dạng co đầu rút cổ tại chính mình nửa trận. Nhìn xem nước Nga co đầu rút cổ ở vùng cấm trước, cổ động viên nước Pháp phát ra khổng lồ tiếng la hó, có người hâm mộ lớn tiếng chửi bậy, người dù xi ạ là con rùa đen biến thành. Người dù xi ạ các ngươi là ăn con rùa đen lớn lên. Chương 193, liên qua năm người hộ công Henry. Ngồi ở bữa tiệc khách quý nước Nga tổng thống Putin nhíu mày, cho dù hắn quá hiểu trái bóng nhưng là cũng nhìn ra được nước Nga đã được tương đương bị động, thuần túy một bộ bị đánh bộ dạng. Bên cạnh hắn tờ Latini cũng như mày, đội Pháp có thể công phá nước Nga bức tường sát. Nếu như nước Pháp là một đầu lão hổ nói, như vậy nước Nga chính là một con con rùa đen, đây là hiệp một khắc họa. Nước Pháp tuy nhiên thế công như nước thủy triều, nhưng thì không cách nào công phá đối phương cung thành, tựa như lão hổ đối với con rùa đen căn bản không cách nào dưới miệng đồng dạng. Kít đinh trên mặt cũng không có quấn bạch thần sắc, trái bóng chú ý chính là người thắng làm vua, khó coi không trọng yếu, quan trọng là có thể thắng trận đấu. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, Nặng nghề hiệp một trận đấu chấm dứt. Khít Đinh dẫn đầu cầu thủ tự mình, cách rời khỏi sân vận động đi về hướng phòng thay đồ, cổ động viên nước Pháp cao dọng hướng phía hắn kêu to, "Ngươi con rùa đen, biết không cả nhà ngươi đều là con rùa đen." Xấu xí người Hà Lan." Xấu xí người Hà Lan dẫn đầu xấu xí nước Nga đội." "Hà Lan thanh danh của người bị ngươi làm cho tốt, kỹ nữ nuôi đấy, ngươi chỉ biết phòng thủ." Khít Đinh sắc mặt khó nhìn lên, bên cạnh hắn cầu thủ nước Nga, sắc mặt đồng dạng khó coi. "Đồ mẹ này cùng cầu thủ nước Pháp thắng được mọi người tiếng vô tay, đám cổ động viên đối với bọn họ vỗ tay, lớn tiếng kêu gào gỡ tờ." tiếp tục tiến công, hung hăng đả kích xấu xí người rủ sĩ ạ. Cố gắng, nước pháp không thành của bọn họ sớm muộn sẽ bị các ngươi công phá. Đường Tuyệt ngẩng đầu la lớn, chúng ta sẽ thắng. Trả lời hắn chính là sấm sét loại tiếng vỗ tay, tiếng ủng hộ, tiếng phét chói tai. ES nói ra, cùng tối hôm qua vòng bán kết so với, trọng tâm trong sân vòng bán kết khiến người thất vọng. Vốn tưởng rằng là một hồi đặc sắc đôi công chiến, ai biết người rủ sĩ ạ có đầu rút cổ tại chính mình nửa trận. Thở răng sờ Đài truyền hình nói ra, mưa to không có, có thể ngăn cản đội pháp tình cảm mãnh liệt, bọn họ phát động này lên một vòng lại một vòng tiến công. Nhưng là người rủ xỉ ạ cũng đang vùng công trước bậy này lên mức tường sắt đã lên xấu xí trái bóng xấu xí người rủ suy ạ di diện trận này vốn hẳn nên đặc sắc trận đấu đội pháp hiệp 2 có nghĩ tất cả biện pháp tranh thủ sớm một chút công phá khung thành của nước Nga chỉ cần nước Pháp vượt lên đầu nước Nga cũng chỉ có thể tấn công ra đến khi đó tiến công bên trong liền sẽ mở rộng trận đấu quyền chủ động liền có thể không chế ở đội pháp trên tay nước Nga đài truyền hình nói ra khi Đinh đội bóng ngăn cản đội pháp như Thủy Triều bình thường tiến công y đồ của hắn rất rõ ràng chính là muốn đem thể năng bảo chỉ đến hiệp 2 phát động này lên một kích trí mạng. Nước Đức đài truyền hình nói ra, Kít Đinh thay đổi trước mấy trận phong cách, tích trữ trọng binh ở vùng cấm trước. Phái ra nhiều danh cầu thủ tiếu trừ nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá. Theo hiệu quả bên trên xem, cũng không tệ lắm. Hiệp 2 bọn họ nên có chỗ thay đổi, dựa vào phòng thủ là thắng không được cầu đấy. Các đại đài truyền hình đều phát biểu chính mình đối lập thi đấu cách nhìn. Cổ động viên nước Nga ánh mắt phức tạp, đây không phải bọn họ nghĩ có trận đấu. Bị động bị đánh, không hề tiến thủ tâm tư. Như vậy không được hạ. Đúng vậy a, thế giới này không có không lọt gió bất tưởng. Giữa cầu thủ nửa trận thể năng giảm xuống, còn có thể phòng thủ ở đường. Chúng ta nên tấn công đi ra ngoài, liền tính thua cũng không khó xem. Nếu như như vậy đá xuống đi, đến cuối cùng lại bất hạnh thua trận đấu. Hai bên trở lại phòng thay đồ. Bầu không khí tất cả không giống nhau. Nước Pháp phòng thay đồ bầu không khí thoải mái, bọn họ nhận được thế nhân khen ngợi, mà nước Nga phòng thay đồ bầu không khí bị đè nén, bọn họ biết được người khác sẽ như thế nào phê bình bọn họ. Độ mẹ nợ dàn bài hiệp 2 trận đấu, hiệp 2 chúng ta duy trì liên tục đối nước Nga bảo áp lực cường đại. Có tin tưởng mình cùng bên người đồng đội cung thành của bọn họ sớm muộn sẽ bị chúng ta công phá đấy. Nếu như chúng ta trước công phá đối phương cung thành, trước có ổn định phòng thủ, tùy thời phản kích. Như nếu như đối phương trước suốt cầu môn, chúng ta liền không có bất kỳ đường lui, nhất định muốn tiến công. Hậu trướng phải cẩn thận đối phương phản kích, đối A xạ vì nhìn chằm chằm phòng thủ phải nắm chặt, không được liền sớm phạm quy. Hai cái hậu vệ biên thay nhau hộ công, không thể cùng tiến lên đi, lưu một cái người ở phía sau, hậu trường có bảo trì nhân số bên trên như thế. Hit Ding nhìn xem câu thủ tự mình nói ra, ta biết được các ngươi cảm giác cực kỳ ức chế, tràn diện bị động, bị thế nhân cười nhạo. Nhưng mà, chúng ta có chính là thắng lợi, mà không phải thế nhân khen ngợi. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu như chúng ta thẳng tiến trận chung kết, còn có người chuyện cười chúng ta đây là một cái người thắng sân khấu, không, có người sẽ cười nhạo người thắng. Ở ta không có phát ra tín hiệu trước, có tiếp tục kiên trì hiệp một đấu pháp. Mà khác, đối đường phòng thủ không thể bông lỏng, hắn là loại này tùy thời có thể thay đổi tình thế hỗn loạn mặt người, các ngươi không thể nào quên Trantiellit trận chung kết một màn kia. A Sạp Vin gọi ra một ngụm thờ dài, phản bác nói, huấn luyện viên, trận chung kết thì phải là một cái kỳ tích đường không có khả năng mỗi trận đấu lên một lượt diễn như vậy kỳ tích. Chúng ta nên tăng mạnh tiến công, tử thủ là không có tiền đồ đấy. Rất nhiều cầu thủ gật đầu, duy trì ạ xạ vịn quan điểm, hiệp một trận đấu quá ức chế. Khi đinh sắc mặt trầm xuống, hắn biết được gạ xạ làm ở trong đôi bóng lực ảnh hưởng. Liên tục 3 năm bắt được Cham Dion League vô địch, hắn không phải là may mắn bắt được đấy, chúng ta như thế nào coi trọng hắn đều không quá phận. Xem thường người của hắn, đều thua ở dưới chân của hắn. Trở lại trọng tâm trận đấu, phòng thủ cho chúng ta tiết kiệm thể năng. Chỉ cần chúng ta ương ngạnh gắn gượng qua hiệp 2 trước 20 phút tâm tình của bọn hắn liền sẽ phát sinh biến hóa, dù sao bọn họ chỉnh thể thực lực mạnh mẽ hơn chúng ta. Khi đó, chúng ta ở phát động này lên mãnh liệt tiến công, nhất định sẽ có thu hoạch. 20 phút, chỉ cần các người đứng bước trước 20 phút, thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. A Sạ Vinh ngẩng lại, không có tiếp tục khiêu chiến Hít Đinh Quần Uy, điểm gật đầu nói, "Được rồi, chúng tôi nghe ngươi." Tích tắc. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Nước Nga đội đầu nhập đến tiến công binh lực không phải là rất nhiều, đội Pháp rất nhanh liền đè trái bóng đoạt hạ xuống, phát động này lên mãnh liệt tiến công. Sóng sâu cao hơn sóng trước tấn công sóng, đánh sâu vào nước Nga phòng thủ. Từ xa nhìn lại, sân vận động Inse Hạ bị xoáy lên màu xanh sóng lớn, một con thuyền màu đỏ thuyền lớn tùy thời cũng có thể bị nuốt hết. Đầu răng sờ Đài truyền hình danh tiếng bình luận viên Hẹn giờ dịp hỉ lạ gì ổ lớn tiếng nói, xấu xí người rủ xỉ ạ tiếp tục cố đầu rút cổ tại chính mình vùng cấm trước, bọn họ đây là muốn một mực trước con rùa đen. Hiện tại cổ động viên trong sân không hài lòng, vang lên khổng lồ tiếng la ó sắc mặt khó coi, phát ra sự cổ động viên đồng thanh, trừ bỏ cổ động viên nước Pháp này, còn có rất nhiều cổ động viên nước Nga. Hiệp 2 bắt đầu sau Đường Tuyệt hai lần trước đột phá đều bị đối phương năm danh cầu thủ tiêu trừ hạ xuống. Phút 9, hắn lần nữa nếm thử đột phá. Bốn gã ở giữa cầu thủ trong sân tăng thêm ạ Sa Vịn, bao quanh đem Đường Tuyệt vây quanh. Từ xa nhìn lại, Đường Tuyệt như là một đầu sư tử tiến vào đống lửa. Hai cái chân không ngừng đụng vào trái bóng. Đường Tuyệt bắt đầu tại sân vận động khiêu vũ. Hắn không phải là ở một đơn. Còn có 5 vị bạn ngã người. Cổ động viên nước Pháp phát ra khổng lồ tiếng ho hét, cho đầu của mình tốt siêu sao bóng đá ủng hộ sĩ khí. Hy vọng hắn có thể ở sân vận động nên sẽ hạ bẻo ra sắc bén đột phá. Đường Tuyệt Đạp cổ động viên ở tiếng ho hét, như một đầu hung mãnh sư tử muốn chạy trốn ra đống lửa. Né tránh xê dịch trong lúc đó, hắn đột phá ạ sạ vịn cùng xem sợ cổ tạo thành đạo thứ nhất phòng thủ, trực tiếp thẳng hướng xê ặc, Salenko, Sergei tổ ba người trở thành đạo thứ hai phòng thủ. Cổ động viên nước Pháp phát ra càng lớn tiếng ho hét. Vô số thủy hoa tiên tổ đường tuyệt một người sinh ra khí thế, giống như thiên quân văn mã. Xê ặc ánh mắt lóe ra cùng nhau ngân lệ, phát ra một tiếng gầm dữ, trọng tâm mô xuống, bay thẳng đến trái bóng xoạc đi. Đường Tuyệt nhẹ nhàng nhảy lên, mang theo trái bóng từ trên người hắn bay qua ra. Sa Huyễn Cổ tiến lên một bước, vai phải hung hăng đụng qua đi. Đường Tuyệt trọng tâm đột nhiên hướng phải, cơ cảnh tránh thoát Sa Huyễn Cổ va chạm. Sau đó hắn trọng tâm đột nhiên nhích qua bên trái, có theo xì rữa ẩn nổ phía bên phải, Sa Huyễn Cổ sau lưng phá vòng vây mà đi. Chạm Đường Tuyệt có thể thành công đấy, đột phá nước Nga nhóm 5 người trở thành phòng thủ vòng. Hả? có cổ động viên nước Pháp nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lớn tiếng hô kêu lên. Cổ động viên nước Nga khiếp sợ nhìn xem sân vận động, thượng đế năm danh cầu thủ hả? Năm danh cầu thủ chẳng lẽ còn không cản được đến. Khách quý bên trên, Tu trong mắt có khiếp sợ xuất hiện. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, giống như như vậy nhìn càng thêm hiểu rõ. Bên cạnh hắn tợ Latinni ánh mắt sáng ngời, trên mặt có kích động. Trên khán di Zidane trong miệng phát ra kinh hồ, có thành công. Càng tố nạ la lớn, đột phá qua đi. Khu chỉ huy, Kidinn sắc mặt tái nhận, cái gì năm danh cầu thủ đều không càng được đến. Ciroonaldo ở trong lúc hiếp sợ, duỗi ra tay trái của mình, hắn không tiếc phạm quy cũng muốn đem nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá ngăn ở vùng cấm ở ngoài. Nước Nga hai gã hậu vệ trụ ở trong lúc hiếp sợ, hướng đường tuyệt mà đi. Bọn họ không thể đem hy vọng ký thác vào Xì Giữa Ấn Độ trên người, nếu như hắn không có kéo túng thành công làm sao bây giờ? Vệ bờ Dệ Dồ Hiệp Et Kỳ cùng Nạ Sở Vịt đánh về phía Đường Tuyệt, Hendy thoáng cái trở thành không người phòng thủ cầu thủ của trông coi. Từ xa nhìn lại, Đường Tuyệt lần nữa xa vào đến 3 người vòng vây trong. Vừa trốn hổ khẩu, lại vào hắc sói, làm sao bây giờ? Có kiên định đột phá, vẫn là cho phía bên phải Hendy chuyển bóng. Kiên định đột phá, trở thành chính mình cao nhất vinh quang, nhưng là Xì Giữa Ấn tay trái đã bắt được chính mình náo thi đấu. Có thể thoát khỏi hắn ma liền tính thoát khỏi hắn tốc độ của mình nhất định sẽ hạ, còn có thể đột phá nước Nga hai gã hậu vệ trụ. Liên tại đường Tuyệt trong đại náo loè ra những cái này suy nghĩ lúc, xí giờ ẩn ổ gắt gao bắt được Đường Tuyệt táo thi đấu, sau đó mạnh về phía sau lôi kéo. Đường Tuyệt tốc độ trong nháy mắt hạ, cổ động viên nước Pháp vô cùng phẫn nộ, bọn họ hận không thể ngay lập tức đem cái tay kia chém nước. Trong Tài chính đem huyết sáo đặt ở trong miệng, chỉ cần Đường Tuyệt một ngã vào thảm cỏ bên trên, hắn liền lập tức thổi lên huýt sáo. Cổ động viên nước Nga treo lên tâm tư muốn đá sổng, cuối cùng đem hắn cả lại. Theo bọn họ, trọng tâm ở phía sau, Đường Tuyệt sắp ngã vào thảm cỏ bên trên. Như vậy nước Pháp lúc này đầy tiến công khẳng định chấm dứt. Nhưng mà, Đường Tuyệt không muốn buông tha cho cái này, thật vất vả chế tạo nên cơ hội. Ở mất đi trọng tâm trong nháy mắt, hắn chân trái đá vào trái bóng phía trên. Một đạo bạch quang vạch phá màn mưa, hướng phía Hendry trước người bay đi. Cổ động viên nước Nga vừa mới buông tới tâm tư, mạnh sách lên. Thượng đế, như thế nào vẫn chưa hết mất đi trọng tâm còn có thể chuyển bóng, cái này. Cổ động viên nước Pháp trong mắt tức giận bị vui mừng thay thế, bọn họ dự cảm đến ghi bàn sắp đi vào. Khu chỉ huy, đỗ mẹ nẹ hận không thể lớn tiếng một tiếng bóng tốt sát thực. Đường Tuyển xử lý cầu phương tức thật là khéo. Không người phòng thủ Henry ánh mắt sáng ngời, tiến lên hai bước, thẳng tiến vùng cấm, nâng lên chân phải chính là một cước sức lực sốt. Một đạo bạch quang ở nước nga khung thành loáng lánh, thủ môn ạ kiển tập nghiêng chân vừa đạp, muốn ở chân nước thảm cỏ bên trên cắt cánh. Ai biết hắn đạp lực lượng quá lớn, ngược lại ngã sấp xuống ở thảm cỏ bên trên. Trái bóng không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản, bay qua khung thành tuyến, trôi vào uy bàn. Chương 194, hoa mắt phối hợp đường tuyển ghi bàn. Xem trái bóng trận đấu xem là cái gì đương nhiên là xem đặc sắc phối hợp, sắc bén đột phá, đang sát sút Trái bóng trận đấu khi nào thì để cho nhất người kích động đương nhiên là đi Ribéry. Ở trái bóng tiến vào cầu lưới trong náy mắt, Fleur-Zanger sở đại truyền hình danh tiếng bình luận viên hẹn giờ dịp hỷ là gì ô giống lớn nói, vào. Vào. Vào. ES lớn tiếng nói, nước Nga bức tường sắt ở đường sắt bén đột phá dưới, như giấy làm bình thường, bọn họ không có có thể đem nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá phòng thủ hạ xuống. Cizer ẩn vốn định dùng phạm quy đến ngăn cản, nhưng mà, đường ở ngã sấp xuống trong náy mắt, đem trái bóng đưa đến không người phòng thủ Henry dưới chân. Đường hoàn thành hộ công. Henzi đánh vào đấu loại ở giữa thứ một bàn nước nước đài truyền hình nói ra đường chính là loại trong nháy mắt có thể thay đổi thế cục siêu cấp siêu sao trong tâm trận đấu hắn một mực đã bị nước Nga tiền vệ nghiêm mật phòng thủ hắn phía trước đột phá không có có một lần thành công nhưng mà hắn lúc này đây thành công vì vậy khung thành của nước Nga liền công phá Mỹ Lan thể thao cải cách nói ra nước Pháp ba hướng phản kích là nước pháp tiến công sắp bén. rất nhiều người ở lúc trước nói Henry đã lao nước Pháp ba hướng phản kích đã không còn tồn tại hiện tại hắn dùng cái này lần ghi bàn cường lực phản kích nghi vấn âm thanh nước Nga đài truyền hình nói ra Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ không có cho nước Nga mang đến vận may hiệp 2 phút 10 Henry bản thay đổi trên trận thế cục nước Nga hiện tại đã không có đường lui chỉ có thể tấn công đi ra ngoài Hít đinh vì chính mình bảo thủ trả giá thật nhiều giờ phút này sân vận động phát ra khổng lồ tiếng vỗ tay tiếng hoan hô tiếng thét chói thai cổ động viên nước Pháp đem sân vận động đến xã hạ kéoo biến thành màu xanh sung sướng Hải Dương cổ động viên nước Nga đứng lên làm đường tuyệt đặc sắc đột phá vô tay bữa tiệc khách quý bên trên Putin tổng thống đứng lên vỗ tay hắn là một cái thể thao đam mê biết được ở đối phương biểu hiện tốt thời điểm nên dùng vô tay đến tỏ vẻ tôn trọng của mình. The Latini áp chế nội tâm kích động, phi thường có lễ phép đứng lên vô tay. Henry ở ghi bàn sau, không có tại sân vận động chạy vội, mà là trong miệng phát ra giống lên một tiếng, xoay người đánh về phía nằm ở thảm ở bên trên đường tuyệt Đúng vậy, Hắn ghi bàn là đến từ đường tuyệt chuyền bóng. Mặt khác, sở dĩ không có người phòng thủ hắn, là vì hai gã hậu vệ trụ đều đi phòng thủ đường tuyệt bắt hắn cho đổ vào. Dị bẹ dị một cái lao xuống. Ở thảm cỏ bên trên lướt đi, một mực lướt đi đến đường tuyển cùng Henry bên người, vô số hoa tiên ngồi dậy. Cầu thủ nước Nga cay đắng nhìn xem nằm ở thảm cỏ bên trên gào thét cầu thủ nước Pháp, bức tường sắt thất bại. Azavin trong mắt có lửa giận xuất hiện. Chó má khiêng qua trước 20 phút, chó má khác nhau 10 phút sau, đối phương tâm lý liền sẽ phát sinh biến hóa. Chó má bức tường sắt. Nước Nga số 1 siêu sao bóng đá sắc thực phi thường tức giận, hắn và Païu ủ chèn cổ hai người ở phía trước một thân một mình, có thể sẽ mở nước Pháp phòng thủ. Azavin quyết định không hề nghe theo Hiddink an bài, đi đến đồng đội bên cạnh nói cho bọn hắn biết, kế tiếp trận đấu. Có quy mô tiến công, hơn nữa có địa vị cao dồn ép phải biết rằng bọn họ có thể đào thải Hà Lan tiến vào vòng ban kết, địa vị cao dồn ép là bọn hắn rượt vào thành công phát bảo. Nhưng là, cũng không phải mỗi một cầu thủ vị trí đều nghe theo ạ xạ vì ý kiến. Ở kế tiếp trong trận đấu, nước Nga có vẻ cực kỳ hỗn loạn. Ở do tấn công chuyển trông coi thời điểm, có ở giữa cầu thủ trong sân lập tức tiến hành dồn ép, có cầu thủ đặt tại hiding lúc trước gan bài chiến thuật, trực tiếp hướng xe chạy. Địa vị cao ngược đoạt trọng tâm tới yêu cầu liền cao, cần muốn toàn bộ đội hiệp đồng tác chiến, một cái người dồn ép, cái khác mấy cầu thủ cái phụ kiến truyền bóng đường lối. Cầu thủ nước Nga chiến thuật tư tưởng không được thống nhất. Trì Lam trở thành hốt loạn. Phút 19, Tú Ley Lan ở buồn phương trong vùng tấn đoạn cắt thành công lao, bên cạnh hắn Sĩ sì Giả Arnold ngay lập tức tiến lên ngữ đoạn, mà khoảng cách hắn 5m mở xa xạ lên cổ, trực tiếp về phía sau trong sân di động. Tu Ley Lan bước bỏ Sĩ sì Giả Arnold, tốc độ nhanh đem trái bóng chuyển đến sân trước. Ma Luạ cầm bóng sau. Cùng Hendry đảm nhiệm một cái nghiêng truyền xuyên thẳng khác nhau qua một, mang theo trái bóng, dọc theo đường biên phi tốc đi tới. Nước Nga phòng thủ hậu phương xuất hiện không, bởi vì có ở giữa cầu thủ trong sân còn đang sân trước, bọn họ ở Tu Ley cầm bóng sau. Ở phủ kín hắn truyền bóng đường lối. Mã lùa ở khoảng cách điểm mấu chốt 8m chỗ, đột nhiên đem trái bóng xuyên qua trung lộ. Một đạo lam sắc thân ảnh tốc động, đường tuyệt trên vào, ở lã sở vịt bù vị trí trước, một cước sức lực sút. Một đạo bạch quang long lánh, trái bóng hướng gần góc bay đi. Cổ động viên nước Nga cảm giác mình đã chết, cổ động viên nước Pháp ngừng thở, ánh mắt sáng ngời. Bàng! Một tiếng vang thật lớn, khiến cổ động viên nước Nga theo bỏ mạng ở giữa dãy ra đến, trái bóng đánh vào đứng trụ cánh ngoài, bay ra điểm mấu chốt. Sân vận động vang lên khổng lồ tiếng hận thanh âm, sau đó, tiếng vỗ tay sấm dậy. Khi Đinh phát hiện mình cầu thủ chiến thuật tư tưởng không được thống nhất, hắn liền tranh thủ ạ xạ Vĩn gọi vào bên sân. Lui phòng thủ có kịp thời, không được có ở phía trước ngược đoạt nước Nga chủ soái ngắn gọn nói cho đệ tử của mình nên như thế nào đảm nhiệm. A Sát Vĩn lông mày nhíu lại, chết tiệt, lại muốn trở lại lao lộ rời đi lên, con đường kia đi được thông suốt thì phải là một điều tử lộ ta thả rằng chết trận, cũng không nên bị người khác hủ chết. Đóng quân vùng cấm trước, đường thật sự liền đáng sợ sao như vậy một cái đường sẽ đem ngươi dọa trở thành như vậy. Không được gạ sát Vĩn kiên định phản bác nói, chúng ta nhất định phải địa vị cao ngược đoạt, tăng cường tiến công. Tỷ số thua lại vẫn không được ngượt đoạn, có như vậy đạo lý." Hitdinh sắc mặt khó nhìn lên, trong trận đấu cầu thủ không được nghe huấn luyện viên ăn bài, cái này tội phạm tối kỵ. "Ta nói lại lần nữa xem, lui phòng thủ có kịp thời, không được có ở phía trước ngượt đoạn Hitdinh khó chứa có người khiêu chiến quyền uy của hắn," nghiêm nghị nói ra. Phi ạ xạ Vịn bất cứ giá nào, hướng thẳng cổ bên trên nổ một ngụm nước miếng. Muốn nói, chính người đi cho bọn hắn nói nước Nga số một siêu sao bóng đá tức giận bất bình rời đi chính mình chủ soái. Hitdinh cảm giác gạ cả Sạ Vịn miệng nước miếng không phải là nổ ở thảm cỏ bên trên, mà là nổ ở trên mặt của hắn giận hắn, đưa trong tay bình nước suối khoáng hung hăng nện ở thảm cỏ bên trên. Có phóng viên nhạy cảm phát hiện cái này trận cảnh, đem cái này hình ảnh chụp được đến. Vì vậy thi đấu phía sau thì có hít đinh cùng ạ xạ vịn bất hòa đồn đại ra đến. Tỷ số thua, cầu thủ nước Nga nóng lòng san bằng tỷ số, nhưng là ở do tấn công chuyển chồng coi phân đoạn xảy ra vấn đề, đội Pháp lợi dụng điểm này, ở ổn định trông coi sau, phát động này lên tốc độ nhanh phản kích. Hiệp 2 thứ 22 phút, Dị bẹ dị bên trái đột nhiên xâm nhập, ở vùng cấm trước chính là một cú sức lực suốt, ạ kiển gian nan đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt. Phút 25 Ệ gì dạ bị đồ hộ công sân trước, đem trái bóng chuyển cho vùng cấm góc trên rì bẹ gì. Dị bẹ gì đột nhiên hướng phải dẫn bóng, khoảng cách hắn 5m mở xa đường tuyệt như tia chấp bình thường. Tiến vào nước nga vùng cấm. Dị bệ gì không chần chờ, một cước thẳng tắc. Chuyển bóng sau dị bẹ gì tiếp tục hướng phải phía trước di động, hắn chuẩn bị tiếp ứng đường tuyệt. cái này chiến thuật cùng cái phối hợp ở bình thường tiến hành nhiều lần biến hóa. Đường tuyệt hướng trái bóng tốc độ nhanh di động. Nước nga hậu vệ trụ vê bờ đánh tới quá đi. Khiến người Tăng Bốc tán dương phối hợp xuất hiện. Đường Tuyệt ở Vebber Zezuia Esquy còn chưa vừa mới nhào lên trong nháy mắt, dùng góp chân đột nhiên đem trái bóng dập đầu trở về. Trái bóng bay về phía gì bẹ gì trước người, hắn không có có do dự chút nào, trực tiếp nhẹ nhàng ở trái bóng bên trên đẩy. Trong nháy mắt, trái bóng theo Vebber Zezuia Esquy sau lưng bay qua, hướng khung thành mà đi. Một nét tia chớp màu lam ở Vebber Zezuia Esquy bên trái long lánh, Đường Tuyệt phi thân tiến lên. Nước Nga thủ môn ạ kiển phấp đập ra đến, bởi vì Đường Tuyệt bên cạnh đã không có phòng thủ đội viên. Nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ở trái bóng bên trên một nhúng. Trái bóng đột nhiên theo thảm cỏ bên trên bay lên, mục tiêu của nó là góc xa. Vội vàng không kịp chuẩn bị ạ kình vộng, bản năng vươn hai cánh tay của mình, muốn đi chặn lại tốc độ phi hành cũng không phải rất nhanh trái bóng. Còn có một cái người không có buông tha cho, nước Nga hậu vệ trái trợ cổ hướng phía khung thành của mình chạy tới. Khi hắn phát hiện trái bóng bay qua thủ môn đánh đầu sau, trọng tâm một xuống, cả người hướng trái bóng lao xuống mà đi. Từ xa nhìn lại, hắn giống như là có nhảy như cá sông lên đưa. Hắn muốn làm gì tiền gol đó là chính mình cửa chính, không được là đối phương cửa chính angờ đài truyền hình bình luận viên hẹn giờ dịp là di ổ cầm mị tổồn mạnh đứng lên hắn giống lú nói cậu hắn muốn nghĩ gạo vào chính là hắn phát hiện hợ cổ có thể sáng tạo ký tích vì vậy đằng sau từ đơn không có kêu đi ra cổ động viên nước Nga không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này khi Đinh biết được đệ tử của mình đang làm gì đó không sai giờ cổ hy vọng dùng đầu của mình đem trái bóng đưa đi ra ngoài hắn biết được cơ hội xa vời nhưng là hắn muốn thử bên trên từ một lần đương nhiên chủ yếu nhất vấn đề là hắn nếu như không làm ra cái gì độc tác trái bóng liền sẽ thuận lợi bay vào cầu đưới Điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Giờ cổ chán tiếp xúc đến trái bóng, ở tiếp xúc trong nháy mắt, hắn chán mạnh hướng lên hất lên, trái bóng đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng lên bay đi. Sân vận động không khí căng thẳng tới cực điểm. Cầu sẽ vào chưa? Chạm đáp hán ra đến, trái bóng đánh vào xà ngang phía dưới, bắn ngược ghi bàn lưới. Phát sóng trên ghế ngồi, hẹn giờ dịp hi là gì ổ rốt cục có thể sảng khoái gầm rú, vào. Vào vào vào vào. Hắn ôm cuối kéo cực kỳ cùng, ngay sau đó hắn lời nói nhanh chóng rất nhanh nói, đường cùng gì bẻ gì ở nước Nga vùng cấm bên trái. Tiến hành một loạt đặc sắc vô cùng khác nhau qua một phối hợp đường tuyệt một cước cho suốtt trái bóng bay qua thủ môn đánh đầu hướng góc xa bay đi nước Nga hậu vệ trái hở cổ không có vông tha cho hắn ý độ dùng chính mình chán đem trái bóng đưa đi ra ngoài kết quả trái bóng đánh vào dưới xả ngang suôi theo bắn ngược ghi bản N nói ra đường ghi bản hắn ý Nguyên ở kéo dài chính mình sáng tạo cái kia cái thần kỳ bình thường kỷ lục mỗi cuộc so tài đều có ghi bàn đội pháp 2 không vượt lên đầu lưu cho nước Nga sáng tạo kỳ tích thời gian còn có 20 phút Bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích có lẽ ở đường liên qua nước Nga năm danh cầu thủ một khắc này, nước Nga thất bại liền nhất định. Nước Pháp 3 hướng phản kích ở trọng tâm trận đấu phát huy uy lực của chính mình, hai cái đi bàn chính là bọn họ phối hợp đánh bảo. Nước Đức đài truyền hình nói ra, có lẽ ở Hiddink vứt bỏ nước Nga phong cách lúc, trận đấu này kết quả là đã nhất định. Vứt bỏ địa vị cao dồn ép, khiến đội Pháp đơn giản đệm trái bóng chuyển rời đến sân trước, Hiddink sai lầm. Có người không coi trọng đường, bọn họ thua, Hiddink quá mức coi trọng đường, đóng quân cùng vùng tâm trước, khi đó hắn đã gieo xuống thất bại hẳn giống. Nước Nga đài truyền hình thờ dài nói không hay lưu cho nước Nga sáng tạo kỳ tích thời gian đã không nhiều trong tâm trận đấu nước Nga có Phi thường bị động vứt bỏ chuyển đội bóng lớn thống trị là đi không xa đấy Mỹ Lan đạii truyền hình nói ra đường cùng gì bệ gì phối hợp quá mức cả sắc quả thực chính là hoa mắt hai người liên tục chuyển bóng sẽ mở nước Nga phòng thủ đường trọ suốt rất đẹp giờ cô cực kỳ dũng cảm nhưng là hắn không có, có thể thay đổi thay đổi kết quả đội pháp hay0 bọn họ thắng lợi trong tầm mắt chương 195 30 rửa rõ ràng hắc mã không hay thua đối thủ vẫn là cường đại đội Pháp Nước Nga người hâm mộ ý thức được đội bóng tự mình, khoảng cách thất bại đã không xa. Bọn họ vẻ mặt túi đầu xuống, than thở, nước Nga hắc mã bản sắc ở đội Pháp trước mặt, bị rửa rõ ràng. Cổ động viên nước Pháp lại vô cùng phấn phấn, cổ động viên bọn họ khoảng cách trận chung kết chỉ có một bước ngắn. Bọn họ dùng tiếng hoan hô, tiếng hét trói thai phát tiết vui sướng trong lòng, vì vậy cả tòa sân vận động Inceha bị tiếng hoan hô như sấm. Putin tổng thống lắc đầu, thể thao cuối cùng là chú ý thực lực đấy, xem ra đêm nay chính mình tới nơi này, cũng không có được trong tương tự kỳ tích. Đợt Latini không có mừng rỡ gì thường, chỉ là lễ phép vỗ tay nước Pháp hiệp hội bóng đá cao tầng bọn họ không có tỏ ra tin e ngại, bọn họ trong miệng phát ra tiếng thét trói thai, lớn tiếng quát màu sắc. Khu chỉ huy đồ mẹ nẹt vùng lòng một hơi, hắn xem đến tiến vào trận chung kết hy vọng. Hít Đinh lắc đầu thở dài, hắn biết được trọng tâm trong sân sau khi trống dứt, truyền thông sẽ như thế nào công kích hắn. Vượt bỏ truyền thống, co đầu rút cổ vùng cấm, loại này không hề tiến thủ tâm tư đấu pháp, thắng ngược lại dễ nói một chút, nhưng là Hít Đinh ánh mắt u ám, hắn cũng muốn khiến khung thành như trước mấy trận cao như vậy vị trí dồn ép. Nhưng là nói như vậy Phong thủ hậu phương trục bánh xe biến tốc sẽ gia tăng, có thể phòng thủ ở đường tuyệt. Các ngươi đã cho ta nguyện ý vứt bỏ truyền thống chết tiệt, nếu như đội pháp không có đường, ta sẽ vứt bỏ truyền thống nước Nga chủ xoáy trong lòng mắng, hắn có khổ nói không nên lời hạ. Lời này nói ra, truyền thông biết cái gì nói? Một cái đường khiến cho ngươi buông thà cho truyền thống. Lá gan của ngươi bị đường dọa sợ, bởi vì làm một người người, ngươi liền buông thả truyền thống. A Sà Vin ở đường tuyệt ghi bàn sau, tức giận ngựa đầu giống giận. Chết đinh, chết tiệt co đầu rút cổ vùng cấm, chết tiệt người Hà Lan, là ngươi chôn vùi trận đấu này. Chôn vùi nước Nga vô địch rất mơ. A Kiến phập hai mắt vô thần nhìn mình không thành thủ môn, đầu kia tóc đen để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Hậu vệ trái A Ni Vũ Cổ vô vô bờ vai của hắn an ủi, Vi Phong quý làm thế giới thủ môn thứ nhất, đường cùng hắn mỗi trận đấu đều có ghi bàn. Nếu như thủ môn đều không có tin tưởng, cuộc so tài này còn có thể đánh A Ni Vũ Cổ có ủng hộ chính mình đồng đội kỳ thật cái này không phải là cái gì xỉ nhục. Ngẫm lại Vi Phong, hắn đều không thể ngăn cản đầu kia tóc đen ghi bàn. Đêm nay ngươi mới bị hắn công phá một lần không thành, thật không phải là cái gì sỉ nhục. A Kình phập trước mắt giống như xuất hiện vi phong bất đắc dĩ ánh mắt, trong nội tâm dễ chịu một chút. Đúng vậy a, Vi Phong đều không thể ngăn cản hắn đi bản, mới khiến cho hắn vào một bản. Thật sự không coi vào đâu. Đối nước Nga thủ môn trong mắt đột nhiên lại thần thái xuất hiện, lầm bầm lầu bầu nói, nước Pháp cùng Italia cuộc chiến sinh tử. Đường tam lần công phá khung thành của Vi Phong. Đêm nay, đến bây giờ mới thôi, hắn chỉ công vào một bản, nói như vậy, ta Vi Phong may mắn. Tốt, ta nhất định không cho hắn vào ba cái cầu. A Nghị ủ cổ thiếu chút nữa trồng một cái té ngã, nhưng mà hắn sắc mặt ý nguyên nghiêm túc gật đầu nói, không sai ngươi vi phong tốt, nhất định đừng cho hắn. Nước Nga hậu vệ trái thật sự là không cách nào lặp lại đồng đội mình nói lời, lời này nghe cảm thấy là là đấy. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, khi Hiddink sắc mặt tái nhợt chỉ huy các đệ tử của mình phát động này lên tiến công. Một mảnh màu đỏ hải triều bắt đầu thôn vệ đội Pháp nửa trận. Nước Nga muốn thả tay đánh cược một lần. Đội Pháp đã nhiều lần đụng phải loại tình huống này, bọn họ biết được ở tỷ số vượt lên đầu sau nên như thế nào trận đấu. Trừ bỏ Henry cùng đường tuyển này, hẳn cầu thủ hắn đều thu về đến chính mình nửa trận. Mà Ké lớp chỉ huy ở giữa cầu thủ trong sân. Ở tuyến hậu vệ phía trước tạo thành cùng nhau cái chắn, Thu Dệm chỉ huy hậu vệ bọn họ, chỉ cần đối phương may mắn đột phá trước người cái chắn, liền lập tức như mánh hổ bình thường nào tới. Phút 28, Xem Sở Cổ cho Ạ xạ viên chuyền bóng, dị bẹ dị một cái bay xoạc, ở nước Nga số 1 siêu sao bóng đá cầm bóng trước, đem trái bóng xoạc ra đường biên. Thứ 30 phút, Ạ xạ viên biên lộ đột phá thành công, đem trái bóng chuyển đến vùng cấm ở giữa. Nước Nga tiền đạo Pa Yǔ chặn cổ ánh mắt sáng ngời, nên cầu mà đi. Thu Dệm giống to một tiếng, vai trái hung hăng đâm vào Pa Yǔ cổ phải trên vai. Nước Nga tiền đạo lão đạo ngồi dậy, gã lật tiến lên hai bước, theo quả y hữu trên cổ bên trái bay qua, một cước đem trái bóng đá ra vùng cấm. Nước Pháp hai gã hậu vệ trụ ăn ý phối hợp, tan giá đối phương rất có uy hiếp tiền công. Cổ động viên nước Pháp phát ra tiếng ủng hộ, cổ động viên nước Nga lắc đầu thở dài. Nước Nga tiến công còn chưa kết thúc, trái bóng bay ra vùng cấm, Siêu Nhổ tiến lên hai bước, vung vậy chính mình ngồi phải, muốn sút xa. Khoảng cách trái bóng đến cuối cùng mà kế lẹo, giống to một tiếng, phân đấu quên mình di động thân thể của chính mình, ngang tại trái bóng cùng khung thành trong lúc đó. Trạm Trái bóng hung hăng mã kệ lẹo bụng, nước Pháp tiền vệ thủ phát ra một tiếng kêu đau đớn, thống khổ đảo hướng thẳng cỏ. Trái bóng thay đổi phương hướng hướng phía bên phải bay đi, Mã Lùạ cùng xem sở cổ tranh đoạn. Đến cuối cùng Mã Lùạ gian Nan đem trái bóng đá ra đường biên. Trong tài chính một tiếng còi vang lên, ý bảo đội Pháp ý lập tức vào trong sân, bởi vì Mã Kệ Lẹo đang tại thảm cỏ bên trên thống khổ quằn quại. Cổ động viên nước Pháp trong mắt có nước mắt ẩn hiện, Mã Kệ Lẹo phấn đấu quên mình ngăn trở đối phương sút bọn họ xem đến cầu thủ tự mình dũng cảm cùng chiến thắng quyết tâm. Hiển nhiên, Mã Kệ Lẹo hành vi thắng được kể cả cổ động viên nước Nga tôn trọng. Sân vận động tiếng vỗ tay một ạt. Henry đối với Cáng Mã Kế Lược thở dài nói, "Làm gì a đều già như vậy, ngươi còn tưởng rằng chính mình chỉ có 20 tuổi." Mã kệ Lược biết được Henry không phải là ở châm chọc hắn, mà là đang khen ngợi hắn. "Khan, ai Du." Mã Kế Lược chửi bậy nói, "Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nguyện ý hả? Ta đó là bản năng bản năng, ngươi biết không chết tiệt, ta đều bị thương trở thành như vậy, ngươi lại bất an an nuôi ta, còn kể một ít nói mát." Cầu thủ nước Pháp bọn họ vừa nghe Mã Kế Lược nói những lời này, tâm tình thoáng cái bừng trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Còn có thể mắng chửi người Cái này nói rõ mà, kệ lẹo bị thương không có nhiều trọng. Đối Hendy người này, ta giúp ngươi đánh hắn củ bẹt yên ngang lắm liền nói. Thu Dèm lông mày nhíu lại, đối với Mã Kệ lẻo lớn tiếng nói, lão huynh đệ, ngươi cũng không thể lười biếng, ở đây ở bên uống mấy ngụm nước muốn lập tức đi lên. Chúng ta không thể không có ngươi. Trên băng ca Mã Kệ Lẹo lẻ... trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt, trong lời nói nghe trái bóng đánh vào bụng, nhìn như vô cùng nghiêm trọng, trên thực tế chỉ cần đem hô hấp điều chỉnh đi tới, liền không có vấn đề. Bất quá khi hắn trông thấy đường tuyết lúc, lại đảm nhiệm làm ra một bộ thống khổ bộ dạng đảm nhiệm làm ra một bộ bộ dáng yếu ớt. Có khí không được nói, "Đường, ta, Người có cho ta thuốc hả?" Đường Tuyệt lông mày nhíu lại, thương thế kia còn muốn thuốc. Nhưng mà hắn quyết định phối hợp Mạc Kế Lẹo, điểm gật đầu nói, "Không có vấn đề." Henry nhìn xem Mạc Kế Lẹo không ngừng biến hóa sắc mặt, tức giận nói nói, lao lửa đảo. ta khi nào thì biến thành lửa đảo vì cái gì ta là lao lửa đảo Ai Du?" Ai Du. Mạc Kế Lẹo vứt bụng của mình, rên gì lên. Thật giống thương thế của hắn rất nặng đồng dạng. Henry quắt quắt miệng, vẻ mặt kinh "Dị bẹ gì cười lắc đầu." Cầu thủ nước Nga kinh ngạc nhìn xem một màn này, bọn họ trong lòng lắc đầu, ngươi xem, đối phương bầu không khí. Đối bóng như vậy sức chiến đấu. Trận đấu một lần nữa bắt đầu. Nước Nga đội tiếp tục hướng đội Pháp phát động này lên tấn công mạnh, đội Pháp gương ngạnh ở khung thành trước trúc này lên từng đạo chắc chắn phòng thủ. Trong lúc nhất thời, nước Nga tiến công chỉ nở hoa không được kết quả. Hiệp 2 phút 35, đội Pháp hướng nước Nga phát động này lên một kích trí mạng. Nước Pháp tiền vệ tiến hành một loạt tốc độ nhanh chuyển lại, đem trái bóng chuyển rời đến bên trái. Dị bẻ dị bỏ qua rở cổ phòng thủ, ở khoảng cách điểm mấu chốt 12m chỗ một cú xuyên qua, đem trái bóng chuyển đến vùng cấm ở giữa. Đường Tuyệt nên cầu mà động, nước Nga ba danh cầu thủ nhanh chóng di động, có vòng vòngây. Hào một cái đường tuyệt, hai chân đột nhiên tách ra, khiến trái bóng theo chính mình dưới hướng bay qua. Nước Nga hậu vệ bọn họ trên mặt xuất hiện khiếp sợ, cái này quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trái bóng hướng Hendy bay đi. Nước Nga thủ môn ạ khiển chấp trong mắt xuất hiện một vẻ bối rối, hắn vội vàng di động tốc bộ của mình, hướng khung thành chính giữa tới gần. Đường Tuyệt hấp dẫn đối phương ba gã hậu vệ, đứng ở Hendy bên cạnh chỉ có nước Nga hậu vệ trái Aniyuko. Nhìn xem trước mặt mà đến trái bóng, Hendy ánh mắt sáng ngời, tiến lên một bước, ngâng lên chân trái, hướng trái bóng vung dậy. Án Nghị Vũ cổ trọng tâm một xuống, hắn muốn dùng chân của mình ngăn trở Hendy sút goal. Đùng! Một tiếng giòn vang, trái bóng thay đổi phương hướng, như mũi tên nhọn bình thường bắt đầu cất cánh. Hendy đối chân này sút goal phi thường hài lòng, trong mắt xuất hiện một tia thần thái. Bởi vì hắn đã bóng lúc cảm giác phi thường tốt, căn cứ kinh nghiệm của hắn, chân này sút gôn lực đạt 10 phần, góc độ sa cách. Trạm, trái bóng theo Án cổ mũi chân nửa mét trô bay qua, hướng phía khung thành nghiêng dưới góc bay đi. Sân vận động đến sức hạ kéo lập tức an tính lại, cổ động viên nước Pháp ở nổi lên tiếng ủng hộ, tiếng thét chói tai. Có người hâm mộ quá mức thậm chí đã đem ngón tay đặt ở trong miệng, chuẩn bị phát ra tiếng huýt sáo. Cổ động viên nước Nga sắc mặt tái nhợt, trái bóng nơi đó là ở bay về phía khung thành, rõ ràng chính là một chi mũi tên nhọn bay về phía trái tim của hắn. Trái tim của bọn hắn bên trên đã có hai chỉ tiến, nếu như cái này mũi tên. Tâm của bọn họ thật sự muốn vỡ. A Kỉn gấp vội vàng không kịp chuẩn bị, ngơ ngác nhìn xem cấp tốc bay trái bóng. Hắn vừa mới từ khung thành bên trái di động đến chính giữa. Cái này cầu vì cái gì lại bay về phía bên trái? Không có người trả lời vấn đề của hắn. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trái bóng vượt qua khung thành tuyến, bay vào cầu lưới. Sờ răng sờ đài truyền hình danh tiếng bình luận viên Hẹn giờ dịp Jiji là gì ồ giống lớn nói, vào. Vào vào vào vào. ES la lớn Henry lập cú đúc nước Pháp 3 không vượt lên đầu đây là Henry làm đội Pháp đánh vào thứ 45 cầu. Milan đài truyền hình bình luận viên dù bị nhổ bắt đầu có kết luận, lớn tiếng nói, trận đấu còn thừa lại 10 phút, nước Pháp 3-0 vượt lên đầu, nước Nga đã thua nước Pháp đem cùng nước Đức tranh đoạt đến cuối cùng vô địch. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, nước Đức trận chung kết đối thủ không phải là nước Nga mà là nước Pháp, nước Nga không có có thể sáng tạo kỳ tích, nước Pháp từ chối kỳ tích. Nước Pháp ba hướng phản kích, tài này bóng là nước Pháp ba hướng phản kích ghi bàn. Có người nói Henry đã lao, nước Pháp ba hướng phản kích đã không còn tồn tại, nhưng là trận đấu này nói cho chúng ta biết, nước Pháp ba hướng phản kích ý nguyên sắp bén. Nước Đức phải cẩn thận. Cúp Euro trước, Anh Quốc bộ phận truyền thông cho rằng Henry đã lao, nước Pháp tiến công chủ yếu do Đường Tuyệt cùng Dĩ Bệ gì tiến hành, chỉ cần hạn chế Đường Tuyệt thì có chiến thắng chắc. Loại này ngôn luận ở nước Pháp không hai thua Hà Lan sau, cơ hội đạt tới một cái đưa điểm. Hiện tại Hendry dùng hai lần ghi bàn hung hăng phản kích loại này ngôn luận, hắn nói cho toàn bộ thế giới, nói cho anh quốc truyền thông, ta còn không có lao, ta vẫn là một vị có thể quyết định trận đấu thắng bại tiền đạo. Hendry tại sân vận động vui sướng bay múa, Đường Tuyệt một thanh ôm hắn hồ, nói cho bọn hắn biết, ngươi còn không có lao, ngươi còn có thể ghi bàn. Vừa nghĩ tới lúc trước anh quốc truyền thông nôn luận, cùng với cùng Hà Lan trận đấu phía sau truyền thông đối với hắn công kích, giống to một tiếng, chết tiệt ta còn không có lão, ta còn có thể ghi bàn, các ngươi xem đến. Đội pháp lao tướng xác thực rất nhiều vượt qua 30 tuổi cầu thủ có 9 người trong đó dùng thủ dẹm cùng cùngạ kệ lẻo lắm nhất bọn họ đã là 35 6 tuổi tuổi trong tâm trận đấu cái này mấy thành viên lao tướng phát huy trình độ người của mình Henry đánh vào hai bàn, mà kệ là cùng thủ dẹm sức lực bảo vệ không thành công mất chương 196 chiến thắng nước Nga thẳng tiến trận chung kết ngồi ở bữa tiệc khách quý Putin tổng thống lắc đầu thở dài hắn đêm nay vốn là xem đội bóng tự mình sáng tạo ký tích đấy nhưng mà hắn nhìn qua không phải là kỳ tích mà là một hồi nghiêng về một bên trận đấu Nếu như không phải là e ngại thân phận của chính mình, hắn đã sớm rời đi tòa sân vận động. The Latini chỉ hơi hơi điểm điểm, lễ phép vua tay. Như người Pháp, xem đến đội Pháp tiến vào trận chung kết, hắn đương nhiên là hưng phấn đấy, nhưng là bên cạnh ngồi vị này, là nước Nga tổng thống, hắn không thể biểu hiện quá mức hưng phấn. The Latini trong mắt có nhớ lại, năm 1984 không thể nghi ngờ là nước Pháp trái bóng một cái đỉnh phong, đồng thời cũng là cá nhân hắn trái bóng kiếm sống đỉnh phong. Năm 84 Cục Euro ở nước Pháp quốc nội cử hành, The Latini dẫn đầu đội Pháp một đường chém giết cương địch, xông vào trận chung kết. Đội Pháp trận chung kết đối thủ là đội Tây Ban Nha, nước Pháp bằng vào tiến công thiết tam giác tờ Latini, nhị, dày cùng tỷ gạ nạ xuất sắc phát huy, gọn gàng dùng hai không chiến thắng đối thủ, đứng ở đỉnh châu Âu. Đây là đội Pháp lần đầu ở quốc tế giải thi đấu ở giữa vô địch vô địch, làm đội Pháp tương lai nổi lên, đánh dưới kiên cố trụ cột. Năm 1984 Cup Euro, đội Pháp ở sân nhà đoạt được vô địch, ở tốt nhất đội hình ở giữa, chói mắt nhất cũng là đội Pháp đội trưởng Mi Latinh nhị. Hắn ở dưới vòng chung kết ở giữa tổng cộng đánh vào 9 cầu, kể cả hai cái H9 Mấu chốt nhất chính là ở đối Tây Ban Nha trong trận chung kết, hắn ở phút 57, dùng đá phạt công phá hạt cộ nạ đã không thành thủ môn, làm đội Pháp gõ mở ra thắng lợi hướng tới. Về sau có người nói, đó là nước Pháp trái bóng nổi lên, The Latini đem đội Pháp theo châu Âu nhị lưu đội bóng, biến thành châu Âu nhất lưu đội bóng. Năm 98 nước Pháp ở quốc nội đầu đoạt được cụt, Zidane đem nước Pháp trái bóng theo châu Âu nhất lưu đội bóng, biến thành thế giới nhất lưu đội bóng. The Latini là nước Pháp lá cờ loại cầu thủ, tài hoa của hắn nhận được thế nhân thừa nhận. Trong lúc này kể cả Maradona như vậy kiệt ngạo không thuần phục ra hỏa. Nói lên tờ Latini hắn cũng sẽ giơ ngón tay cái lên. Giờ phút này, tờ Latin nhìn xem trên trận cái kia vùng màu xanh, trên người cơ thể căng thẳng, giống như hắn liền tại sân vận động trận đấu đồng dạng. Giờ phút này sân vận động Inse Hap kêu, biến thành một mảnh màu xanh sung sướng hải dương, tiếng hoan hô, tiếng thét trói thai, tiếng huyết sáo vang vọng cả tòa sân vận động. Cổ động viên nước Nga sắc mặt tái nhận, trong lòng của bọn hắn lao ba mũi tên. Trong rãi đấy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Tâm của bọn họ bắt đầu vỡ ra, vỡ, vỡ thành trên đất. Có chút cổ động viên nước Nga thất vọng bắt đầu ly khai khỏi sân. Bọn họ phải ly khai tòa khiến tâm bọn họ vỡ sân vận động. Cầu thủ nước Nga trên mặt tràn đầy vẻ bại cùng thất vọng, bọn họ đã ý thức được, chiến thắng nước Pháp tiến vào trận chung kết, cái kia kỳ tích thật sự không có khả năng phát sinh. Aza Vinđơ đấn túi đầu nhìn xem thằng cỏ, thua, thật sự thua, tại sao phải thua chết tiệt người Hà Lan? Không thể tha thứ. Phở răng sờ đài truyền hình lớn tiếng nói, hiện tại, nước Nga đã không cách nào ngăn cản đội Pháp tiến vào trận chung kết. EF nói ra, lưu cho nước Nga sáng tạo kỳ tích thời gian, chỉ có 10 phút. Nước Nga đài truyền hình nói ra, trọng tâm trận đấu Nước Nga lớn nhất thất bại chỗ chính là vứt bỏ truyền thống, không có ở sân trước tiến hành hiệu nghiệm địa vị cao dồn ép. Khít Ding nên vì trận đấu này thừa gánh trách nhiệm. Đồ mẹ nẻ thấy đại cục đã định, bắt đầu dùng thay người lãng phí thời gian. Đường Tuyệt, Henry, Ma Kế Lẹo ba người trước sau bị thay cho trong sân, ba người bọn họ thắng được cổ động viên trên sân bóng tiếng vô tay. Ý chí chiến đấu đều không có nước Nga, ở đến cuối cùng 10 phút, tiến công vẫn không có khởi sắc. Đội Pháp cũng không có phát động này lên mãnh liệt tiến công, đem tiết tấu thả vô cùng chậm. Buzzer phút 4.0, trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Từ răng sờ đại truyền hình lớn tiếng nói, nước Pháp 3 không chiến thắng nước Nga. Cùng đội Đức hội sư trận chung kết trọng tâm trận đấu lớn nhất công thần là nước Pháp 3 hướng phản kích, đường đánh ghi một bản, hộ công hai bàn, Henry đánh vào hai bản, dị bẹ gì hộ công một cầu, bọn họ dẫn đầu nước Pháp cười đến cuối cùng. ES nói ra, kỳ tích không có phát sinh. Thần kỳ không có lại hiện ra. Nước Nga cái này thất tỷ lệ 10 phần hắc mã, đối nước Pháp túi đầu xương thần. Kidling không có thể hiện ra cùng đội Hà Lan lúc thần kỳ, chiến thuật của hắn xảy ra vấn đề. Vượt bỏ chuyên đội bóng lớn thống trị đều không có đi xa, Hà Lan như thế Nước Nga cũng là như thế. Nước Nga đài truyền hình nói ra, nước Nga thua. Bại hoàn toàn. Putin tổng thống không có ở sân vận động hạp xem đến kỳ tích xuất hiện. Người Pháp tiếp tục đi tới, 3 ngày sau đó đem ở cái này mảnh thảm cỏ bên trên tranh đoạt vô địch. Trọng tâm trận đấu theo bắt đầu đến chấm dứt, nước Nga đều không có thể hiện ra tất thắng lòng tin, đồng dạng bọn họ cũng không có bất kỳ dấu hiệu có thể chiến thắng đội Pháp. Đây là một hồi xấu xí thất bại, khiến định vị chính mình bảo thủ trả ra thật nhiều. Hắn trọng tâm kỳ vọng co đầu rút cổ lửa trận, có thể phòng thủ ở đội Pháp. Nhưng mà Hy vọng của hắn không có thực hiện, hiệp 2 phút 9, Đường Liên qua 5 tên cầu thủ nước Nga, sẽ mở phòng thủ, hộ công Henry Riband. Một khắc này, nước Nga tâm lý phòng thủ xảy ra vấn đề. Tỷ số thua, Kidin không có 7 ra bước đường cùng phản kích, cầu thủ của hắn chiến thuật tư tưởng không được thống nhất, sân trước mất bóng sau, có cầu thủ ngay tại chỗ ngự đoạn, có đội viên lại tốc độ nhanh trở lại hậu trường. Đội Pháp lợi dụng nước Nga trung tâm trong sân xuất hiện vấn đề, lần nữa bắt được cơ hội, do Đường đánh vào thứ hai cầu. Thứ ba cái cầu, cầu thủ nước Nga đã hở mất, Henry ở sút gol thời điểm, lại không ai quấy nhiễu. Nước Nga bại hoàn toàn bọn họ cần muốn tổng kết địa phương nào quá nhiều nước Nga đài truyền hình đối Hitler Đin Phi thường không hài lòng thua không có gì nhưng là dùng loại phương thức này thua bọn họ không tiếp tục nước Đức đài truyền hình nói ra nước Nga tại thi đấu ở l trìnhầm dứ bọn họ sáng tạo bổn quốc trong lịch sử thành tích tốt nhất đào thải Cường đại Hà Lan tiến vào vòng ba kết người Pháp khiến bọn họ rất mơ chặn đường ngăn cản bọn họ tiếp tục đi tới tiếp tục thần kỳ con đường phía trước Mỹ Lan đài truyền hình nói ra lúc trước rất nhiều người tại Hoài Nghghi Đường có thể hay không tiếp tục chính mình cái kia thần kỳ kỷ lục giải thi đấu mỗi trận đấu đều có ghi bàn hiện tại đáp án vật trần, hắn vẫn còn tiếp tục thần kỳ của mình kỷ lục, cái này kỷ lục là ngay cả tiếp 11 trận giải thi đấu, mỗi trong sân đều có ghi bàn. Đây là một cái thần kỳ bình thường kỷ lục, nếu như 3 ngày sau đó, hắn ở trong trận chung kết còn có thể ghi bàn nói, hắn liền sáng tạo một cái khác thần thoại 2 năm, hai cái giải thi đấu, mỗi trận đấu đều có ghi bàn. Đây là đường cái đầu cup Euro, hắn từng từng nói qua, hắn không muốn trở thành làm một người kẻ thất bại, hiện tại, khoảng cách thành công chỉ có một bước ngắn. Đây là đường trở thành đội trưởng chính là lần đầu giải thi đấu, hắn biểu hiện phi thường tốt. Ở hắn dưới sự dẫn dắt, đội Pháp thành tích phi thường ổn định, trừ bỏ cùng Hà Lan một ít trận đấu, bọn họ tất cả đều lấy được thắng lợi. Cuộc chiến sinh tử, 3-0 chiến thắng Italia tứ kết chiến, 4-2 chiến thắng Tây Ban Nha, phải biết rằng cái này chi Tây Ban Nha là được gọi là trên lịch sử cường đại nhất Tây Ban Nha vòng bán kết, 3-0 chiến thắng Hắc mã nước Nga. 5 trận đấu, đánh vào 12 cầu, đội Pháp lực công kích cường đại. 5 trận đấu thắng quả, đường khoảng cách tở Latini ở năm sáng tạo 9 ghi bàn, chỉ thua kém một cái. Hắn có thể đánh phá vỡ 584 nước Pháp Cup Euro, là đội Pháp lần đầu leo lên đỉnh châu Âu, có người nói, đó là thuộc về tờ Latini Cup Euro. 24 năm qua đi, cái khác người Pháp ngang trời xuất thế, hắn chính đội sát tờ Latini sáng tạo thần thoại. Cái này là thuộc về đường Cup Euro. À nổ cả sự kiện phát sinh, khiến nước Pháp trái bóng hổ thẹn. Tại thi đấu Cup Euro đối với đội Pháp mà nói, còn có mặt khác một tầng ý nghĩa, bọn họ có vãn hồi nước Pháp trái bóng mặt. Đánh vào trận chung kết, đội Pháp đã vãn hồi nước Pháp trái bóng mặt, kế tiếp, bọn họ đem vị chính mình mà chiến, vẽ vang dự mà chiến. Trận đấu chấm dứt, rất nhiều cầu thủ nước Nga ngã xuống đất khóc giống, bọn họ cực kỳ ức chế, đây không phải bọn họ bình thường trình độ. Chỉ cần kiên trì chính mình truyền thống, liền tính thực lực đội phát kém, cũng tuyệt đối không phải là bại hoàn toàn, hơn nữa thua như thế không có mặt. Hitdinh sắc mặt tái nhận, đi vào sân vận động an ủi cầu thủ tự mình. Azatvin cùng Hendry trao đổi hết áo thi đấu sau, liền trực tiếp hướng phòng thay đồ đi đến. Hitdinh ý đồ cùng hắn trao đổi, nước Nga số 1 siêu sao bóng đá tức giận bỏ qua huấn luyện viên tự mình, làm việc nghĩa không được chuẩn bước hướng đi phòng thay đồ. Đúng vậy, Azatvin cực kỳ tức giận Nước Nga thua trên phương diện chiến thuật, Hà đôi hít đầy ý kiến tương đối lớn. Đường Tuyệt dẫn theo cầu thủ nước Pháp đi vào cổ động viên nước Pháp tụ tập địa phương nào, chỉ cần thắng được trận đấu, bọn họ đều muốn đến trả lời cổ động viên cảm tạ. Trên khán đài, cổ động viên nước Pháp lớn tiếng la lên, "Fervor sang sở muôn năm, Fervor sang sở muôn năm, Fervor sang sở muôn năm." Giống như tại thời khắc này, cái này nước Pháp đều đoàn kết cùng một chỗ. Có người nói trái bóng là đoàn kết quốc dân tốt nhất vũ khí, trước đội tuyển quốc gia ở giải thi đấu bên trên bắt được vòng nguyệt quế, chọn quốc gia đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, quốc dân trong nội tâm tràn ngập vinh dự cảm giác, lòng trung thành Cầu thủ đội Pháp đi theo đám cổ động viên cùng một chỗ hô to phở rằng sở môn năm. Đường Tuyệt đem chính mình giày chơi bóng trở ra, ném bên trên khán đài, dẫn cổ động viên này lên tranh đoạn. Mười sau, hời bỏ chân răng Đường Tuyệt đi vào hỗn hợp phỏng vấn khu, tiến vào trận trùng kết luôn muốn nói hơn mấy câu đấy. Có người ở lúc trước nói đội Pháp quá vô danh, ta cùng với độ mẹ nẹ tiên sinh trao đổi thời điểm nói qua, hiện tại An phận là vì từ nay về sau lên giọng. Chúng ta đêm nay không để cho kỳ tích phát sinh. Đường Tuyệt nhìn xem các phóng viên lớn tiếng nói. Lúc trước có truyền thông cho rằng, đội Pháp An phận là vì đối thắng lợi không có chắc. Hiện tại hắn bắt đầu phản kích loại này ngôn luận. Những kia đã từng lỉ mai qua đội pháp phóng viên trên mặt sản sinh, thật giống bị người đánh một bạt tai. Nước Nga trọng tâm trận đấu không có biểu hiện ra xứng đáng trình độ, chiến thắng như vậy nước Nga đội, không có quá nhiều hứng phấn, ít nhất không có chiến thắng Tây Ban Nha khiến người đến được hứng phấn. Đương Tuyệt một bộ người tài giỏi yên tình bộ dạng. Nước Nga phóng viên trong mắt có lửa giận xuất hiện, nhưng mà bọn họ cảm thấy nước Pháp số một siêu sao bóng đá thật giống không có nói sai cái gì, nước Nga trọng tâm trận đấu biểu hiện thật sự không tốt. Joseph lắc đầu, trong lòng cười nói, đây còn không phải là bởi vì ngươi Sự hiện hữu của ngươi khiến Đinh vứt bỏ truyền thống, dung tha cho địa vị cao hơn ép. Trận chung kết sắp xảy ra, đang cùng Tây Ban Nha trận đấu trước, ta liền từng từng nói qua, nước Đức là ta cả đời một mực đều muốn chiến thắng đối tượng. Trận chung kết thời điểm, ta sẽ thực hiện tại lời hứa của mình. Rất tốt, trong trận chung kết chiến thắng bọn họ, khiến bọn họ truyền thông sẽ hối hận đi. Đường Tuyệt là một cái có thủ tất báo người, đối với hắn có ơn người, hắn nghĩ gì nghĩ cách muốn hồi báo, cùng hắn có thủ người, hắn tuyệt đối sẽ không dung tha cho bất luận cái gì cơ hội phản kích. Đội Đức không phải là đối thủ của chúng ta. Chương 197 khơi mào chiến hỏa. Nhìn xem Đường Tuyệt kêu là nước Đức không phải là đối thủ của đội Pháp nước Đức phóng viên sắc mặt khó nhìn lên, đây là muốn khiêu chiến một ít già dặn phóng viên trên mặt lộ ra suy tư, bọn họ thậm chí nhớ tới nước Pháp cùng Tây Ban Nha cái kia trận đấu. Lúc trước, Tây Ban Nha, Anh Quốc, nước Đức tam quốc truyền thông phát động đi một vòng cao hơn một vòng lửa đạn, ý đồ đánh Đường Tuyệt. Kết quả, tức giận Đường Tuyệt trình diễn hách trí, đem đội Tây Ban Nha chạm xuống dưới ngựa. Phải biết rằng, lúc trước rất nhiều quốc gia truyền thông đối Tây Ban Nha là tương đương xem trọng đấy, châu Âu tam đại đánh công ty bắt đầu phiên giao dịch. Tây Ban Nha cao đứng vô địch bảng vị thứ hai. Ở Tây Ban Nha trong nước, mọi người đối cái này chi Tây Ban Nha cho rất cao kỳ vọng, cho rằng đây là trên lịch sử cường đại nhất đội Tây Ban Nha. Joseph lông mày nhíu lại, trong nội tâm nghĩ đến, vị này thật sự như người khác nói như vậy ở giải thi đấu trước phát ra từ nói, khơi màu chiến đoan, khiến đối thủ đến chọc giận hắn, sau đó tức giận hắn. Một hồi cho hay muốn chỉnh diễn, nước Đức truyền thông như thế nào có thể có dạng, yên lặng chịu được người khác khiêu khích. Joseph thậm chí trong đầu xem đến đường tuyệt cùng nước Đức truyền thông bày ra nước miếng giải thi đấu. Nước Pháp không phải là đối thủ của nước Đức. Đội Đức sẽ như đội Hà Lan như vậy, cho các người nhắm nháp thất bại cảm thụ một vị tuổi trẻ nước Đức phóng viên nhịn không được lớn tiếng nói, hắn ở hướng đường tuyển khiêu chiến. Khiêu chiến nước Đức, như vậy thì tới đi. Đối nước Đức nhất định sẽ thắng được vô địch. Không sai vô địch là thuộc về nước Đức. Nước Đức phóng viên bắt đầu lên tiếng ủng hộ đồng bào của mình, quá có thể khí thế, lại một chút cũng không có đem đội Đức để ở trong mắt. Đội Đức ba lượt bắt được cột, ba lượt bắt được cột Euro, nước Pháp hai lần bắt được cột, hai lần bắt được cột Euro, vô luận là cột, vẫn là cột Nước Đức thành tích đều chiếm cứ thượng phong. Phải biết rằng Cup Euro bắt đầu thi đấu trước, châu Âu tam đại đánh bại công ty đoạt chức vô địch trên bảng, nước Đức cao đứng đứng đầu bảng, nước Pháp chỉ là tên thứ tư mà thôi. Hai đội theo trên trình thể thực lực xem. Đội Đức lược qua mạnh một ít. Chiến thắng đội Đức ngươi biết đội Đức tổng cộng có bao nhiêu lần tiến vào giải thi đấu trận chung kết, nước Pháp lại có mấy lần? Đường tuyệt hai mắt hơi co lại, nhìn chằm chằm vào vị kia nước Đức phóng viên, hư lạnh hai tiếng nói ra, "Đội Hà Lan ngươi nói là đội Hà Lan trận đấu chúng ta sắp thua, nhưng là đó là bởi vì ta bị tổn thương bỏ qua trận đấu, nếu như ta ở đây bên trên" kết quả chính là một cái khác. Đội Đức bảng đội thi đấu không có bại cầu dự, thật giống các ngươi thua cờ rậu si ở. Đội Đức cực kỳ mạnh có lẽ vậy, nhưng là không phải là đối thủ của chúng ta. Ngang tại chúng ta người phía trước thua, nước Đức vẫn không có không nở, bọn họ đồng dạng chạy mất không thất bại vận mệnh. Nước Đức phóng viên trong mắt lửa giận càng ngày càng thịnh, một vị phóng viên lớn tiếng nói, người coi rẻ người nào đó có thể, nhưng là coi rẻ đội Đức không được. Đường Tuyệt cười. Nói ra, coi rẻ nước Đức không được vì cái gì? Ta nhớ được đang cùng Tây Ban Nha trận đấu trước, nước Đức rất nhiều truyền thông lên tiếng ủng hộ Sắt Tiên Sinh công kích ta. Lên tiếng ủng hộ sật tờ Tiên Sinh ta lý giải, bởi vì hắn là người Đức. Nhưng là các ngươi dựa vào cái gì có công kích ta, ta đối với các ngươi người Đức làm gì? 6 năm nước cúp, nước Đức cấp cho ta ấn tượng không sai, đó là một lần tổ chức phi thường tốt nước cúp. Ta vẫn cho rằng, nước Đức truyền thông cùng Anh quốc cực kỳ Tây Ban Nha truyền thông không giống, ai biết, các ngươi để cho ta thất vọng. Nước Đức truyền thông phóng viên cảm giác nước Pháp số một siêu sao bóng đá nói chuyện mùi vị, có chút. Có chút dưới cao nhìn xuống mùi vị. Ở 6 năm chết tiệt, chẳng lẽ lại phải ở chỗ này khoe khoang lần đầu tiên tham gia luật cúp? Tạm cái đi bạn, ở mấu chốt nhất trong trận chung kết, một cái khiếp sợ thế giới bay bóng mắc bóng, tuyệt cử Italia. Nước Đức truyền thông phóng viên cho dù trong nội tâm phi thường tức giận, nhưng là đối họ 6 năm cuộc, lại không lời nào để nói. Nhưng mà, Đường tuyệt sắc mặt chấn động nói ra, ta đã sớm rõ ràng, các người lúc ấy mục đích làm như vậy. Mọi người lông mày nhíu lại, chăm chú nghe, trong lúc này chẳng lẽ còn có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân. Năm 74 cuộc, báo bị ở trận chung kết trước phát biểu ngày đó ảnh hưởng trận chung kết nhà báo, kết quả khiến đội Hà Lan đám siêu sao bóng đá vội vàng đập chết hậu viện lửa. Nước Đức đến cuối cùng chiến thắng tâm lý xảy ra vấn đề đội Hà Lan, bắt được các cột. Mọi người thật giống nghe ra mùi vị, Hà Lan phóng viên vừa nghe đến sắc mặt bắt đầu khó nhìn lên, thân sắc bất thiện nhìn chằm chằm vào nước Đức phóng viên. Đặc biệt báo điệu phóng viên, hắn cảm thấy có mấy đội có thể ánh mắt giết người, chính nhìn mình. Chết tiệt, theo ta có quan hệ gì, ngày đó nhà báo không hề là ta ghi. Hen hạ người Đức. Chết tiệt người Đức hủy diệt chúng ta năm 74 các cột. Hừ, 78 năm nay các cột cũng bị bọn họ hủy diệt. Nói đến đây đoạn lịch sử, người Hà Lan bắt đầu tức giận. Nội bộ mâu thuẫn Hà Lan không chỉ có thua trận 574 trước cột, như mặt trời ban chưa cờ dịch, bởi vì ngày đó nhà báo không có tham gia 78 năm nay vượt cột. Kết quả, Hà Lan lần nữa nuốt hận ở trận chung kết chiến trận. Nếu như cờ dịch tham gia 78 năm nay vượt cột nói, lịch sử tiếp theo bị sửa. Nước Đức phóng viên sắc mặt khó nhìn lên, cái này chết tiệt, hèn hạ ra hỏa, hiện tại đem chiến hỏa dẫn hướng Hà Lan. Đường Tuyệt rất hài lòng Hà Lan phóng viên biểu hiện, hắn lớn tiếng nói, các người lúc này đây là muốn diễn lại cho cũ, bởi vì e ngại, cho nên muốn khiến Tây Ban Nha chiến thắng chúng ta. Đối pháp không được là các ngươi nghĩ có gặp được đối thủ, các ngươi càng hy vọng ở trong trận chung kết gặp được đôi bóng khác, cho nên muốn đem đội pháp bóp chết ở đấu loại vào một. Bởi vì các ngươi không có có lòng tin chiến thắng nước Pháp, không có có lòng tin Đông Bang ta, mượn Tây Ban Nha cùng Anh Quốc công kích cơ hội của ta, mượn làm sật tở tiên sinh lấy lại công đạo cơ hội, công kích ta. Các ngươi cho rằng như vậy liền có thể đánh ta đánh đội pháp nhưng là các ngươi sai, sai cực kỳ thái quá. Tây Ban Nha, Anh Quốc phóng viên sắc mặt khó nhìn lên. Chết tiệt, tại sao lại đem chiến hỏa dẫn động trên người chúng ta đường? Ngươi chờ, trước đó lần thứ nhất cho chạy thoát. Lúc này đây ngươi tuyệt đối chạy không được. Chúng ta không tin, ngươi là ép không được suy sụp." Roosevelt lớn tiếng nói, không sai, người Đức sớm mà bắt đầu ở nổi lên, hèn hạ lũ tiểu tử, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được, tuyệt đối không thể để cho năm 74 chuyện tình lại một lần nữa phát sinh." Một vị khác nước Pháp phóng viên tức giận nói, "Không sai, nước Đức chính là e ngại nước Pháp, e ngại đường, cho nên có lợi dụng sật sợ từ trước chuyện tình đến công kích hắn." "Hừ." Một vị Hà Lan phóng viên lớn tiếng nói, "Đường chúng ta duy trì người, ở trong trận trùng kết chiến thắng những thấp đó bị người Đức Tuyệt đối không thể để cho âm mưu của bọn hắn đạt được, đối không thể để cho bọn họ đạt được cái khác Hà Lan phóng viên lớn tiếng kêu gạo. Đường Tuyệt thấy vận dụng không sai bị lắm, gật gật đầu, cảm kích đối Hà Lan phóng viên nói ra, "Cảm ơn các người, ta cùng đội pháp là tuyệt đối sẽ không khiến bọn họ thành công." Cơ giục tiên sinh là ta phi thường tôn trọng siêu sao bóng đá Đường Tuyệt còn đang châm tụi thêm lửa. Hà Lan phóng viên trong mắt lửa giận càng lớn. Bọn họ quả thực liền nghĩ ngay lập tức đem người Đức tôn vệ. Đây là Đường Tuyệt cố ý gây nên. Chiến thắng nước Nga là trong dự liệu chuyện tình. Tiến vào trận chung kết, nước Pháp đối thủ là đội Đức. Này hỏa nhất định có sớm điểm ngồi dậy, lửa càng lớn, hắn càng hưng phấn. Nước Pháp số 1 siêu sao bóng đá điểm hết hỏa phía sau, đung đưa hướng đi phòng thay đồ. Nước Đức phóng viên tức giận nhìn xem cái kia bóng lưng, bọn họ quyết định dùng bút đến thảo phạt cái này tên đáng chết. Một vị già giận nước Đức phóng viên cảm thấy trong lúc này có vấn đề rất lớn, khuyên giải đồng bào của mình, chúng ta có tỉnh áo, hắn đây là cố ý có chọc giận chúng ta, chúng ta không thể bị hắn lừa. Báo biểu phóng viên tức giận nói nói, hừ, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy đem cơn tức này nuốt vào tuyệt đối không có đạo lý này, ta có cầm lấy trong tay bút, cùng hắn chiến đấu. Đối một vị khác nước Đức phóng viên tức giận nói, đã hắn muốn chiến, vậy đến chiến người Đức tuyệt đối sẽ không lùi bước. Không sai Tây Ban Nha cùng Anh Quốc truyền thông lửa đạn còn chưa đủ mãnh liệt, lúc này đây chúng ta chẳng đánh suy sụp hắn. Khiêu khích nước Đức trái bóng, nói khoác mà không biết ngựa. Nào có bất chiến đạo lý. Cái khác nước Đức phóng viên kêu là, vị kia già giận nước Đức phóng viên đành phải lắc đầu, hắn biết mình căn bản không cách nào ngăn cản đồng bào của mình. Ai? Sau nửa giờ, một cái khác nơi, cũng ở trình diễn chiến hỏa. Thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên, Hitling đụng phải nước Nga truyền thông công kích. Vượt bỏ truyền thống vứt bỏ địa vị cao dồn ép, đây là nước Nga đêm nay thất bại nhất địa phương nào. Hitdinh tiên sinh ngươi cho rằng những lời này có đạo lý. Hitdinh tiên sinh, ngươi vì cái gì có vứt bỏ truyền thống? Hitdinh tiên sinh, ngươi cho rằng nước Nga đêm nay tại sao phải thảm bại? Có người cho rằng đây là một hồi xấu xí trận đấu, là nước Nga tại thi đấucup ởo xấu nhất lậu thất bại, ngươi tán thành loại này lời giải thích. A sạ vịn ở trận đấu sau khi chấm dứt, vì cái gì không muốn cùng ngươi trao đổi? Nước Nga truyền thống đã sớm quên nước Nga chiến thắng Hà Lan sau, bọn họ là như thế nào đem Hitdinh nâng đến bầu trời đấy. Khi đó Kidingen quả thực chính là nước Nga truyền thông trong mắt, trên thế giới tốt nhất người Hà Lan chính là nước Nga trái bóng chúa cứu thế. Người Hà Lan sắc mặt phi thường có coi, huấn luyện viên bóng đá chính là như vậy, trước người thành công lúc, truyền thông một mảnh ca ngợi, trước người thất bại lúc, nhất định phải làm tốt nên đón công kích chuẩn bị. Cho dù Kidingen đã sớm làm tốt chuẩn bị tư tưởng, nhưng là chân chính đối mặt nước Nga truyền thông như thế giày đặc lửa đạn, tâm của hắn bắt đầu cố sức ngồi dậy. Đường đột phá vỡ sắp bén, tốc độ siêu nhanh, ta cho rằng vì chúng ta địa vị cao jsonf sẽ để lại cho hắn quá nhiều trục bánh xe biến tốc, cho nên chúng ta đem phòng thủ về phía sau rồi. Trên thực tế trên chúng ta nửa trận còn là phi thường thành công đấy, không để cho đội Pháp ghi bàn. Khít Đinh bắt đầu giải thích, nhưng mà nước Nga truyền thông lửa đạn càng lớn. Một cái người khiến cho ngươi vứt bỏ truyền thống, một cái người khiến cho ngươi thay đổi chiến thuật. Hiệp một không để cho đường ghi bàn, ngươi cho rằng đây là thành công a? Thượng đế, nói gì vậy? Có một vị phóng viên dứt khoát nói ra, ngươi là bị đường dọa phá vỡ gan dạng. Những lời này vừa ra tới, hội trường lập tức án tĩnh lại. Khít Đinh lại cũng không có cách nào áp chế nội tâm lửa giận, hắn vốn là muốn đem thất bại trách nhiệm toàn bộ khiêng hạ xuống, hiện tại hắn không định làm như vậy. Lúc trước là ai cho như chúng ta ra sức gáp lực là ai bắt cóc nước Nga đội, có thực hiện 4 năm trước Hy Lạp thần thoại. Ta bị đường dọa phá vỡ gan dạ rất tốt rất tốt. Italia cùng Tây Ban Nha không có bị đường dọa phá vỡ gan dạ, hắn liên tục ở cái này hai trận đấu trung thượng diễn H9. Tuy nhiên trọng tâm trận đấu, chúng ta thua, nhưng là ta chỉ khiến hắn vào một bàn. Nước Nga phóng viên khiếp sợ nhìn xem Kidding, cái này tên gì nói chỉ làm cho đường vào một bàn liền tính là thành công. Một vị nước Nga phóng viên hỏi, Kidding tiên sinh, ngươi cho rằng đây là ngươi trọng tâm trận đấu thành công chỗ. Chương 198 của ozone thuộc về ta." Hit Ding sắc mặt một đỏ, những người này lại bắt đầu xuyên tạc ý của ta. "Không được, ta không phải là ý tứ này, ý của ta là." Hit Ding rất là tức giận, hắn cũng không biết mình mới vừa nói câu nói kia là có ý gì. Nhìn xem người Hà Lan nửa ngày không có câu, vị tiên nước Nga phóng viên hỏi, "Ý của ngươi là cái gì?" Đêm nay ta liền đi từ trước Hit Ding nói ra, hắn xác thực không nghĩ lại tại nước Nga chủ xoáy trên vị trí này làm. Trải qua cuộc chiến sinh tử, thẳng tiến tứ kết, chiến thắng cường đại Hà Lan tiến vào vòng bán kết, thấy thế nào, mình cũng là có công lao tới thần. Kết quả a tuô nước pháp sau, chính mình biến thành nước Nga tội đồ. Hội trường lập tức an tính lại, nước Nga các phóng viên căn bản không có nghĩ đến, Khít Đinh lại nói ra nói như vậy. Từ trước cái này, Khít Đinh nhìn xem nước Nga phóng viên trên mặt khiếp sợ, trong nội tâm dễ chịu rất nhiều, thậm chí có một tia vui sướng xuất hiện. Chết tiệt, các ngươi không phải mới vừa có thảo phạt ta sao tốt, ta từ trước. Chờ một chút ta liền đi từ trước hắn lập lại nói. Người Hà Lan phát hiện những lời này trở thành làm trong tay mình đón sát thủ, ừ, thật sự rất tốt dùng. Giẫn đầu nước Nga đội lấy được trên lịch sử tốt nhất thành tích, bởi vì truyền thông nguyên nhân mà từ trước Không sai, lấy cớ này không sai, đã có thể rời đi truyền thông tầm mắt, làm cho mình thoát khỏi trước mắt khốn cụ, cũng có thể phản kích những cái này chết tiệt nước Nga phóng viên. Đều đến xem đi người dư sĩ ạ liền là đối xử với bọn họ như thế có công tới thần đấy, lấy được trên lịch sử nhất thành tích tốt, còn muốn bị công kích, đây là tá ma giết lửa. Một trận đấu thất bại, liền mạn sát một người sở hữu công lao, đây là người dư sĩ ạ đồ lượng. Xem ai còn muốn tới nước Nga đến làm huấn luyện viên. Thấy mình nói phát ra nội tác dụng, Hiddin vẻ mặt tức giận đứng lên, rời đi tin tức buổi họp báo hiện trường. Nước Nga phóng viên hai mặt nhìn nhau bọn họ vốn chỉ là phát tiết một ít không vừa cảm xúc mà thôi. Ai biết sự tình biến thành cái dạng này. Hà Lan phóng viên bắt đầu lên tiếng ủng hộ đồng bào của mình, đều bất mãn nói, người rủ xì ạ liền là đối xử với bọn họ như thế công thần. Ta xem còn có ai dám đi nước Nga làm huấn luyện viên? Nước Nga có thể đi vào vòng bán kết là ai công lao thua một trận đấu, trời sập. Nước Nga phóng viên sắc mặt càng đỏ, bọn họ rõ ràng chính mình làm một kiện sai lầm chuyện tình. Kế đinh chiến thuật. Nước Pháp cùng Italia cùng Tây Ban Nha trận đấu. Đường đô chỉnh diễn hắc trị. Gặp được như vậy đường thật làm cho đầu người cố sức. Nếu như ta là huấn luyện viên của nước Nga, lại nên như thế nào phòng thủ ở loại trạng thái này đường. Nước Nga các phóng viên cảm giác mình thật giống trách toán Hitling, đây hết thể đều là đường tạo thành. Hitling giận dữ ly khai khỏi sân, nước Pháp chủ soái cùng đội trưởng gà hái. Độ mẹ nẹt đối với mịt rộ phồn nói ra, nước Nga hiệp một phòng thủ cực kỳ thành công. Căn bản không có cho chúng ta tốt suốt cầu môn cơ hội. Nhưng mà, chúng ta ở hiệp 2 tìm được phá giải xử lý phương pháp, cho nên chúng ta thắng lợi. Ta cảm giác cầu thủ cảm tạ cố gắng. Cảm tạ bọn họ khiến đội Pháp có cơ hội thực hiện 8 năm trước Huy Hoàng. Nước Pháp chủ soái ở trả lời hết phóng viên vấn đề sau, liền rời đi hội trưởng. Tin tức buổi họp báo liền trở thành đường tuyệt một cái người đấy. hắn đối với mịt rộ phồn nói ra, ta nói rồi, không ai có thể ngăn cản chúng ta đi tới cấp bộ. Tây Ban Nha không được, nước Nga không được, ở trận chung kết thời điểm, nước Đức đồng dạng không được. Tráng lợi là thuộc về nước Pháp đấy, 24 năm trước. The Latini tiên sinh khiến giới Cup Euro trở thành vì chính mình Cup Euro, hiện tại, ta muốn cho cái này giới Cup Euro biến thành ta Cup Euro. Nước Đức phóng viên trong mắt có lửa giận xuất hiện, có chút nhịn không được có nụm nước miếng. Chết tiệt, trận chung kết còn chưa có bắt đầu, lại bắt đầu nắp quan định luận, đội Đức tuyệt đối sẽ không cho người ta được. Hà Lan phóng viên nhìn có chút hạ hê nhìn xem nước Đức phóng viên, cảm thán nói, "Hèn hạ người Đức, các ngươi giở âmưu quỷ kế, hiện tại cuối cùng có người giúp chúng ta ra một hơi." Joseph sắc mặt đỏ lên, máu bắt đầu ra tăng tốc độ. Thượng đế hạ các ngươi nhìn xem, đây là cỡ nào thô bạo ngôn luận hạ." Hắn lại đang phát ra từ nói. Ở hôn hợp phòng vấn khu chọc nước Đức phóng viên, Đường Tuyệt đem lưỡi nhăn nhó Hiện tại lại đang tin tức buổi họp báo bên trên phát ra từ nói, một chút cũng không có đem đội Đức để ở trong mắt, khiến nước Đức phóng viên trong cơn giận dữ. Trọc giận phóng viên, vẫn là trọc giận nào đó một quốc gia sở hữu phóng viên, đổi lại một cái khác siêu sao bóng đá, tuyệt đối sẽ không làm như vậy đấy, hoặc là nói bọn họ tuyệt đối không dám làm như vậy đấy. Đào thải nước Nga đánh vào trận chung kết, đội Pháp đã dùng thành tích vãn hồi nước Pháp trái bóng hình tượng, đường tuyệt sợ đồng đội mất đi ý chí chiến đấu. Cho nên hắn muốn dùng loại phương thức này đến chọc giận nước Đức phóng viên, khiến bọn họ phát động công kích, do đó khiến đội Pháp tiếp tục bảo trì ý chí chiến đấu làm cho mình ở tức giận ở giữa tham gia trận chung kết. Có thực hiện 8 năm trước huy hoàng, không phải là dễ dàng như vậy thực hiện đấy, nước đức thực lực cường đại, lúc trước là lớn nhất đoạn trước vô địch mọi người. Hắn không có đi về phía thủ dệm thỉnh giáo 8 năm trước đội pháp là làm như thế nào đấy, hắn muốn dùng phương pháp của mình. Đã đây là thuộc về ta thời đại, như vậy liền in dấu dưới ta ấn ký, ta muốn dùng phong cách của mình đến ảnh hưởng đội pháp Liên tục bị người khinh thị, nước đức các phóng viên ở tức giận ở giữa, ghi thiên thiên công kích đột phá cùng đường tuyệt nhà báo. Báo bịu nói ra, hình cầu cho rằng vô địch tự nhiên chính là đột phá đấy, thượng đế Đây là cỡ nào buồn cười chuyện tình. Theo trên trình thể thực lực xem, nước Đức mạnh hơn nước Pháp. Hiện tại cái này chi đội Pháp đã không giống với 10 năm trước đấy, chi kia vô địch đội Pháp, Di Đan rời đi, nước Pháp tiền vệ khuyết thiếu bậc thầy. Tại thi đấu cục bắt đầu đến nay, nước Pháp tiền vệ tổ chức cùng Di Đan thời đại kém một cái cấp bậc, công thủ chuyển đổi mất đi trôi chảy, tiền vệ người tổ chức tú lầy lạn so ra mà vượt Di Đan gì bẹ gì quả thật không tệ, nhưng là hắn không phải là một tổ chức kẻ, càng thiên hướng là một cái đột phá sắp bén, chế tạo cơ hội biên lộ hào thủ. Mà kệ lẻ đã 35 tuổi. Tuy nhiên hắn biểu hiện một mực đều cực kỳ vữc vàng nhưng là cùng 8 năm trước so sánh mới hắn đã lao chúng ta nói sau nói người Pháp vẫn lấy làm từ tuyến hậu vệ đi thu rẻm đã là 36 tuổi tuổi Tuy nhiên trước mấy trận biểu hiện rất tốt y Nguyên có thể bảo vệ nước pháp không chung nhưng là ai có thể bảo chứng hắn ở trong trận chung kết có thể bảo bảoì sự dư thừa thể năng gạ lặt tháng một trước đánh tới năm nay biểu hiện ổn định hai cái hậu vệ biên phòng thủ năng lực xuất chúng nhưng là hộ công năng lực bình thường đặc biệt biệtàn ổn trên cơ bản rất ít hộ công đội pháp cường đại nhất chính là tiền đạo tuyến Hình cầu là bọn hắn công thành nổ trại sắp bén tại thi đấu có 4 trận đấu đã đánh vào tác quả Henry đánh vào 3 bàn tăng thêm gì bẹ gì một bàn ba hướng phản kích trên cơ bản xử lý đội pháp sở hữu ghi bàn ba hướng phản kích xác thực lợi hại nhưng là cũng nói minh một vấn đề nước Pháp tiến công quá ỷ lại bọn họ đội Đức chỉ cần ở trận chung kết Đông băng ba người này nước Pháp dùng cái gì đến công phá khung thành của nước Đức trái lại đội Đức bọn họ là công thủ cân đối điển hình công kích thủ phần đông tiền đạo cơ lọờ tiền vệ biên bộ đồ kỳ tiền vệ ba takeer cùng với làm bọn người có suốt cầu môn năng lực. Đối đức tấn công tốt dù ai cũng không cách nào coi thường. Lại nhìn phong thủ, khi gia lực đỡ g cùng phở dịnh tạo thành đội tiền vệ thủ, khiến Sở giờ bảy nuốt hận tứ kết, khiến thổ nhị kỳ ngã vào trận chung kết ngoài cửa. Bốn đá hậu vệ lúc trước trận đấu tội phạm qua một ít sai lầm, nhưng là bọn hắn ở trong trận chung kết, nhất định sẽ mới diện mạo xuất hiện. Đây là một hồi thế lực ngang nhau trận đấu, hình cầu lại cho rằng đội Pháp nhất định có thể lấy được thắng lợi. Cùng nước Nga trận đấu trước, đội Pháp cùng hình cầu phi thường ăn vận, đó là bọn họ cho rằng nước Nga không phải là đối thủ của bọn họ. Cùng nước Nga trận đấu sau khi chấm dứt, hình cầu không thể chờ đợi được ở hỗn hợp phỏng vấn khu thả ra từ nói, tương phản to lớn như thế. Đây là vì cái gì? Này con nói rõ một vấn đề hình cầu quyết đấu thi đấu không có có lòng tin. Đúng vậy, hắn quyết đấu thi đấu không có có lòng tin, cho nên muốn thả ra từ nói. Mục đích của hắn chính là muốn dùng từ nói khích lệ chính mình đồng đội. Hình cầu quyết đấu thi đấu không có có lòng tin, ai giúp trợ giúp đội Pháp công thành nội trại. Báo điệu phóng viên giận không kèm được. Trực tiếp vừa vận đường tuyệt làm hình cầu đây là bọn hắn lần đầu tiên dùng xưng hô thế này trở lại anh quốc cùng tây ban nha ngược đường liên minh tương đương cao hứng, bọn họ phát minh xưng hô, bắt đầu bị quốc gia khác truyền thông sử dụng, cái này nói rõ hình, cầu lúc này đầy triệt để đắc tội nước Đức truyền thông. Nước Đức danh tiếng trái bóng chuyên nghiệp tạp chí kỳ cờ phát biểu nhà báo, đề mục là: Đường Từ nói đoạt chức vô địch, bạn là không đồng ý. Bọn họ viết, cùng nước Nga trận đấu sau khi chấm dứt, Đường Vội vàng đi vào hỗn hợp phòng vấn khu, phát ra từ nói, muốn đoạt được vô địch. Ở sau đó thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên, hắn lần nữa giận nước Đức truyền thông, cho rằng nước Đức căn bản không phải là đối thủ của nước Pháp. Hắn cái này thuần túy hay là tại khiêu khích, khiêu khích đội Đức. Tối hôm qua, trong Tâm báo phóng viên phỏng vấn hơn cầu thủ nước Đức, Bạ Lật nói, "Ta tuyệt đối sẽ không khiến Chamti Onlit trận chung kết một màn kia xuất hiện, nước Pháp muốn đoạt quán quân, còn phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không." Chamti Onlit trận chung kết một màn kia là sẽ không tái xuất hiện đấy, chúng ta có biện pháp đông bằng hắn. Chamti Onlit trận chung kết đối với Bạ Lật mà nói, thì phải là một loại cố sức, sâu tận xương tủy cố sức. Nước Đức tiền vệ đại tướng cầm 12 Á quân, không có người so với hắn càng khát vọng vô địch. Số mệnh muốn đánh vỡ, phía trước 12 Á quân Nói rõ ta làm còn chưa đủ tốt. Trận chung kết chúng ta chứng minh cho toàn bộ thế giới xem Bạ Lật có thể cầm vô địch, Bạ Lật nói ra. Cớ lọ sơ nói, Đường Tại Sân Vân Động là một tên bị người tôn trọng tiền đạo, nhưng là sân vận động ở bên ngoài. Trận chung kết chúng ta sẽ làm hắn hiểu được, đội Đức là đương kim thế giới nhất có cạnh tranh đội bóng của sức lực, chúng ta có thể đi tranh đoạt bất luận cái gì vô địch. Đường quá thuận, ở tham gia trận chung kết đều lấy được thắng lợi, thế giới này không có khả năng có ai một mực thắng được đi. Đúng vậy, thế giới này không có người có thể một mực thắng được đi đấy, thế lễ không được, Maradona không được, Đường khẳng định cũng không được làm nói, đang lúc chúng ta nghiên cứu đối ba hướng phản kích phòng thủ sách lược, đường cũng không đáng sợ, chỉ cần không cho hắn cầm bóng, hắn liền tính là thượng đế cũng không có cách nào đạt được. Không sai, chỉ cần không được cho đường suốt gôn bên trong, liền tính hắn là thượng đế cũng không có cách nào sút cầu môn. Làm nói để cho chúng ta nhận được dẫn dắt, kỳ thật phòng thủ đội pháp mấu chốt điểm là ở gì bẻ gì trên người, chỉ cần chặt đứt hắn cùng với đường trong lúc đó liên hệ, như vậy nước pháp tiến công đem xa vào tê liệt. Kỳ cờ quan điểm nhận được rất nhiều nước nước trái bóng siêu sao tán thành, chín năm nay cup vô địch thế giới công thần. Mà Tớt đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc nói ra, gì bẻ gì xác thực là ngăn chặn ba hướng phản kích mấu chốt, mọi người trước kia đem trọng tâm phát động ở đường trên người, là một loại sai lầm, dị bẻ dị mới là mấu chốt. Trái bóng hoàng đế bẻ kèn bổ ở ở nói ra, cắt đứt gì bẻ gì cùng đường trong lúc đó liên hệ, liền ngăn chặn nước Pháp một nửa tiến công. Chúng ta muốn so với Italia làm càng triệt để một chút, đem trọng điểm đặt ở không cho đường cầm bóng. Đặc biệt ở khoảng cách khung thành 3 trong phạm vi 10 thước, nhất định không thể để cho hắn cầm bóng. Đồ mẹ nẹt ngồi không yên, người Đức nói chúng tim đen vạch nước Pháp tiến công mấu chốt. Trước 199, hắn là một cái người sáng tạo thần thoại.